Uy Hải Trương 1188, Côn Lôn Sơn bốn thánh gặp mặt. Trương 1188, Côn Lôn Sơn, bốn thánh gặp mặt. Côn Lôn Sơn mạch ngọn núi cao nhất, Côn Luân Tiên Tông ngoại bộ sơn môn chỗ ở. Trong đại điện, một đám thế tôn cấp cường giả, Mạc Nhiên đứng nghiêm, tựa hồ đang đợi cái gì. Có thể làm cho thế tôn cường giả như vậy cũng kính địa chờ trực, như vậy kế tiếp phải ra khỏi hiện cường giả thân phận, liền miêu tả sinh động. Chỉ có thể là thánh nhân cấp khác chí cường giả. Trong đại điện, đột ngột địa xuất hiện bốn đạo nồng đậm lừng lẫy quan mang, vô cùng vô tận thánh uy, ở cả Côn Lôn Sơn trong đại điện tỏ khắp, chu vi vạn trượng bên trong, bạch thú bỏ chạy. 7 chim rơi xuống, bái kiến bốn vị lão tổ. Bọn này thế tôn cường giả, đồng loạt không ngơi, hướng bốn gã thánh nhân cấp khác lão tổ hành lễ. Miễn, trong đó chính Bắc Bên Kim Sắc Quang mang trùng, một vị thánh nhân hóa thân mở miệng, thanh âm giản mua, nhưng mang theo một loại khiếp người uy nghiêm, hiện tại địa thế tiến triển như thế nào? Côn Luân Tiên Tông tông chủ, khẽ không ngơi, trả lời nói, "Vẩn báo lão tổ, trừ châm dạ ngoại ý muốn tử vong, khô vinh giới không gian pháp tắc rối loạn này biến đổi vài chi ngoài, những thứ khác hết thảy đều ở vững bước phát triển. Thiên sách minh cùng chính khí minh chiến tranh đã dẫn phát rồi thế tôn cảnh giới cường giả xuất thủ." Hừ. Tây Vương một đoàn trói mắt bạch côn trùng, một gã thánh nhân hóa thân quát lên, Khô Vinh Giới lại mất đi liên lạc. Không có Khô Vinh Giới, tiên chủ kế hoạch sẽ phải lớn bị ảnh hưởng. Các người côn Luân Tiên Tông làm người chấp hành, khó khăn tử kia tội. Theo vị này thánh nhân quát lớn, mãnh liệt thánh uy mãnh liệt kích động, trong điện một đám thế tôn cường giả, cũng có một loại kinh hồn táng đạm cảm giác. Chính Bắc bên kim quang trong thánh nhân hóa thân, thanh âm giản mua chậm rãi nói, "Thiên chân nhân, cần gì làm khó tiểu bối? Châm dạ cùng Khô Vinh Giới chuyện tình, chỉ là một ngoại ý muốn thôi." Khô Vinh Giới rối loạn không gian phát tác, đã tại chậm rãi lắp đầy tu bổ nhiều nhất trong năm thời gian là được một lần nữa khôi phục bình thường. Ở vào chính bắc bên, kim quang bao phủ trong thánh nhân, chính là Côn Luân Tiên Tông lão tổ, chánh tây bên sĩ bạch kia sáng trùng, là thiên tộc thánh nhân lão tổ. Chính nam bên một đạo đất kia sáng màu vàng trùng, một vị khôi ngô thánh giả ngang nhiên mà đứng, lạnh quát lạnh nói, "100 năm, tình thế hỗn loạn sắp xảy ra, 100 năm thời gian, không biết sẽ phát sinh bao nhiêu đại sự." Người nói chuyện chính là hoàng tộc thánh nhân lão tổ. Hướng đông một mảnh tinh quang lóe lên trùng, tinh thần viện thánh nhân lão tổ hóa thân mỉm cười nói, "Hoàng chân nhân không cần lo lắng, 100 năm chi kỳ, đối với người phàm, cố nhiên khá dài." Nhưng đối với ta trở mà nói, nhưng là phi thường ngắn ngủi, mà đối với tiên chủ kia vô cùng vô tận thọ nguyên mà nói, lại càng trong nháy mắt chuyện trong nháy mắt tỉnh. Côn Luân Tiên Tông thánh nhân lão tổ gật đầu nói, chính xác, hơn nữa chuyện còn có bổ túc cơ hội. Chỉ cần đem cái kia đánh cấp khô vinh giới bổn nguyên tiểu tử bắt lấy tới, có thể bắt tay vào làm chữa trị rối loạn không gian phát tác, mấy tháng thời gian như vậy đủ rồi. Thiên tộc, hoàng tộc hai gã thánh nhân, cũng không có tại này kiện sự tình thượng tiếp tục truy hỏi tới cùng, ngược lại hỏi một vấn đề khác. Chiến sự kết quả, rốt cuộc như thế nào? Huyền Tiên Thượng Đế lưu lại hậu thủ, có hay không phát động? Côn Luân tiên Tông đứng đầu, một vị thế tôn cựu tiếp siêu cấp cao thủ, đối mặt bốn đại thánh nhân đồng thời nhìn chăm chú, cũng có chút không tự nhiên lại, không người nói, bẩm báo bốn vị lão tổ. Hôm nay Thiên Sách Minh xuất động hai gã thế tôn, theo thứ tự là Thiên Đào Thần Vương Ung Thế Vân, các Quang Thần Vương Ung Bắc Nhân, và Chính Phi Minh. Hoàng tộc thánh nhân lạnh lùng nói, danh hiệu liền không cần phải nói, nói điểm chính. Côn Luân Tông chủ chỉ đành phải nói, Thiên Sách Minh thế tôn có hai người, mà Chính Phi Minh, phái ra ba tên thế tôn. Hôm nay đang ung đô ngoài thành đánh giết, đã qua thời gian nửa nén hương. Thời gian nửa nén hương, huyền tiên thượng đế lưu lại hậu thủ, còn không có phát động sao? Cả người bao vệ ở tinh quang bên trong tinh thần viện thánh nhân ha hả cười nói, xem ra Huyền Thiên Thượng Đế theo lời quần tinh điện, bất quá là hù dọa thế nhân siếp. Hắn căn bản cũng không có chuẩn bị cái gì hầu thủ, Tổ Đế sẽ không là người. Tránh tây bên, Thiên tộc thánh nhân hơi có không vui, mở miệng nói, có lẽ là niên đại quá mức rất xưa, Tổ Đế bố trí thủ đoạn xảy ra một chút ngoài ý muốn, không cách nào nữa hành phát động. Bất luận như thế nào, hiện tại đã có thể để xác định một điểm, đó chính là thế tôn cấp trở lên cường giả xuất thủ, căn bản là không sẽ phải chịu bất kỳ chế tài. Chính nam bên, Hoàng tộc thánh nhân thanh âm ồ ồ trấn vang, đã như vậy, chúng ta đại kế là có thể bắt tay vào làm áp dụng. Chậm, nửa chờ một chút, Chính Bắc bên Côn Luân Tiên Tông Thánh Nhân lão tổ nói, ta dốc lòng suy tính quá, chuyện hôm nay có lẽ còn có biến số sinh ra. Lạc Hà Bình Nguyên bờ bắc, vùng đông ngoài thành. Năm đạo nồng đậm về quang, lẫn nhau đánh giết, thế tôn cấp siêu cấp cao thủ, siêu việt phàm tục tồn tại, mỗi một lần núi hoành, cũng dẫn phát dãy núi băng liệt, giang hà cũng cuốn. Huyền hoàng cấp cường giả, căn bản không cách nào nhúng tay, chỉ cần có can đảm nhích tới gần chiến đoàn, tất nhiên sẽ bị mãnh liệt bắn nhanh mạnh mẹ dư ba senát. Đã chém giết đến gần một nén nhang thời gian. Thế tôn uy năng, thật là cường đại. Tại phía xa ngoài màn dạm, liên quân một đám huyền hoàng cao thủ, xa xa quan sát kia năm đại thế tôn quyết chiến, than thở không ngừng. Kỳ quái, không phải nói Thế Tôn, thế nhân có nào đó hạn chế, không cách nào xuất thủ sao? Lục Dung nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói, ẩn sư nói cho ta biết lời nói, cũng không phải là thật tình. Chuyện này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nếu thiên huyền thế giới, thế tôn cấp trở lên cường giả chẳng bao giờ xuất thủ quá, nói như vậy minh này một hạn chế, cũng không phải là không có lựa sao có khói. Thanh Hoành, Thương Lâm nói, "Hừ, Dung Thế Vân, Dung Bắc Nhân, các ngươi mấy trăm năm tu hành, Hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính khí Minh lấy 3 đánh 2, lớn chiếm thượng phòng, đem đại ung hoàng triều hai gã hộ quốc thân vương, gắt gao chế trụ. Không nên đắc ý cầm đi quá sớm. Ung thế Vân tay cầm một thanh trường đao, bảy thiên nhất hoa, mên ngông uy năng mãnh liệt kích động, đem nữa bầu trời khung xé mở, lưu lại thâm thúy khe không gian, chém về phía chính khí Minh thấy tôn. Thế Vân, Bách Nhân chớ đợi, chúng ta tới rồi. Lại là ba đạo lấp lánh quang hoa, từ ung đô bên trong bắn ra, đại ung hoàng triều lại lần nữa phái ra ba tên thế tôn cấp siêu cấp cao thủ, trong đó người cầm đầu, một thân long bảo, đế hoàng khí kinh sợ thiên hạ, chính là đại ung hoàng triều hoàng đế Ung hoàng bị hạ. Ha ha, Ung hoàng, ngươi rốt cục bộ được đi ra, bổ tọa đã đợi hầu đã lâu. Đồng thời, phía nam trên bầu trời, liên tiếp bảy đạo lấp lánh huyền quang, từ vơn xa gần địa bàn tới, cầm đầu ba người, chính là chính khí minh ba vị minh chủ, thái học viện chủ, thương tộc đứng đầu, bàn long viện chủ. Chiến tranh kích thước tiến thêm một bước mở rộng, hiện tại đại ung hoàng chiều phương diện, có năm đại thế tôn, mà liên quân nhất phương, nhưng có cả thể 10 tên thế tôn cường giả xuất hiện. Chiến lệch không chỉ có không có thu nhỏ lại, ngược lại tiến thêm một bước kéo lớn. Song, đang ở hai bên hết sức căng thẳng thời điểm, vòng trời bên trong, mặt trời tiêu hẳn, Quần tinh dâng lên, ngắn ngủi một thời gian hô hấp, liền từ ban ngày đi vào đêm tối. Quy 2 chương 1189, quần tinh điện tinh quang cư thủ. Chương 1189, quần tinh điện, tinh quang cư thủ. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Di tinh hoán đấu lộng nhật nguyệt, người nào sẽ có lớn như vậy thần thông? Tung đô dưới thành 15 vị thế tôn, rối rít ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Bốn là bầu trời màu lam, đã biến thành thâm thủy bầu trời đêm, mà một ít luân mặt trời cũng bị vô số tinh thần sở thay thế. Không tốt, chẳng lẽ là nói, chính khí minh ba vị minh chủ, đồng loạt thay đổi sắc mặt. Kẻ vô số viên tinh thần trong lúc đột nhiên bắn ra từng đạo lạnh như băng sát tuyến, ở trong bầu trời đêm qua lại câu liên, rất nhanh tụ buộc vòng quanh một tòa tinh sáng lóng lánh cung quyết. Tòa này cung quyết rộng lớn đại khí, cửa điện đứng vững hai tòa ngàn trượng cao sáng, đại môn thượng điêu khắc vô số giữ tợn đáng sợ hung ác manh thú bản vẽ, chỉ là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác một cỗ phong cách cổ xưa thế lương hơi thở đập vào mặt. Cung tinh điện. Thái học viện chủ quát to một tiếng, thanh âm hoảng sợ, "Huyền tiên thượng đế tha thứ bọn ta." Một giây sau, tạo hình manh thú đại môn ầm ầm mở ra, vô cùng vô tận tinh quang năng lượng từ trong đó xì ra, hướng tại chỗ thế tôn cường giả bảo phủ đi. Trong đó có năm vị thế tôn cường giả, chính là bao gồm đại ung hoàng triều hai vị hộ quốc thân vương ở bên trong, kia năm vị kịch chiến đã lâu cường giả, tất cả đều cảm thấy một cỗ tuyệt cường hấp thụ lực lượng, bị vô tận tinh quang hút nhét vào quần tinh điện trung. Năm người này cố gắng giãy giụa, bọn họ mỗi người cũng là thế tôn cường giả, sinh mệnh tầng thứ vượt xa người phàm tồn tại. Nhưng lại ở nơi này tinh quang hút nhét lực trước mặt, bọn họ nhưng không có chút nào sức phản kháng. Huyền Tiên Tộc Đế, hạ thủ lưu tình. Toa thanh âm vang lên, nhưng ngay sau đó nam chắc vòm trời, vô tận vân khí bị mở ra, ba chỉ màu sắc khác nhau huyền lực bàn tay to, đồng loạt hướng kia vô tận tinh quang tìm kiếm. Thánh uy cột giữa thiên địa, dĩ nhiên là chính khí minh ba vị thánh nhân lão tổ. Hợp lực xuất thủ, ý đồ đem nhà mình ba tên thế tôn cử giả cấp cứu xuống tới. Nhất Vương, là cổ chi thánh đế, di lưu thủ đoạn ảo diệu vô cùng, phương kia là tam đại thánh nhân. Đương thời hiện thánh uy năng mênh mông. Rốt cuộc là kia Nhất Vương có thể lấy được thắng lợi. Không chỉ là 15 vị thế tôn, ngay cả xa xa quan sát cái kia chút ít huyền hoàng cao thủ, cũng tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp. Sa sôi côn lôn sơn mạch ngọn núi cao nhất, côn lôn trong đại điện, giống như trước có tứ tôn thánh uy tràn ngập cường giả, ở nhìn chăm chú vào một màn này. Dĩ nhiên, chú ý nơi đây, tuyệt không dừng lại Côn Luân Đại Điện Bồ Thánh. Bạch Liên phủ, Kiếm phủ, Đồng Lai Tiên Tông, trừ có chút bế tử quan thánh nhân lão tổ ở ngoài, sở hữu thánh nhân đều ở chật chế địa nhìn chăm chú vào nơi đây, nhìn này khoáng cổ tuyệt kim giao thủ. Thinh quang lực lượng ngưng trệ chốc lát, ba tiên thế tôn mới vừa thở phào một cái, cảm giác trên người hút nhiếp lực lượng uýt đi một chút, đột nhiên nhìn thấy, kia vô cùng tinh quang. Đột nhiên sự ngưng tụ hóa thành một con bao trùm thiên điệu tinh quang cự trượng. Một con tinh quang cự trượng. đón nhận chính khí minh ba đại thánh nhân hiện hóa ra huyền lực bản tay khập lộ, nhẹ nhàng vỗ. Lập tức ba đại thánh nhân bản tay khổng lồ hóa thành hư vô. Trong hư không, truyền đến ba tiếng kêu đau đớn, hiển nhiên kia chính khí minh ba đại thánh nhân. Tao nộ một kích kia sau, ăn chút ít tám quy, ba vị lão tổ, không cần lo, bảo toàn tự thân quan trọng hơn. Thái học viện chủ đột nhiên hô lớn nói, Huyễn Tiên Tộc Đế, thánh uy không thể địch. Mặc dù hắn tọa hóa 10 vạn năm, kia di lưu thủ đoạn cũng tuyệt không phải đương thời thánh nhân có thể chống lại. Tinh Lam Vinh dự tay tại đánh nát tam thánh hiện hóa huyền lực bản tay khổng lồ sau, cũng không dừng bước, tiếp tục đuổi cái đi tìm một góc, hướng trong hư không tìm kiếm. Nhìn dáng dấp, dĩ nhiên là muốn đem ba tên chính khí minh thánh nhân Đều vậy đi, đây chính là Huyền Thiên Thượng Đế linh nghiệm, cho dù ai dám có làm địch, một mực trấn áp. Trong hư không, dây cột nặng nghệ tầng mây cách trở dưới, vẫn có thể thấy mơ hồ huyền quang kích động, cuồn cuộn mấy liệt. Hiển nhiên, kia chỉ tinh quang cư thủ cùng ba đại thánh nhân đang kịch liệt đấu. Hy vọng ba vị lão tổ có thể bình an vượt qua kiếp này. Lục Du chờ chính khí minh huyền hoàng cường giả, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Song, chỉ là thời gian nửa nén hương, kia dây cột nặng nghệ tầng mây liền bị cuồng bạo năng lượng gột rửa không còn, mọi người chỉ thấy được một con tinh làm mình giơ tay, nắm được ba đoàn màu sắc khác nhau huyền lực tia sáng nhanh chóng hướng quần tinh điện thẳng đi. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, ba đại thánh nhân liên thủ, đối kháng huyền thiên thượng đế Di Lưu một đạo thủ đoạn, lại ở nửa nén hương trong thời gian, toàn bộ bị bắt cầm. Nay chiến lệ cũng quá mức kinh khủng một điểm. Kia năm đại thế tôn vẫn không có may mắn thoát khỏi, giống như trước bị nhiều tia buông xuống rơi xuống tinh quang năng lượng chói chói, thu hồi quần tinh điện. Quần tinh điện đại môn âm ầm mê hợp, nhưng ngay sau đó tòa này lấp lánh mỹ lệ tinh quang cung quyết, trở lại như cũ thành từng đạo tinh thần đánh sáng, biến mất ở trong bầu trời đêm. Sau một khắc, tinh thần lệch vị trí, trong sáng tây trẩm, một vòng mặt trời lần nữa động ở trên bầu trời. Trong vòng ngàn dặm bên trong, là giống như chết tiệt tĩnh. Còn lại 10 vị thế tôn, tất cả đều ngốc lên ngốc, cùng nhìn nhau, nói không ra lời một câu nói. Thánh nhân lão tổ lại bị nuốt. Chơi ạ, đây quả thực là tám ngày thảm họa, chúng ta chính khí minh ba vị thánh nhân toàn bộ bị trấn áp, đã không có thánh nhân lão tổ. Một mảnh tiếng ngân mã vang dội thiên địa. Cung cho ta cơ mồm. Bàn Long viện chủ thanh âm như lôi đình, thế tôn bắt kiếp thực lực bày ra, uy năng mênh mông vô cùng, hạ sợ cái gì? Ba vị lão tổ, chẳng qua là bị Huyền Thiên Thượng Đế tạm thời nuốt, ngày sau nhất định sẽ thả ra. Không có thánh nhân lão tổ trấn giữ, thì thế nào? Chuyện hôm nay đã nghiệm chứng, thế tôn cấp trở lên cường giả, căn bản không cách nào sót thủ, nếu không cũng sẽ bị Huyền Thiên Thượng Đế Di lưu thủ đoạn trấn áp. Cho nên nói, những khác có thánh nhân lão tổ trấn giữ tông môn, cũng cùng không có một người nào, không có một cái nào dạng. Thạch chân nhân nói rất đúng, thái học viện chủ vào thời khắc này, biết rõ không thể rối loạn trật tự, này đoạn thời kỳ, vẫn như cũng là huyền hoàng cường giả làm định chiến lực thời điểm. Các ngươi muốn chân thành bằng kết, chăm chỉ tu hành, mới có thể bảo vệ cho tông môn tổ địa. Truyền lệnh xuống, Sở Hữu Liên quân cường giả, lấy Lạc Hà vị bên dưới, có rút lại phòng ngự. Côn Luân đại điện bên trong, một mảnh mặc nhiên một lúc lâu, vẫn còn là Côn Luân Tiên Tông thánh nhân lão tổ, phá vỡ bình tĩnh, thử kết quả, đã đi ra. May nhờ chúng ta không có nói trước phát động, nếu không nghe lời. Chánh Tây Bên, tiên tộc lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi, tổ đế như thế, mặc dù cách xa 10 vạn năm, vẫn như cũng là bao chùm tiên địa, căn bản chớ có thể cùng kháng. Mặc dù nói như thế, nhưng tiên tộc lão tổ trên mặt, như cũng có một tia trùng kính. Đối với quần tinh địa, các ngươi ai biết hơn nhiều một ít. Hoàng tộc thánh nhân lão tổ buồn bực thanh âm nói, có như vậy một pho tượng cùng khuyết ở trên đầu để ép, tiên chủ đại kế, căn bản không cách nào thực hiện. Ta là ở đánh sâu vào thứ chín cấp tâm ma kiếp, sau khi thành công, gặp được Huyền Thiên Thượng Đế ảo ảnh, do đó biết được cổn tinh điện tồn tại. Tinh Thần Viện Thánh Nhân lão tổ chậm rãi nói, nhưng là, Huyền Thiên Thượng Đế cũng chỉ là đơn giản địa phân phó một câu, thế tôn, thánh nhân, không thể tham dự đến nhân tộc nội đấu bên trong, liền biến mất. Quy 2 chương 1190, nói Thượng Đế tiên minh mật nghị. Chương 1190, nói Thượng Đế tiên minh mật nghị. Ta cũng là như thế. Côn Luân Tiên Tông thánh nhân lão tổ nói, ta giống như các ngươi, ban đầu ở nghe được thời điểm, còn nửa tin nửa ngờ, bất quá ung thả rằng tin là có, không thể tin là không ý nghĩa. Báo cho trung tộc Thế Tôn, không được xuất thủ tranh đấu. Hôm nay, cái nghi vấn này mới chiếm được nghiệm chứng. Hoàng tộc thánh nhân thở dài nói, thiên tộc La Huyền Thiên Thượng Đế hậu duệ, nhất định có nhiều hơn tin tức. Ba vị thánh nhân cũng đưa mắt nhìn sang tránh tây bên, thiên tộc thánh nhân trên người. Tổ đế đã từng lưu lại qua báo cho, Thế Tôn, thánh nhân đều không được xuất thủ, nếu không sẽ gặp gặp gỡ chân áp, thiên tộc thánh nhân nói, cho đến thiên địa đại biến đã tới lúc, bị giam áp người mới có thể cởi bỏ cấm chế. Thiên địa lại biến. Tam thánh khẽ cau mày, suy tư một phen. Huyền Thiên Thượng Đế cả đời đều ở chủ xuất hoang dã dị tộc, hắn nói thiên địa lại biến. Có phải hay không chỉ hoàng gia dị tộc trở về?" Côn Luân Tiên Tông thánh nhân nói. "Rất có thể, hôm nay Thiên Hạ Chín Châu, Trung Châu loạn tượng không lộ vẻ, nhưng Vân Châu, Mãng Châu, Hoàng Châu đợi đã dọc theo Tiểu Châu, cũng xuất hiện trình độ nhất định dị tộc xôn động." Thiên tộc thánh nhân nói. "Ừm, Thiên chân nhân, ngươi là như thế nào biết được dọc theo Tiểu Châu phát sinh tin tức?" Tinh Thần Viện thánh nhân nghi vấn nói. "Ta có một ít tộc nhân phân bộ ở những khác tiểu châu, sương đế dựng nước. Mới cách 30 năm, bọn họ cũng sẽ thừa dịp đế tông cử hành tiểu thiên lộ thí luyện cơ hội, phá ưu tú con nối rộng, ngồi độ oách thần chu trở về Trung Châu." Tồn bổn tộc bẩm báo các châu tin tức. Thiên tộc thánh nhân nhàn nhạt nói, những khắc ba vị thánh trong lòng người thất kinh, thiên tộc bản tay cũng lạ rất dài. Không đúng." Tinh thần viện thánh nhân bỗng nhiên nói, "Ta nhớ được, thiên tộc ở trăm năm lúc trước, cùng Đế tông phát sinh quá ma sát, mặc dù không có thể tôn cường giả xuất thủ, nhưng là thiên chân nhân bản thân, nhưng xuất thủ công kích quá Đế tông bí cảnh đại môn. Vì sao khi đó, thiên chân nhân không có bị huyền tiên thượng đế trấn áp? Chẳng lẽ huyền tiên thượng đế còn làm việc thiên tư không được?" Thiên tộc thánh nhân cau mày không vui, lạnh lùng nói, "Tổ đế cả đời lỗi lạc, sao lại làm việc thiên tư? Lúc ấy ta xuất thủ cũng là giao ra da thật lớn giá cao, mới tránh thoát tổ đế chế tài. Kia đế tông đứng đầu, hậu xanh tiểu bối, mượn chí tôn thần định lực xuất thủ đối kháng ta, giống như trước tránh được chế tài. Hơn phân nửa là dựa vào chí tôn thần đỉnh chung lần hàm bí mật. Tiên chân nhân, ngươi giao xẻ ra điều gì giá cao, tránh được huyền tiên thượng đế chế tài. Côn Luân Tiên Tông thánh nhân trong mắt tựa như đóng không phải là đóng, nói, chuyện này liên quan đến ta tiên minh nghiệp lớn, mong rằng tiên chân nhân không nên tảng tư. Thiên tộc thánh nhân lạnh lùng nói, cái gì giá cao, các ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút. Trốn tránh tổ đế chế tài thủ đoạn, chỉ có thể sử dụng một lần. Tuần nữa không cách nào phục chế là được. Nếu không, nhiều năm như vậy, ta há lại sẽ theo đuổi Đế Tông bất kể. Hoàn tộc thánh nhân thu thập tản cũng nói, "Tôi, chuyện này không cần sâu hơn nghiên cứu. Chuyện bây giờ đã sáng tỏ, có Huyền Thiên Thượng Đế quần tinh điện áp chế, tiên chủ kế hoạch phải về phía sau kéo dài thời hạn. Đợi đến dị tộc chân chính xâm lấn, quần tinh điện cấm chế giải phóng sau, chúng ta cũng chưa có cơ kỵ, có thể yên tâm thi hành tiên chủ kế hoạch." Nói không sai, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng có chuyện có thể làm, Côn Luân Tiên Tông thánh nhân chậm rãi nói, "Khâu Vinh giới là chủ nhân trong kế hoạch trọng yếu một khâu, phải nắm bắt tới tay. Cho nên Hiện tại sẽ phải phái trong cửa viện hoàng cấp lực lượng tinh nhuệ, bắt Hứa Dương, bức bách hắn giao ra Khô Vinh giới buồn nguyên. Có buồn nguyên, chúng ta tài năng bắt tay vào làm chữa trị Khô Vinh giới không gian quy tắc. Tán thành. Đồng ý. Những khác ba tên thánh nhân rồi rít gật đầu đồng ý. Kia Hứa Dương coi như là một cái nhân vật. Tam thứ tình báo, hắn tại lần này đại chiến trung, vì chính khí minh nhất phương liên quân, lập được công lớn. Lấy Huyền Vương cấp cảnh giới, liên tục đánh chết mấy vị Huyền Hoàng trung kỳ cường giả, như thế thực lực, tất nhiên không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên một cái chưa trưởng thành thánh đế cấp cao thủ, đoán chừng nhân tộc tứ đế, còn trẻ lúc cũng không gì hơn cái này. Cố Luân Tiên Tông thánh nhân cau mày nói, "Ở Khâu Vinh giới, ta chạy tới lúc sau đã đã mượn, chỉ tới kịp phát ra một kích, lại bị hắn tránh được phần lớn uy năng, vẻn vẹn có một đạo thánh uy rơi vào trên người hắn." Nghĩ đến, "Này một đạo thánh uy, tính không đủ để đưa hắn vào chỗ chết." "Hừ, cùng tổ đế so sánh với, hắn còn không xứng." Thiên tộc thánh nhân ngạo nghễ nói, "Chuyện này đơn giản. Tộc ta trong thuần huyết đế duệ tiên chi hạng, đã thành công tấn chức huyền hoàng cảnh giới. Hàng nhi thiên phu tuyệt hảo, lĩnh ngộ tổ đế truyền xuống bí ka kiếm tự, đem bí ka kiếm ý tu thành pháp tắc đạo lý, có hy vọng ở trong vòng 1 năm, bước vào huyền hoàng trung kỳ." Để cho hắn tới bắt Hứa Dương, Căn bạn không cần tốn nhiều sức, thiên chi hàng quả thật là khó gặp tu kiệt. Hắn vốn là thuần huyết, nếu là bước vào Huyền Hoàng trung kỳ, toàn lực xuất thủ liền có thể bằng được đỉnh Huyền Hoàng. Biết rõ thuần huyết đế duệ đáng sợ ba vị thánh nhân, rối rít gật đầu. Đã như vậy, bắt Hứa Dương nhiệm vụ, tùy giao cho thiên tộc sao, ta sẽ vì ngươi ở tiên chủ trước mặt mời công." Côn Luân tiên chủ nói. Chỉ tiếc, tộc ta thuần huyết đế duệ Hoàng nhất lang, nhất thời không bắt bẻ, lại bị Hứa Dương làm hại. Phần này thu hận, cũng là không phải là báo không thể." Hoàng tộc thánh nhân thanh âm rất lạnh. "Ha ha, ở bắt giữ Hứa Dương, mạng hắn giao ra bốn ngàn sau, ta nhưng lấy làm chủ." đem giao cho hoàng tộc xử lý. Thiên tộc thánh nhân khẽ mỉm cười, phảng phất đang nói một vật bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Lần này Trung Châu đại chiến, Huyền Thiên Thượng Đế quần tinh điện hiền thần, đem tổn hại cấm lệnh Tam Thánh năm tôn, toàn bộ nhốt truyền tình, ở Trung Châu nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người ý thức được, Huyền Hoàng cường giả mới là có thể xuất chiến đỉnh lực lượng, mà thế tôn, thánh nhân, căn bản là không thể ra tay, chỉ có thể làm những người đứng xem, đưa đến một chút phụ trợ tác dụng. Mười đại tông môn địa vị, nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Không ít có Huyền Hoàng cường giả trung tiểu tông môn cũng bắt đầu suần suần rung động, khiêu khích các đại tông môn dọc theo lãnh địa, khuếch trương địa bàn. Dù sao thế tôn thánh người không thể xuất thủ, đại tông môn cho dù muốn trấn áp bọn họ, cũng chỉ có thể phái ra huyền hoàng cấp tồn tại. Huyền hoàng đối với huyền hoàng, tháng bại còn tại không biết số lượng. Đế tông quản hạt hơn 900 nước, giống như trước có không ít quốc gia bị còn lại trung tiểu tông môn xâm chiếm. Đối với chuyện này, đế tông không có lung chiều, phái ra đỉnh huyền hoàng, vô địch huyền hoàng cấp trưởng lão dẫn đội, đem sở hữu có can đảm thêu dệt chuyện tông môn, toàn bộ lên một lần. Cái này, cuối cùng để cho những thứ kia trung tiểu tông môn tiến tịnh rất nhiều. Đại tông môn, mặc dù thế tôn trở lên cường giả không cách nào xuất thủ, nhưng Huyền Hoàng cao thủ Đông đạo, thực lực như cũng không thể khinh vũ. Chỉ có mới vừa tiến hành quá lớn chiến chính khí minh, thiên sắc minh, thực lực yếu rút, vô lực ứng đối trung tiểu tông môn liên tiếp tạm ăn lên. Nhất là chính khí minh, thực lực đại tổn, vô lực bảo vệ cho mới đánh rất xuống tới địa bàn, chỉ có thể hướng đồng minh cầu trợ. Quy 2 chương 1191, Tam tộc minh kỵ binh quyết sĩ. Chương 1191, Tam tộc minh, kỵ binh quyết sĩ. Bất đắc dĩ, chính khí minh tạm ra, chỉ có thể hướng đế tông, yếm phủ chờ hai cái đồng minh. Mọi xin giúp đỡ, đem rất nhiều hao hết tâm lực đánh rất xuống tới địa bàn, cùng Đế Tông, Tiếm phủ hợp tác cùng quản lý. Dưới tình huống như vậy, Huyền Hoàng cấp cường giả đông đảo, thực lực mạnh sức lực Đế Tông trở tông môn, ưu chiếm rất lớn tiện nghi, thế lực có rất lớn phát triển. 1 tháng sau, Lôi đỉnh sơn mạch phía trên, viễn cổ lôi chỉ, Hứa Dương thân hình, dọc theo cao nhất phong lôi thạch trụ, bay vút xuống tới, rơi xuống rơi xuống lôi chỉ trung ương. Hiện tại Hứa Dương đã thành công điệu tu thành đại ngũ trọng tiên cùng, hắn đem mệnh danh là Cực Lôi Thiên Cùng, thực lực có tiến thêm một bước tăng cường. Bất quá, khoảng cách Huyền Hoàng chi cảnh, còn có một đoạn rất dài con đường muốn đi. Lôi chỉ phủ xuống Thiên Châu Phong đỉnh, chỉ biết duy trì một tháng thời gian. Hiện tại một tháng đã đến, những thứ kia lôi hùng tộc người hẳn là cũng rời đi lôi chỉ, trở về trong tộc. Hứa Dương tâm thần lực lượng, lực lượng đã qua, liền phát rắc cả tòa trong lôi chỉ, không có một bóng người. Hắn ngửi chân điểm một cái, như một đầu chim to lướt hành ra, phủ xuống ở Thiên Châu Phong đỉnh. Ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, vốn là răng đầy mây đen, hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa, cả bầu trời bày biện ra một mảnh bích lam, phản phất nước trong giữa trời quang ngập bích. Phi câu hẳn là đi theo cổ lệ, trở lại Hùng Minh lão trưởng sở quản hạt thôn sống đi. Hứa Dương vốn là nghĩ trực tiếp trở về đế tông, bất quá đang nhớ lại Phi Cầu, liền thay đổi chủ kiến, trước muốn đi trước lôi hùng tộc thôn xóm, đem vị Cầu đón trở lại lại. Hứa Dương sau lưng một đôi phi dục triển khai, gào hét một tiếng, phá không đi. Bốn phía cảnh vật thật nhanh rút lui biến ảo, chỉ là một nén nhang thời gian, Hứa Dương kịp bay đến lôi hùng tộc, Hùng Minh trưởng lão quản hạt thôn song trong. Mệm rủ xuống rơi xuống. Ngươi nào? Thôn xóm bốn góc hy vọng mộ trong tháp, diện của mình có một tên huyền tông cấp lôi hùng tộc đại hán, khống chế huyền linh bay ra, tay cầm trường mâu, chỉ hướng Hứa Dương, một bộ như lâm đại địch bộ dạng. Ta là Hứa Dương. Hứa Dương lạnh nhạt nói. Hùng Minh lão trưởng ở đâu? Hắn rất kỳ quái, những thứ này lôi hùng tộc người, cũng quá mức hẩn trương một điểm, lần trước hắn đi tới cái nải thôn làng trung thời điểm, cũng không có hy vọng tháp tồn tại. Hứa Dương, ngươi là Hùng Minh trưởng lão nhặt về tới người tàn phê kia. Một gã lôi hùng tộc huyền tông đại hán, ngạc nhiên nói, ngươi, ngươi không phải là không có huyền công sao? Hùng Mánh, ngươi nói cái gì đó? Một người khác hơi cao lôi hùng tộc người, vội vàng vất tay dừng lại Hùng Mánh lời nói, cười theo mặt nói, Hứa Dương huynh đệ. Ngã không, Hứa Dương tiền bối, Hùng Mánh nói chuyện không có một tất vùng, xin ngài tha lỗi. Ta gọi là Hùng Chí. Hiện tại Lôi Hùng tộc Mặt Lâm đại địch, Hùng Minh trưởng lão đã đi trước Lôi Hùng tộc chủ bộ lạc, chống tự cường địch, cùng đi, còn có Hùng Cổ lệ. Cái này Lôi Hùng tộc Huyền Tông Hùng Chí, vẫn tương đối thật thính mắt, hắn nhận thấy được Hứa Dương thực lực, như vực sâu biển rộng không lường được độ, dĩ nhiên là không muốn chọc giận đối phương. Cho nên, hắn đầu tiên là ngăn lại Hùng Mạnh không biết phân tất hổ ngôn loạn ngữ, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí về phía Hứa Dương giải thích tình huống. Thì ra là như vậy. Ta hiểu được, Hứa Dương khẽ cau mày, Hùng Cổ lệ bất quá một cái Huyền Tông, vì sao cũng bị phái hướng tổng bộ? Là như vậy, hiện tại thôn so với chủ bộ lạc muốn uy hiếp hơn, liền một cái huyền quân cấp cao thủ cũng không có. Hung minh trưởng lão đem cổ lệ dẫn tới chủ bộ lạc, cũng chủ yếu là bảo vệ an nguy của nàng. Kia lôi hùng tộc huyền tông hùng trí giải thích, đây căn bản tiểu nói không thông. Thửa Dương lắc đầu, địch nhân là Tôn Thiên tu tộc, thực lực khổng lồ, muốn diệt sạch lôi hùng tộc, sao lại từ xa xôi tôn nhỏ rơi vào tay. Bọn họ nhất định sẽ trực tiếp công kích chủ bộ lạc, đem lôi hùng tộc nếu nói cao thủ, toàn bộ một lưới bắt hết. Như vậy tài năng lấy tốc độ nhanh nhất, tôi suy sụp lôi hùng tộc chống cự lòng. Chủ bộ lạc phương vị, nói cho ta biết. Thửa Dương nhàn nhạt nói, "A Hùng manh xử suốt, không có kiện phản ứng. Hùng Chí cũng là vui mừng, hắn cố gắng kiềm chế ở hưng phấn, nói: "Đang ở hướng đông bắc vị, ước chừng 9000 dặm xa." Lời còn chưa dứt, trước mắt Hứa Dương thân hình một bông hoa, đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại nhàn nhạt huyền lực hơi thở. Nhanh như vậy, ngay cả bóng đen cũng không có. Hùng manh trợn mắt hồ muội. Thực lực của người này quá mạnh mẽ. Nhìn tuổi tác của hắn, không hề giống là rất lớn bộ dáng, chẳng lẽ là có thuật chú nhan lão quái vật?" Một gã khác lôi Hùng tộc Huyền tông lẩm bẩm nói: "Không nên nói vậy." Hùng Chí ngăn lại bọn họ, thở dài nói: "Hứa Dương tiền bối quá khứ nói, ta lôi Hùng tộc hy vọng" liền vừa sẽ thêm vài phần, 9000 dặm lộ trình, đối với một cái hô hấp trong lúc liền có thể viễn độn hơn 10 dặm cho tới trên trăm dặm hứa dương mà nói, cũng không xa xôi. Hắn vận chuyển ly ảnh huyền thuật, nhanh chóng bay theo, rất nhanh kịp thấy được Lôi hùng nhất tộc chủ bộ lạc cư sĩ. Ở Lôi hùng nhất tộc chủ bộ lạc bầu trời, mấy trăm tên cường giả xa xa giằng co, hết sức căng thẳng. Trong đó đông bắc phương hướng một nhóm người, từng cái từng cái mặc thống nhất phục vụ, sốc bạc vô cùng, trong mắt hung quang nộ bắn ra, chính là tôn tiên tu tộc cường giả. Còn đối với mặt một nhóm huyền giả lại có vẻ tạp loạn một chút, nhìn chô đứng thủ có thể biết, là do bất đồng phái những người khác mã liên hiệp mà thành. Hứa Dương không có tùy tiện vào bản, hắn nhanh chóng lên cao, sau đó thu liễm hơi thở, ẩn nặc ở tầng mây bên trong, quan sát thế cục. Tại cái gì lúc, cũng hẳn là xem xét thời thế, không thể tùy tiện đem bản thân đưa thân vào hiểm địa. Thôn Tiên tu tộc trường đấu, vẫn là ba sơn đại nguyên soái, phía sau hắn có vài chục tên huyền vương cường giả, trên trăm tên huyền quân cao thủ, khí thế to. So với lần trước, hắn nói chuyện sức mạnh cũng đủ rất nhiều. Hừ, gia thôn Tiên tu tộc làm việc, ai dám ngăn trở? Ba Sơn lạnh giọng quát lên, "Lần này, chúng ta chỉ tìm lôi hùng tộc báo thủ. Những thứ khác tộc quần, kính xin lui ra, nếu không đao kiếm không có mắt, đến lúc đó đắc tội trở trách." Ba Sơn cuồng vọng là có đạo lý, Tôn Thiên tu tộc là trung đảng tộc quần, còn đối với mặt liên hiệp thế lực, cũng là tùy ba bốn hạ đảng tộc quần tạo thành. Huyền Vương cương giả, tổng cộng cũng chỉ là cùng nhau hơn mười vị, so với Tôn Thiên tu tộc xa hoa đội hình, quang khí thế thượng đã bị đè ép một đầu. Hắc hắc, trung thổ nhân tộc có một câu nói, liền làm môi hở răng lạnh. Ở liên hiệp thế lực trận doanh trung, một gã mặt thang hơi rải, da ngăm đen đại hàn nói, "Ai biết các ngươi diệt lôi hùng tộc sau?" Có thể hay không tiếp tục công kích chúng ta kỵ binh tộc? Nói không sai, Thôn Thiên tu tộc lòng luôn dạ thú, ai không biết? Một cái mập mạp lão giả, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Thôn Thiên tu tộc tổn hại tín nghĩa, rõ ràng đổ đấu thất bại, rồi lại thay lấy cơ xâm phạm Lôi Đình sơn mạch, thật là khiến người bất sỉ. Cũng như vậy tộc quần làm hàng xóm, chúng ta quyết sĩ tộc cũng không an lòng. Lôi Hùng tộc tộc trưởng Hùng Úy, hướng hai tộc tộc trưởng chắp tay hành lễ, nói, Hùng Úy đa tạ hai vị tộc trưởng cao thượng, cái này ân Lôi Hùng nhất tộc, tất làm báo đáp. Quy hai chương 1192, Quy tộc gia Thôn Thiên âm u. Chương 1192, Quy tộc gia Thuôn Thiên Âm Ưu. Hiển nhiên, Tam tộc lúc trước tựu đạt thành hiệp nghị, Lôi hùng tộc nhất định là giao ra không trả giá thật đỏ, mới nói động Tam tộc liên thủ. Băng Hoàng tộc Hoàn Mộ hư công tử, ngươi vì sao cũng xuất hiện ở Lôi hùng tộc nhất phương? Ba Sơn đại nguyên soái quát hỏi, chẳng lẽ Băng Hoàng tộc cũng phải vì Lôi hùng nhất tộc chỗ dựa? Hoàn Mộ hư ở một đám Lôi hùng tộc đại hán bên trong, lộ ra vẻ anh tuấn bất phàm, nghe vậy khẽ mỉm cười, "Không, ta chỉ là một khách xem mà thôi." Vốn là nha, nếu là Lôi hùng tộc trưởng tức thời lời nói, chúng ta Băng Hoàng tộc còn có thể dốc toàn lực tương trợ, nhưng nếu bọn họ không tán thưởng Băng Hoàng tộc liền tại lần này sự kiện chung, tuyên bố trung lập tốt lắm. Nói xong, Hoàn Mộ Hư liền cùng người còn lại Băng Hoàng tộc cao thủ, Hoàn Thiển đại nguyên soái, phiêu nhiên bay đến cho bên, nói rõ không gia nhập bất kỳ vừa. Lôi Hùng tộc trưởng Hùng Úy, sắc mặt lực lượng biến ảo, loại khi này Hoàn Mộ Hư nói ra lời nói này, đối với bọn họ này nhất phương tinh thần, có không nhỏ đắc kích. Ba Sơn đại nguyên soái rõ ràng cho thấy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó hắn một lần nữa trở nên đắc ý, nhìn về phía Tam tộc liên quân. Nếu Băng Hoàng tộc không ra tay, vậy cũng chỉ có các người Tam tộc rồi. Hừ hừ. Ba trì tự cho là đúng hạ đẳng tộc quần, lại mưu toan khiêu khích ta Thôn Thiên tu tộc uy nghiêm. Bà Sơn đại nguyên soái lạnh quát một tiếng, ba con kiếm thêm ở chung một chỗ, là có thể khiêu chiến voi sao? Thật là thật là tức cười. Kỵ binh tộc, quyết sĩ tộc, bổn soái cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng, vậy thì nghỉ ngơi trách chúng ta Thôn Thiên tu tộc lòng dạ độc ác. Toàn bộ viên nghe lệnh, công kích cho ta, có người phản kháng cách sát vật luận. Bà Sơn hạ lệnh nói. Xong, Thôn Thiên tu tộc cường giả chưa lập thủ, tiểu thấy tây phương trên bầu trời, vọt tới một lớn đoàn mây đen, trên trăm vị tu huyền cao thủ, hóa quang bay tới. Ai dám ở Lôi đỉnh sơn mạch Dương Oai, hỏi qua ta quý tộc đến sao?" Một cái hùng hổ như tiếng sấm, ở tây phương bay tới các vị cường giả trong lúc vang lên. "Quý tộc? Là quý tộc viện con đến." Lôi Hùng, Kỳ Bình, Quế Sĩ Tam tộc, vẻ hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Quý tộc là viễn cổ Lôi vương quỷ thú hậu duệ, giống như trước thuộc về trung đẳng tộc quân. Có bọn họ xuất thủ, hơn nữa tam tộc lực, thì sao một cái thôn thiên tu tộc. Theo một tiếng nẹt như lôi đỉnh gào to, một đám tướng mạo cổ sơ gia thú đại hán, dần đi huyền quang, hiện lộ ra thân hình. Nay trên trăm vị tu viển giả bên trong, có hơn 30 vị huyền vương cường giả Còn lại tất cả đều là huyền quân cấp cao thủ. Khiến người chú mục nhất chính là tại cầm đầu hai gã huyền vương cường giả dưới chân, còn có hai đầu quỷ ngưu tọa kỵ. Này hai đầu quỷ ngưu chỉ sinh một con tự mình chân, nhưng là tung nhẹ như gió, hai con khổng lồ trong con ngươi mơ hồ có điện mang lóe lên. Quỷ ngưu thực lực mạnh vượt qua. Mỗi một đầu trưởng thành quỷ ngưu cũng có thể mạnh hơn huyền vương người. Nhược điểm của bọn nó chính là lưng không có thiện cảm phòng ngự, cùng với trí khôn thấp xuống. Nhưng là, một đầu quỷ ngưu cùng một cái quý tộc huyền vương cao thủ kết hợp lại, tạo thành quỷ ngưu kỵ tướng, cũng là đem lại một lực điểm hoàn mỹ địa liền ngủ. Quý tộc huyền vương chợ giúp Quỷ Nưu phòng ngự phía sau lưng, chỉ huy tác chiến, mà Quỷ Nưu liền có thể lấy kỵ biến thái thiên phú lôi điện thần thông, cho địch nhân hủy diệt tính đả kích. Quý tộc: Các ngươi quả nhiên vẫn còn là xuất hiện. Tựa hồ đối với nảy một tình huống sớm có dự liệu, Ba Sơn đại nguyên soái cũng không e ngại, mà La Thần sắc lạnh lẽo địa uy nghiêm nói, chỉ hi vọng các ngươi không phải hối hận. Uy tộc cầm đầu hai gã Quỷ Nưu kỵ tướng trung, một người trong đó khẽ cau mày, quát lên: "Thôn Thiên tu tộc, hôm nay chúng ta tổng cộng 4 tộc quân, liên thủ đối phó các ngươi một cái tộc quân, chẳng lẽ ngươi còn không biết khó mà lui?" Nếu dám nữa ngoan cố chống lại đi xuống. Lần này thôn thiên tu tộc cao thủ, đem toàn bộ diện hơn thế, toàn bộ diện. Ba Sơn đại nguyên soái lặng lẽ cười nói, nói những lời này, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn nói chuyện không đủ tư cách, như vậy ta nói có thể đủ. Đột nhiên, một đạo to thanh âm vang dội lôi hùng tộc chủ bộ lạc bầu trời. Tầng mây chậm rãi mở ra, một vị huyền hoàng cường giả chân thân xuất hiện ở quy tộc phía sau. Quy tộc tộc trưởng, huyền hoàng cấp cường giả. Không nghĩ tới, hắn lại có chân thân đã tới, thật là khó được a. Lôi hùng tộc, kỵ binh tộc cùng quyết sĩ tộc cũng lộ ra vẻ mặt dễ dàng, theo bọn họ, một vị huyền hoàng cao thủ đến, ý nghĩa cuộc chiến đấu này Bọn họ đã chiếm cứ hoàn toàn tự phong, địch nhân căn bản tiểu không khả năng chiến thắng. Uy tộc Huyền Hoàng tộc trưởng vừa hiện thân, tiểu đưa tới bao gồm quý tộc ở bên trong bốn tộc, cùng chung lễ bái. Vị này Huyền Hoàng cấp tương giả, là Chu Vi mười vạn dặm trong phạm vi, bao gồm Lôi đỉnh sơn mạch, Kỷ binh thảo nguyên, Thiên đoạn sơn linh to như vậy vực người mạnh nhất, lời của hắn nói, ở nơi này chính là thiên địa, bất luận kẻ nào cũng không dám làm lịnh. Ba sơn đại nguyên soái trong con ngươi hiện lên một tia e ngại, đây là Huyền Vương cường giả đối mặt Huyền Hoàng cao thủ bản năng phản ứng. Hắn nhưng ngay sau đó đang nhớ lại dữ mạng của mình, ngược lại tiến lên trước một bước, lạnh cười nói, thứ cho ta mạ muội. Quý tộc đứng đầu, ngươi nói lời này, giống như trước không đủ tư cách. Cuồng vọng. Quý tộc đứng đầu giận dữ, tay áo tung bay, ngươi đây là tự tìm đường chết. Vốn là, quý tộc đứng đầu còn không muốn cùng Tôn Tiên thu tộc hoàn toàn náo loạn, hắn lần này lên giọng xuất hiện, chính là vì để cho Tôn Tiên thu tộc biết khó mà lui. Nhưng ai biết, cái này Ba Sơn, như thế không biết tiến tới, hắn nhất định phải cho kia cho phạt, nếu không Huyền Hoàng cường giả uy nghiêm ở đâu. Quý tộc đứng đầu bàn tay to mở ra, ba phủ mấy rậm, đem một đám Tôn Tiên thu tộc cường giả, toàn bộ bao ở trong đó, nhìn dáng dấp, hẳn là muốn đem những người này toàn bộ chấn sát. Đáng ở mọi người, cũng cho là Thôn Thiên thu tộc lần này tới phàm người, có toàn quân tận không có thời điểm, biến, Cố lại sinh. Thôn Thiên thu tộc trong đám người, một cái Huyền Quân bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, hắn cả người lóe ra tầng tầng lớp lớp huyền lực tia sáng, như một tòa mào vàng gồ núi, trấn áp tứ phương. Hắn đơn trưởng bảy tiên, đem quý tộc đứng đầu bàn tay to giơ lên, nứt vỡ thành đầy trời huyền lực quang hoa. Bái kiến Mô Hoàng. Thôn Thiên thu tộc chúng cường người, cùng kêu lên quy lạy. Mới vừa xuất thủ người, dĩ nhiên là Thôn Thiên Hoàng, hắn cải trang thành Huyền Quân cao thủ, nước trong đồn ngủ, cho tới giờ khắc này mới giữ dọi lên làm khó dễ. Thôn Thiên Hoàng, quý tộc đứng đầu chân mày chau lên, Thì ra ngươi sớm có dự mưu. Bất quá, ngươi mặc dù là Huyền Hoàng hậu kỳ cảnh giới, nhưng tựa hồ bổn nguyên bị hao tổn, thực lực có rất lớn phai hóa. Hiện tại thực lực của ngươi, hẳn là chỉ tương đương với Huyền Hoàng trung kỳ sao? Ta muốn giết ngươi, cũng không phải là không thể nào. Quý tộc đứng đầu, ngươi quá ngây thơ rồi. Nhiều năm như vậy, ngươi đang ở đây lôi đỉnh sơn mạch chu vi 10 vạn dặm bên trong nói một không hai, không có đối thủ, ngay cả lòng cảnh giác cũng phai hóa rất nhiều. Ta có can đảm tới đây mai phục, tự nhiên là có được năm chắc. Nếu không thể đem ngươi ở, ta cần gì phải lớn phí chất trợ? Bước bạch lôi hùng tốc. Mục đích của ta chính là để cho lôi hùng tộc những thứ này ngu ngốc, đi đem ngươi mời đi ra a. Theo Thôn Thiên Hoàng lời nói âm, vừa một cỗ mạnh mẽ khí thế, từ bên cạnh hắn một gã huyền quân trên người bộc phát ra, người nọ đầu đội áo choàng, thấy không rõ diện mục, nhưng không thể nghi ngờ là huyền hoàng cường giả. Quy 2 chương 1193, khôi lỗi thuật khó khăn lựa chọn. Chương 1193, khôi lỗi thuật, khó khăn lựa chọn. Vị này mới xuất hiện huyền hoàng cường giả, khí thế áp đạo tứ phương, đó bên cạnh Thôn Thiên Hoàng, thậm chí muốn tăng thêm một bậc. Thôn Thiên Hoàng là huyền hoàng hậu kỳ, nhưng gặp biến cố thực lực bị hao tổn, bây giờ có thể phát huy chiến lực cũng chính là huyền hoàng trung kỳ mà thôi. Nhưng bên cạnh vị này tu giả, cũng là thật huyền hoàng hậu kỳ tu vi, không có chút nào chết khấu. Hai gã huyền hoàng cường giả, quý tộc đứng đầu sát mặt, trở nên có chút khó coi. "Rất tốt, thôn thiên tu tộc quả nhiên là sang sông long, chúng ta quý tộc lần này nhận tại thối lui khỏi, từ đó không hỏi qua lôi hùng tộc sự vụ." Quý tộc đứng đầu, cũng là một quyết định thật nhân người, xoay người tiểu muốn rời khỏi. Đột nhiên, bốn phương tám hướng, đều có một tòa thú cốt lũy thành đại cao dâng lên, từng đạo đỏ ngầu như máu ánh sáng chúng quanh đan vào quay quanh, đem phương viên trăm dặm trận vực, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lục tầng mây bên trong cửa dương, cau mày nhìn lại, "Này nam cương thú hoàng quốc" Mặc dù không giống trung thổ nhân tộc lưu hành trận pháp chi đạo, nhưng là có tương tự pháp môn. Này tám tòa thú cốt đại cao, lẫn nhau trong lúc có phù văn câu liền, kia tác dụng liền tương đương với một tòa khống trận, đem quý tộc đứng đầu cho vây khốn. Ha ha. Thôn Thiên Hoàng thanh âm vang lên, "Quý tộc đứng đầu, thật không nghĩ tới ngươi lại như vậy ngu xuẩn. Ta thật vất vả đem ngươi đưa ra ngươi tổ địa, làm sao có thể sẽ phóng ngươi đi. Hôm nay, chính là ta Thôn Thiên tu tộc, tóm châu quý tộc, nhất thống thú hoàng quốc đông bắc vực thời khắc." Quý tộc đứng đầu giận dữ, cao giọng nói, "Thôn Thiên Hoàng, ngươi thật là tham lam chưa đầy rắn nuốt voi. Muốn tóm châu ta quý tộc" Cựu nhìn xem các ngươi có hay không thực lực này. Hắn cách không một chưởng đánh ra, vô cùng lôi quang bắt đầu khởi động, lấy Thôn Thiên Hoàng làm trung tâm, một vòng lôi đỉnh gió lốc cầm ẩm trên thay, phích lịch hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thôn Thiên Hoàng trung quanh hai gã huyền vương cao thủ, nhất thời không bắt bẻ. Bị cuốn vào lôi đỉnh trong gió lốc, bi thảm một tiếng, lĩnh vực nứt vỡ, bị cuồng bạo điện lực hóa thành hai cố tiêu thi. Quý tộc đứng đầu, đối thủ của ngươi là ta. Một cái mờ ảo tiếng vang, từ bốn phương tám hướng vang lên, nhưng ngay sau đó cái kia mang áo choàng thần bí huyền hoàng, vừa xải bước ra. Đi tới quý tộc đứng đầu trước mặt trước, một quyền huynh kích, quyền phong bên trong nước hở ra ba cái bén nhọn hẹp dài băng thứ, bắn về phía quý tộc đứng đầu. "Thôn Thiên Hoàng, quý tộc đứng đầu, thử giao cho ta để đối phó. Ngươi thống ngự nhân mã, còn lại địch nhân toàn bộ giải quyết sau, sẽ cùng ta hợp lực đối phó quý tộc đứng đầu." Thần bí kia viền hoàng, cùng quý tộc đứng đầu có qua có lại, đánh sơn băng địa liệt, nhưng vẫn khí định thần nhàn, không nhanh không chậm nói. "Tốt." Thôn Thiên Hoàng cười ha ha, vung tay lên. "Mọi người nghe lệnh, công kích bốn tộc liên quân những khác cao thủ. Nhưng có phản kháng, cách sát vật luận." Lôi hùng tộc hùng ý tộc trưởng, Xuống bên cạnh Hoàng Mộ Hư thịnh cầu nói, "Hoàng Mộ Hư công tử, hiện tại Lôi hùng nhất tộc địa thế nguy cấp, kính xin ngài hướng trong tộc đưa tin, mời Băng Hoàng tộc cao thủ đến đây trợ giúp." Hoàng Mộ Hư ha ha cười một tiếng, trong mắt lóe khoái ý quá mang, "Hùng Ý tộc trưởng, này có thể sẽ là của ngươi không đúng. Chúng ta Băng Hoàng tộc vốn là ủng hộ ngươi, có thể ngứt nhưng dùng túng ác khách đã thương ta. Thành thật mà nói, hôm nay ta Băng Hoàng tộc tuyên bố trung lập, không có bỏ đá xuống giếng, đã coi là không làm. Thất vào ngươi." Hùng Ý tộc trưởng khổ than một tiếng, nhưng hiện tại Băng Hoàng tộc cứu viện đã là cuối cùng một cây cây cỏ cứu mạng, hắn không thể buông tha cho chỉ có thể đau khổ cầu khẩn. Hừ, muốn ta băng hoàng tộc phái viện quân, cũng không phải là không thể được, Hoàn Mộng Hư bán cái nút, các ngươi lôi Hùng tộc Hùng Cổ Lệ phải trở về ta. Đứng ở Hùng Minh bên cạnh Hùng Cổ Lệ vừa nghe, nhất thời khẩn trương, ta không nên. Cổ Lệ, hiện tại đang mang toàn tộc án nguy, coi như là ta và ngươi. Hùng Ý nhìn thấy chuyện có chuyển cơ, nơi nào chịu nhả ra, lại đang đau khổ cầu khẩn Hùng Cổ Lệ. Đúng rồi, ta còn muốn giải thích hạ xuống, Hùng Cổ Lệ trở về ta ý tứ, Hoàn Mộng Hư lạnh lùng nói, ta không chỉ có muốn người của nàng, còn muốn lòng của nàng, tất cả của nàng bộ. Ngươi nằm mơ. Hùng Cổ Lệ nói. Cho dù ngươi lấy uy hiếp thủ đoạn chiếm được ta, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ để cho ta yêu ngươi. Ha ha, này có thể cũng không phải ngươi, Hoàn Mộ Hư gian trá cười một tiếng, chúng ta Bang Hoàng tộc có một đạo bí pháp, có thể khi hắn ngươi thức hải, gieo xuống một gốc cây tượng gỗ hạt giống, sau khi thành công, đối phương sẽ gặp trở thành trung thành nhất nô bộc. Chỉ bất quá, này bí pháp hạn chế tương đối lớn, phải để cho bị thuật giả hoàn toàn bung ra tâm phòng, cam tâm tình nguyện địa nhận vào này viên tượng gỗ hạt giống mới có thể. Hung cổ lệ, ta tin tưởng ngươi biết làm, trừ phi, ngươi nghĩ cho các ngươi toàn tộc tiêu diệt. Như thế nghiêm khắc điều kiện, để cho Hùng Ý tộc trưởng đều có một kia giao dịch. Nếu là như vậy, khung cổ lệ cả đời này tựu hoàn toàn hủy diệt, hoàn toàn biến thành hoàn mộng hư nước phụ thuộc đồ chơi, ngay cả tu vi cũng không thể có thể có tiến thêm. Hùng Minh trưởng lão phẫn nộ quát: "Ngươi mơ tưởng? Cổ lệ là cháu gái của ta, ai ngờ muốn khi nhục nàng, muốn trước hỏi qua ta." Lúc này đại chiến đã triển khai, bốn tộc liên quân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng thôn thiên tu tộc nhất vương, nhiều ra một cái huyền hoàng cao thủ, thôn thiên hoàng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nơi đó có bốn tộc liên quân cao thủ phản kháng, thôn thiên hoàng chính là một trưởng đi qua, trực tiếp đem phách thành thê nát. Nhìn từng cái từng cái trong tộc cao thủ vẫn là Hùng Cổ Lệ sắc mặt phức tạp, Lục Thần vô chủ, làm sao bây giờ? Ta rốt cuộc phải làm gì? Hùng cổ lệ trong đầu, chan đầy cũng là hứa Dương thân ảnh. Nhưng trước mắt nhưng có lựa xém lông mày uy hiếp, nếu như không đáp ứng Hoàng Mộ Hư yêu cầu, cả tộc quân cũng muốn diệt sạch. Cổ Lệ, làm phụ trưởng, ta cũng vậy không miễn có ngươi, chỉ hi vọng ngươi có thể vì toàn tộc suy nghĩ một hai." Hùng Ý chần chờ nói nói. "Vì?" Hùng Minh giận dữ mắng mỏ, nhưng ngay sau đó nói, "Cổ Lệ, ngươi đừng lo tưởng, kiên trì bản ý của mình. Ông nội cho dù chết, cũng không muốn gặp lại ngươi biến thành cái loại vô liêm sỉ đồ chơi." Hoàng Mộ Hư dương dương ngất ý. Hùng Cổ Lệ, thời gian không nhiều lắm, nửa giờ dự đi xuống, tộc nhân của ngươi sẽ chết không sao." Hùng Cổ Lệ thống khổ địa nhắm hai mắt lại. Hoàng Mộ Hư ổn thao thăng quán, hắn cảm thấy dưới tình huống như vậy, bất kỳ một cái nào cô bé gái đều chỉ có lựa chọn nhượng bộ hắn này một con đường. "Ta không muốn." Bốn chữ, mỗi chữ rõ ràng điệu từ Hùng Cổ Lệ trong miệng nói ra, phảng phất nặng như thiên quân. "Cái gì?" Hoàng Mộ Hư trên mặt nụ cười đắc ý, trong nháy mắt biến mất, đổi thành lồng đậm kinh ngạc, "Không nghĩ tôi à, Hùng Cổ Lệ, ngươi lại như thế ấy kì, vì mình, lại nguyện ý hy sinh cả tộc quần." Chung quanh lôi hùng tập người, Nhìn về phía Hùng Cổ Lệ ánh mắt cũng mang có một tia khắc thưởng sắc thái. Hừ, thấy Hùng Cổ Lệ vẫn dở dẫn không có phản ứng, Hoàn Mộ Hư rốt cục mất đi tính nhẫn nại, "Được rồi, không có ta bang hoàng tộc trợ rút, các ngươi lôi Hùng nhất tộc, nhất định toàn bộ chết hết." Tả xem chưa chắc. Đang lúc này, một cái trong sáng trầm tĩnh thanh âm truyền vào chiến trường. Quy 2 chương 1194, Vạch Trần Âm Lưu Kinh Người Bí Mật. Chương 1194, Vạch Trần Âm Lưu, Kinh Người Bí Mật. Theo cái này âm thanh trong trẻo, một đạo hùng hồn mạnh mẽ uy thế, ở trên trời cao, đột nhiên một phát, bao phủ ở chu vi trong 10 dặm hỗn loạn chiến trường lại một cái huyền hoàng cấp nhân vật xuất hiện. Người nào đang nói chuyện? Đang chém giết mọi người, không tự chủ được về phía thượng ngẩng đầu, thấy được trên trời cao cái kia một đạo cao ngất thân ảnh. Một cái áo lam thanh niên, lưng đeo một thanh huyết kiếm, thân thủ cao ngất, mặt mui tuấn dật, một đôi phảng phất thấy rõ vạn vật trong mắt, quét về phía phía dưới. Hứa Dương đại ca. Hung cổ lệ tiếng hoan hô kêu lên, nàng trên bả vai nằm út xấp phỉ cầu một tiếng lẩm bẩm, nhanh chóng bắn ra, bò lên trên Hứa Dương đầu vai. Hứa Dương nhẹ nhàng đùa một chút phỉ cầu, uy thế càng thêm lửng lẫy mãnh liệt, từng bước từng bước, phản phất dọc theo vô hình không khí bắt tháng, chậm rãi đi xuống trời cao. Mọi người dừng tay, nghe ta một lời. Một cái có huyền hoàng cấp chiến lược cường giả, ở nơi này hỗn loạn chiến cục trung, nói chuyện là phi thường có phân lượng. Rất nhanh, thôn thiên tu tộc lui về phía sau trong trượng, kỳ binh tộc, lôi hùng tộc cùng quyết sĩ tộc chờ tam tộc, cũng trở lại vốn là vị trí, bất quá như cũng ở chợn mắt nhìn. Ngay cả đang chém giết quý tộc đứng đầu, thần bí huyền hoàng hai người, cũng tạm thời dừng tay. Ánh mắt của mọi người, cũng tập trung vào Hứa Dương trên người. Là ngươi? Kia dấu ở áo trang trí trung thần bí huyền hoàng, đột nhiên phát ra nghi vấn. Chính xác, là ta, Hứa Dương khẽ mỉm cười, hồi lâu không thấy a, Phượng hoàng bệ hạ. Phượng hoàng Cái kia trợ giúp Tôn Tiên tu tộc thần bí huyền hoàng, lại chính là băng hoàng tộc hòa giả, Phượng hoàng. Tiếng nghị luận liên tiếp, hiển nhiên bao gồm quý tộc ở bên trong bốn tộc, tất cả đều cảm thấy lẫn lộn. Phượng hoàng vì sao xuất hiện ở Tôn Tiên tu tộc trong đội ngũ, còn hiệp trợ Tôn Tiên tu tộc ám toán quý tộc đứng đầu? Hoàn Mộ hư lại là làm cái gì? Mọi người trong lòng cũng dâng lên một cái thật to bí ẩn. Thần bí kia huyền hoàng, tự biết lỗ lỗi, lạnh lùng nói, "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thân là nhất tộc đứng đầu, ngay cả điểm này làm đường cũng không có." Dự Dương lắc đầu, khẽ chê cười địa cười một tiếng, "Xem ra, ngươi thật không có thành đại sự độ lượng." đang khi nói chuyện, Hứa Dương đã đi tới hùng cổ lệ đám người bên người. Ngươi đã không phải là phượng hoàng, như vậy vị này Hoàng Mẫu Hư công tử cũng cũng không phải là con của ngươi rồi. Ta xem hắn rất không vừa mắt, nghĩ muốn giết hắn, nói vậy ngươi cũng sẽ không có ý kiến gì. Hứa Dương vừa dứt lời, chính là lăng không một trảo, một cú mạnh mẽ thải quang lao ra, hóa thành một con cử trảo, chụp vào Hoàng Mẫu Hư. Hoàng Mẫu Hư kinh hoàng kêu to, "Phu hoàng cứu ta." Đồng thời về phía sau chạy trốn. Thần bí kia liền hoàng giận quát một tiếng, "Hứa Dương, ngươi dám?" Hắn giữ dọi lên một quyền, năm đạo băng lăng bắn nhanh ra, đem Hứa Dương thi triển thải quang cử trảo cho đánh tan. Lâm Nai Tử, không thể nghi ngờ là ngồi thực hắn thân phận của phương hoàng. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đối với kinh hồn vừa định hoàn mộng hư nói, nếu phụ thân ngươi xuất thủ, chứng minh hắn vẫn còn là rất đau ngươi đứa con trai này. Như vậy, ngươi tiểu tạm thời sống lâu một thời gian ngắn, thôi nhưng ta có đưa trà người tử vào tụ. Bốn tộc liên trong quân, nghi ngờ tiếng đàm luận liên tiếp vang lên, cũng tập trung ở băng hoàng tộc gâm nữ thượng. Hung cổ lệ nào tới, ôm Hứa Dương cánh tay, vui mừng hô hạ. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, Hứa Dương đại ca, ngươi đang ở đây lôi chỉ phía trên, rốt cuộc qua thời gian bao lâu? Hiện tại mới chạy tới sao? Hứa Dương cười nói, Ta đã tới một thời gian ngắn, chỉ bất quá không hiếu hiện thân thôi." Hung Cổ Lệ gấp giọng, "Ngươi tại sao không ra a làm hại cổ lệ bị người xấu bắt nạt?" Hứa Dương lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Ta chỉ là ở các loại, muốn chờ ngươi làm ra lựa chọn tôi. Sự lựa chọn của ta." Hung Cổ Lệ hơi kinh hãi, nhưng ngay sau đó có chút ảm nhiên nói, "Ta lựa chọn bản thân. Ta không muốn làm vật hy sinh." Hứa Dương lại ca nhất định xem thường ta. "Không, Hứa Dương như cũng ôn hòa địa cười, thân sắc nhưng rất chân thành, ngươi nếu là lựa chọn nửa bộ, hy sinh lời của mình." Ta liền tạm thời sẽ không xuất thủ, đợi đến băng hoàng tộc cùng thôn tiên thu tộc, đem bọn ngươi lôi hùng nhất tộc toàn bộ đánh sổ chém giết sau, lại đem ngươi cùng hùng minh lão trưởng cứu ra. Nhưng ngươi lựa chọn không khuất phục, như vậy ta liền trước thời hạn xuất thủ, cứu vớt tộc nhân của ngươi. Tại sao? Hùng cổ lệ nghi ngờ. Lôi hùng nhất tộc, có thể vào ta mắt, cũng chỉ có ngươi cùng hùng minh trưởng lão, hóa dương nhàn nhạt nói, những người khác, ở trong mắt của ta, ngay cả đám cái rơm rạ cũng không bằng. Ngươi nếu là hy sinh bản thân cứu vớt tộc quần, ta đây liền ngồi chờ ngươi toàn tộc hủy diệt sau, lại đem ngươi cứu ra, để tránh tương lai ngươi làm tiếp ra hy sinh của mình vĩnh độc. Fen này chuyện lạ trách ban về, để cho chung quanh hủng tộc người, cũng hơi hơi lé mắt, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt, cũng trở nên quái dị rất nhiều. Hứa Dương bất kể hắn ánh mắt của người, tiếp tục nói, còn có một nguyên nhân, đó chính là lôi hủng tộc mọi người chưa ra hình dáng gì. Vốn là vị này tộc trưởng, ở trong mắt ta coi như một nhân vật, có thể lần này thấy hắn cầu ngươi hy sinh bộ dạng, thật sự để cho ta bất xử. Hung ý trên mặt tất cả đều là thần sắc khó xử, nhưng lại nói không ra lời. Hứa Dương, dĩ nhiên là ngươi. Thôn Thiên Hoàng trong mắt, lóe ra khắp cốt hận ý, ngươi lại xuất hiện. Rất tốt, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thôn Thiên Hoàng Đã lâu không gặp." Hứa Dương mỉm cười nói, "Không, choạc nhìn ngươi tựa hồ bệnh không nhẹ. Để cho ta sai sai nhìn, ở ta sau khi đi, Sương Lăng cao nguyên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thế cho nên vốn là thế như nước Lựa băng hoàng tộc cùng thôn Thiên thú tộc, lại liên hiệp hướng thú Hoàng quốc Đông Bắc vượt Quách Trương. Hử, hai chúng ta tộc đồng lòng hợp sức, hóa giải ngàn năm ân oán, vừa cái gì thật kỳ quái." Áo choàng dưới phụ hoàng, âm trầm quất lên. "Ở ta sau khi rời đi, thôn Thiên thú tộc gặp trọng thương, ngay cả tổ linh đô làm tổn thương, thôn Thiên hoàng hơn là bị trọng thương." Hứa Dương chậm rãi nói, "Ta vừa khiến mượn đao giết người kế sách, để cho băng hoàng tộc tới cửa." Đi hoàn toàn diện sạch Tôn Thiên thu tộc. Hừ, ngươi đánh giá sai bản hoàn độ lượng, ngươi nghĩ rằng chúng ta hai cái trung đẳng tộc quân, có tùy ý ngươi tới định đoạt. Phượng Hoàng Đoạt trước nói, hôm nay ta cùng Tôn Thiên Hoàng kẻ vai chiến đấu, chính là chứng cứ rõ ràng. Vốn là, ta cũng vậy bị Phượng Hoàng bị hạ độ lượng kinh hãi, thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Hứa Dương chậm rãi nói, bất quá, đang nghe Hoàng Mộ Hư công tử cái kia một phen sau, ta mới hiểu được. Thì ra, Phượng Hoàng bị hạ độ lượng cùng ta nghĩ độc nhất vô nhị, nhưng thủ đoạn nhưng tàn nhẫn rất nhiều. Nghĩ đến, Hoàng Mộ Hư công tử nói tượng gỗ hạt giống bí pháp, hẳn là dùng ở Tôn Thiên Hoàng trên người sao? Trong lúc nhất thời, thôn thiên tu trung tộc, ba gồm ba sơn ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc về phía trong sân thôn thiên hoàng nhìn lại. Bệ hạ, những điều này là do thật. Ngươi thật thành băng hoàng tộc tượng gỗ. Một gã thôn thiên tu tộc Huyền Vương lẩm bẩm nói, mà một chút thôn thiên tu tộc cao tầng, trước sau xác minh một phen những năm này chưa tỉnh, cũng dần dần cho ra chấm dứt bàn về. Quy 2 chương 1195, đại địa quyền giết chết thôn thiên. Chương 1195, đại địa quyền, giết chết thôn thiên. Không chắc được. Lúc ấy băng hoàng tộc hùng hổ điệu đánh lên cửa, sau lại phượng hoàng cùng bệ hạ mật đàm một phen sau, rồi lại rời đi lõ hai tộc liên kết thành đồng minh. Thì ra có như vậy một phen bí mật. Một gã thôn thiên thú tộc Huyền Vương lẩm bẩm nói, nơi nào là đồng minh? Hai chúng ta tộc những năm này căn bản là bất bình đẳng, mỗi lần cùng băng hoàng tộc ra khỏi tranh cái ma sát, vậy hạ cũng sẽ nghiêm trị tộc nhân, khiến cho chúng ta không nên cớ đọ băng hoàng tộc thấp một đầu. Người còn lại thôn thiên thú tộc Huyền Vương nói, hiện tại ta cuối cùng coi là hiểu rồi, thì ra chúng ta một mực phục một cái tượng gỗ làm chủ. Các ngươi, nghĩ muốn tạo phản không? Thôn thiên hoàng một tiếng hét to, hứa dương là ta tộc đại cửu nhân, không nên bị hắn đụng độc. Ba sơn đại nguyên soái đứng ở thôn thiên hoàng vừa, chính xác Du dịch lời nói, tại sao có thể tin? Thôn Thiên tu tộc hơn trăm vị cường giả, chưa làm phân biệt rõ ràng ba phái, nhất phái thừa nhận chính thống, ủng hộ Thôn Thiên Hoàng, nhất phái chủ trương Thôn Thiên Hoàng đã thành băng hoàng tộc chính là tay sai, trong lúc nhất thời la hét ầm ĩ không nghỉ. Mà nhân số nhiều nhất nhất phái, chủ trương cẩn thận, muốn tra rõ ràng nữa kết luận. Trong đó, chất vấn Thôn Thiên Hoàng người, có chừng hơn 10, trong đó bao gồm hai gã huyền vương cường giả, còn dư lại cũng là huyền quân cấp cao thủ. Hừ. Một tiếng tức giận hừ, Thôn Thiên Hoàng bàn tay to nhảy ra, đem này hơn 10 người, toàn bộ phách thành tịt nát. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên lặng như tờ giáng chất vấn bản hoàng người, cũng đang chết. Tôn Thiên Hoàng lạnh giọng quát lên, "Cái này, những thứ kia dự vương trung lập Tôn Thiên tu tộc nhân, tất cả cũng do dự mà hướng ủng hộ Tôn Thiên Hoàng nhất phái áp sát. Dù sao địa thế đọ người mạnh, Tôn Thiên Hoàng cho dù thành tượng gỗ, hắn huyền hoàng cấp thực lực, lại như cũng là chúng người không thể đối kháng. Bất quá, Tôn Thiên Hoàng giết chết tộc nhân cử động này, nhìn như quả quyết, nhưng cũng làm cho cả Tôn Thiên tu tộc nhân trong tâm tán. Ngay cả những thứ kia ủng hộ Tôn Thiên Hoàng tộc nhân, trong lòng đều có một tiếng nghi ngờ. Hứa Dương, ngươi xuất hiện vào lúc, bổn hoàng vẫn muốn giết ngươi, báo thủ dự hận." Tôn Thiên Hoàng một tiếng cao giọng, "Nạt mạng đi." Thôn Thiên Hoàng vừa sải bước ra, đi tới Hứa Dương trước mặt, một trưởng hùng áp địa kiếm xuống. Ở Thôn Thiên Hoàng trong ký ức, Hứa Dương ban đầu chẳng qua là Huyền Quân cấp thực lực, hiện tại qua 5 năm, vô luận như thế nào cũng không thể tấn chức Huyền Hoàng. Cho nên, Thôn Thiên Hoàng kết luận, Hứa Dương hiện tại khí thế mạnh mẽ, bất quá là giả vờ, chân chính đấu nhất định sẽ nguyên hình lộ. Giao thủ hợp lại, Thôn Thiên Hoàng trên mặt biểu hiện ra khó có thể tin thần sắc, thân thể của hắn không tự chủ được về phía sau sụp đổ bay ra ngoài. Hứa Dương hiện nay vận chuyển trồng bí thuật, hoàn toàn có thể cùng Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả chính diện va chạm. Thôn Thiên Hoàng mặc dù cảnh giới là Huyền Hoàng hậu kỳ, Bất quá gặp Phượng Hoàng Tượng gỗ hạt giống khống chế, chỉ có thể phát huy ra Huyền Hoàng trung kỳ thực lực, dĩ nhiên không bằng Hứa Dương. Ta Bang Hoàng tộc cùng Tôn Thiên tu tộc chính là đồng minh, há có thể ngồi nhìn bất kể. Phượng Hoàng xuất thủ, từng đạo Hàn Băng khí trụ từ lớn trên mặt đất bay lên ra, cuốn Hứa Dương bắn nhanh. Ha ha, giấu đầu lòi đuôi người, đối thủ của ngươi là ta. Uy tộc đứng đầu cười dài một tiếng, tự trưởng thăm dò, lôi quang bắn ra bốn phía, đem kia trăm ngàn đạo Hàn Băng khí trụ toàn bộ ngăn lại. Uy tộc đứng đầu thấy vậy rất xấu triệt, hiện nay địa thế, không cho phép hắn sống chết mặc bay. Nếu không hai đại huyền hoàng vây công Hứa Dương, một khi để cho kia đem Hứa Dương giải quyết, hai người bọn họ nhất định sẽ lần nữa nhìn trộm quý tộc. Không bằng đánh cuộc một lần, tin tưởng Hứa Dương người thanh niên này người chiến lực, đem băng hoàng tộc, thôn thiên thu tộc đều giải quyết. Thôn Thiên Hoàng không có cường viện, lập tức đang ở hạ phòng. Hắn vươn ra hai cánh tay, kim quang tỏa khắp, ý đồ ngăn trở Hứa Dương kia trọng như núi một quyền. Nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một loại đại địa nứt vỡ lực lớn, Hứa Dương đại địa chi quyền, tuyệt không phải hắn có thể chống đỡ. Qua trong giây lát, Thôn Thiên Hoàng bày ra phòng ngự tư thái liền bị đánh tan, cả người về phía sau ngẳng. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục truy kích, xoay eo mở cánh tay, lần nữa một chiêu đại địa chi quyền, vung ra. Những Tôn Tiên tu đó tộc cao thủ, vốn nên là liệu mình tiến lên tứ hộ, đem Tôn Tiên Hoàng cứu ra hiểm cảnh. Nhưng là hiện tại, bọn họ tâm không có ý chí chiến đấu, rối rít tứ tán mà chạy. Uy tộc xuất lĩnh liên quân, ra tốc đuổi giết, từng cái từng cái Tôn Tiên tu tộc nhân vẫn lạc tại chỗ. Liên tiếp dày như mưa rơi loại nổ đùng vang lên, Tôn Tiên Hoàng trong nháy mắt bị vành đánh mấy trăm quyền, thân thể tan phá, lung la lung lay về phía phía dưới rơi xuống. Chỉ là 10 cái hô hấp chừng, Hứa Dương tiểu chém giết một gã Huyền Hoàng cường giả, ra vẻ cường đại làm người ta giận sôi lực chiến đấu. Lôi Hùng tộc tộc trưởng Hùng Úy, thấy vậy trong mắt co rút lại, âm thầm may mắn, không có đắc tội với Hứa Dương, nếu không lôi Hùng nhất tộc tiểu khổ sở. Hắn liếc mắt một cái chú ý chiến của Hùng Minh, cùng cổ lệ hai người, âm thầm nghĩ tới, đối với này hai cái tộc nhân, muốn lưu đãi một chút. Thấy thôn tiên hoàng bị chậm giết, Phượng Hoàng Tâm không có chiến ý, giống như trước trấn đáng sợ cho Hứa Dương tốc độ tiến bộ. Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, cao giọng quát lên, mở ra trận pháp, mau rời đi nơi này. Một trận đấu xương băng hàn, từ Phượng Hoàng trên thân thể phát ra, quanh mình mọi người cũng cảm thấy một loại mạnh mẽ uy thế. Ngay cả quý tộc đứng đầu, cũng đội vàng ngưng thần để phòng. Phòng Phượng Ngự Vương Hoàng Tuyệt Học. Âm ma chỉ. Phượng Hoàng sắc mặt một trận trắng bệnh, một ngón tay run run giãy giãy điệu điểm ra, phản phất ngưng tụ ngàn vạn quân lực lượng. Ở đầu ngón tay của hắn, một luồng màu đen phàm mang châm cứu ra, hướng quỷ tộc đứng đầu sầm nhập đi. Đây là thánh giai huyền thuật. Quỷ tộc đứng đầu trong lòng cả kinh, bất quá hắn cũng không phải là kẻ đấu đường só trợ, liên tiếp tế ra quỷ tộc tổ truyền ba vật thượng phẩm bảo khí, chắn trước mặt của mình. Nhẽ một tiếng văng nhỏ, âm ma chỉ màu đen băng phòng, đâm xuyên qua trong đó hai quyển thượng phẩm bảo khí, rốt cục thế đi đã hết, chướng nạn biến mất. Xong, kia mãnh liệt kích động lực đánh vào lại làm cho quý tộc đứng đầu huyền mạch rung động, vô lực truy kích. Phượng hoàng thân hình hóa thành cầu vồng, hướng hướng đông bắc kích bản tới. Xong, ở Hứa Dương trước mặt, Huyền Hoàng cấp cường giả, căn bản tiểu tử không khả năng chạy trốn. Sau lưng của hắn phi vực rung lên, cả người lấy mắt tưởng khó phân biệt tốc độ, tiêu xạ ra, hai cái hô hấp trong lúc, tiểu bắt kịp phượng hoàng. Phượng hoàng bị hạ, ta từng từng nói qua, hết thảy đều có nhân quả. Hôm nay hậu quả xấu, là ngươi tự mình lấy gieo xuống bởi vì, không nên trách tội người khác. Hứa Dương sắc mặt lạnh lùng, mồ quang giết lạnh, đại địa chi quyền ầm ầm nổ bắn ra, wen kích phượng hoàng. Phượng Hoàng mới vừa thi triển thánh thuật, trong cơ thể trống không, tại sao có thể là Hứa Dương đối thủ? Giao thủ hai cái hiệp, Phượng Hoàng Liên bị Hứa Dương một quyền đánh trúng tắt lưỡi hiệp, trong miệng ho ra máu, thân thể câu lũ thành một đoạn. May nhờ Hứa Dương đạo hữu tốc độ rất nhanh, nếu không nói không chừng nếu bị này chó nhà có tang chạy trốn. Phía sau, hư hao hai kiện truyền thừa bảo khí quý tộc đứng đầu, vẻ mặt toán khí địa chạy đi lên. Tuy nói hai kiện bảo khí có thể chữa trị, nhưng lên giá phí tâm huyết, tuyệt đối không thể so với chế tạo hai kiện bảo khí giá cao nhỏ. Chưa xong con tiếp. Quy 2 chương 1196, giết cùng cứu không thẹn với lương tâm trước 1196, giết cung cứu, không thẹn với lương tâm. Đối mặt hai đại cường giả vây công, Phượng Hoàng rốt cục bước lên đường cùng. Trước mắt hắn, Hoàng Hốt xuất hiện 5 năm trước một màn kia. Phượng Hoàng bệ hạ, cần gì kết làm vô ý nghĩa địch nhân? Hứa Dương mang theo thiện ý mà đến, không được để cho ta mang theo hận ý rời đi. Hết thảy đều có nhân quả, Phật đà thật không lựa ta. Bang Hoàng tộc chư vị, ngày khác tự tự gác qua lúc, không được quên mất hôm nay chỉ bởi vì Cái kia chí châu nắm, trưởng không toàn cục thanh niên, nhẹ nhàng đấm mặt bàn, nói ra những lời này, ở lúc ấy cũng không có khiến cho coi trọng. Ai ngờ, chỉ có qua 5 năm Thửa Dương ban đầu lời tiến đoán, tiêu biến thành thực tế. A. Thửa Dương, ngươi cho rằng ngươi mới là cuối cùng người thắng? Phương Hoàng o o tiếng thở dốc hơi bình phục, hắn tàn bạo nói, không thể nào. Người căn bản cũng không biết, sau lưng của ta, rốt cuộc là người nào. Lão chủ đã tới lúc, này nam cương, trong lúc này châu, cho tới này cả thiên huyền thế giới, đều muốn long trời lở đất. Thửa Dương ánh mắt nhíu lại, sau lưng ngươi, rốt cuộc là người nào? Ha ha ha ha. Phương Hoàng đỉnh đầu, đột nhiên lao ra một cái xương hàn băng trụ, hơi thở của hắn trở nên cuồng loạn, phản phất một tòa sắp phát sinh sụp xuống tuy sơn. Không tốt, hắn muốn tự bảo Một gã huyền hoàng hậu kỳ cường giả tự bạo lực, bực nào kinh ngời, ngay từ lúc doanh châu thời điểm, Hứa Dương tiểu từng được chứng kiến. Sau lưng của hắn một đôi phi dự, chợt mở ra, lấy mắt thưởng khó phân biệt tốc độ, về phía sau bắn ra. Uy tộc đứng đầu, chạy trốn đỏ Hứa Dương chậm một chút, không khỏi âm thầm kêu khổ. Xong, Hứa Dương ở bốn tộc liên quân quân phân vị, đột nhiên ngừng lại, hắn lấy ra một quả vòng đồng, huyền lực quán chú dưới, vòng đồng nhanh chóng tăng lớn, hóa thành một tòa đấu thú tràng lớn nhỏ phi hành cung điện. Mọi người, mau đi vào. Hứa Dương một tiếng chợt quát, bàn tay to một tờ, đầu tiên đem Hùng Minh Hùng Cổ Lệ hai người bắt bỏ vào phi hành cung điện bên trong. Rất nhiều người cũng cảm nhận được cách đó không xa cái loại này hủy diệt tính như thế, nhìn thấy Hứa Dương, quý tộc đứng đầu này hai cái đại cao thủ cũng chật vật như vậy địa chạy trốn, nơi nào còn dám trì hoãn. Khoảng cách gần nhất lôi hùng tụ người. Nhìn thấy Hùng Minh, Hùng Cổ Lệ hai người cũng bị bắt tiến vào, lại càng không chút nghi ngờ, phía sau tiếp trước hướng đấu thú đồng hoàn mà tới. Quý tộc đứng đầu bản tay to một trảo, hắn mang đến gần trăm vị quý tộc cường giả, toàn bộ bị một đạo huyền quang kéo tới đây, gào thét xông vào Hứa Dương phi hành cung trong điện. Ở sau khi tiến vào, quý tộc đứng đầu mới cười hắc hắc nói với Hứa Dương. Hứa Dương tiểu hữu, nhỏ nhỏ. Hứa Dương không rảnh phản ứng đến hắn, toàn lực duy trì đấu thú đồng hoàn đấu thú trạng trạng thái. Tướng môn hộ mở ra đến lớn nhất, dung nạp các tộc cường giả đi vào. Đột nhiên, Hứa Dương mặt liền biến sắc, quát lên, không còn kịp rồi, đóng cửa. Đấu thú chàng khổng lồ môn hộ nhanh chóng khép lại. Chờ một chút, chúng ta còn ở bên ngoài. Cứu mạng a. Phía ngoài gào khắp thanh rung trời, cũng là một chút vừa bắt đầu mài nghi Hứa Dương độc cơ, không có quyết định thật nhanh điệu tiến vào đấu thú chàng người. Bọn họ vì vậy mà bỏ lỡ tốt nhất chênh lệch thời gian. Mà ở Hứa Dương mới vừa đóng cửa đại môn thời điểm, Bên ngoài kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên, phản phất lạ tuyệt lở một loại phô thiên cái địa màu trắng dòng nước lạnh, lấy vượng hoàng tử bạo vị trí làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng trải ra mở ra. Dòng nước lạnh đến mức, đại địa cũng bịt kín một tầng dày băng cứng, chu vi mười dặm bên trong, phản phất đi tới rét lạnh nhất mùa đông. Đáng sợ nhất, là dòng nước lạnh chung lôi cuốn từng đạ băng lăng, băng truy, tùy phượng hoàng tử bạo uy thế thôi động, ngay cả đám loại huyền hoàn cường giả, cũng không dám chính diện chống cự. Lúc này ở người ở phía ngoài, càng thêm không cách nào ngăn cản. Băng truy băng lăng gào thét bay qua, mỗi bắn một người trong người, đã người nọ biến thành tượng đá rơi xuống ở băng cứng bao trùm cả vùng đất, vỡ thành vô số huyết nục băng trà. Trong đó, Phượng Hoàng con ruột Hoàn Mộ hư cũng không có thoát đi từ vòng vận mệnh. Chết ở kia phụ tự bạo bên trong, hắn coi như là không tiếc. Một lúc lâu, tự bạo uy năng thở bình thường, trong sân một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trong hư không, một con vòng đồng lẻ loi loi điệu huyền phù ở giữa không trung, phía trên kết một tầng dày băng tuyết. Song song một khắc, vòng đồng bắt đầu nhanh chóng hành trưởng, băng tuyết tạc toái. Đầu thú chàng mở ra, từng bảy bốn tộc liên quân cường giả nối đuôi nhau ra. Nhìn đi ra bên ngoài đáng sợ kia cảnh tượng, bọn họ cũng kinh ngạc cực kỳ, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Từng đợt khóc tiếng vang lên, trong những người này, có thân nhân bằng hữu chưa kịp tiến vào đấu thú chẳng tị nạn, toàn bộ chết ở phượng hoàng nổ tung uy năng xuống. Còn muốn lên bản thân sống sót sau tai nạn, một loại phức tạp tâm tư ở trong lòng sôi trào. "Ngươi, ngươi vì sao sớm như vậy tiểu đóng cửa?" Ta chơ mắt nhìn đệ đệ của ta, chỉ thiếu chút nữa hay tiến vào đấu thú chẳng, cuối cùng lại bị ngươi cự chi môn ngoài. Một cái kỵ binh tộc đại hán hướng Hứa Dương chất vấn nói, ở đóng cửa sau, ít nhất còn có một thời gian hô hấp, nổ tung uy năng mới đã tới. Nay một thời gian hô hấp, có thể cứu bao nhiêu người? Hứa Dương nheo lại ánh mắt, người đang chất vấn ta. Đại Hãn thấy Hứa Dương ánh mắt, không khỏi về phía sau co rụt lại, nhưng ngay sau đó nói, "Ta, ta, Ngô Xuân, ngươi người như vậy, không thiếu cũng được." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Nói ngươi vong ân phụ nghĩa, cũng là vũ nhục cái từ này, bởi vì trong lòng của ngươi, ngay cả đám ti cảm ơn cũng không có, thật giống như cứu ngươi là thiên kinh địa nghĩa một loại. Người nào đưa cho ngươi loại này cảm giác về sự ưu việt?" Hứa Dương đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra. Tiệp kỵ binh tộc Đại Hãn, ngăm đen thân thể chợt ngã bay ra xa, vạo tán thành huyết vụ. "Này, như vậy liền giết người. Cái này Hứa Dương, rốt cuộc là người tốt hay là người xấu?" Rất nhiều người cũng mê mang. Bất quá, bọn họ e sợ cho dẫm vào cái kia kỵ binh tộc Đại Hán vết xe đổ, chẳng qua là lấy huyền lực truyền âm nam luận. Các ngươi có lẽ đang nói, ta nếu cứ hắn, cần gì phải giết hắn, cảm thấy con người của ta thật quá dị." Hứa Dương đạm mạc nói, "Bất quá, ý nghĩ của các ngươi như thế nào, đối với ta mà nói không đáng giá một đồng tiền. Ta chính là ta, ta chỉ cầu làm việc không thẹn với lương tâm. Bất luận kẻ nào, cũng không có tư cách bình phán ta, trừ chính ta." Hứa Dương tiểu Hưu nói thật hay. Uy tộc đứng đầu rất là chuẩn thước, cái loại người này, đã chết cũng xứng đáng, chỉ bất quá ngươi giết hắn, ngược lại ô hế tay của mình không biết ngươi có hay không nhàn hạ, đến ta quý tộc ngồi một chút. Thấy Hứa Dương thực lực cường đại, quý tộc đứng đầu cũng ném ra cảnh ô lưu. Cương giả, vô luận ở nơi đâu cũng sẽ phải chịu lễ ngộ. Nếu như ngươi bị lạnh nhạt, chỉ có thể nói rõ ngươi còn chưa đủ cường đại. Đa tạ quý tộc đứng đầu ý tốt, Hứa Dương còn có việc gấp trong người, tiểu Hữu không đi, tương lai hữu duyên, tự nhiên tới cửa bái phỏng." Hứa Dương lẳng lặng nói. "Ha ha, tốt, tốt. Hứa Dương tiểu Hữu bất cứ lúc nào đến, cũng là ta quý tộc nhất hoan nghênh bằng Hữu." Quý tộc đứng đầu cười ha ha nói. Hung ý mang theo lôi hùng nhất tộc, tiến lên hướng Hứa Dương báo lấy cảm tạ. Sau đó kỵ binh tộc, quyết sĩ tộc cũng rối rít tiến lên phía trước nói tạ ơn. Quy hai chương 1197, thu giai đồ quỷ chủ bản tính. Chương 1197, thu giai đồ, ủy chủ bản tính. Hứa Dương tiền bối, ngài có thể ở ta lôi hùng tộc ở thời gian lâu như vậy, thật sự là vinh hạnh của chúng ta, lôi hùng tộc trưởng hùng ý cung kính nói, kính xin Hứa Dương tiền bối tiếp tục nấn ná mấy ngày. Bay đạt Hứa Dương như vậy một cái mạnh mẽ chỗ dựa không cần, hùng ý mới thật sự là đứng đốc. Chúng quanh mấy tộc trưởng cũng lấy hâm mộ ánh mắt nhìn hùng ý, có thể cùng một cái huyền hoàng cấp cường giả đáp thượng quan hệ, sau này chu vi 10 vạn dặm bên trong. Còn ai dám bắt nạt Lôi Hùng tộc? Kỵ binh tộc tộc trưởng lại càng giối hận, âm thầm đoán giận cái tên không biết tiến thối, chất vấn Hứa Dương Kỵ binh tộc nhân. Nghĩ đến, Hứa Dương đối với Kỵ binh tộc vẫn tượng, nhất định sẽ rất hằng bét. Hứa Dương lắc đầu, lạnh lùng cự tuyệt nói, "Hùng ý tộc trưởng, cái này không cần." Hắn lăng không bước ra một bước, đi tới Hùng cổ lệ trước mặt trước. "Cổ lệ, hào hào chiếu cố ngươi ông nội, hào hào tu luyện, Hứa Dương thanh âm trầm tĩnh, ngươi có trở thành cường giả điều kiện, chỉ cần tự thân cố gắng, nhất định có thể thành công. Tương lai, có lẽ chúng ta còn có gặp lại chi kỳ." Hùng cổ lệ buông xuống cái đầu, tâm tình của nàng rất thấp rơi. Chỉ là một hai tháng chung sống, nàng cũng đã không thể tự kềm chế địa mê luyến lên Hứa Dương. Vốn là lấy tính cách của nàng, nhất định sẽ lớn tiếng nói ra tâm ý của mình. Nhưng là, Hứa Dương cùng nàng ở giữa chênh lệch quá xa, kia quang thải không thể thắng được bất kỳ một cái nào thanh niên tu kiệt, để cho Hùng Cổ Lệ không dám mở miệng. Nàng e sợ cho của mình mất hết, để cho hai người ngay cả bằng hữu cũng không có biện pháp làm. Hứa Dương thân hóa lưu quang, gạo két trong lúc bắn ra, hướng hướng đông bắc vị báo tố bắn đi. Nhìn Hứa Dương rời đi qua màn, Hùng Cổ Lệ siết chặt quả đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Hứa Dương đại ca, tương lai của ta nhất định sẽ trở thành cường giả lướt qua thiên khiển bình chứng, đi chung thổ tìm ngươi. Khi đó, ta sẽ có đầy đủ sức mạnh, hướng ngươi cho thấy tâm ý của ta. Quý tộc đứng đầu một bước bước ra, đi tới Hùng Úy trước mặt. "Hùng Úy tộc trưởng, vị cô nương này là các ngươi lôi hùng tập người." Quý tộc đứng đầu khẽ mỉm cười. "Chính xác, nàng gọi là Hùng Cổ Lệ, là Hùng Minh trưởng lão cháu gái." Hùng Úy có chút được sủng ái mà lo sợ, quý tộc đứng đầu đối với hắn có lẽ không khách khí như vậy quá. "Ừ, tư chất rất tốt." Quý tộc đứng đầu khen ngợi một câu, nhưng ngay sau đó nhìn về phía Hùng Cổ Lệ, "Tiểu cô nương, không biết ngươi có thể hay không nguyện ý bái ta làm thầy?" Ta sẽ đem cả đời sở học truyền tụ cho ngươi." Trung quanh ồ nào một tiếng, nghị luận vang lên, người người cũng hâm mộ hùng cổ lệ gật gữa, lại có thể được quý tộc đứng đầu ưu ái. Vị này quý tộc đứng đầu, nhưng là Chu Vi 10 vạn giặm bên trong. Nói một không hai chúa tệ dạ, đến hiện nay còn chưa từng thu bất kỳ đệ tử. Hùng cổ lệ thành quý tộc đứng đầu đệ tử, đó chính là Chu Vi 10 vạn giặm bên trong công chúa nhân vật tầm thường, có thể nói là một bước lên trời. Nha đầu, lo lắng làm cái gì, còn không nhanh lên bài sư." Hùng minh trưởng lão thấy hùng cổ lệ ngốc nghây ngốc bộ dạng, không khỏi thèm nàng gấp gáp, đây cũng là ngàn năm một nở cơ hội tốt ra ngươi lệ quý tộc đứng đầu vi sư. Ở tu viện trên đường nhất định sẽ lên đường xuôi gió. Tương lai nói không chừng còn có thể lướt qua thiên khiển bình chứng, bước vào trung thổ, trở thành một đời cường giả. Hùng Cổ Lệ nghe Hùng Minh lời nói, như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng hướng quý tộc đứng đầu được rồi bái sư chi lễ. Nam cương đất, lễ phép vốn là tiểu muội phần qua loa. Nếu nói lễ bái sư lễ, cũng bất quá là một đi ngang qua sân khấu mà thôi. Quý tộc đứng đầu vô cùng vui sướng, lúc này vung tay lên, ban cho Hùng Cổ Lệ một vật tiên giai huyền khí, làm lễ ra mắt. Thật giá trị. Quý tộc đứng đầu thu Hùng Cổ Lệ làm đệ tử, hơn phân nửa là nể mặt Hứa Dương. Hắn có điều dự cảm Vị này tên là Hứa Dương Thanh Nghiên, tương lai nhất định sẽ đứng ở nơi này tấm đại địa đỉnh, Tiếu Ngạo núi sông. Ma Hung cổ lệ, chính là hắn quy tộc cùng Hứa Dương câu thông, gần hơn quan hệ tốt nhất rằng buộc. Lui một bước nói, mặc dù Hứa Dương vẫn lạc, quy tộc đứng đầu cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất, bất quá là thu một người đệ tử thôi. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ có hay không cũng nên được về? Một gã Quỷ Nưu kỵ tướng tiến lên, hỏi thăm quy tộc đứng đầu. Đường về? Quy tộc đứng đầu khẽ mỉm cười, bây giờ là chúng ta quy tộc phát triển lớn mạnh cơ hội tốt nhất, vì sao phải đường về? Tộc trưởng ý tứ phải. Thiên địa Quỷ Nưu kỵ tướng nghi ngờ không giải thích được. Xương Lãnh Cao Nguyên địa vực băng ác, tài nguyên đông đảo, là hiếm có bảo địa. Vốn là ta không dám vọng tưởng tóm thâu cái này địa bàn, chủ yếu là Kiền Kỵ Băng Hoàng tộc cùng Thôn Thiên Thu tộc này hai cái trung đẳng tộc quần. Nhưng là hiện tại, Phượng Hoàng cùng Thôn Thiên Hoàng lần lượt vẫn lạc, này hai cái tộc quần đã xuống cấp vì hạ đẳng tộc quần. Hiện tại không lấy Xương Lãnh Cao Nguyên, khi nào khứ thủ? Quý tộc đứng đầu tự nhiên nói ra. Tộc trưởng Minset. Vị kia Quy Nưu Kỵ tướng rất là hưng phấn, có thể khai cương quách thổ, đây cũng là kiến công lập nghiệp lớn thời cơ tốt. Ở thú hoàng quốc, nan vạn chi tộc quần hưng suy thay đổi, cũng rất thường gặp. Thường xuyên có hạ đẳng tộc quần Xuất hiện tiên kiêu tộc nhân, lên cấp huyền hoàng cảnh giới, dẫn dắt tộc quần tung mình, bước vào trung đẳng tộc quần Hàng Ngũ. Khi danh rồi ngươi có trung đẳng tộc quần, huyền hoàng cường giả vẫn lạc, thời kỳ giáp hạt, kết quả bị người Tóm Châu địa bàn, biến thành nước phụ thuộc. Chân chính trưởng thành không ngã, chỉ có 12 chúa tệ thú hoàng quốc thượng đẳng tộc quần. Thế tôn cường giả sinh mệnh đã lâu, hơn nữa cực ít bởi vì ngoại ý muốn mà vẫn lạc. Ngàn năm trong năm tháng, đầy đủ trong bộ tộc ra lại mọi hai vị thế tôn cấp cao thủ, bảo đảm tộc quần trưởng thịnh không suy. Lại nói Hứa Dương, một đường gào thét bay đi. Mục tiêu của hắn chính là Thiên Hiển Bình Trướng phía Bắc Cực Xích Quốc, nơi đó có đi thông đế tông tiếp thiên phòng dược môn. Thì ra đây chính là Thiên Hiển Bình Trướng. Hứa Dương bay ở trên trời cao, nhìn thấy phía trước lấp kín dày cụm nặng nghệ màu trắng khí lưu, dày lay động, đầy dãy hư tính mịt lờ. Ở chu vi mấy ngàn dặm bên trong, không có bất kỳ cá côn trùng chim thú, có chỉ là trầm trọng đến làm cho người hít thở không thông màu trắng khí thể. Những thứ này màu trắng khí thể, hàm chứa uột dột năng lượng, những thứ này năng lượng phản phất không có hóa tính, mặc cho tu huyền giả như thế nào thúc dục tinh hải, cũng rất khó tu. Đây cũng chính là thiên khiển bình chứng ngăn cách thông minh sắc xảo phụ trợ truyền âm công cụ nguyên nhân. Hứa Dương không có nhàn hạ nghiên cứu thiên khiển bình chứng, hắn quy thuận tựa như điễn, mấy ngàn giảm thiên khiển bình chứng, chỉ là một nén nhang trường thời gian sẽ mà tới. Phía trước màu trắng khí lưu cuối cùng đã tới cuối, Hứa Dương nhãn giới đột nhiên trống trải, trước mặt đi ra tảng lớn như vẽ núi sông. Thập Vạn Đại Sơn. Chúng tổ, ta đã trở về. Hứa Dương có một loại làm như cách một thế hệ lỗi giác, hắn chuyện làm thứ nhất chính là mở ra thiên nhãn phụ, hướng tông môn truyền lại ra hắn còn tại nhân thế bình an tin tức. Đối với đế tông, Hứa Dương càng ngày càng sinh ra một loại lòng trung thành đó chính là hắn nhã. Cách xa hàng tỉ dặm đến tông, bí cảnh bên trong, Đào Hoa Viên. Mấy tên quanh chân ngồi ở hoa đảo dưới tầng tây, khắc khổ tu luyện nữ đệ tử, một người trong đó bỗng nhiên kinh dị một tiếng, mở ra thiên nhãn phủ màn sáng. Bích nhi, ngươi lại đang lơ điếng, nói xong muốn đóng cửa thiên nhãn phủ, hảo hảo tu luyện. Khắc mấy người nữ tử, rối rít nói. Quy 2 chương 1198, Văn Phong động tiên tộc tinh huyết. Chương 1198, Văn Phong động, tiên tộc tinh huyết. Càn Bích nhi mặt đỏ lên, các ngươi nhìn, nảy tin tức. Mặc dù ngoài miệng vừa nói tốt hơn tốt tu luyện, nhưng những thứ khác nữ đệ tử Lôi nào khắc chế được lòng hiếu kỳ, rối rít mở ra thiên nhãn phủ, mở ra đồng môn hàm nhất, xem tin tức. Rất nhanh, thứ nhất tin tức, như như gió, thổi qua cả đế tông bí cảnh. Hứa sư đệ. Nga không, Hứa Dương trưởng lão. Hắn không có chết, hắn rất nhanh phải trở về tới. Nương Bích phong thượng, một gã thanh váy cô gái, cùng một cái hỏa váy hồng cô gái, đối diện mà ngồi. Hắn trở lại, quần đỏ cô gái ung dung cao quý mỹ lệ trên khuôn mặt, mang theo một nụ cười, thật tốt quá. Đối diện lãnh ngược băng sương thanh váy cô gái, lạnh lùng phun ra mấy chữ, quả thật là tai họa sống ngàn năm. Lời tuy như thế, nàng kia cứng ngắc khóe môi nhưng vẫn là vẻ da nho nhỏ độ cong, chứng minh kỳ chủ người vui vẻ. Một mặt sân đồi phía trên nhà gỗ nhỏ chung, một cái áo đen thanh niên, sảng rộng trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hứa sư đệ, ngươi không để cho chúng ta thất vọng, đuổi nhanh về nhà sao? Mà ở tông chủ phòng, một tòa cao lớn tượng đá lặng lặng đứng sững sững. Một lúc lâu, pho tượng nhắm trong mắt, đột ngột địa mở ra, bụi bặm đá vụt, không ngừng xuống phía dưới lăn xuống. Trở lại, là tốt rồi. Hứa trưởng lão lúc nào có thể trở về tới? Một cái mới gia nhập đế tông nội môn đệ tử nói. Ta còn muốn cầu hắn giúp ta luyện chế một bộ phi dự đây, các vị sư huynh sư tỷ phi dự, bà bối không được, ngay cả đụng một chút cũng không chịu. Chờ xem, ít nhất cũng phải 2 tháng." Đối diện một gã đệ tông sư huynh nói, "Hứa sư đệ hiện tại mới vừa vừa rời đi thiên khiển bình chứng, đầu tiên muốn chạy tới cực xích quốc vực môn, cái này lên giá đón thời gian gần 1 tháng. Tiến vào vực môn, truyền tống lại muốn hoa 1 tháng. Vạn nhất trên đường có chuyện gì trì hoãn, vậy thì càng lâu sao?" "Đệ tông ngươi, bất kể là gặp qua Hứa Dương hay là không có gặp qua, cũng đối với Hứa Dương trở về, trông nóng lấy đợi. Gặp qua Hứa Dương người từ không cần phải nói, muốn một nói lời tạm biệt đến từ mà chưa từng thấy Hứa Dương người, cũng muốn xem một chút vị này truyền kỳ trưởng lão, có thể lấy nhập môn 5 năm, là có thể đánh giết huyền hoàng cường giả thiên tiêu. Xong, ở Hứa Dương bay đến cực xích quốc đô thành, chuẩn bị bước vào vực môn thời điểm, ở trung thổ phía tây một chỗ khác vực môn, nhưng có một đám khách không ngửi mà đến, giống như trước bước lên đi trước tiếp thiên phong dưới chân, bạch đế thành vực môn. Đám người kia tất cả đều người mặc lam đáy mây trắng đồ án áo, chính là tiên minh bốn thế lực lớn một trong, thiên tộc niên mã. Kia trung một người thanh niên người, thân hình cao lớn, mặt mũi anh tuấn mà lạnh lùng. Hắn chính là thiên tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ, thuần huyết đế duệ tiên chi hạng. Thiên chi hạng như sao vây quanh trang một loại, đứng ở đội ngũ trung ương. Ở trung tâm hắn, thanh nhất sắc cũng là huyền hoàng hậu kỳ trở lên mạnh mẽ tu vi giả, từng cái từng cái dấu tóc tung bay, bắt đầu khởi động cường đại hơi thở. Tuấn Tốc Tổ, vì sao trong tộc muốn cho ta vào lúc này đi ra ngoài, đi trước đế tông khiêu chiến? Thiên chi hạng nhàn nhạt nói, nửa năm, chỉ cần qua nửa năm nữa thời gian, của ta bi ca kiếm đạo là có thể lại thành, thuận lợi tấn cấp huyền hoàng trung kỳ. Chẳng lẽ nói, rằng họ ngay cả nửa năm cũng không thể chờ sao? Ở thiên chi hạng bên cạnh, Thiên Hành Tuấn hơi có cười số hổ, "Hàng Nhi, lần này cũng là vội vã không được mình sao?" Căn cứ mật báo, lão tổ chính miệng hạ lệnh muốn bắt người, đã có tin tức. Tiểu tử này tiến bộ tốc độ, có thể nói kinh khủng. Nếu như chậm trễ nửa năm thời gian, vừa không biết hắn sẽ trở thành vừa được cái gì tầng thứ. "Hừ, hứa Dương sao?" Thiên Chi Hàng trong con ngươi, bắn ra một cỗ hận ý, một phàm nhân huyết mạch, dù thế nào thiên tài, vừa có thể nào cùng ta đánh đồng. Cho dù cho hắn đầy đủ thời gian, hắn và của ta chiến lực, cũng chỉ có càng kéo càng lớn, vĩnh viễn cũng không khả năng đội theo ta. "Hàng Nhi, không thể khinh định, người còn lại vốc người gầy cao lão giả" Cả người hơi thở đột nhiên hành tuấn mạnh hơn thế kinh khủng, Hàn Ân cần báo cho nói, Thứa Dương năm nay mới 25 tuổi, cũng đã thành giai đến đánh giết huyền hoàng trung kỳ cường giả trình độ. Chúng ta cũng suy đoán, hắn có khả năng là khác tiên nhân đại năng người chuyển thế chân linh. Cho nên nói, đến lúc đó có thể bắt sống lời nói, nhất định không thể nhận tính mạng của hắn, để lại cho lão tổ cha hỏi bí mật của hắn. Thiên chi hàng đối mặt cái này gầy cao lão giả, cũng không có như vậy của ngạo, mà là rất phục tùng nói, ta hiểu, tuyệt tốc tổ. Lần này, thiên tộc chẳng những phái thiên hành tuấn cái này đỉnh huyền hoàng, lại càng phái ra một gã vô địch huyền hoàng tầng thứ cường giả thiên hành tuyệt. Dĩ nhiên Những thứ này tuởn giả, chỉ là vì cho Thiên Chi Hạng chấn chẳng diện, lần này nhân vật chính vẫn còn là Thiên Chi Hạng. Mà đang ở một tháng sau, Đế Tông bí cảnh bên trong, báo cảnh sát động tiếng chung, vang dội cả bí cảnh. Từng cái từng cái đệ tử, trưởng lão cũng từ trong khi tu luyện thức tỉnh, từng đạo mạnh mẽ ý niệm ở Đế Tông bí cảnh bầu trời đang vào, tất cả mọi người ở hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Sở Hữu Huyền Hoàng cấp trưởng lão, mau đi trước tông chủ phòng. Một đạo như lôi đỉnh thanh âm, từ tông chủ phòng hướng ra phía ngoài rất mạnh quyết tán. Sườn đồi phía trên, tiểu trong phòng gỗ, một thân áo đen lệ dương một nhảy dựng lên hóa thành một đạo hắc quang, gào thét hướng tông chủ phong lưỡng hành đi. Trong đại điện, trưởng lão lục tục chạy tới, không khí trong sân một mảnh trầm tĩnh, nhưng lại lại có làm người ta hít thở không thông trầm mặc. Chủ trì đại hội, là hình phạt trưởng lão Ngô Mạc Phong. Ở bên cạnh hắn, Lương Câu Lộ chờ chịu trách nhiệm ngoại vụ trưởng lão, cũng là vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc địa đứng, trên trán có nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Lệ Dương trong lòng trầm xuống, hắn cực ít thấy Lương Câu Lộ trưởng lão có loại này vẻ mặt nghiêm túc, có lẽ lần này, thật sự có đại sự xảy ra. Hy vọng không phải là cùng Hứa Dương sư đệ có liên quan. Lệ Dương mặc niệm nói: "Các vị trưởng lão, Ta xin lỗi quấy rầy các ngươi tu luyện, lương khâu lộ thanh âm, dễ nghe độc lòng người, nhưng lần này, Đế tông uy nghiêm nhưng chân chính bị gặp được khiêu chiến. Theo ngoại môn tôn điện chủ hồi báo, đang ở tối hôm qua, thiên tộc đột nhiên phái một nhóm tinh nhuệ cao thủ, từ Bạch Đế thành vực môn xuất hiện, ngồi phi hành cung điện, bao bọc vây quanh tiếp thiên phong. Tin tức vừa ra, nhất thời cả tông môn đại điện, một trận tinh thần quần chúng xúc động. Thiên tộc đám khốn kiếp kia, lá gan càng ngày càng mập. Hừ, chẳng lẽ trăm năm trước trận đại chiến kia, bọn họ còn không có hút lấy dạy dỗ, lại dám đến vòng vây ta Đế tông sơn môn, những ngày qua tộc môn lo lắng, thật là chán sống. Lúc này liền có vài vị tính tình táo bạo đế tông huyền hoàng trưởng lão, bước ra khỏi hàng mười chiến, nói thẳng muốn đem thiên tộc cái kia chút ít không tiếp, chạy về Tây vực. Chư vị trưởng lão, an tâm một chút chớ nóng, lương câu lộ trọng tính nói, chuyện phát đột nhiên, chúng ta muốn biết rõ ràng chuyện chân tướng. Vì sao yên lặng nhiều năm như vậy, bình an vô sự thiên tộc, có lần nữa phái nhân thủ, tới ta đế tông tổng bộ Diệu Võ Dương ai. Trong đó, có lẽ có một chút sâu tầng ý nghĩa ở bên trong, không thể khinh thường. Quy hai chương 1199, nói nội ứng trà rõ nội vụ. Chương 1199, nói nội ứng, trà rõ nội vụ. Nơi đó có cái gì sâu tầng ý nghĩa, đơn giản là thiên tộc cảm thấy cùng Côn Luân Tiên Tông, Hoàng tộc, Tinh Thần Viện này tham gia kết thành minh ước, thực lực tăng nhiều, cho nên muốn tới khiêu khích, nhắc lên nhất phiến tân chiến tranh. Một gã Huyền Hoàng trưởng lão cả giận nói: "Hoàn hảo, đáng tiếc bọn họ đánh lầm rồi bản tính. Thế tôn cấp trở lên cương giả, bị Huyền Tiên Thượng Đế Lao Tổ giữ âm uy trấn nhiếp, căn bản không cách nào động thủ. Trên thực tế, chân chính quyết định chiến tranh thắng bại, vẫn còn là Huyền Hoàng cấp cường giả. Mà so đấu Huyền Hoàng cao thủ thực lực, ta Đế Tông không sợ bất kỳ một cái nào tông phái." Một vị khác Huyền Hoàng trưởng lão, Mâu Quang Z lạnh nói: Đám người cuối cùng, một thân áo đen Lệ Dương, đột nhiên giơ tay lên. Lương Câu lộ ánh mắt sáng lên, Lệ Dương còn chẳng bao giờ chủ động ở trường hợp này lên tiếng. Nàng lúc này dò hỏi, "Lệ Dương trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không?" Lệ Dương thả tay xuống, trầm rãi nói, "Tính toán thời gian, Hứa sư đệ phải trở về tới." Một lời vừa ra, ngồi đây đều là bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng, tính toán thời gian, Hứa Dương cũng chính là mấy ngày nay trở về. Thiên tộc bấm chuẩn tấu ngày tử, muốn chặn lại Hứa Dương. Bọn họ là vì cho chết ở Hứa Dương thủ hạ chính là Thiên Chi Quỷ Báo Thủ." Gương mặt thon gầy trưởng lão Khâu Ly, lên tiếng nói, "Bất quá, Thời Dương trở lại tin tức, giới Hạn Ta Đế bên trong Tông cũng cửa trưởng lão, đệ tử cảm kích, thiên tộc cũng là từ đâu biết. Nay một cái vấn đề ném đi ra, nhất thời để cho tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Những thứ này Đế Tông các trưởng lão cũng không ngu xuẩn, bọn họ đương nhiên để cho ra hợp lý nhất địa đoán, nhưng không ai không muốn mở miệng đem điều này đoán nói ra. Cuối cùng, vẫn còn là nhóm cho chủ vị vô địch huyền hoàng, hình phạt trưởng lão nô mặt phong mở miệng, phá vỡ yên lặng. "Chư vị, không cần tránh ngại một vấn đề. Xem ra, là ta Đế Tông bí cảnh xuất hiện nội ứng a." Nô trưởng lão, hiện tại hạ cái này kết luận, có hay không quá qua loa rồi? Ta để đông bi cảnh bên trong, trưởng lão, đệ tử, tất cả đều thông qua thông linh bảo kính xác nghiệp, tâm tính thượng tuyệt không vấn đề a. Lương Câu Lộ có chút khó có thể tiếp nhận. Tâm tính, là biết biến thành. Lô Mạc Phong lạnh lùng nói, đang liệt ví dụ, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Nhưng là, đang liệt là bị nham tộc Nham Ma Tiên thi triển tinh thần khống chế một loại pháp môn khống chế. Một gã trưởng lão thấp giọng nói. Đường kim thế gian, hiểu được tinh thần khống chế pháp môn người mặc dù chưa thớt, nhưng là tuyệt không dừng lại Nham Ma Tiên một cái, Lô Mạc Phong nhàn nhạt nói, lần này ứng đối thiên tộc đánh bất ngờ. Bảo đảm hứa dương an toàn, là đệ nhất yếu vụ. Tuyệt đối không tha có mất. Đồng thời, ta sẽ ở đế bên trong tông bộ, tường tra nội ứng. Sớm ngày đem tìm ra, mới có thể miễn trừ ta đế tông bí mật tiết ra ngoài. Lương Câu lộ do dự một chút, nói: "Ngô trưởng lão, tra bên trong quỷ, có thể hay không âm thầm tiến hành? Chúng ta cũng không hi vọng thấy đế tông bí cảnh bên trong." Long Ngươi bàng hoàng, các đệ tử qua lại hoài nghi tình cảnh xuất hiện. Ngô Mạc Phong nhíu nhíu mày, nói: "Nhưng mà, ám tra lời nói, hiệu suất có rất xuống rất nhiều, không tránh khỏi muốn trì hoãn một thời gian ngắn." Câu Ly, cả khâu xương chờ trưởng lão, rối rít tỏ thái độ, hy vọng tiến hành ám tra. Không nên duyên đế tông bí cảnh náo loạn, mà Ngô Mặc Phong cứ việc có chút không ổn, nhưng đa số người ý kiến như thế, hắn cũng phản bác không được, liền chỉ phải đồng ý. Nếu Ngô trưởng lão cha rõ nội vụ, kia lão phu liền dẫn người đối kháng ngoại địch sao? Một cái đầu đầy tóc trắng, mâu quang trạm trạm có thần lão nhân, từ tay trái vị thứ 2 vị trí, giẫm trận tại chỗ ra, một cỗ làm như núi cao loại sủng tuấn hơi thở hiện lên đi ra ngoài. Có Đặng Long trưởng lão ra tay, tự nhiên rất tốt, lương câu lộ khẽ mỉm cười, tính tam một người sao? Ta cũng muốn. Không sai, xem một chút tiên tộc người, rốt cuộc dám như thế nào lừa lối. Mãn trong điện trưởng lão Tất cả đều phấn chấn, cơ hồ tất cả mọi người hy vọng đi đối kháng ngoại địch, miễn cho bị lưu lại trà rõ nội vụ. Bọn họ trong tiềm thức, tình nguyện đi cùng cường giả trấn giữ, cho dù tài nghệ không bằng người vẫn lạc, cũng tốt hơn bài tra bạn thân nội môn đệ tử. Trà rõ nội vụ, ở trên mặt cảm tình bọn họ chịu không được, an tâm một chút chớ nóng. Lô Mạc Phong cau mày nói, mời Đặng Long trưởng lão chọn lựa 10 vị huyền hoàng trưởng lão, đi ra bí cảnh xem xét dịch tình. Nếu là dịch tình cần cấp, lập tức gửi đi cảnh báo tin tức, bọn ta những người khác sẽ lập tức chạy tới. Đây mới là lý trí cách làm, dù sao địch quân tới bao nhiêu người, còn tại không biết số lượng. Tùy tiện dốc toàn lực mà động, dễ dàng chọc cho địch người chê cười, giễu cợt Đế tông chuyện vẽ xé ra to, trùng gà Hoa Quốc. Dù sao nơi này chính là Đế tông địa bàn, muốn bao nhiêu viện quân cũng có. Một đám trưởng lão không có dị nghị, nhưng từng cái từng cái trong ánh mắt, cũng bắt ra hy vọng bị đặng Long trưởng lão chọn trong vẻ mặt. Nương Bích Phong tạ Khâu xương trưởng lão, Hàn Mai Cốc Lăng Phương trưởng lão, Tập Khánh cung đại uy trưởng lão. Đặng Long trưởng lão một hơi điểm bảy tên, hơn nữa hắn và Lương Câu Lộ, chính là chín. Nay chín vị trưởng lão, từ Huyền Hoàng trung kỳ, đến vô địch huyền hoàng cảnh giới đều có, hơn nữa cũng là ở riêng của mình cảnh giới trung, tu luyện đặc biệt pháp tắc chi đạo cường giả. Lực chiến đấu đọ cùng gia tăng thêm một bậc. Mang ta lên sao?" Một thân áo đen lệ dương đứng ra, nhẹ nói nói. Đặng Long trưởng lão ánh mắt sáng lên, lệ dương là Huyền Hoàng sơ kỳ, chiến lực nổ tung dưới tóc, đủ để cùng Huyền Hoàng trung kỳ cường giả đối kháng, cũng là hoàn hảo cho người. Vạn nhất thiên tộc phái trẻ tuổi cường giả khiêu chiến, cũng không thể để cho Đế Tông những tu luyện này hơn 100 năm, nhiều hơn 200 năm lớp người già cường giả ứng chiến sao? Cho nên mang theo lệ dương rất có cần thiết. Đế Tông bí cảnh, đi thông đại môn đá xanh trên đường, đã sớm chợt lức nội môn đệ tử. "Các vị trưởng lão, chúc các ngươi thắng ngay từ trận đầu, tăng mạnh Đế Tông uy danh." Lệ Dương sư huynh. Ngã không, Lệ Dương trưởng lão, hảo hảo đánh đám kia thiên tộc thằng con khổ tiếp. Không lâu quang môn chợt nên mở ra, 10 tên huyền hoàng cấp trưởng lão nối đuôi nhau ra. Tiếp Thiên Phong đỉnh đã sớm chờ chực đã lâu tôn điện chủ, trên mặt hơi có thần sắc khẩn trương, chào đón nói, "Đặng trưởng lão, Lương Khâu trưởng lão, các ngươi rốt cuộc đã tới. Thiên tộc người ở nơi đâu?" Đặng Long trưởng lão hỏi. "Hừ hừ, nguyên lai là Đặng Long lão quỷ, nửa đoạn thân thể đã xuống mồ lao ra này, còn dám ra đây. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ không cách nào chết giả sao?" Nặng Nghệ tầng mây mở ra, Nhưng ngay sau đó một tòa mẫu lam phi hành trong cung điện, đoàn người lục tục đi ra, một cái khiêu khích thanh âm, từ khi thủ một gã thiên tộc huyền hoàng cường giả trong miệng nói ra. Càn giỡn. Lương Khâu Lộ quát lớn một tiếng, Đạc Long trưởng lão năm nay đã 290 tuổi, vẫn dừng lại ở vô địch huyền hoàng cảnh giới. Ở Đế Tông, Đạc Long trưởng lão cũng là vô cùng bị kính ngưỡng, người, dĩ nhiên chịu không được thiên tộc người tùy ý khiêu khích. Đạc Long phất tay dừng lại Lương Khâu Lộ quát lớn, nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Ha ha, trăm năm trước, ta và ngươi từng có đánh một trận. Làm sao? Không nhớ rõ. Cái kia gầy cao thiên tộc lão giả, lạnh cười nói. Quy 2 chương 1200, Thiên Hành Tuyệt Đặng Long trưởng lão. Chương 1200, Thiên Hành Tuyệt, Đặng Long trưởng lão. Trong năm trước cùng Thiên Tộc đánh một trận, thua ở lão phu thủ hạ chính là người quá nhiều. Các hạ là người nào? Lão phu đúng là nhớ không được. Đặng Long trưởng lão sắc mặt không thay đổi chút nào, mạn điệu tứ lý nói, "Còn lại Đế Tông Huyền Hoàng trưởng lão." Rối rít cười to. Kia gầy cao Thiên Tộc lão nhân, trên mặt nổi lên một trận thanh khí, hảo một cái cuồng vọng lão thất phu. "Ta là Thiên Hành Tuyệt, năm trước chỉ vì cảnh giới không đủ, bại tại tay ngươi. Nhưng bây giờ, ta đã cản tiến một bước, bước vào vô địch huyền hoàng cảnh giới. Mà ngươi còn dậm chân tại chỗ. Hiện tại độc thủ, ta chăm chiêu bên trong, nhất định dẫn ngươi. Lần này thiên tộc là ngươi dẫn đội, tới ta đế tông khiêu khích. Rất tốt, như vậy dẫn ngươi, thiên tộc sẽ không có người đầu lĩnh, có đúng hay không? Đặng Long trưởng lão tiểu tụy thân thể hơi thở đột nhiên tăng mạnh, hắn tiến lên trước một bước, dàn môi trong con ngươi phóng ra sắc bén quan mang, phảng phất một đầu lão sư tử lộ ra danh, thiên hành tuyệt, kia lão phu liền cho ngươi đánh một trận cơ hội, như thế nào? Hai đại vô địch huyền hoàng, xa xa giằng co. Lương Câu lộ đám người trong con ngươi hiện lên vẻ lo lắng. Đặng Long trưởng lão tuổi tác đã cao, khí huyết suy thoái, Toàn bộ ỷ vào Huyền Công sâu xa, lúc này mới có thể duy trì mạnh mẽ thực lực. Hắn nếu như chiến đấu lời nói, trăm chiêu bên trong là thực lực cường thịnh nhất thời điểm, nhưng qua trăm chiêu, mạnh mẽ nhắc tới huyết khí tiểu khó tránh khỏi chạy xuống, bị địch nhân tìm được thừa dịp cơ hội. Thiên Hành Tuyệt Phát luôn bữa bãi trăm chiêu đánh chết Đặng Long, cũng chính là lấn Đặng Long lâu năm. Thấy Đặng Long như thế hào dũng, Thiên Hành Tuyệt sắc mặt không có biến hóa, bất quá nhưng trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Trong năm lúc trước, Đặng Long kinh khủng kia tính áp đảo lực lượng, để lại cho hắn nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Qua trăm năm thời gian, mặc dù Đặng Long cảnh giới không có càng tiến một bước, bất quá kia lực chiến đấu nhất là tốt 100 triệu bên trồng chiến lực, nhất định là nâng cao một bước. Tuyệt tốc tổ, ngài tựa hồ quên mất. Lần này phải làm là do ta, tới khiêu chiến Đế tông cùng thế hệ cao thủ. Một cái thanh âm lạnh lùng ở Thiên Hành Tuyệt sau lưng vang lên, nhưng ngay sau đó một gã thanh niên cử dạ, chấm dãi Huyền Không đi ra. Thiên Hành Tuyệt hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó gật đầu nói, "Tốt, hàng nhi nói không sai, cũng là tốc tổ quyến mất." Ha ha. Mới vừa đi ra người, chính là Tiên Chi Hàng. Thiên Chi Hàng chủ động xuất chiến, chính là vì cho Thiên Hành Tuyệt một cái hạ bậc thang. Thiệt tộc, Tiên Chi Hàng, khiêu chiến Đế tông cùng thế hệ cử dạ. Thiên Chi Hàng mặt mũi đạm mạc, dĩ nhiên, nếu như Đế Tông cảm thấy cùng thế hệ bên trong, không người nào có thể ngăn ta, vậy thì mời ra lớp người già cường giả ra tay đi. Hoặc là Đặng Long trưởng lão như vậy hơn thế hệ trước danh tộc, cũng là có thể. Thiên Chi Hàng nói rất đúng nói mát. Nhìn như Dũng cảm, trên thực tế là lấy nữ, đem Đặng Long trở lớp người già cường giả xuất thủ khả năng tính cho phá hỏng. Nếu như Đế Tông thật phái ra lớp người già cường giả động thủ, cho dù thắng, Đế Tông thanh danh cũng có xuống dốc không phanh. Dù sao, Thiên Chi Hàng năm nay có chừng hơn 50 tuổi. Mặc dù hắn đã là huyền hoàng cường giả, nhưng còn quá trẻ tuổi tỏ như cũng cho thấy hắn chẳng qua là trẻ tuổi. Mười vị đế tông huyền hoàng trưởng lão, rối rít to mày. Lần này xuất chiến trưởng lão chung, trừ Lệ Dương ở ngoài, trẻ tuổi nhất trưởng lão cũng là trăm tuổi có hơn. Phái Lệ Dương xuất chiến. Hắn và Tiên Chi Hàng cũng cũng là huyền hoàng sơ kỳ, nhưng Tiên Chi Hàng cũng là thuần huyết đế duệ, mở ra huyết mạch lực ra chỉ sau, thực lực ni tiên, thậm chí có thể khiêu chiến huyền hoàng hậu kỳ cường giả. Lệ Dương vô luận như thế nào, cũng không sánh bằng. Làm sao, chẳng lẽ nhặt một cái bự đế tông, liền một cái có thể làm đối thủ của ta cùng thế hệ cường giả, cũng tìm không được. Tiên Chi Hàng khinh miệt cười một tiếng, xem ra Đế Tông cũng là có tiếng không có miệng, chiếm đoạt ta tổ Đế Di lưu thánh khí chí tôn thần định, nhưng cũng không có cái gì làm. Đế Tông trưởng lão, từng cái từng cái mặt giận dữ, lập tức liền có trưởng lão ý đồ xuất thủ, nhưng là bị Đặng Long đỡ. Để ta làm đối thủ của ngươi. Một cái áo đen thanh niên thân ảnh, từ Đế Tông 10 vị huyền hoàng phía sau cùng, hư không đi ra, đứng ở Thiên Chi Hàng trước mặt trước. Nguyên Lai là bại tướng dưới tay, Thiên Chi Hàng lạnh lùng cười một tiếng, nhìn một chút trước mặt Lệ Dương, thật không biết ngươi đi cái gì vận, lại thành công đột phá, tấn nhập huyền hoàng cảnh giới. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy cũng đủ để khiêu chiến ta. Quả thực thật là tức cười. Lệ Dương chút nào không tức giận, suy nghĩ một chút, rất chân thành điệu nói với Thiên Chi Hàng, ngươi mở ra huyết mạch ra chỉ sau, ta thật sự đánh không lại ngươi. Hử? Thiên Chi Hàng lông mày vừa nhíu, ngươi cho rằng ta không cần huyết mạch lực, ngươi tiểu tử có thể thắng được ta? Ngươi nào đưa cho ngươi loại này tự tin? Lần trước ở khô bình giới, cho ngươi lưu lại dạy dỗ, chẳng lẽ còn không đủ? Có thể thắng hay không quá ngươi, đánh một cuộc tự nhiên sẽ biết, Lệ Dương khí tức trên thân dần dần trở nên mãnh rộng, hai đôi tay ra, hai cây luân nhận từ phía sau lưng hiện lên, xuất hiện ở Lệ Dương trong tay, ngươi không phải là đầu tiên hướng Đế Tông trẻ tuổi phát ra kiêu chiến sao? Hiện tại ta tới ứng chiến. Ít nói nhảm, động thủ đi. Thứ hư, chính ngươi muốn chết, không trách được ta. Thiên Chi Hàng trở tay rút ra một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, ta ta vẽ một cái, kiếm quang tại trong hư không đột vòng quanh một cái viết máy chữ viết, rõ ràng là đả thương chữ. Cái này đả thương chữ sở tạo thành tia quang, gào thét bay ra, mang theo một cỗ tan nát cõi lòng thần thương thế lương ý cảnh, hướng Lệ Dương đánh tới. Thiên Chi Hàng tâm cao khí ngạo, quả thật không có sử dụng huyết mạch lực gia trì, mà là lấy bản thân chân thực lực lượng, thi triển mi ca kiếm thư, muốn hảo hảo dạy dỗ Lệ Dương. Nhưng Thiên Chi Hàng không ngờ rằng, Lệ Dương ở khô vinh giới trùng, cũng nhận được rất lớn chỗ tốt, linh ngộ ra khỏi tử tịch tí cảnh, không chút nào kém hơn thiên chi hàn hiện tại này không hoàn toàn bị ka kiếu ý, luôn nhận huy động, lệ dương hai tay riêng của mình xuất hiện một cái màu đen đinh ốc quang hồ, chợt trong lúc hợp hai là một, xoay tròn nhắm ngay thiên chi hàn đánh sâu vào đi. Hắc sát quang hình cùng lực lượng, cùng cái kia viết ngoáy đả thương chử kiếm quang, ầm ầm đụng nhau. Hai loại ý cảnh rất đúng hợp lại dưới, phân loạn khí lưu trùng quanh tiêu xạ. Thiên chi hàn thần sắc khẽ biến, hắn có thể cảm nhận được, đã biết một lần trong công kích bi ca kiếu ý, bị một loại tính mịch đắc ý cảnh hoàn toàn ma diệt. Thét dài một tiếng, Thiên chi hàng kiếm phong xoành xoạt bay múa, từng cái từng cái viết máy ván tự, tách không viết ra, đồng thời quá to, ngỉ ngơi. Đả thương, buồn bã, giận, tức, diệt, thảm thiết. Bảy viết máy kiếm sách, một chút quấn quần, nhanh chóng hòa xuất, trên không trung để lại bảy đạo huyền ảo quy tích, một loại hỗn tạp bi ai, tức giận, thương tâm muốn chết cảm xúc ý cảnh, lan tràn ra. Lương Câu lộ hơi kinh hãi, nàng có thể cảm nhận được tia bảy luối viết thảo trùng, ẩn chứa vô cùng sát lực lấy nàng một cái những người đứng xem nhân vật, cũng có thể cảm nhận được thiên chi hàng bi ca kiếm thư trong kinh khủng kia ý, như vậy đứng núi chịu sào lại dương, vừa sẽ phải chịu bực nào áp lực. Thiên chi hàng, không hổ là tộc ta tu kiệt, một cái thiên tộc huyền hoàng than thở nói, chỉ bằng tư chất của hắn, kia sợ không phải thuần huyết, cũng chắc chắn là một đời hào kiệt, hơn xa các đại tông phái thủ tịch đệ tử. Quy hai chương 1201, Che linh giác ám diệt chi trạm. Chương 1201, Che linh giác, ám diệt chi trạm. Nói không sai, hàng nhi một cái kia, ngay cả ta ứng phó, cũng có chút cố hết sức. Nhìn Lệ Dương như thế nào ngăn cản, một cái huyền hoàng trung kỳ thiên tộc cao thủ, Vệ Dâu mỉm cười, hiển nhiên là nắm chắc phần thắng. Lệ Dương sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên thân thể bên trong đã tuôn ra lớn đoàn lớn đoàn hắc vụ. Những thứ này hắc vụ khí lưu, tựa hồ lôi cuốn tĩnh mịch một loại đặc ý cảnh, quay trùng quanh Lệ Dương nhanh chóng xoay tròn, tử tịch truyền qua. Lệ Dương thanh âm bình tĩnh vang lên. Bảy đạo giết sạch, hàm chứa làm lòng người quý bi ca kiếp ý, gào thét trong lúc xông về Lệ Dương, oanh kích ở đây tử tịch truyền qua phía trên, khiến cho sinh ra kịch liệt bên trong ao. Bi ca kiếp ý cùng Lệ Dương tử tịch tí cảnh, kịch liệt va chạm. Thiên chi hàng bi ca kiếm thư mặc dù chưa từng có từ trước đến nay, sắc bén vô cùng, nhưng ở tử tịch truyền qua tầng tầng lớp lớp ngực dưới, kia lần trước kiếm ý cũng đang không ngừng địa ma diệt. Thình thịch ảnh, liên tiếp thất âm tiếng nổ mạnh âm ở tử tịch truyền qua bên trong vang lên, mà mỗi vang lên một tiếng nổ tung, Thiên Chi Hãng sắc mặt từ khó coi nhất vần. Bởi vì Bi Ca kiếm thư tên là kiếm khí nổ tung, chỉ có thể đại biểu một việc, đó chính là Bi Ca kiếm ý bị hoàn toàn ma diệt, không cách nào tiếp tục công kích Quá Lệ Dương. Xong, thất âm nổ tung vang sau, Lệ Dương tử tịch truyền qua cũng tan thành mấy khói. Nay mới khiến Thiên Chi Hãng hơi chút thở phào nhẹ nhõm, hai bên liều mạng không thắng không bại, ngang tay kết quả. Nhưng nhưng ngay sau đó, Thiên Chi Hàng trong lòng đã bị quần quật lửa giận lật đầy, ban đầu bại tướng dưới tay, bị đánh bại dễ dàng tồn tại, lại đã có thể cùng hắn liều cái ngang tay. Nay chẳng phải là nói, hắn Thiên Chi Hàng tốc độ tiến bộ, còn không có lệ giường mau. Phải biết rằng, lần trước Thiên Chi Hàng đã thương lệ giường, cũng không có sử dụng huyết mạch lực gia trì. Ô hay, tâm đao khí ngạo Thiên Chi Hàng làm sao có thể tiếp nhận điểm này? Thân hình biến hóa, sau một khắc liền xuất hiện ở lệ giường trước mặt, trường kiếm rút ra vô số công hành. Từng đạo bia ca kiếm thư tên là kiếm khí, phá không rủa thiếu, đem lệ giường bao quanh bao vây ở hoa lệ thê mỹ kiếm quang bên trong. Mà lệ giường không sợ chút nào. Luân nhận hoa xuất ra đạo đạo hắc sắc quang hình cùng, ngăn cản Thiên Chi Hàng thế công. Trong lúc nhất thời, kiếm quang bay múa, phân loạn huyền lực khí lưu trung quanh nổ bản ra, hai người thân hình trên không trung nhanh chóng đan vào biến ảo, đem hết toàn lực chặn đánh suy sụp trước mặt đối thủ. Xong, một vòng giao phong sau, hai đạo thân ảnh riêng của mình nổ tung lui, khẽ đều có chút thở hổn hển. Nay một vòng hung hãn rất đúng tấn công, Thiên Chi Hàng cùng Lệ Dương lại lại là liều mạng bất phân thắng bại. Chết tiệt, người này tại sao có thể có tiến bộ lớn như vậy? Thiên Chi Hàng trong đôi mắt, từng đợt hàn quang lóe lên, hắn bắt đầu do dự. Có phải hay không hẳn là thi triển huyết mạch gia trì lực, đem trước mắt cái này đáng hận lệ Dương hoàn toàn đánh sụp. Trên thực tế, Thiên Chi Hãng vừa bắt đầu không có sử dụng huyết mạch lực, chủ yếu là vì nên chiến một người khác. Một cái chậm chạm chưa tới chạng, nhưng căn cứ tình báo, gần mấy ngày sẽ gặp bước ra tiếp Thiên Phong vực muôn người đế tông truyền kỳ thiên tài, Hứa Dương. Suy nghĩ đến Hứa Dương bất cứ lúc nào có thể có bước ra vực môn, mà Thiên Chi Hãng đang thi triển huyết mạch gia trì sau. Tiểu Khói tránh khỏi sẽ có một thời gian ngắn suy yếu kỳ, bất lợi với hắn tiếp tục hướng Hứa Dương nói lên kiêu chiến. Cho nên, Thiên Chi Hãng vẫn ẩn nhẫn, không có thi triển huyết mạch gia trì lực lượng. Nhưng là hiện tại, Thiên Chi Hàng Kinh Ngạc phát hiện, hắn không thi triển lá bài tẩy lời nói, ngay cả trước mắt Lệ Dương đều không thể thắng được. Lệ Dương thần sắc bình tĩnh như trước như thường, luôn nhận chỉ hướng Thiên Chi Hàng, làm ra một cái khiêu khích động tác. "Thủ đoạn của ngươi, đến đây chấm dứt sao?" Lệ Dương nhàn nhạt nói, "Nếu là như vậy, vậy thì đón ta một chiêu sao?" "Hử?" Buồn cười, "Ngươi chẳng lẽ không đúng toàn lực ứng phó, còn cất giấu cái gì lá bài tẩy không được?" Thiên Chi Hàng giận dữ, cảm giác mình nhận lấy nhục nhã. "Vậy ngươi là tốt rồi đẹp mắt xem đi." Lệ Dương thanh tuyến có một tia lạnh lùng. Hắn ống tay áo vung lên, nồng nặc lừng lấy bóng tối nhất thời tỏa khắp ra, bao phủ toàn bộ chiến trường. Nghĩ lấy bóng tối tới che đậy tầm mắt của ta, tốt thi triển ngươi kia bất nhập lưu ám sát thuật." Thiên Chi Hàng lạnh cười nói, "Quá gây thơ rồi, lấy của ta linh giác, cho dù nhắm mắt lại, muốn cảm giác vị trí của ngươi, cũng là đơn giản tuyệt kỳ." Lệ Dương khẽ miệng lộ ra một tia chế giễu, chộp bóng tối bao phủ toàn bộ chiến trường. Thiên Chi Hàng nhắm hai mắt lại, ở mạnh mẽ linh giác cảm ứng dưới, Lệ Dương giống như là chu vọng trong một con con bướm bướm, mà Thiên Chi Hàng bản thân, giống như là một cái lớn chi chu. Mặc dù không cần ánh mắt nhìn, Lệ Dương nhất cử nhất động cũng vẫn ở thiên chi hàng cảm ứng bên trong. Lệ Dương cử động này, thật sự là nghi thi triển ám sát thuật. Thành công này rất eo, khả năng không cao sao? Một gã đế tông huyền hoàng trưởng lão, thấp giọng truyền âm, phát ra nghi vấn. Thật ra thì tên này đế tông trưởng lão, nói vẫn còn lạc quá huyền chuyện. Bị địch nhân dò thám biết ám sát, nơi nào còn nói là ám sát? Chỉ có thể xưng là chính diện giao phong. Ha ha, này thuật tài, cho là bằng vào tâm thần của hắn lực lượng, có thể che đậy hàng nhi linh giác. Thật là thật lạ tức cười, quả thực giống như là thằng hề biểu diễn, khó coi. Một gã thiên tộc cao thủ cười ha ha. Xong đang ở hắn tiếng cười còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Lệ Dương hơ thở, ở bóng tối bao phủ trung đột nhiên biến mất. Đây là triệt triệt để để hơi thở biến mất, ngay cả mảy may đều không thể nhận thấy được. Làm sao có thể? Tại chỗ mọi người, Ba Gồm đang đối địch Thiên Chi Hãng, sắc mặt cũng hành động đại biến. Ba Gồm tiến tốc, Đế Tông hai đại vô địch huyền hoàng, linh giác đều không thể cảm giác đến Lệ Dương phương vị, phản phất Lệ Dương đã biến mất ở cái thế giới này. Một tia mồ hôi lạnh, thứ Thiên Chi Hãng trên trán chảy xuống. Hảm diệt tuyệt tức trảm. Một tiếng phảng phất đến từ cựu ứ địa ngục gầm nhẹ, ở Thiên Chi Hãng bên tai nổ vang, cùng lúc đó, hung hồn quân quỷ Tiệp Tĩnh Mịch hơi thở nước xoáy dao luân, đột nhiên ở thiên chi hảng quanh thân hiện lên, đúng là một đóa khủng lồ màu đen tử vong chi hoa, đem thiên chi hảng thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lệ Dương thân hình, như u linh một loại ở thiên chi hảng sau lưng nô ra, một chiêu này ám diệt tuyệt tức trảm, là cần lặng yên không một tiếng động điệp phục tại địch nhân sau lưng, nổi lên sau một khoảng thời gian, tài năng phát động tự chiêu. Mà uy lực của nó cũng lớn không thể tưởng tượng nổi, đủ để đánh cho bị thương huyền hoàng trung kỳ cường giả. Cùng Lệ Dương lúc trước thi triển qua minh ma chi tế giống nhau, một chiêu này ám diệt tuyệt tức trảm, là hắn dưới cơ duyên xảo hợp, cùng nhau lấy được tuyệt học, chúng phân ba chiêu. Hảm diệt tuyệt tức trạm, chúc vào trong đó chiêu thứ hai. Bén nhọn tử vong ánh đao, đem Thiên Chi Hàng hộ thân bảo giáp, cắt rách ra từng đạo miệng vết thương, ngay cả Thiên Chi Hàng bản thân, cũng cảm nhận được tử vong sợ hãi. Dưới loại tình huống này đáng sợ uy dưới sườn, Thiên Chi Hàng cũng không dám nữa ẩn dấu thực lực, một tiếng chợt quát vang dội thiên địa. Hung hồn như thế, từ Thiên Chi Hàng thân thể bên trong ầm ầm bộc phát, kia là đến từ Thiên tộc thuần huyết tuyệt cường gia trì lực lượng, chẳng qua là thời gian nháy con mắt, Thiên Chi Hàng thực lực, liền từ Huyễn Hoàng sơ kỳ, tăng tới rồi đến gần Huyễn Hoàng hậu kỳ tầng thứ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Quy 2 chương 1202 Vực Môn nơi Vương giả trở về. Chương 1202, Vực Môn nơi Vương giả trở về. Ở Tuyết Cương lực lượng dưới tác dụng, Lệ Dương khổ tâm cấu trúc ra tử vong đao luân, như tờ giấy tấm một loại rối rít nghiến nát. Sau một khắc, thiên chi hàng kia phiếm huyết quang con người, lượng bắn tới đây, một chảo mọc ra. Thê lương kình phong tiêu tiểu, thiên chi hàng một chảo này, lôi cuốn sụp đổ núi rách địa lực lớn, nếu là chộp vào Lệ Dương trên người, nhất định có thể bắt ra năm tên máu lỗ thủng. Lệ Dương sau lưng phi vực giãn ra, đột nhiên phát động, cả người nổi bắn ra ngàn trượng, mới xem như khó khăn lăm tránh thoát một chảo này kình khí dư ba. Hừ, ngu xuân hạ đẳng người phàm. Nằm mạng đi. Thiên Chi Hàng giống tiếng một tiếng, một con màu đỏ tươi thủ trưởng tiếp tục lấy ra. Nay một chảo dưới, lại có một loại làm lệ dương không thể trốn tránh ảo giác, Thiên Chi Hàng thực lực hôm nay đã có thể so với Nghĩ Huyền Hoàng hậu kỳ, tuy không phải hắn có thể đối kháng. Đủ rồi, trận chiến này chúng ta nhận thua. Lương Câu lộ một tiếng quát, tố tay nhẹ vẫy, một vòng lưu hỏa huyền lực bao phủ ở lệ dương thân thể, một cái lửa đỏ huyền lực sợi tơ, đem lệ dương nhanh chóng kéo mã quay về. Thiên Chi Hàng cả người bao phủ ở nồng nặc huyết sắc quang huy bên trong, trong lòng hắn không tâm lòng, giết đỏ cả mắt rồi. Hai móng liên tục vung ra, từng đạo ẩn chứa bi ca kiếm ý chảo lực. Từng tầng lớp lớp hướng lệ dương truy kích đi, thể phải chém giết cho hắn mang đến thất bại lệ dương. Hừ, đường tưởng rằng ngươi là thuần huyết đế duệ, tiểu dám như thế cần dỡ. Lương Khâu lộ đôi mắt đẹp khẽ hiện giết lạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh dính ra, một đạo hỏa cực huyền lực, hóa thành đinh ốc hình dáng vẩn quanh hỏa diễm của sáng, đòn đánh thiên chi hàng trảo lực. Ầm. Tiếng nổ vang vang lên, thiên chi hàng thân hình nổ tung lui, mặc dù hắn hiện tại có bằng được huyền hoàng hậu kỳ thực lực, nhưng cùng Lương Khâu lộ cái này huyền hoàng đỉnh uy tín lâu năm cường giả so với, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Bị bởi nữ nhân, ta bước vào huyền hoàng trung kỳ sau, nhất định đem ngươi chém giết. Thiên chi hàng trong mắt bắn ra bá đạo bạo ngược qua mang, hướng về phía Lương Câu Lộ. Mỗi chữ rõ ràng địa quát lên. Bước vào Huyễn Hoàng trung kỳ, Thiên chi hàng nữa thi triển huyết mạch gia trì lực, có thể tiêu thăng đến Huyễn Hoàng định trực lực, đến lúc đó muốn đánh chết Lương Câu Lộ, cũng chưa chắc không thể nào. Thật là không có giáo dục. Lương Câu Lộ đôi mi thanh tú cao lại, sớm biết, mới vừa đón đánh ngươi chào rõ, ta liền không nên nâng tay, ít nhất cũng có thể cho ngươi lưu lại một điểm ám thương. Lương Câu Lộ. Đây là hai người trẻ tuổi đối quyết, ngươi cái này hơn 100 tuổi lốc người già người lại nhúng tay. Thiên Hành Tuấn cao giọng nói, ta đã thay thế Lệ Dương Nhật Vu. Thiên Chi Hàng càng muốn truy hỏi tới cùng, ta không có ra tay độc ác đem giết hết, làm việc đã rất công đạo, Lương Khâu Lộ là bậc nào người, chịu trách nhiệm đế tông ngoại vụ, miệng lưỡi cơ biện tuyệt không phải người bình thường có thể sánh bằng, lập tức quay giáo một kích. Thiên Chi Hàng ở tỷ đấu lúc trước, không phải đã nói không thi triển huyết mạch gia chỉ lực sao? Nói về, cũng là các ngươi thiên tộc vi ước ở phía trước. Thiên Hành tuấn ánh mắt lóe lên, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Lúc này, một bên Thiên Hành tuyệt đứng ra, nhàn nhạt nói, mới vừa lệ dương bại lui, ngươi nhúng tay đem cứu ra, chuyện này chúng ta có thể không truy cứu. Bất quá Hiện tại ta thiên tộc trẻ tuổi thiên chi hạng khiêu chiến, các ngươi rốt cuộc có người hay không xuất thủ ứng chiến? Thiên hành tuyệt tránh nặng tim nhẹ, đem mới vừa thiên chi hạng vi ước chuyện tình một lời mang quá, nhưng đem đề tại vương vảng khấu trừ ở có người hay không đối chiến thiên chi hạng thượng. Thuần huyết đế duệ thiên chi hạng, hiện đang thi triển huyết mạch lực ra chỉ tự thân, thực lực báo tố lên tới huyền hoàng hậu kỳ. Đừng nói cùng hắn cùng thế hệ cao thủ khó có thể chống đỡ, coi như là so với hắn nhiều tu luyện mấy chục năm một đời trước cao thủ, cũng khó mà tìm ra mấy mạnh hơn hắn người đến. Trong lúc nhất thời, đế tông nhất phương lâm vào yên lặng, bao gồm đặng lòng trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người cau mày trầm tư cảm thấy không phản bác được. Nay dù sao cũng là tiên huyền thế giới, người mạnh là vua tu miền giới. Thực lực không kịp, đó chính là không lời nào để nói, mặc cho lời chói lọi liên hoa hùng biện nhà, cũng không thể có thể đem địch nhân cường đại nói chết. Ha ha, đều nói đế tông trẻ tuổi như thế nào cường đại, bây giờ nhìn lại không gì hơn cái này. Không phải nói, còn có gọi là hứa dương cao thủ sao? Để cho hắn đi ra ngoài a. Một gã thiên tộc huyền hoàng, lạnh cười nói, "Hứa Dương ở đâu? Thiên chi hàng trong con ngươi, bắn ra thâm trầm thần ý, để cho hắn đi ra ngoài, ta bảo đảm sẽ cho hắn một cái khó quên nhất chết kiểu này." Đế tông mọi người hai mặt nhìn nhau, Đừng nói Hứa Dương bây giờ không có ở đây, hay là tại nơi này, bọn họ cũng không thể có thể làm cho Hứa Dương đi đối phó Thiên tri hành. Dù sao Hứa Dương ở Lạc Hà trên chiến trường, chẳng qua là đánh chết hai cái huyền hoàng trung kỳ cường giả mà thôi, Đế Tông chư vị trưởng lão đương nhiên địa cho là, Hứa Dương thực lực hạ độ, chính là huyền hoàng trung kỳ, nếu là chống lại huyền hoàng hậu kỳ cường giả, tiêu khó tránh khỏi bị thua. Thấy Đế trong tông người, một câu nói cũng không nói, thiên tộc mọi người lại càng đắc ý phi phàm. Hừ, tộc ta thuần huyết đế duệ vừa ra, cái gì Hứa Dương lại dương, tất cả đều là có đầu rút cổ không ra. Ban đầu Hàn Nghi cũng tới khiêu chiến quá Đế Tông. Khi đó cũng là có một độc cô vân, bất quá cũng không còn sống quá vài lần hợp. Lần này đấu lại, Đế Tông vẫn cầm không ra giống như chính là hình thức thanh niên cao thủ đối khám đây. Thật là không có chút nào tồn tại vào, thiếu ta còn tưởng rằng, Đế Tông gần nhất lên giọng tiên dương hứa dương, lệ dương hai người này có mấy phần thực lực đây. Từng câu giễu cợt lời nói, từ phía trên tộc mọi người trong miệng nói ra, để cho Đế Tông chư vị trưởng lão, sắc mặt vô cùng khó coi. Thiên chi hạng, đừng vội giều võ dương oai, ta tới gặp lại ngươi. Một thân thành váy, sắc mặt lạnh lùng như vạn năm băng sơn tà khâu giường, bước ra một bước, lạnh lùng nói, ta nói là ai? Nguyên lai là cùng lương khâu lộ cùng thế hệ tạ khâu xương. Ngươi cho dù đọ lương khâu lộ bản nhỏ tuổi, cũng vượt qua trăm tuổi sao? Thiên Hành Tuấn Hắc hắc cười khẩy, thì ra Đế Tông đã luân lạc tới loại trình độ này, chỉ có thể phái ra trăm tuổi trở lên lớp người già cường giả, nên chiến nhà ta hàm nhi. Lan truyền đi ra ngoài, Đế Tông danh tiếng có thể bị tối đường cái sao? Tạ Khâu Xương không có thiện cảm nói năng, nghe vậy mắt lộ ra vẻ chợt trừ, quay đầu nhìn về phía Lương Khâu Lộ. Thiên chi hàng sao? Hứa Dương bất tải, để làm đối thủ của ngươi, chấm dứt ở Khô Vinh dưới trùng, còn vẫn chưa xong chiến nương hẹn. Bỗng nhiên trong lúc, một cái âm thanh trong trẻo từ phía dưới truyền ra. Theo cái thanh âm này, một đạo ánh sáng giống như kích điện một loại bay lên trời cao. Thửa Dương sư đệ, Thửa Dương trưởng lão. Đế tông mọi người vui mừng trong tiếng nói, thải quang lên tới thiên chi hảng trước mặt, dỗng nhiên tản đi. Thửa Dương một thân áo lam, đầu vai nằm úp một con lông sủ mập mạp xung vần, trên lưng còn treo huyết tầm kiếm, cả người bắt đầu khởi động mạnh mẽ khí thế, như vắt ngang bầu trời mặt trời chói chang, uy hoàng đột nhiên làm người ta không dám nhìn thẳng. Nghe được Lệ Dương, lương câu lộ đám người tiếng kêu sợ hãi, Thửa Dương nghe răng cười một tiếng, quay đầu lại chấp tay, nói: "Chư vị trưởng lão, Lệ Dương sư huynh, các ngươi mà đợi chút chốc lát." Ta đổi này cái gọi là thuần huyết đế duệ, đấu lại cùng các ngươi tự thoại." Hứa Dương ở trong lời nói, thể hiện ra cường đại tự tin, phản phất đối mặt tiên tộc đế duệ, chẳng qua là trở tay trong lúc liền có thể bó áp người yếu một loại. Q2 chương 1203, đỉnh chiến tiên cung uy năng. Chương 1203, đỉnh chiến, thiên cung uy năng. "Hứa Dương, thiên chi hạng trong con ngươi, bán ra nồng đậm toán hận, phản phất nhắm người mà phệ dã thú. Hắn cắn răng, mỗi chữ rõ ràng nói, "Hứa Dương, ngươi tới vừa lúc. Ngay từ lúc hô vinh giới trung, ta liền hướng ngươi đốc chiến, nhưng là ngươi cái này chết nhát." Lại trước một bước bước vào cầu vồng lối đi, tiến vào tiên mộ không gian, trốn tránh khiêu chiến của ta. Hiện tại, rốt cục để cho ta tìm kiếm được cơ hội. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cảm thấy an ủi quỷ muội trên trời có linh thiêng. Hứa Dương sắc mặt không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói, "Thiên chi quỷ chết, là chính nàng rựa vào thực lực, muốn khi nhục ta đế tông. Ở đế tông thanh danh, cùng cánh mạng của nàng trong lúc, ta lựa chọn ngươi trước, ta không có làm sai. Về phần khô vinh dưới khiêu chiến, ta lúc ấy cũng là tìm ngươi khắp nơi không tới, lúc này mới bước vào tiên mộ không gian. Chỉ bất quá, để cho ta rất hiếu kỳ chính là tiên mộ trong không gian." Vì sao cuối cùng không có gặp lại ngươi? Ai mới là tránh chiến chết nhát?" Hứa Dương nói rất rõ ràng, Thiên Chi Hàng biết Hứa Dương thông qua cầu vùng lối đi, đi trước tiên mộ không gian, vì sao không đuổi theo, cuối cùng ở tiên mộ trong không gian một quét thứ hùng. Ai là e sợ chiến chết nhát, vừa xem hiểu ngay. Ngươi." Thiên Chi Hàng nghĩ muốn thật tỉnh, nhưng hắn vẫn có một chút do dự, cuối cùng chỉ có thể im lặng, gắt gao ngó trừng Hứa Dương. Tình huống chân thật, Hứa Dương, Thiên Chi Hàng cũng rất rõ ràng. Lúc ấy ở khô vinh giới, Thiên Chi Hàng, tiêu cảnh, một phòng đám người, có đặc thú nhiệm vụ, bọn họ kèm hai bên trầm dạ. Ở mi tâm của hắn gieo xuống trường thành tiên phủ, cũng may phía sau màn khống Khô Vinh tiên trận, nhất cử thất cổ các đại tông phái tinh anh, vén lên đại ung hoàng triều cùng các đại tông môn ở giữa mâu thuẫn, từ đó mưu lợi bất chính. Cho nên, Thiên Chi Hàng cho dù có vô cùng tử hận, cũng không thể có thể xông vào Khô Vinh tiên trận bên trong, đi cùng Hứa Dương giao thủ. Những thứ này chân thật tình huống, Thiên Chi Hàng khó lòng giải bày. Nếu như nói đi ra ngoài, chẳng khác nào là dưới trời nhân diện trước, thừa nhận kia kéo dài 2 năm đại chiến, cũng là tiên minh một tay chủ đạo. Nói như vậy, sợ rằng tiên huyền thế giới sở hữu những các tông môn, thế lực, bao gồm đại ung hoàng tộc ở bên trong, Cũng sẽ liên hợp lại, chống lại Tiên Minh. Mặc dù lấy Tiên Minh mạnh mẽ lực lượng, cũng không thể có thể cùng cả thiên huyền thế giới, Trung Châu sở hữu tông môn, gia tộc chống lại. Cho nên, Thiên Chi Hàng không phải là không muốn giải thích, mà là căn bản không dám nói ra thật tình. Hừ, hãy bắt sam luôn đi, Hứa Dương ngươi như là đã xuất hiện, như vậy khô vinh giới vẫn chưa xong giấc chiến, hiện tại là có thể tiếp tục. Thiên Chi Hàng cắn răng, đem đề tài một lần nữa dẫn vào chính đề. Cầu cũng không được." Hứa Dương đạm mạc nói. Thiên tộc bên trong, thiên hành tuyệt lặng lẽ truyền âm, ở hàng nhi hạ tụ bắt Hứa Dương thời điểm, Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, ngăn cản Đế Tông những trưởng lão kia. Lần này, nhất định phải đem Hứa Dương đội bắt thẩm vấn, đây là lão tổ khai báo xuống tới nhiệm vụ. Những các thiên tộc huyền hoàng cương dạ, rối rít truyền âm đồng ý. Thiên chi hàng cả người màu đỏ như máu khí lưu quần quần bắt đầu khởi động, một đôi con người, thậm chí bắn ra giải một thước huyết quang, trong đó hàm chứa vô cùng âm tàn đoan độc. Hắn hét dài một tiếng, hai con huyết quang cưỡng trưởng, một tả một hữu hướng Hứa Dương đánh đến ra, muốn đem Hứa Dương tươi sống địa phách thành một đoàn buồn máu. Hứa Dương ly ảnh huyền thuật thi triển ra, cả người báo tốc lên tới cực tốc, quét một thanh âm vang lên, sẽ đến thiên chi hàng trước mà tiến. Làm sao có? Tốc độ thật nhanh. Không chỉ có là Thiên Chi Hàng quá sợ hãi, ngay cả Vây Xem Chư vị cường giả, cũng là mặt mũi đại biến. Hứa Dương hôm nay tốc độ, nhanh đến làm người ta khó có thể tin trình độ. Ngay cả Lương Câu Lộ, thiên hành tuấn như vậy đỉnh huyền hoàng, cũng không thể có loại này thần kỳ tốc độ. Nói cách khác, Hứa Dương hôm nay tốc độ phi hành, đã có thể so sánh với vô địch huyền hoàng tầng thứ cường giả. Thiên Chi Hàng đứng núi chịu sạo, cảm thụ là khát số nhất. Hắn còn là lần đầu tiên thấy. Chỉ dựa vào mau lẹ tuyệt luân tốc độ, là có thể thoát khỏi của mình tâm thần khóa cùng thế hệ cao thủ. Xoanh một tiếng, Hứa Dương một kiếm đâm ra Hàng vạn hàng nghìn thải quang kiếm ảnh, biến ảo thành trăm ngàn con rễ rùa kiếm khí con rắn nhỏ, đồng loạt hướng Thiên Chi Hàng phệ rảo đi. Thiên Chi Hàng phản ứng cũng là cực nhanh, hai tay chợt hợp lại, một con xích hồng sắc huyền lực cự cầu ở trước mặt ngưng tụ thành hình. Huyền lực cự cầu nhanh chóng xoay tròn, hàm chứa mạnh mẽ tuyệt đối nuốt hấp lực lượng, đem kia trăm ngàn con kiếm khí con rắn nhỏ, toàn bộ thu nhiếp vào cầu trong cơ thể, sau đó ầm ầm phá. Mạnh mẽ kinh khí tứ tán tiêu xạ, Thiên Chi Hàng không nhịn được nổ tung lui 10 trượng, thần sâu hít một hơi, chuẩn bị ngưng tụ huyền lực tái chiến. Ma Hứa Dương đỉnh đầu, một tầng ám thiên cung mở ra, chỉ hơi hơi rung lên, cựu triệt tiêu này cường đại lực đánh vào Nhưng ngay sau đó Hứa Dương thân thể, lóng lánh kim sắc qua màn, như một pho tượng hoàng kim chiến thần, tiếp tục hướng tiên chi hàng dữ dội xung qua. Cựu trọng tiết cung, không chỉ có là Hứa Dương mới sáng lập tu hành cảnh giới, giống như trước cũng có mạnh mẽ chiến đấu phụ trợ tác dụng. Đệ nhất trọng Mộ Thổ Thiên cung mở ra, trên phạm vi lớn tăng lên thân thể lực lượng, đồng thời có thể đưa đến phòng ngự hiệu quả, đệ nhị trọng Ly Hỏa Thiên cung, ẩn chứa xích cực thiên viêm đặc tính, kia quỹ dị hỏa độc, có cực mạnh cháy hiệu quả, đệ tam trọng U Minh Thiên cung, đệ tứ trọng Trường Xuân Thiên cung, người trước ép sinh mệnh lực lượng, người sau giao cho sinh mệnh lực lượng, chủ quản sinh tử. Đại Ngũ trọng cực lôi thiên cùng, lại càng ngắn ngủi bộc phát sát lực mạnh nhất nhất trọng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, huyết ẩm kiếm cùng thiên chi hàng trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm, nổ lớn đụng nhau, hai người phía sau vân khí rối rít bạo liệt, đem Chu Vi ngàn trượng bên trong, toàn bộ chúng rống, chỉ để lại bích lam vòng trời. Thiên chi hàng thân thể lần nữa bị chấn, về phía sau nga bay. Ma Hứa Dương đỉnh đầu mạo tổ thiên cùng, cũng là hóa giải này cổ lực phản chấn, tiếp tục đuổi giết. Hàng Nhi hiện tại, thật giống như đang ở hạ phòng. Hoàng Bết, không nghĩ tới, kia Hứa Dương thực lực mạnh như thế. Sớm biết, nên để cho Hàng Nhi ở dấu tại, chuẩn bị nửa năm. Cho hắn bước vào Huyễn Hoàng trung kỳ, thi triển huyết mạch gia chỉ lực lượng liền có Huyễn Hoàng định chí lực, nghĩ đánh bại Hứa Dương, liền dễ dàng. Thiên Hành tuyệt trợn mắt nhìn tên kia thiên tộc người một cái, lạnh lùng nói, "Bây giờ nói những thứ này, ngươi có phải hay không cho là hàng nhi nhất định sẽ thua?" Thiên Hành tuấn đi theo nói, "Sẽ không, hàng nhi còn có lá bài tẩy chưa dùng được, hắn chuyến này còn mang theo lão tổ ban thượng ở dưới thanh kiếm, nhất định có thể chuyển bại thành thắng." Nhưng là, kia Hứa Dương tựa hồ cũng có thanh kiếm. Kia Hứa Dương không biết từ nơi nào chiếm được một thanh thanh kiếm, có thể cùng lão tổ ban thượng ở dưới thanh kiếm so sánh với. Hắn căn bản không thể nào hoàn toàn trưởng không thanh kiếm lực lượng để tiện sử dụng, cũng tuyệt đối đánh không lại. Thiên tộc bên trong, tiếng nghị luận vẫn không thở bình thường, Thiên Hành tuyệt vốn là muốn chắc cứ, nhưng hắn nhưng ngay sau đó đã bị trên chiến trường đột biến địa thế cho hấp dẫn lực chú ý, không có mở miệng mắng chửi. Thiên Chi Hàng bị Hứa Dương một cái chọ kiếm, phách như giống như sao băng lăn xuống, thẳng tắp đập vào một mảnh trên vách núi. Đụng nhau lực lượng cực kỳ khổng lồ, thế cho nên Thiên Chi Hàng cả người cũng bị vùi sâu vào vách núi bên trong. Quy 2 chương 1204, Đoạn mạch kiếm thánh kiếm của chiến. Chương 1204, Đoạn mạch kiếm, thánh kiếm của chiến. Mạnh như vậy lực va đập cho dù Thiên Chi Hàng là thuần huyết đế duệ, cũng không thể có thể không có chút nào tổn hại. Mọi người ngơ ngác nhìn chiến trường, một ít đoạn vách núi, chống rống bị lột bỏ một nửa. Quân quận đủ mù từ bốn bề dâng lên, vách núi đỉnh chóp hiện đầy mịt lệ hình dáng tiếng vỡ ra. Hứa Dương lại có sợ tiến bộ, hiện tại Nguyên Hoàn hậu kỳ cường giả, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Thật là một quái thai, bất quá may là ra ở chúng ta Đế Tông a. Đế Tông trưởng lão rồi rít thoải mái cười to, theo bọn họ, Thiên Chi Hàng đã nhất định thua không cần nghĩ. Song, đang ở sau một khắc, kia gãy lịa vách núi bên trong, đã tuôn ra cường thịnh uy sát, từng đạo huyết sắc khí lưu từ vách đá trong cái khe phun ra. Thiên Chi Hàng hơ thở, trở nên so với trước càng thêm mạnh mẽ. Xương đối băng liệt, nhưng ngay sau đó một đạo huyết quang bay thẳng đến chân trời, lại tới đến hướng dương trước mặt, chính là Thiên Chi Hàng. Cùng với bắt đầu anh tuấn tiêu sái hình tượng so sánh với, Thiên Chi Hàng hiện tại bao nhiêu có chút chất vật. Đầu hắn tán loạn, trên người lam đáy mây trắng áo khắp nơi hé ra, lộ ra một tầng xanh biển nội giáp. Ở khóe môi còn có một tia vết máu. Nhưng là, Thiên Chi Hàng hơ thở, cũng là càng cường đại hơn, đây hết thể cường đại căn nguyên, cũng đến từ chính trên tay hắn dẫn một thanh kiếm. Thanh kiếm lầy mũi nhận hiệp dài, Phía trên có một đạo đạo huyết sắc thơ mỏng, chậm rãi lưu động, phiếm đồng đậm máu tươi hơi thở. Nhìn qua, nó quả thực không là một thanh kiếm, mà là một đầu khát ngõ manh thú, ý đồ nhắm người mà phệ. Ở ta lĩnh ngộ bi ca kiếm thư đắc ý cái sau, lão tổ tựu ban thượng xuống cái thanh này thành kiếm. Đây là có thể cùng bi ca kiếm thư, hoàn mỹ xứng đôi thanh khí. Ta ở lão tổ dưới sự giúp đỡ, đã trăm phần trăm địa trường không ở nó. Tên của nó, gọi là Đoạn Mạch. Thiên chi hà ngữ bằng phạng, từ từ chuẩn thuận, cuối cùng chậm rãi nói, Hứa Dương, ngươi nhớ lấy, hiện tại ta muốn dùng Đoạn Mạch thanh kiếm, cắt rách huyết mạch của ngươi, để ngươi cầu xin không được. Muốn chết không xong. Thiên Chi Hàng nhắc tới thanh kiếm, Lăng Không vẽ pháp thảo, từng cái từng cái viết mấy chữ viết, lôi cuốn mạnh mẽ huyết sắc kiếm khí, hướng Hứa Dương tiêu xạ ra. Hứa Dương hít một hơi, song tay nắm chặt huyết ẩm kiếm, một kiếm vung lên. Thiên giai kiếm chiêu, Chân Vũ Liệt Phong thi triển ra, một đạo huy hoàng hỏa diễm cư kiếm, Lăng Không đánh rớt, cùng Thiên Chi Hàng tên là kiếm thư, ầm ầm đụng nhau. Như lôi đình nộ vang, vang dội cả tiếp tiên phong. Hỏa diễm cư kiếm, bị kia mấy đạo tên là kiếm thư, vững vàng đánh bại, còn sót lại uy thế như cũ mạnh mẽ, hướng Hứa Dương bàn tới. Mộ thủ thiên cung rung động, chặn lại còn sót lại kiếm khí xâm nhập. Bất quá Hứa Dương nhưng nhíu mày, hắn cảm giác được. Một chút đầu kim lớn bằng kiếm khí, phản phất có linh tính một loại, hướng thân thể của hắn tinh lạc, không ngừng xâm nhập. Ngay cả mậu thổ thiên cung, cũng không ngăn được này quỷ dị kiếm khí. Hứa Dương khẽ giật mình, Thiên chi hàng làm thiên tộc đế duệ, đúng là không phải chuyện đùa. Xem ra, này quỷ dị đầu kim kiếm khí, chính là hắn trong tay cái kia đem đoạn mạch thành kiếm bố trí. Thiên chi hàng thần sắc tối mù, trong tay thánh kiếm không ngừng đột vòng quanh từng cái từng cái viết máy chữ viết, trong miệng nguyện ngữ điên một loại lẩm bẩm độc tụng, 10 năm sinh tử hai mịt mờ, không tự định giá, từ khó quên. Trong miệng Hàn Bộc Tụng, rõ ràng là Huyền Tiên Thượng Đế ban đầu cực kỳ bị ai dưới, khắc sâu tại Thiên tộc bí cảnh trên vách núi cái kia một bộ Bica kiếm thư nội dung. Thiên chi hàng hôm nay, đã hoàn toàn đắm chìm ở Bica kiếm thư đặc ý cảnh bên trong, trong tay đoạn mạch thành kiếm, kình liệt rung động, ra khỏi thê lương tiêu tiểu, từng sợi huyết quang bắn tán loạn ra. Trong ngay mắt, một cái thật to vết ngoáy đả thương chữ thành hình, tinh khiết tùy huyết sắc kiếm khí tạo thành, hướng Hứa Dương bắn nhanh mà đến. Hứa Dương không dám chậm trễ, ở đối thủ tế ra thanh kiếm, thi triển Bica kiếm thư dưới tình huống, hắn nếu như nữa giữ lại thực lực, vậy thì thật muốn thất bại thảm hại. Một đạo lấp lánh quang hoa Từ Hứa Dương trong lòng bàn tay phun ra ra, nhưng ngay sau đó một thanh hoàng kim tạo hình thanh kiếm, giữ tại Hứa Dương trong tay, Càn Nguyên Thánh kiếm lần nữa xuất hiện. Chỉ bất quá cùng Thiên Chi Hàng trong tay đoạn mạch thánh kiếm bất động, này Càn Nguyên Thánh kiếm cũng không có cùng Hứa Dương sinh ra mãnh liệt cộng minh, đại biểu Hứa Dương cũng không 100% địa trưởng không cái này thánh khí. Thử nghĩ xem cũng đúng, thánh kiếm nguyên bản chủ nhân Càn Nguyên kiếm tôn bỏ mình, chân linh đầu nhập âm giới, đang kinh nghiệm cựu kiếp thâm nan, dĩ cầu chuyển sang kiếp khác. Cái thanh này thánh kiếm, chẳng qua là tạm thời nhờ bao che ở Hứa Dương trên người, căn bản là không thừa nhận Hứa Dương là chủ nhân của nó cũng chính là Hứa Dương có đại nhật càn nguyên kiếm thuật, tài năng miễn cưỡng đem thu dụng. Đại nhật càn nguyên kiếm thuật thức thứ 2, Tử Quang. Hứa Dương trong tay càn nguyên kiếm nghiêng, một kiếm vung ra. Một đạo lấp lánh phong duệ cực quang, từ mũi kiếm nội bắn ra ra, đón nhận kia màu đỏ như máu bi ca kiếm thứ, cái kia thật to đả thương chữ. Hai đạo thánh uy, ở tiếp tiên phong phía trên lẫn nhau va chạm. Lần này đối với lay, thậm chí kinh động một chút thánh nhân cấp khác lão tổ. Dù sao, hiện tại Hứa Dương cùng Tiên Chi Hạng, cũng được cho trăm năm khó được nhất mộ kỳ tài, bọn họ đại biểu thiên huyền thế giới trẻ tuổi trung, cơ hồ mạnh nhất hai người. Rốt cuộc người nào giỏi hơn một chút? ầm. Một tiếng vang thật lớn, mắt thường có thể thấy được không khí nổ xoáy, quần quần khuyết tản ra, tiếp thiên phong thượng cắt bay đá chạy, nếu không phải tổng bộ đền đều có phòng ngự trận pháp bảo vệ, kia nóc nhà chắc là phải bị hết thảy văng lên. Đây chính là huyền hoàng cấp tương giả, khống chế thánh kiếm, thi triển thánh thuật đối oanh đáng sợ uy lực. Ở oanh oanh liệt liệt rất đúng độ sau, cái kia vết hồng đả thương chứa phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng có kia một người trong mốt họa, huyễn hóa ra bén nhọn phòng màng, phá khai rồi cuồn bạo hỗn loạn khí lưu, hướng Hứa Dương bắn nhanh mà đến. Ha ha. <cười> Tiên chi hằng cười to, đây là hắn lẫn phục hậu thủ một trong, Hứa Dương, ngươi lấy thánh kiếm thánh thuật giết chết quy môội, hiện tại ta liền để ngươi giống như trước chết ở thánh kiếm thánh thuật ở dưới. Thiên Chi Hàng rất có lòng tin, cho dù là Dư Uy, thánh kiếm tốc dục ra bi ca kiếm thư uy năng, cũng tuyệt không phải Huyền Hoàng cường giả có thể thừa nhận. Hứa Dương trong con ngươi tuôn ra một đoàn hàn mang, hừ lạnh nói, Thiên Chi Hàng, đừng vội đắc ý quá sớm. Cư quang kiếm thức đệ nhị trọng biến hóa, mãn tiên hoa vũ. Chỉ thấy bởi vì động nhau mà tán loạn cư quang, đột nhiên hóa thành một chùm hoa mưa, kéo thật dài huyền lệ đuôi cánh, hướng Thiên Chi Hàng bắn tới, từ xa nhìn lại, giống như là một cuộc mỹ lệ vô cùng mưa sao sa rơi thế gian. Hai thiên niên lớn cao thủ cũng được gan cả ngã về không, thúc dục thánh thuật biến hóa, nhu cầu muốn giết chết đối thủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, này chắc chắn là một, lưỡi bại câu thương, cùng chung vẫn là kết cục. Không tốt. Thiên Hành Tuyệt Tay áo bay ra, một mặt nhu hòa khí tượng, chém kiếm mãn thiên hoa vũ phía trước. Mỹ lệ mưa sao sa, ở Thiên Hành Tuyệt thi triển ra khí trên tường điên cuồng nổ tung, nhưng cũng chỉ là để cho Thiên Hành Tuyệt khẽ cau mày, không một chút bị thương tổn. Còn bên kia, Đế Tông trưởng lão động tác cũng không chậm, Đặng Long trưởng lão một cái trong nhe mắt, đem bia ca kiếm thư cuối cùng vẽ một cái đánh nát. Quy 2 chương 1205, thấy tông chủ tiệm tu lập phủ trước 1205, thấy tông chủ, Tiệp Bưu độc phủ. Hai gã thanh niên cao thủ, riêng của mình tránh thoát một kiếp, nhưng cũng là dựa vào sau lưng vô địch huyền hoàng xuất thủ. Cái này, hai người liền không có tiếp tục đánh giết lý do. Thiên Hành Tuyệt, người trẻ tuổi đã tỉ thí qua, bây giờ là hay không đến phiên người kết quả rồi. Đặng Long trưởng lão tay áo vung lên, đem trong cơ thể trống không hứa dương đẩy đến phía sau hắn, trầm giọng nói: "Mà đối với Thiên Hành Tuyệt mà nói, lần này bọn họ mấy uy tín lâu năm huyền hoàng cường giả đến đây tiếp thiên phong, vốn chính là vì cho thiên chi hàng hộ giá hộ tổng." Để cho Thiên Chi Hàng hướng hứa Dương khiêu chiến, nhân cơ hội bắt Hứa Dương mới là mục đích của bọn họ. Nếu Thiên Chi Hàng cùng Hứa Dương đánh bất phân thắng bại, nhân cơ hội bắt Hứa Dương đại kế liền chỉ có thể thất bại. Nữa ở, cùng Đế Tông cao thủ đại chiến, vừa có cái gì ý nghĩa? Thiên tộc nếu quả thật muốn ngăn Đế Tông cửa, cũng sẽ không chỉ có phái ra hắn Thiên Hành Tuyệt một cái vô địch huyền hoàng. Hừ. Đạc Long Lão Quỷ, ngươi trên cổ đầu người, ta sớm muộn có lấy. Chỉ bất quá không phải là hiện tại, Thiên Hành Tuyệt âm trầm nói, chúng ta đi. Mà bị Thiên Hành Tuyệt bảo hộ ở phía sau Thiên Chi Hàng, cũng đi ra, nhìn Đế Tông mọi người trong Hứa Dương, lạnh lùng nói, Hứa Dương Không phải không thừa nhận, ngươi thật sự có mấy phần thực lực, ta xem thử ngươi. Bất quá, châm thì nửa năm, lâu thì một năm, ta đem ở làm đột phá, tấn nhập cao hơn cảnh giới. Ngươi nhớ kỹ, cuối cùng có một ngày, ta sẽ tháo xuống đầu lâu của ngươi, tế điện vị hôn thê của ta." Hứa Dương lặng lặng nói, "Ta cũng vậy xem thử ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem Bica kiếm thư linh ngộ đến có thể so với thánh thuật tầng thứ, đích xác là một nhân tài." Thiên Chi Hàn hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng cái này sinh tử đại địch, lại có thể như thế khách quan công chính địa đánh giá hắn. "Bất quá, nhưng ngay sau đó Thiên Chi Hàn bộ ngực đã bị tức giận lật dậy. Có thể như thế bình tâm tĩnh khí địa đánh giá một đối nhân, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là người nói chuyện cảm thấy, tên địch nhân này đối với hắn căn bản không tạo thành nguy hiệp. Hừ, Thiên Chi Hàng cứ việc tức giận, nhưng hắn cũng biết, so sánh với Hứa Dương là nhạt, hắn càng là tức giận, ngược lại lại càng rơi vào hạ phòng, chỉ biết bị người khác hạ báng. Tốt lắm, nhiều lời vô ích, Hàng Nhi, chúng ta đi thôi. Thiên Hành Tuấn lôi Thiên Chi Hàng một thanh. Chấm đã, các ngươi cho là nơi này là địa phương nào? Nói đến là đến, nói đi là đi. Một ga đế tông huyền hoàng trưởng lão, khí hô hô điệu đứng ra nói chuyện. Thử nghĩ xem cũng đúng. Trung Châu mười đại tông môn một trong tổng bộ, bị một đám không giải thích được địch nhân cho vòng vây một này, như thế nào có thể có sao thôi vậy? Thiên tộc cao thủ tới không nhiều lắm. Nếu như tập hợp đế tông tinh uy, hoàn toàn có thể đem những ngày qua tộc cường giả bắt hoặc là chết, hảo hảo ra một lời ác khí. Thôi vậy, Thành Phong trưởng lão, để cho bọn họ đi thôi. Lương Câu Lộ mang tay trận vị này, Huyền Hoàng trưởng lão tiếp tục lên tiếng, khẽ khẽ thở dài nói. Thiên Hành tuyệt cười hắc hắc, xuất lĩnh những người khác lục tục tiến vào Thiên tộc phi hành cung điện. Gào thét một tiếng, phi hành cung điện tiêu xạ hướng phương xa. Hứa Dương hiểu Lương Câu Lộ ngăn lại Thạch Phong trưởng lão nguyên nhân. Thiên tộc hiện tại thế lớn, cùng Côn Luân Tiên Tông trở nhất lưu thế lực kết minh, tổng hợp lực lượng tuyệt không phải Đế Tông sợ có thể đối kháng. Hứa Dương, ngươi trở lại có thể thật là đúng lúc, nếu là chậm thêm trở lại một ngày, những thiên tộc đó muốn lòng, lại muốn lớn lối đắc ý. Lệ Dương vô vô Hứa Dương bả vai. Tán Dương nói. Hứa Dương khẽ mỉm cười, ở Đế Tông chư vị trong hàng đệ tử, hắn và Lệ Dương, Châu Hành Vân đóng người quan hệ thân mật nhất. Hôm nay hắn và Lệ Dương cũng tân chức trưởng lão, cùng dĩ vãng đồng môn, dần dần mới lạ, chỉ có Lệ Dương cùng hắn vẫn tương giao tâm đầu ý hợp. Sa cách gặp lại, người bình thường nhất định là có nói không xong lời nói nhưng hắn cùng Lệ Dương cũng là Huyền Hoàng cấp cơ giả, lại càng tu huyền giới trẻ tuổi xếp hạng hàng đầu thiên kiêu, cũng cũng sẽ không có nhiều như vậy cảm thán. Cùng bọn này Huyền Hoàng trưởng lão, vừa nói vừa cười điệu bước chân vào Đế Tông Bí cảnh đại môn. Đường hẻm hoan lên Đế Tông đệ tử, hoan lên thanh âm vang dội Đế Tông Bí cảnh bầu trời. Nhất là mấy mới nhập môn còn không có phi dự đệ tử, đã tại trong lòng kế hoạch làm như thế nào hướng Hứa Dương cái này bối phận lớn hơn mình nhiều lắm, số tuổi nhưng so với mình không lớn lắm tiểu trưởng lão mở miệng. Hứa Dương trưởng lão, ngươi có thể an toàn trở về, là ta Đế Tông chi phúc." Khâu Ly trưởng lão đứng ra, mở miệng nói, "Theo ta cùng đi tông chủ phong sao?" Tông chủ muốn đích thân gặp. Chúng quanh nội môn đệ tử cửa nhất thời sôi trào, tông chủ tự mình tiếp kiến. Đây đối với một cái đế tông chi người mà nói, là vô thượng vinh quang. Hứa Dương vẫn như cũ rất nhạt đột nhiên cười nói, "Đa tạ." Nhưng ngay sau đó hướng chung quanh nội môn đệ tử cửa bao quanh chắp tay, "Các vị, Hứa Dương có việc, cáo từ trước." Chờ đón trong hàng đệ tử, cầm đầu thượng quan tịch phong đám người cười ha ha, "Hứa trưởng lão, không nên cùng chúng ta khách sáo, tông chủ chịu kiến quan trọng hơn." Những năm này tu luyện, vốn là huyền vương đỉnh thượng quan tịch phong, cũng có tiến bộ, đã bước vào vô địch huyền vương cảnh giới, đang không ngừng phong phú tự thân tích lũy, vì tiến quân huyền hoàng làm chuẩn bị. Hứa Dương hóa thân một đạo lưu quang, đi theo Trư vị trưởng lão, cùng nhau đi tới tông chủ phòng, Đế Tông đứng đầu tiệm tu thạch động. Ở sau khi thông báo, Hứa Dương bước chân vào trong thạch động. Lần trước thấy Đế Tông đứng đầu, là một cụ cao lớn phó thượng, lần này cũng là bất động. Đế Tông đứng đầu một thân đen đái kim tuyến bảo phục, ngồi ở một cái bàn án trước, thần nhân phẩm trà thơm. Bái kiến tông chủ. Hứa Dương khom mình hành lễ, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy tiệm tu động phủ còn có những thứ khác huyền hoàng trưởng lão tại chỗ, theo thứ tự là chịu trách nhiệm hình phạt Ngô trưởng lão, Cửu cùng Phong trúc trưởng lão. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có mấy người bao phủ ở huyền quang bên trong trưởng lão. Tản ra làm lòng người quý cường đại hơi thở. Nay mấy bao phủ ở Huyền Quang bên trong trưởng lão, thực lực ngay cả Hứa Dương cũng dò xét không ra. Hứa Dương chỉ có thể mông lung điệu cảm giác được, này mấy vị trưởng lão, từng cái cũng không kém gì hình phạt trưởng lão Ngô Mạc Phong. Nói cách khác, trong bọn họ mỗi người, cũng ít nhất là vô địch luyện hoàn cảnh giới đại cao thủ. Đế tông Tàng Long Ma Hổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Dương ám sống cảm khái. Hứa Dương, ngươi lần này có thể bình an trở về, vì đế tông lập được công lớn, đế tông đứng đầu chậm rãi nói, thanh âm có một loại kỳ diệu vật luật, làm người ta không tự chủ được địa bị hấp dẫn lực chú ý, ta đế tông có công tất phần thưởng từng có thất phạt. Lần này Triệu Kiến Ngươi, chuyện làm thứ nhất chính là hành phần thượng. Tông chủ nói như vậy, Hứa Dương tẹn không dám nhận. Hứa Dương bình tĩnh nói, trải qua những ngày qua hiểu rõ, Hứa Dương đã biết Liên quân chinh phạt Tiên sách mình kết quả. Chính khí minh ba tên thánh nhân lão tổ, lại bị Huyền Thiên Thượng Đế chôn đã hạ thủ đoạt nốt, chiến tranh có thể nói là liên quân đại bại. Ta mặc dù hoàn thành đảo loạn khô vinh giới pháp tác nhiệm vụ, nhưng đối với ở chiến sự không chỉ có không có chỗ ích lợi, ngược lại ra tốc thế tôn cao thủ xung đột phát sinh, cuối cùng dẫn phát rồi Huyền Thiên Thượng Đế quần tinh điện hậu thủ, đưa đến đồng minh thánh nhân cấp cường giả bị bắt cầm. Ta không có gì công lao có thể nói. Quy 2 chương 1206, thế tôn cấp thái thượng trưởng lão. Chương 1206, thế tôn cấp, thái thượng trưởng lão. Có thể rõ ràng nhận rõ thời cuộc, không kể công kiêu ngạo, tiểu tử này rất tốt. Một cái bao phủ ở Huyền Quang bên trong trưởng lão, đương nhiên mở miệng tán dương. Ở nói xong câu đó sau, vị trưởng lão kia liền một lần nữa nhắm mắt lại, phảng phất suy nghĩ viễn vông đi. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, vị trưởng lão này đang khi nói chuyện ra vẻ người lớn, còn cắm vào Tông chủ cùng Hứa Dương ở giữa nói chuyện với nhau, như vậy đường đột cử động, ở ngoạc phong chờ trưởng lão xem ra, nhưng không có chút nào là không du vẻ. Chỉ có thể nói rõ một điểm, Đó chính là vị này tùy tiện nói chuyện trưởng lão, thực lực địa vị tại phía xa nô mặc phòng phía trên, cơ hội cùng tông chủ cùng cấp bậc. Cái dạng gì cương dạ, có thể cùng tông chủ ngồi ngang hàng. Rất đơn giản, đó chính là thế tôn cấp siêu cấp cao thủ, đế tông thái thượng trưởng lão. Đế tông đứng đầu gật đầu mỉm cười nói, Hứa Dương, ngươi không cần khiêm nhường. Nếu là không có ngươi đảo loạn khô vinh giới, kết quả đơn giản là thiên sách minh từng bước ép sát, tiến vào chính khí minh phúc địa, cuối cùng còn là sẽ có thế tôn cao thủ không nhịn được xuất thủ. Đây là tất nhiên kết cục, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, này nên tự tưởng. Thưởng. Hứa Dương dĩ nhiên sẽ không cùng ban thưởng gây sự với hắn con người đã đạt. Nói một chút nhìn, ngươi tiến vào Khâu Vinh giới sau, cũng xảy ra chuyện gì? Một mất tung chính là nhiều cái tháng, thực tại để cho rất nhiều đế tông đồng môn vị người tâm lo. Đế tông đứng đầu phất tay ý bảo Hứa Dương ngồi xuống, hỏi. Hứa Dương gật đầu nói, đây chính là đệ tử muốn hướng tông chủ chính miệng bẩm báo đại sự. Khâu Vinh giới, Tiên môn đại hội, là một triệt đầu triệt đuôi âm ưu. Chốn này chiến tranh, cũng là có tâm người bày ra. Thiên sách phủ, đại ung hoàng triều, bất quá là bị người khác giơ lên mục tiêu, dẫn phát mọi người vây công tôi. Hứa Dương đem ở Khô Vinh giới chung, đánh bại Trầm Dạ sau lấy được tin tức, nói thẳng ra, chỉ biến mất hắn nhận được Khô Vinh giới bổn nguyên truyền thừa chuyện tình. Cứ thật. Chúc trưởng lão, nô Mạc Phong trưởng lão cũng cũng hút một hơi lãnh khí, không nghĩ tới, Tiên Minh khẩu vị thế nhưng lớn như vậy. Kéo dài 2 năm chiến tranh, cũng chỉ là bọn họ bố cục kết quả. Bọn họ rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? 2 năm qua chiến tranh, đầu tiên là vì cho Tiên Minh khởi sự, sáng tạo ra đầy đủ thời gian tới chuẩn bị. Tiếp theo là vì thử dò xét Huyền Tiên Thượng Đế hậu thủ, rốt cuộc là hay không tồn tại. Hứa Dương quả quyết nói, sự thật chứng minh Huyền Tiên Thượng Đế còn sót lại quần tinh điện, chính là vì trấn áp những thứ kia ở nhân tộc nội đấu trung xuất thủ thế tôn cấp trở lên cường giả. Ta nghĩ, Tiên Minh ở đại chiến sau khi chấm dứt lâm vào yên lặng, hẳn là nghiệm chứng này một suy đoán sau, mới làm ra dấu tại chi quyết định. Tiên Minh muốn, rất đơn giản, chính là cả thiên huyền thế giới, Đế Tông đứng đầu nhàn nhạt nói, hơn nữa, mục tiêu của bọn họ, tựa hồ không giới hạn cho sưng bá Trung Châu, chẳng lẽ bọn họ còn có lớn hơn nữa dạ tâm? Trúc trưởng lão không nhịn được hỏi. Dĩ nhiên, bọn tọa lúc trước cho là, Tiên Minh thành lập chỉ là vì sưng bá Trung Châu mà thôi. Hiện tại biết rồi bọn họ sau lưng đứng một vị tiên nhân, kia giá tâm còn có thể đơn giản như vậy sao? Bọn họ chỉ là tiên nhân chỉ huy quân cờ mà thôi. Một vị tiên nhân, đối với cái gọi là sương bá trung châu, cho tới sương bá cả thiên huyền thế giới, cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Dừng một chút, Đế Tông đứng đầu nói, "Chỉ tiếc, ta dù sao cũng có đến tiên nhân tầng thứ, ngay cả thánh nhân cũng không phải là. Cảnh giới quyết định ý nghĩ, kia trưởng thành tiên nhân như kế, cũng không phải là ta có thể đẩy tính ra." Thiêm tu động phủ chung một mảnh yên lặng. Huyền Thiên Thượng Đế Di lưu cổ kinh điển, đối với rất nhiều đại tông môn mà nói, là một loại kiểm chế cùng ý hiệp. Nhưng đối với ta cửa đế tông mà nói, nhưng là một mười phần chính xác trợ giúp. Thứa Dương nói, ở tương lai, huyền hoàng cấp cao thủ phải chung châu tranh hùng chủ kẻ lực mạnh, đối với chúng ta đế tông mà nói, huyền hoàng tầng thứ cao thủ rất nhiều. Lớn chiếm ưu thế a. Lô Mạc Phong, chúc trưởng lão đám người rối rít gần đấu. Nói trở lại, Thứa Dương ngươi lần này cùng thiên chi hàng giao thủ, cảm giác như thế nào? Đế tông đứng đầu bỗng nhiên có chút hăng hái nói, hắn thi triển huyết mạch ra chỉ lực, lại cũng không có thắng được ngươi. Thứa Dương gật đầu nói, dạ. Đáng tiếc ta lúc ấy không có ở tràng. Lô Mạc Phong nói, thiên tộc luôn luôn kiêu hành mà hô ị vào thuần huyết đế duyệt lợi hại, nhiều lần nhục nhã ta đế tông. Hôm nay ta đế tông trẻ tuổi chung, rốt cục có có thể cùng Thiên Chi Hàng đối kháng cường giả. Sau này tiên tộc đối với ta đế tông quấy, nói vậy cũng có giảm bớt rất nhiều. Bất quá, Thiên Chi Hàng cũng đúng là mạnh mẽ, lại có thể đem Huyền Thiên Thượng Đế Di lưu kiếm đạo, tu luyện tới có thể so với thánh thuật tầng thứ. Phối hợp thánh kiếm uy năng, ngay cả Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất là kia Thiên Chi Hàng còn nói, ở một năm nửa năm, là có thể làm tiếp đột phá, bước vào cao hơn cảnh giới. Khi đó, Hứa Dương chưa chắc có thể thắng được hắn a. Trúc trưởng lão nói. Đông chủ, trưởng lão yên tâm, lần này ta cũng không thi triển ra chân chính sát chiêu." Hứa Dương khẽ mỉm cười. Đế Tông đứng đầu đám người trong mắt nhanh chóng sáng lên, lời ấy tất nhiên. Hứa Dương cười nói, "Tất nhiên, lần chiến đấu này, ngươi vì sao không thi triển ra?" Lỗ Mạc Phong trưởng lão kỳ quái hỏi. Hứa Dương bình tĩnh nói, "Lần chiến đấu này, hai bên đều có vô địch luẩn hoàn cấp đại cao thủ trong trứng, thoạt nhìn nguy hiểm, trên thực tế chỉ tương đương với một lần tỉ thí mà tôi, căn bản không thể nào xuất hiện giết địch cơ hội. Ta muốn làm, chính là để cho Đế Tông uy danh không ngã, cho nên tiểu duy trì một cái thế hòa." Ta nghĩ muốn đợi đến Thiên Chi Hàng không có cường giả lực chất lúc, nửa thi triển toàn lực, đem hoàn toàn giết chết. Hứa Dương nói không sai, hắn đang cùng Thiên Chi Hàng trong lúc kích chiến, hồn tộc đoạn tâm chi thuật, bao gồm tâm thần bảo chuẩn, tâm linh tiêm thứ đợi đã phát môn, căn bản cũng không có sử dụng. Đây là một chiêu kỳ binh, muốn ở thời điểm mấu chốt nhất vận dụng. Hiện tại dùng đến, chỉ là có thể đánh bại Thiên Chi Hàng mà thôi, có thiên hành tuyệt nhìn bảo hộ, căn bản không thể nào giết từ đối thủ. Cho nên, Hứa Dương phải chờ tới sau này, ở không có cường giả trong chừng thời điểm, cùng Thiên Chi Hàng tỉ thí, thi triển đoạn tâm chi thuật, nhất cử giết địch. Thấy Hứa Dương chắc chắn biểu hiện, Đế Tông đứng đầu bọn người lực lực gật đầu. "Rất tốt, không so đo hư danh, hiểu được mai phục sát chiêu, phần này ổn nhận thời gian, rất nhiều thế hệ trước tu huyền giả đều chưa hẳn có." Người còn lại bao phủ ở Huyền Quang bên trong trưởng lão mở miệng nói, nhưng ngay sau đó nhắm mắt lại. Đế Tông đứng đầu cười nói, "Mấy vị thái thượng trưởng lão, đối với Hứa Dương quan cảm như thế nào?" Hứa Dương trong lòng vừa động, những người này quả thật như hắn suy đoán, là thái thượng trưởng lão, thế tôn cấp siêu cấp cao thủ. Tông chủ tuệ nhãn như nước, ta chờ không có chút nào ý kiến. "Hứa Dương, đúng là đáng giá toàn lực đào tạo." Kia mấy vị thế tôn cấp thái thượng trưởng lão cũng là không sai biệt lắm biểu hiện, mở mắt nói một câu sau, liền nhắm mắt lại, phảng phất hết thảy ngoài vườn, cũng không trợ trợ tâm. Toàn lực đào tạo. Hứa Dương khẽ tò mò. Quy 2 chương 1207, nói tam thai kế thừa nhân tuyển. Chương 1207, nói tam thai, kế thừa nhân tuyển. Ha ha. Thấy Hứa Dương u mê bộ dạng, Đế Tông đứng đầu hơi mỉm cười nói, "Hứa Dương, ở chính khí minh cùng thiên sách minh đại chiến thời điểm, ngươi có thể thấy được quá liên quân thống soái, Lục Du." Hứa Dương gật đầu nói, "Gặp qua. Tiệp kiếm phủ dẫn đội diệp thương đây, cũng đã gặp." Đế Tông đứng đầu ha hả cười một tiếng. Hai người này chính là Thái học viện, kiếm phụ toàn lực đạo tạo mầm A nếu không, lấy cảnh giới của bọn hắn, tư lịch vừa có tư cách gì thống lĩnh đại quân. Ra lệnh một tiếng, ngay cả vô địch huyền hoàng cũng muốn hành động quên mình phục vụ. Hứa Dương chợt hiểu ra, ta hiểu, chẳng lẽ Đế Tông? Chính xác, Đế Tông cũng gặp phải quyền lực giao thế giai đoạn, là lúc Bùi Dương Tân Tú, Đế Tông đứng đầu nói, ta hôm nay đã thế tồn cảnh giới viên mãn, sẽ đối với đệ tử tiếp, tâm ma kiếp phát ra đánh sâu vào. Không thành công, cũng thành nhân. Như ta bất hạnh lời nói, ta hy vọng Đế Tông có có một hữu tú thừa kế người, có thể tiếp tục nắm chắc Đế Tông này trước truyền lớn hướng đi. Vỡ dương cả kinh, "Tông chủ, có rất nhiều thực lực mạnh vượt qua Huyền Hoàng trưởng lão, còn có mấy vị thế tôn cấp Thái thượng trưởng lão, bọn họ mới là ngài hẳn là suy nghĩ nhận ca người sao?" Đế Tông đứng đầu lắc đầu cười khổ, chỉ vào tay trái thứ nhất, bao vây ở màu đen huyền quang bên trong, Thái thượng trưởng lão nói, "Vị này là Cố Phong trưởng lão, Thế Tôn nhi tiếp." Kia Cố Phong trưởng lão khẽ mở mắt, nhàn nhạt nói, "Ta năm nay đã 871 tuổi." Đế Tông đứng đầu ngón tay, điểm hướng một người khác, cả người bao vây ở màu ngân hơi kia sáng, lộ ra một Cố Lôi đỉnh lực lão giả trên người, "Vị này là Lôi động trưởng lão, Thế Tôn tứ tiếp." Lôi động trưởng lão thân hình cao lớn cường tráng, cũng một chút lão thái. Hắn mở mắt ra nói, "Ta đã 896 tuổi." "Vị này là Vũ Hóa Phàm trưởng lão, thế tôn Lục Kiếp." Đế Tông đứng đầu, lần nữa chỉ hướng vị thứ ba thái thượng trưởng lão. Vị này cả người bao vây ở thanh sắc quang mang trong Vũ Hóa Phàm trưởng lão, dương đôi mắt, hơi gật đầu, "Ta đã 930 tuổi, sắp nên đón đệ thất kiếp." Hứa Dương có chút chết lặng địa nghe tiếp, những thứ này thái thượng trưởng lão, tất cả đều là thế tôn tầng thứ tu vi, nhưng tuổi của bọn hắn cũng giống như trước lớn đáng sợ. Không có có người nào thái thượng trưởng lão thấp hơn 700 tuổi. Hứa Dương hiểu rồi. Những thứ này thế tôn cấp siêu cấp cao thủ, quá mức dàn mùa, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng muốn chuẩn bị đối kháng đại kiếp, căn bản tiểu không khả năng, kế nhiệm tông chủ luận vị. Về phân huyền hoàng cấp trưởng lão bên trong, mấy vị vô địch huyền hoàng tầng thứ trưởng lão, số tuổi cùng đối với cho cảnh giới của bọn hắn mà nói, đã trưởng thành, Đế Tông đứng đầu nói, bọn họ tiềm lực phát triển, đó ngươi muốn không lớn lắm. Chính xác, 25 tuổi thì đến được gần như huyền hoàng cảnh giới, lại còn huyền hoàng hậu kỳ chiến lực, chúng ta bọn này lão gia này, cam tâm tình nguyện địa phụ tá ngươi. Túc trưởng lão nói. Vốn là, Lệ Dương cũng là chính sắc mẩm thậm chí đòi những khác mấy tông môn thủ tịch đệ tử mạnh hơn. Chỉ bất quá, Lệ Dương trời xanh tính lạnh lùng, không thích nói năng, bàn về tiềm lực phát triển cũng không bằng người, Ngô Mặc Phong trưởng lão nói, Lệ Dương thích hợp nhất là làm tông chủ thủ hạ chính là một thành viên mạnh tướng, đi xử lý một chút không nên bại lộ dưới ánh mặt trời bí ẩn sự vụ. Về chuyện này, tông chủ cùng ta đã tìm Lệ Dương nói qua. Hắn đối với phụ tá ngươi, cũng hớn hở đồng ý. Lệ Dương hơi hơi ngốc, hắn cảm thấy một loại trầm trọng áp lực áp ở đầu vai của chính mình. Tông chủ chuẩn bị khi nào chạy nước rút tâm ma kiếp? Thừa Dương nói: "Tông chủ nếu như thành công độ kiếp, chẳng phải là vẫn có thể trông coi tông chủ đại nhiệm. Nay tìm kiếm người thừa kế truyền tính, cũng không cần cấp ở nơi này nhất thời sao? Cho dù ta thành công độ kiếp, cuối cùng bước vào thánh nhân cảnh giới, này tông chủ vị, vẫn cần giao cho người." Đế Tông đứng đầu nói: "Ngươi cũng đã biết, thánh nhân tầng 2, đạo thế tôn cựu kiếp, càng thêm đáng sợ. Ngay cả có vô lượng pháp lực thánh nhân, cũng không có nắm chắc vượt qua tầng 2, chỉ có thể cố gắng tiềm tu, không hỏi ngoài vận, đem thai hắc đời sau. Hiện tại 10 đại tông môn, lục đại cổ tộc bên trong thánh nhân, có hơn phân nửa cũng bị vây thánh nhân sơ cảnh." cũng chính là một lần thai ế cũng không có vượt qua tầng thứ, có lẻ que mấy người vượt qua đệ nhất hai. Về phần vượt qua đệ nhị thai, căn bản cũng không có. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, hắn biết Tam thai cựu tiếp thuyết pháp, chỉ là không có ngờ tới Tam thai thế nhưng kinh khủng như vậy, ngay cả có vô lượng pháp lực thánh nhân cũng như cái này e ngại. Thật ra thì, vẫn là có thánh nhân lão tổ vượt qua đệ nhị thai. Thái thượng trưởng lão Cố Phong dõng nhiên mở miệng, hơi thương cảm nói, "Ta Đế Tông thánh nhân lão tổ, chính là cái này nhỏm." Chỉ tiếc, Đế Tông thánh nhân lão tổ có thánh nhân đệ nhị thai tu vi, náo thị bảy luân. Hắn ở thời điểm Đế Tông vô cùng thị vượng, bất luận kẻ nào cũng không dám nuốt kia dâu hổ. Chỉ tiếc, Đế Tông thánh nhân lão tổ, bởi vì không biết nguyên nhân điền, không biết tung tích. Điều này cũng đưa đến Đế Tông một năm không bằng một năm, đi về phía số dốc. Tông chủ, ngay hiện tại chạy nước rút thánh nhân cảnh giới, cũng không cần vội vã như vậy vội vã a. Hứa Dương Nguyên, có huyền thiên thượng đế quần tinh điện trấn áp, có hay không thế tồn, có hay không thánh nhân, thật ra thì không có bao nhiêu khác biệt sao? Tam thánh năm tôn mới vừa bị nuốt, không có có ai dám làm tiếp ra mặt chi chim. Ha ha. Đế Tông đứng đầu khẽ mỉm cười, Hứa Dương, ngươi không hiểu. Huyền Tiên Thượng Đế đúng là cả đời hào hùng, nhưng hắn dù sao đã vẫn lạc 10 năm. Hắn lưu lại quần tinh điện, ai có thể bảo đảm có vẫn tồn tại đi xuống? Bất luận khi nào, tự thân thực lực lớn mạnh mới là chính đạo. Không có thánh nhân trấn giữ, ta Đế Tông liền vĩnh viễn không có cùng những các tông môn gọi nhiệm sức mạnh. Hứa Dương Mặc Nhiên gật đầu. Lần này nếu không phải thử dò xét ra khỏi quần tinh điện đáng sợ uy năng, tiên minh bốn thánh, hơn phân nửa đã giắt tay nhau xuất thủ, tấn công Đế Tông bí cảnh. Lần này thiên tộc phái Huyền Hoàng cường giả đến đây ngăn cửa, không thường không là một loại thử dò xét. Hơn nữa, thánh nhân mặc dù không thể ra tay tham cùng nhân tộc nội đấu nhưng có thể trợ giúp tông môn cường giả, tăng thực lực lên. Đế Tông đứng đầu tiếp tục nói, nhất là từ Huyền Hoàng cảnh giới, bước vào Thế Tôn cảnh giới, đây là sinh mệnh tầng thứ thăng hoa, có một vị thánh nhân ở bên hướng dẫn, thành công lên cấp tỷ lệ sẽ có đề cao. Hứa Dương chợt hiểu ra, không trách được Đế Tông mấy vị thái thượng trưởng lão tuổi cũng rất lớn, nghĩ đến bọn họ ban đầu tấn chức Thế Tôn, hẳn là Đế Tông trước kia thánh nhân lão tổ đi hỗ trợ hướng dẫn bố trí. Sau lại thánh nhân lão tổ mất tích, không có thánh nhân hướng dẫn, Đế Tông mấy năm cũng không có tân tấn Thế Tôn cường giả. Hứa Dương cũng không có lý do để phản đối, hắn chỉ có thể khuyên nhủ Tông chủ kính xin cẩn thận, ở có lớn nhất nắm chắc thời điểm, nửa hướng thánh nhân cảnh giới khởi sướng đánh sâu vào, để tránh lưu lại tiếng uối. Lớn nhất nắm chắc. Đế Tông đứng đầu cười khổ lắc đầu, loại chuyện này làm sao có thể có 10 phần nắm chắc? Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh cũng đủ. Quy 2 chương 1208, thiếu tông chủ quyền hạn tăng lên. Chương 1208, thiếu tông chủ, quyền hạn tăng lên. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Hứa Dương lặp lại những lời này, cảm nhận được một loại thật sâu bất đắc dĩ. Cho dù là Đế Tông đứng đầu, như vậy siêu cấp cao thủ, ở đối mặt không thể biết thiên mệnh, cũng như vậy nhỏ bé mà vô lực. Tu về đường, nghịch thiên mà đi. Mặc dù tu luyện tới Đế tông đứng đầu, tu luyện tới các đại tông môn thánh nhân lão tổ cảnh giới, cũng chỉ có thể ở vô cùng thai kiếp trước mặt mệt mỏi ứng phó. Rốt cuộc cái gì cảnh giới mới là siêu thoát? Tiên nhân chi cảnh sao? Nhưng vì sao tiên nhân, như Cố Minh tranh ngâm đấu, không có lúc nào là chẳng ngờ cường hóa tự thân lực lượng? Bọn họ đã ở sợ hãi cái gì sao? Đế tông đứng đầu âm, cắt Đức Hứa Dương trầm tư, Hứa Dương, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn. Hiện tại, ngươi chính là ta Đế tông toàn lực đào tạo đối tượng. Trong hậu điện bảo vận, mặc ngươi lấy dụng Ta giao cho ngươi thao túng chiến công trị giá quyền hạn, ngươi cũng có thể ở trình độ nhất định được lượng, hành xử thưởng phạt chức trách, cho có công đệ tử phần thưởng chiến công, cho từng có đệ tử khấu trừ chiến công. Theo Đế Tông đứng đầu thanh âm, một đạo bạch quang quăng bắn vào Hứa Dương trên mu bàn tay thiên nhãn phù thượng. Bạch quang sau khi, Hứa Dương xem xét thiên nhãn phù, phát hiện quyền hạn của hắn có rất lớn tăng lên, có thể bất cứ lúc nào cùng đồng môn khu vực đệ tử, trưởng lão khởi xướng trò chuyện yêu cầu, bất kể người này có hay không bị vây che đợi trạng thái. Hơn nữa, Hứa Dương thiên nhãn phù trong chiến công trị giá ghi chép, đã biến thành ba cái vân hào. Này ba cái vân hào, đại biểu vô hạ Đế Tông đứng đầu tiếp tục nói, "Khắc, ta đã chiếu nói toàn bộ tông, ngươi chính là kế tiếp nhiệm tông môn đứng đầu, có điều kiện huyền hoàng trưởng lão, tạm thành hộ vệ chi quyền." Hứa Dương có chút trợn mắt hồ mồm, tùy ý điều kiện huyền hoàng cử giả. Chẳng phải là nói, ngay cả Lương Câu Lộ, Lô Mạc Phong to như vậy vị cao thượng trưởng lão, đã ở hắn điều kiện hàng ngũ. Dĩ nhiên, ta Đế Tông dĩ hòa vi quý, rất ít xuất hiện cưỡng chế ra lệnh. Cho nên, chiêu mộ người khác làm ngươi thân vệ, tận lực vẫn còn là trương cầu một chút đối phương ý kiến sao? Đế Tông đứng đầu khẽ mỉm cười. Nếu như Hứa Dương ngay cả điểm này năng lực cũng không có, kia cũng không đáng cầm đi Đế Tông toàn lực đào tạo. Hứa Dương chợt hiểu ra, đây cũng chính là nói, Đế Tông đứng đầu cho Hứa Dương chiêu binh mãi mã, Bồi dưỡng thành viên tổ chức thân tín với lực, bất quá như thế nào đi bồi dưỡng? Còn muốn Hứa Dương tự mình nghĩ biện pháp. Có trí tuệ tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, Hứa Dương suy nghĩ nhạy cảm hơn xa thường nhân. Nếu nói bồi dưỡng thân tín, đơn giản chính là bốn chữ: Tình, nghĩa, lợi, hại. Động chi lấy tình, kết chi lấy nghĩa, dụ chi lấy lợi, ước hẹn chi lấy hại. Trong đó vi diệu nơi, quả nhiên là 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Chỉ bất quá, Hứa Dương tạm thời cũng không có ý định bồi dưỡng hộ vệ đội, nói như vậy, hành động của hắn thế tất thật to được hạn chế. Bất quá, thân tín nhân vật hay là muốn bồi dưỡng, cũng không thể đợi đến Hứa Dương chân chính tiếp trưởng tông chủ bảo tọa, mở lại mới mua chuột nhân tâm sao? Nói như vậy, nhất định sẽ luôn cuống tay chân, nhân tâm di động, bất lợi với Đế Tông truyền thừa. Cuối cùng, ngươi còn có không hạn chế tìm hiểu chí tôn thần đỉnh quyền lực, Đế Tông đứng đầu thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Ban đầu Lão Tông chủ xác định ta là người thừa kế thời điểm, liền cũng là như vậy. Chớp mắt một cái, ngàn năm thời gian, vội vã mà qua, chuyện cũ như mây khói a. Hứa Dương bái tạ. "Tiểu Tông chủ." "Tiểu Tông chủ." Ở xác định Hứa Dương vị thừa kế người sau, Lô Mạc Phong Chúc trưởng lão đám người rối rít đến đây làm lễ ra mắt. Lúc này Hứa Dương không bao giờ nửa làm một bối phận thấp xuống, tư lịch nông cạn thanh niên trưởng lão, mà là đế tông tương lai hy vọng, người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Những thứ này hậu đãi bổ dưỡng điều kiện trùng, một điều cuối cùng, không hạn chế tìm hiểu chí tôn thần đỉnh, Hứa Dương đã không cần. Hiện tại chí tôn thần đỉnh, quyền sở hữu cũng đã ở Hứa Dương tay, chỉ bất quá chế ngự cho Hứa Dương thực lực bây giờ, không cách nào thúc dục mà thôi. Hứa Dương đoan trừng, khi hắn bước vào thế tôn cảnh giới thời điểm, hẳn là cũng đủ để thao túng chí tôn thần đỉnh. Đến lúc đó Hứa Dương chiến lực nhất định là có một cái lớn hơn nữa tăng lên. Thế Tôn cảnh giới rất xa xôi, ta còn là hảo hảo thử nghĩ xem nên như thế nào bước vào Huyền Hoàng chi cảnh. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng. Tốt lắm, Hứa Dương ngươi đi về trước đi, Khung trưởng lão hẳn là đang đợi ngươi. Đế Tông đứng đầu mỉm cười nói. "Chịu trách nhiệm ban phát nhiệm vụ phần thưởng Khung trưởng lão." Hứa Dương hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó vui mừng, vội vàng chắp tay cùng tông chủ, trưởng lão đám người nói lời từ biệt, nhanh chóng rời đi tiệm tu độc phủ. Nhìn Hứa Dương bóng lưng rời đi, Thái thượng trưởng lão, Thế Tôn Lục tiếp Vũ Hóa phàn nói, "Tông chủ, hiện tại tiểu sư xác nhận thiếu tông chủ." cho hắn to lớn như thế quyền hạn, thật được không?" Đế Tông đứng đầu lắc đầu nói, "Ta biết ngươi nghi ngờ. Bất quá, nếu xác nhận Hứa Dương vị người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nên có quyền hạn tóm lại cần có. Nếu không, Thiếu Tông chủ không là một kẻ buôn nước bợt danh hiệu đến sao? Ta năm đó bị xác lập vị người thừa kế thời điểm, cũng là có này chứa nhiều cái lực. Nhưng là, Tông chủ năm đó đã đến huyền hoàng cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa tu luyện gần trăm năm. Hứa Dương dù sao mới huyền vương chi cảnh, hơn 20 tuổi, quá trẻ tuổi." Thái thượng trưởng lão Cố Phong thở dài nói, "Hứa Dương chiến lực bộc phát, cũng có huyền hoàng hậu kỳ thực lực, hơn nữa Ta tin tưởng Hứa Dương, hắn ông cụ non sẽ không đem quyền lực lạm dụng." Đế Tông đứng đầu nói, "Thời giờ của ta không nhiều lắm, không thể đợi chờ Hứa Dương chân chính lớn lên." Một đám trưởng lão mặc nhiên im lặng. "Lô trưởng lão, ngươi tra rõ nội vụ, có phát hiện hay không nội ứng?" Đế Tông đứng đầu hỏi. "Bẩm báo Tông chủ, ta cha xét Đế Tông sợ có nội môn đệ tử xuất nhập bí cảnh ghi chép, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì." Lô Mạc Phong lắc đầu nói, "Ta thậm chí nhất nhất điều tra nghe ngóng các đệ tử, nhìn trộm bọn họ có hay không bị tâm thần khống chế dấu hiệu, nhưng kết quả lại là không có bất kỳ một người được tâm thần khống chế." "Chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải tra ra." Đế Tông đứng đầu trầm rãi nói, lần này, nội ứng Hứa Dương liên tục tiết lộ hứa dương trở về kỳ hạn, gặp phải thiên tộc tinh huệ, vòng vây tiếp thiên phong vực môn cử động. May nhờ Hứa Dương thực lực tăng lên, chấn bình thiên chi hạng, này mới không có đưa đến ác liệt hậu quả. Tiếp theo, có lẽ cũng chưa có như vậy may mắn. Dạ." Lô Mạc Phong nói. "Như vậy, trong khoảng thời gian này, có muốn hay không nói cho Hứa Dương, để cho hắn không nên đi ra ngoài, để tránh bị thiên tộc tiểu nhân sở thừa dịp?" Trúc trưởng lão hỏi. Đế Tông đứng đầu trầm ngâm một phen, lắc đầu nói, "Không, không cần." Hứa Dương không phải là khắp nơi cũng muốn ta, và người che chở mạnh mãi cây non, hắn là Đế Tông Thiếu Tông chủ, cần có của mình làm đường. Hiện tại có Huyền Thiên Thượng Đế quần tinh điện trấn áp, Thế Tôn, thánh nhân đều không dám ra tay, như vậy Hứa Dương cho dù gặp gỡ nguy hiểm, cũng là huyền hoàng cấp số, hắn hẳn là có tự vệ lực mới đúng. Này, là đúng hắn ma luyện. Mấy ra trưởng lão rối rít tỏ thái độ đồng ý. Mà vào lúc này, bị mọi người nghị luận Hứa Dương đã xuất hiện ở Đế Tông hậu điện, khung trưởng lão cho ở đền bên trong. Quy 2 chương 1209, Lữ Vành Thạch ngó nhìn hiên điện. Chương 1209, Lữ Vành Thạch, nó nhìn hiên điện. Ha ha, Thiếu tông chủ ngươi tới vừa lúc, lão Cứu đã đợi đợi đã lâu." Khuông trưởng lão từ mi thiện mục, cười hắc hắc nói. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn Thiếu tông chủ danh phận đã truyền khắp Đế tông. Nghe đến, hẳn là Đế tông đứng đầu, thông qua thiên nhãn phủ gửi đi báo cho. Hiện tại chẳng qua là xác định Hứa Dương vị thừa kế người, còn không có chân chính tiếp trưởng Đế tông lớn vị. Cho nên, Đế tông không có triển khai tông chủ vừa vị đại điện. Nếu như là chân chính tiếp trưởng lớn vị, ít nhất hẳn là sẽ ở tiếp thiên phong thệ điển, mời các đại tông môn đến đây xem lễ mới là. Khuông trưởng lão, ta ban bố cái kia không hạn chế nhiệm vụ là có người hay không nộp rồi." Hứa Dương ngồi xuống, cừu thần cấp hỏi. "Ừ, chính xác." Khương trưởng lão ha hả cười nói, "Hứa trưởng lão." "Ngã không, Thiếu tông chủ cho ra phần thưởng rất phong hậu, những huyền vương đó đệ tử có không chỉ một người nhắc tới nội tin tức, ngươi nhìn." Đang khi nói chuyện, Khương trưởng lão lấy ra một con nhiệm vụ gỗ, mở ra nắp sau, chỉ thấy trong đó có mấy chục đồng trong suốt trong sáng tầng đá, lại cũng là lưu ảnh thạch. Những thứ này lưu ảnh thạch cũng là huyền vương cấp đệ tử bản sao các đại hiệp tuyệt chi địa hình ảnh. Khương trưởng lão cười nói, "Cừu lợi đến Thiếu tông chủ đến đây sắp nhận." Hứa Dương lấy làm kinh hãi, nhiều như vậy Trung Châu hiểm biệt chi địa, vốn là cũng rất nhiều. Khương trưởng lão nói, những thứ này vẫn còn là ta trải qua sành chọn, tìm ra hung hiểm nhất chỗ ở, tất cả đều là ít hai lui tới tuyệt địa. Nếu như đem những thứ kia bị người thăm dò trôi qua nhiều địa, cũng coi như đi tới lời nói, Trung Châu hiểm biệt chi địa, nói ít cũng có ngàn vạn nơi a. Thửa Dương lắc đầu cười khổ, hắn cuối cùng biết, vì sao ban đầu ban bố cái này không hạn chế nhiệm vụ thời điểm, Khương trưởng lão như vậy suy ngạc, nguyên lai là cần thiết giao ra chiến công quá lớn. Một người đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, lấy 60 điểm chiến công tính toán, nơi này cùng sở hữu gần trăm lưu hành thạch, chẳng phải là muốn vài nạn điểm chiến công trị giá? Cũng may Hứa Dương hiện tại quyền lực lớn lớn tăng lên, chiến công trị giá căn bản cũng không có hạn mức cao nhất, cũng là không cần nạy mấy ngàn điểm chiến công đáng giá. Bất quá Hứa Dương cũng rõ ràng, chiến công trị giá là Đế Tông duy trì tu chi thăng bằng một cái cột tiêu, không thể lung tung ban thưởng. Nếu Hứa Dương không biết nặng nhẹ, thoáng cái cho ra mấy chục vạn chiến công trị giá, Đế Tông sẽ phải nhiều giao ra giá trị mấy chục vạn chiến công trị giá bảo vật, phần thưởng cho đệ tử, nếu không sẽ tạo thành chiến công mất giá, bảo khố trống rỗng đáng sợ cục diện, huống nghiêm trọng nơi nói, có tạo thành đế bên trong tông cửa hỗn loạn. Đây cũng là Đế Tông đứng đầu, cho Hứa Dương khảo nghiệm. Chiến công trị giá vô hạn, thoạt nhìn rất đẹp tốt, thật ra thì cũng không có thể nhẹ dùng. Những thứ này đệ tử chiến công, tự phát cho bọn hắn sao?" Hứa Dương lắc đầu thở dài. "Khắc, cái này không hạn chế nhiệm vụ, tạm thời đóng cửa." Khung trưởng lão gật đầu, ở Thiên Nhãn phủ gia thao trưởng làm một lần, đóng cửa này một chiến công nhiệm vụ. "Khắc, ta hướng Bạo Khố quên tặng một chút bạo vật sao?" Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, từ nhận chứa vật trùng, lấy ra một ta đang rượng, thú cốt, bảo huyết vân vân, trong khoảnh khắc liền bày đầy một bàn. Khung trưởng lão mặt mày lớn hở, thầm khen Hứa Dương thật nói. "Thật ra thì, có vô thượng hạn chiến công trị giá người. Ở Đế Tông tuyệt không phải chỉ có Hứa Dương một cái." Đế Tông đứng đầu, mấy vị thái thượng trưởng lão, thậm chí có chút lập nhiều công lớn vô địch huyền hoàng, đều có vinh hạnh đặc biệt này. Nhưng những người này cũng là toàn tâm toàn ý vì Đế Tông suy nghĩ, dễ dàng sẽ không vận dụng chiến công chỉ giá, ngược lại sẽ thưởng xuyên hiến cho bạo vật và kho, duy trì Đế Tông vận chuyển. Thừa Dương làm như vậy, cùng Đế Tông đứng đầu, thái thượng trưởng lão đám người, thật ra thì là giống nhau, điều này đại biểu Thừa Dương đã từ Đế Tông chủ người góc độ để suy nghĩ vấn đề. Lam Lam một người hơn 20 tuổi thanh niên, này vừa cảm giác ngộ hơn lộ ra vẻ đáng quý. Thật không hổ là tông chủ khâm điểm người thừa kế, cách cục không nhỏ, ông cũng non. Khương trưởng lão trong lòng thầm khen. Khương trưởng lão, ngươi bên này nếu như không có chuyện lời nói, ta mượn bảo địa, xem nhìn một chút những thứ này lưu ảnh thạch." Hứa Dương nói. "Thiếu tông chủ không cần khách khí, thật ra thì cả đế tông bí cảnh, tương lai cũng là địa bàn của ngươi." Hắc <cười> hắc. Khương trưởng lão cười nói. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, cái này mập mạp khơi hài lão giả, cũng là rất thú vị. Hứa Dương đầu tiên lấy ra một khối lưu ảnh thạch, chỉ thấy phía trên dán một tờ giấy da thú giấy, viết nam cương, quỷ vu sơn mạch sáu chữ nhỏ, nghĩ đến chính là chỗ này, đồng lưu ảnh thạch sở ghi chép địa phương. Hứa Dương phân ra một tia tâm thần lực lượng, chìm vào lưu ảnh thạch bên trong rét lạnh gió gào thét, hứa dương trong náy mắt sẽ đến một chỗ rét lạnh dãy núi, âm phòng thảm thảm. Quỷ Vu Sơn Mạch, thoạt nhìn rất nguy hiểm sao? Hứa Dương điều chỉnh thị giác, từ các cái phương vị xem xét Quỷ Vu Sơn Mạch, phân tích trong đó khả năng có cực tận năng lượng. Chỉ bất quá, rất nhanh Hứa Dương tiểuu thất vọng, nơi này hàn khí cũng không phải là thuần túy băng cực năng lượng tạo thành, mà là một loại đến từ âm giới âm khí. Nhìn kỹ lời nói, thậm chí có thể thấy âm khí lưu động vô hình quy tắc. Quỷ Vu Sơn Mạch, loại bỏ. Hứa Dương tâm thần thuối lui khỏi, đem nải đồng lưu ảnh thạch để ở một bên, nhưng ngay sau đó cầm lên khối thứ hai lưu ảnh thạch. Tổng cộng 87 đồng lưu ảnh thạch Thửa Dương hao tốn suốt 2 canh giờ thời gian mới xem như xem xong. Trải qua hắn tiến thêm một bước săn trọn, chỉ có trung quanh địa điểm khả năng có cực tận năng lượng tồn tại. Trong đó một chỗ, ở vào Bắc Hoang, là một chỗ hang đảm. Ở trong hang đảm, có quỷ dị tiếng vang truyền ra, hư hư thực thực nào đó băng cực yêu thú. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ băng cực linh thú tồn tại. Thửa Dương cho là, nơi này khả năng sẽ có băng cực cực tận năng lượng tung tích. Thứ hai nơi ở vào đông dã, là một chỗ phong hóa đàn núi, một năm một lần, cũng có cụ gió gào thét mà qua, lâu ngày về sau, liền đem nơi này là núi, gió hóa thành đủ loại quỷ dị hình dáng. Uyển nhượng điều khắc. Nơi thứ 3 ở Tây Mạc là một tòa trong đất biển. Căn cứ lưu ảnh thạch ghi chép, ở nơi này ngồi mênh mông địa trung hải trung ương, có chu vi mấy ngàn trượng dòng xoáy bắt đầu khởi động, mười phần quỷ dị. Hứa Dương cảm thấy, nơi này khả năng có thủy cực phương diện cực tận năng lượng tồn tại. Mà thứ tư nơi cũng là cuối cùng một chỗ, là một trô băng nhãn. Băng trong mắt, quên năm có nồng đậm hàn khí phun phát ra tới. Chỉ bất quá Hứa Dương không là phi thường coi trọng nơi này, hắn cảm giác này hàn khí cũng không thuần túy, có điểm giống là tu luyện thành công băng thuộc tính quái thú phunออกมา lại. Này một chỗ, cũng ở vào Bắc Hoang, cơ hồ tận lâm Bắc Hải. Thấy lửa dương mà mắt, khung trưởng lão cười híp mắt hỏi: "Thiếu tông chủ, cảm giác như thế nào? Có hay không trợ giúp?" Thứa Dương lấy đi trong đó 4 đồng lưu ảnh thạch, một mình mặc, còn dư lại hơn 80 đồng, như cũng đặt ở trong hộc gỗ, tùy ý nhét vào nhận chữ vận, ừ, thấy được trong đó mấy chỗ, tựa hồ có chút ý tứ, chỉ mất quá không có đích thân tới, hữu dụng hay không, cũng còn chưa biết. Khung trưởng lão ha ha cười nói: "Vậy thì cầu chúc thiếu tông chủ, mã đáo công thành, ở nơi này chút ít hiểm địa trùng, lấy được nghi độ người mến." Q2 chương 1210, hồ tâm đảo nhà đẹp mỹ nhân. Chương 1210, hồ tâm đảo, nhà đẹp mỹ nhân. Hứa Dương mỉm cười tạ ơn, nhưng ngay sau đó trở về hồ Tâm Đạo chỗ ở. Ấy, nơi này còn là của ta hồ Tâm Đạo." Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Nguyên bản Hứa Dương lấy ra địa mạch huyền khí, dời núi điền hồ kiến thành hồ Tâm Đạo, mặc dù có thiên giai đại trận tác dụng, huyền khí nồng nặc, nhưng trong hồ chỉ có một cái nhà gỗ nhỏ, vô cùng cũ rách keo kiệt. Hiện tại hồ Tâm Đạo cũng đã hình dáng tướng mạo đại biến. Nguyên bản nhà gỗ nhỏ không thấy, cấp lấy chính là mọi chỗ ban công trời nghỉ mát, gián mặt hồ còn có một vòng cầu nội hành lang, trên lan can tạo hình trông rất sống động dị thú hình vẽ. Cả tòa hồ Tâm Đạo đã thành một chỗ hoa mỹ cùng quét bảy. Hơn nữa, lấy Hứa Dương ánh mắt, dễ dàng liền thấy, này một chỗ cung huyết, không bàn mà hợp ý nhau địa mạch hư lý, cấu trúc ra khỏi một tòa huyền ảo đại trận, ít nhất cũng là thiên giai đứng đầu trận pháp. Từ lớn chu vi hồ vây, không ngừng tràn vào một cổ linh mạch, chất mỏng huyền năng xương ngủ, ở trên mặt hồ ngưng mà không tán, trong hồ cá tôm thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, nhìn qua giống như là nhân gian tiên cảnh. Không chỉ có là giúp ta đáp kiến phòng ở mới, ngay cả tụ huyền đại trận, cũng để cải trang, tối lại huyền khí hiệu suất, đọ trước kia muốn kinh khủng gấp mấy lần. Hứa Dương có chút kinh ngạc, nhưng là, như vậy giống chống xưa chiêu chiêu tụ tập linh khí, có đem chu vi mấy trăm dặm huyền khí toàn bộ quái quang. Kia, Ngưng Mịch Phong. Hứa Dương lập tức ngẩng đầu đi xem, nguyên bản Ngưng Mịch Phong coi như là huyền khí đầy đủ tu huyền bảo địa, nhưng bây giờ cũng chỉ có vài nhàn nhạt huyền khí rợ tán, hiển nhiên đã không còn nữa ngày xưa rầm rộ. Rốt cuộc là vị kia đại năng, ở nơi này là giúp ta, rõ ràng là hãm hại ta a. Hứa Dương khè miệng phát khổ, lần trước lấy ra Ngưng Mịch Phong một cái linh mạch, tự làm hại ta đi nâng cường, buôn ba mấy tháng, thậm chí còn chống lại thôn thiên tu tộc, băng hoàng tộc này hai cái có huyền hoàn cường giả tộc quần. Lần này khế ngược, cả tòa Ngưng Mịch Phong huyền khí, toàn bộ được đã tới. Hứa Dương đã có thể tưởng tượng, Tả Khâu Thương trưởng lão kia lạnh có thể dụng băng trà độ cười. "Hứa Dương, ở nơi đó lo lắng làm gì đó?" Một cái ngọt ngán thanh âm từ Hồ Tâm Đảo cung khuyết bên trong truyền ra. "Sa, Lương Khâu trưởng lão." Hứa Dương hơi kinh hãi, lại thấy đến ở cạnh nước một chỗ trong cung điện, một cái quần đỏ bóng người chậm rãi đi ra, trên trán, tựa như giận tựa như hỉ, không phải là Lương Khâu Lộ là ai? "Chỗ ở của ngươi, ở Hồ Tâm Đảo thượng, vẫn cho ngươi trống cung đây." Lương Khâu Lộ chỉ ngón tay. Hứa Dương đạm sóng mà đi, rất nhanh đi tới Lương Khâu Lộ trước mặt. Hắn sắc mặt một đen, Lương Khâu trưởng lão Thật giống như ngươi hẳn là cho ta một cái giải thích. Nhìn cung điện này bộ dạng, tựa hồ mới vừa khởi công không lâu. Chẳng lẽ nói, ngươi cho rằng ta ở khô Vinh giới chết, tùy khẩn cấp đất đoạt địa bàn của ta? Ai nha, không nên gấp gáp như vậy sao? Lương Câu Lộ cười khúc khích, chúng ta ở chỗ, vốn là vì nhớ lại đế tông tiên tài, hiện tại ngươi đã đến, đến rồi, vậy thì càng tốt hơn, có hai cái đại mỹ nữ theo ở, còn miễn phí tặng kèm cùng khuyết một bộ. Cơ nào có lời chuyện tình? Các ngươi, Hứa Dương kéo dài thanh âm, còn không dừng lại ngươi một cái. Người còn lại là ai? Hắn đã đoán được mấy phần. Ở góc một bên một gian trên nước trong cung điện, Tả Khâu Sương nghiêm mặt xuất hiện, hướng cái phương hướng này nhìn thoáng qua, nương Bích Phong linh mạch đã toàn bộ rút được hồ tâm đạo, dù sao ta là không đi, ngươi xem rồi làm. Nói xong lời nói này, Tả Khâu Sương nhanh chóng lùi về cung trong điện, lại còn như vậy vượt qua. Hứa Dương cái trán toát ra bà cái khó hiểu. Ai nha, Sương muội chính là như vậy sẽ không nói chuyện, ngươi hiện tại nhất định là thiếu tông chủ, thông cảm một chút sao? Lương Khâu lộ chớp mắt vài cái, nhưng ngay sau đó đầu ngón tay thầm dò, nhấc lên một cốc bạc nước, hóa thành một cái gương, thấp giọng truyền âm nói, nàng rất xấu hổ, không tin ngươi nhìn Trong gương, trung thực địa phản ứng ra khỏi Tạ Khâu Sương núp ở cung trong điện nhất cử nhất động. Chỉ thấy cái này mới vừa vẽ mặt băng sương mỹ nữ trưởng lão, nhưng bây giờ là thấp túi thấp đầu. Xoa đỏ lên gương mặt, ở trong điện đi tới đi lui, một bộ lo lắng hãi hùng bộ dạng. Hứa Dương coi như là hiểu rồi Tạ Khâu Sương tính cách, ở trước mặt người ngoài vẻ mặt lãnh diễm cao quý, trên thực tế cũng là cực độ thiếu hụt tự tin, nhát gan hướng nội. Thật khó cho nàng làm sao một đường tu luyện đến Huyền Hoàng Đỉnh, loại tính cách này tu Huyền Chân không thành vấn đề. Lương Khâu lộ cười hì hì nói, "Thiếu tông chủ đại nhân, Ngài tiểu đại nhân đại lượng, dàn xếp loán cái nha." Ta cùng Sương Muội muội thích nơi này phong cảnh, lúc ấy nghỉ tới ở chỗ, coi như là đối với ngươi một cái hoàn niệm. Hiện tại ngươi trở lại vậy thì càng tốt hơn, trên đảo này tòa lớn nhất cung điện, chính là giữ lại cho ngươi A Cota cùng Sương Muội hai cái đại mỹ nhân ở bên, ngươi chân chính là nhà đẹp mỹ nhân, hưởng hết giàu sang. Nhà đẹp mỹ nhân? Hứa Dương khệ miệng co quắp rút ra, cái từ này chúng quy cảm giác không đúng chỗ nào. Việc đã đến nước này, Hứa Dương cũng không có chuyện gì để nói. Nơi này huyền khí nồng nặc trình độ, có thể nói kinh khủng, cũng là một tu luyện bảo địa, so với hắn nguyên bản Hồ Tâm Đạo, cũng muốn mạnh hơn nhiều. Cất bước bay lên Hồ Tâm Đạo, Thửa Dương bắt đầu tìm cách kế tiếp hành trình. Kế tiếp, sẽ phải trung binh siêu tầm cực tận năng lượng, tiếp tục cấu trúc thiên cung. Thửa Dương khắc sâu địa cảm thấy thời gian cấp bách, nhất là tông chủ đại nhậm thúc dục, ta bây giờ là đệ ngũ trọng thiên cung, tức lôi thiên cung tầng thứ, chỉ cần tu luyện tới đệ lục trọng thiên cung, ta chân thực cảnh giới, là có thể bằng được vô địch huyền vương, chiến lực toàn bộ khai hỏa lời nói, coi như là định hoàng giả, cũng dám liều mạng. Thiên cung đệ lục trọng, đệ thất trọng cùng đệ bát trọng, tất cả đều đối ứng bình thường tu huyền giả vô địch huyền vương cảnh giới. Bởi vì, vô địch huyền vương cảnh giới là một vô cùng dài dòng tầng thứ, không ít huyền vương cường giả cả đời đều ở đây cấp độ dãy rùa, nhưng không cách nào tấn nhập huyền hoàng cảnh giới, trở thành chân chính đỉnh cao thủ. Nếu như đánh các khác, vô địch huyền vương tầng thứ, có chút tương tự với huyền sư bước vào huyền tông, sở phải kinh nghiệm huyền linh cự biến tầng thứ, cũng phải cần thâm hậu tích lũy, mới có thể bước ra kia mấu chốt một bước. Chỉ bất quá, vô địch huyền vương cảnh giới tích lũy, không hề giống huyền linh cự biến như vậy tầng thứ rõ ràng mà thôi. Ở tu thành thiên cung bắt trọng sau, Hứa Dương sẽ bắt tay vào làm cấu trúc đệ cự trọng thiên cung, một cái gần như chân thật tiểu thế giới. Một khi tiểu thế giới cũng chính là đệ Cửu Thiên cung cấu trúc thành công, Hứa Dương liền lập tức cá vượt Long môn, bước vào Huyền Hoàng sơ kỳ. Đối với Huyền Hoàng cảnh giới tu luyện phương pháp, Hứa Dương đã loáng thoáng có một điểm tư tưởng, chỉ bất quá còn cần trải qua chí tôn thần định tôi diễn. Kia bốn đồng lưu Lưu Ảnh Thạch, ở Hứa Dương trước mặt xếp thành một hàng. Đông Dã, Phong Hóa Nham Thạch dãy đuôi, Tây Mạc, Địa Trung Hải, Bắc Hoàng, Hàn Đàm, Bắc Hoàng, Băng Nhãn. Đây cũng là Lưu Ảnh Thạch thượng, đánh dấu phương vị tên. Cũng chính là Hứa Dương kế tiếp sở muốn đi địa phương. Bắc Hoàng có hai nơi hư hư thực thực cực tận năng lượng khu vực, một chỗ là Hàn Đàm, còn có một nơi Băng Nhãn. Như vậy không bằng đi trước Bắc Hoang, hy vọng lớn nhất. Quý 2 chương 1211, xây thành viên tổ chức đồng môn bái phỏng. Chương 1211, xây thành viên tổ chức đồng môn bái phỏng. Thiếu tông chủ đại nhân. Một tiếng mềm mại cầm đi phát ngắn thanh âm từ điện ngoài truyền tới. Hứa Dương ra đầu tê giải, đem mấy cái lưu ảnh thạch thu hồi, bất đắc dĩ nói, Lương Khâu trưởng lão, có chuyện gì? Không cần khách khí như vậy sao? Hưng ảnh chớp động, Lương Khâu lộ xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt trước, nhợt nhạt cười nói, kia nơi nào có thể? Thiếu tông chủ đại nhân, lễ không thể bỏ à? vạn nhất ngài tương lai bởi vì ta hôm nay là không tôn trọng, cho ta làm khó dễ làm sao bây giờ?" Hứa Dương trên đầu khó hiểu thoát ra, "Lương Khâu trưởng lão, không cần nói giỡn. Ta chuẩn bị lên đường, đi trước Bắc Hoàng, ngươi có chuyện gì, hay mau nói đi." Hứa Dương hôm nay là thiếu tông chủ, lại có chiến bình thiên chi hạng chiến tích, hắn mặc dù đứng ở nơi đó, cũng có một loại không giận tự uy khí độ. Lương Khâu lộ cười khúc khích, không hề nữa trêu chọc, nói, "Lệ Dương bọn họ ở ngoài đợi đây, cũng muốn trông thấy ngươi. Không biết ngươi có thời gian hay không?" "Cũng tốt, mời Lệ Dương sư huynh bọn họ vào đi." Hứa Dương hiểu, hắn thành thiếu tông chủ Năm xưa Đồng môn cũng trở thành cố thân, quan hệ biến chuyển đến dưới, rất khó nói Dĩ Vãng cùng Hứa Dương quen biết Đồng môn, có có cái gì khác thưởng tâm tư. Nhân cơ hội này, nhìn một chút thái độ của bọn hắn cũng tốt. Những thứ này đệ tông nội môn đệ tử, cũng là thiên chi tiêu tử, tương lai có thể tấn thăng làm huyền hoàng cường giả, có khối người không thể coi đường. Hứa Dương thừa cơ hội này, cũng có thể xây dựng một chút thuộc về hắn thành viên tổ chức thân tín. Theo lương khâu lộ thông truyền, đoàn người dọc theo mặt hồ Hải Lang, một đường đi tới Hứa Dương cùng khuyết lúc trước, mà Hứa Dương đã tại cửa điện ngoài nên đón. Ha ha, Hứa sư đệ. Nga không Hóa trưởng lão đã là thiếu tông chủ, nơi đó có nghênh đón đạo lý của chúng ta, thật để cho trong lòng chúng ta sợ a. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, chính là cùng Hứa Dương từng có một đoạn trao đổi lục dược. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, đây là cần thiết lễ tiết, nếu như không ra khỏi cửa nghênh đón, ngược lại có thể có bị cho rằng là đắc chí cản rỡ tiểu nhân. Hứa Dương lực lực vừa nhìn, tới người ước chừng có hơn 10 vị, cũng là cùng Hứa Dương ngày thường quen thuộc nhất thân cận đồng môn đệ tử. Đứng ở phía trước nhất lục dược, bây giờ là Huyền Vương hậu kỳ tu vi, Châu Huyền Vân, Huyền Vương đỉnh, Long kiếm thu, Cổ Quang, Huyền Vương hậu kỳ. Đã lâu không gặp. Các vị sư huynh thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, thật là làm cho tiểu đệ mừng rỡ. Hứa Dương ha ha cười một tiếng, lục giơ quát tay, khắc dùng mình chúng ta, điểm này không quan trọng thành tích, cùng thiếu tông chủ so với, chỉ có thể coi là bất đw. Yếu đúng vậy à, hiện tại chúng ta cũng nhìn không thấu cảnh giới của ngươi, nghe nói ngươi đã đánh bại Thiên Chi Hàng. Nếu không phải đối phương có vô địch huyền hoàng hộ vệ, Thiên Chi Hàng đã chết dưới tay ngươi rồi. Ngươi tiến cảnh, mới thật sự là làm người ta giật mình đây." Châu Hành Vân nói, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đánh bại Thiên Chi Hàng? Hứa Dương hơi sững sờ, bất quá hắn biết, đây nhất định là tông môn thống nhất đừng tính. Trên thực tế, Hứa Dương ở dấu diếm đòn sát thủ dưới tình huống. Chẳng qua là cùng Thiên Chi Hàng chiến bình mà thôi, chưa nói tới đánh bại. Bất quá vì phát huy mạnh tông môn uy danh, tạo Hứa Dương thiếu tông chủ uy nghiêm, tự nhiên muốn hướng cao hơn nơi tán dương mới phù hợp lẽ thượng. Coi như là thiên tộc, cũng nhất định sẽ tuyên bố, Thiên Chi Hàng đem Hứa Dương đánh cho hoa rơi nước chảy, toàn bộ dựa vào vô địch huyền hoàng trưởng lão cứu hộ, mới miễn ở vừa chết. Hết vậy, cũng phải chờ tới tương lai thời điểm, Hứa Dương cùng Thiên Chi Hàng tái chiến, chỉ có phân ra thắng bại sinh tử, mới sẽ không có không thực tế lời đồn đại chuyên nhảm. Lần này tới đây, chủ yếu là thời gian rất lâu không có gặp mặt, rất là tưởng niệm, Long Kiếm Thu nói, nếu là chỉ có mấy người chúng ta, còn thật không dám quấy nhiễu ngươi thiếu tông chủ. Bất quá Lệ Dương sư huynh. Ách, Lệ Dương trưởng lão cũng tới, chúng ta vừa lúc đi theo cá lớn mắc câu, chấu cái đo đến mà. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, các vị sư huynh khách khí. Bất kể là thiếu tông chủ cũng tốt, trưởng lão cũng tốt, ta Hứa Dương ở các vị sư huynh, sư tỷ trước mặt, cũng chỉ là sư đệ của các ngươi. Khách các ngươi cũng không cần mở miệng một tiếng thiếu tông chủ địa địa, quá mức giữ lễ tiết. Nói thì nói như thế, bất quá tại chỗ hơn 10 vị sư huynh, cũng là khôn khéo nhân vật, nơi nào sẽ như vậy thuận cột đi lên mà. Bọn họ vẫn đối với Hứa Dương cung kính, bất quá không thể phủ nhận chính là, thấy Hứa Dương như cũng như vậy bình dị gần vui, bọn họ trong lòng cũng thoải mái rất nhiều. Các vị sư huynh, các ngươi ở trên việc tu luyện nếu có thập bao nhiêu khó khăn, liền nói cho ta biết một tiếng. Chỉ cần ta đủ khả năng, nhất định sẽ cho trợ giúp." Hứa Dương nói. Hứa Dương thành thiếu tông chủ, hôm nay tới bái phòng Hứa Dương hành động, vô hình trung liền có một tầng đặc thù hạng nghĩa, đó chính là đứng thành hàng. Tương lai Hứa Dương thành tông chủ, những thứ này đệ tử chính là Hứa Dương thân tín. Vệ tinh về lý Hứa Dương cũng hẳn là có điều tỏ vẻ. Lục Dược ha ha cười nói, vậy cũng hay nói định rồi, sau này trên việc tu luyện có nghi nan, chúng ta thứ nhất tìm nhất định là thiếu tông chủ. Giống như thiếu tông chủ như vậy toàn tài thật là không nhiều lắm, trận pháp luyện khí luyện đan không gì không giỏi. Mọi người vừa cười náo loạn một phen, cuối cùng Lệ Dương đứng ra nói, cũng trở về tu luyện sao? Ta cùng Hứa Sư Đệ, nói ra suy nghĩ của mình. Một chúng đệ tử rối rít làm chim thu tán, trong khoảnh khắc trong điện chỉ còn lại có Hứa Dương cùng Lệ Dương hai người. Hứa Sư Đệ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Lệ Dương hỏi. Ta chuẩn bị đi Bắc Hoang. Hứa Dương nói. Bắc Hoàng. Lệ Dương nhướng mày, ngươi mới từ Nam Cương trở về, lập tức sẽ phải đi Bắc Hoàng, hành trình vội vàng như thế. Lệ sư huynh có chuyện gì? Hứa Dương biết, Lệ Dương chắc chắn sẽ không bắn tên công đích. Ta hy vọng ngươi có thể ở lại Đế Tông bí cảnh, nơi nào cũng không muốn đi. Lệ Dương trầm mặc một phen, mới chậm rãi mở miệng nói, "Tại sao?" Hứa Dương khẽ kinh ngạc, ở lại bí cảnh bên trong, của ta tu hành rất khó tiến bộ. Về phần nguyên nhân, Lệ Dương khẽ do dự, mới vừa nói nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng này dù sao cũng là sự thật, cho nên không nên là ngươi, Đế Tông xuất hiện nội ứng, rất có thể có tiết lộ hành tung của ngươi. Ngươi nếu là rời đi bí cảnh, vô cùng có khả năng gặp phải cựu địch đuổi giết." Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, ngay từ lúc hắn từ Tiếp Thiên Phong vực môn đi ra một khắc kia, thấy thiên tộc vừa vặn vòng vây tiếp thiên phong, hắn thì có một tia suy đoán. Hiện tại thông qua lệ dương miệng, hắn rốt cục ý thức được suy đoán trở thành sự thật. Thật là khó có thể tin, thông linh bảo kính cũng phân biệt không ra nội ứng tồn tại. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Lệ Dương mặt nhiên, hắn đang đợi Hứa Dương trả lời chắc chắn, rốt cuộc có thể hay không thay đổi chủ kiến, ở lại bí cảnh bên trong. Bất quá, cho dù cựu địch đuổi giết thì như thế nào? Hứa Dương ha ha cười một tiếng. Có Huyền Thiên Thượng Đế quần tinh điện trấn áp, thế tôn cấp trở lên cùng giả, căn bản không dám ra tay. Như vậy đến đây người truy sát ta, tối đa cũng chính là đỉnh huyền hoàng, vô địch huyền hoàn mà thôi, bọn họ căn bản đuổi không kịp ta. Nếu như đụng phải huyền hoàng trung hậu kỳ địch nhân, ta còn có thể phản giết. Quy 2 chương 1212, lại lên đường tiên tộc mật nghị. Chương 1212, lại lên đường, tiên tộc mật nghị. Không nên khinh thường, trung châu lớn như vậy, có rất nhiều không muốn người biết thần bí cùng giả, có vừa xa trước mặt cảnh giới chiến lực, chỉ bất quá hận phục đã dậy mà thôi, Lệ Dương cảnh cáo nói, thiên chi hàng chẳng qua là trẻ tuổi, tương đối mạnh một người thôi. Triển Bình hắn không thể nói rằng cái gì. Thửa Dương gật đầu, bất quá hắn hay là không đánh coi là thay đổi chủ kiến. Lệ Dương nói, ngươi đã kiên trì, ta cũng không có ý kiến, dù sao ta chỉ là cung cấp một cái đề nghị thôi. Người sau khi đi, ta sẽ ở trong tông môn, hiệp trợ Ngô Mạc Phong trưởng lão chấp trưởng tông môn hình phạt, chính thủ có thể bắt được kia tên phản đồ. Nói đến phản đồ hai chữ, Lệ Dương trong con ngươi tuôn ra hai luồng ánh lửa. "Tốt, vậy thì nhờ cậy Lệ sư huynh." Thửa Dương lúc này nói, "Sư huynh, chỗ này của ta có một thiên phi hành huyền thuật, tên là Lý Ảnh, phối hợp ta vì ngươi luyện chế phi dược, có thể làm cho tốc độ phi hành bạo tăng mấy lần." Chỉ tiếc, Ly Ảnh huyền thuật muốn lấy phong cực huyền lực tốc dụng thích hợp nhất. Ngươi là ảm diệt chi thể, chỉ có thuần túy ám cực huyền lực, tu luyện Ly Ảnh huyền thuật không khỏi có đánh chết cấu. Bất quá, cho dù có sợ làm trở ngại, tốc độ gia tăng 1 2 lần vẫn còn là không thành vấn đề. Lệ Dương khẽ kinh ngạc, tốc độ tăng phúc 1 2 lần. Này, phải biết rằng Lệ Dương đã là Huyền Hoàng cường giả, tốc độ vốn là tiểu thật nhanh, ở nơi này trên cơ sở tăng phúc gấp đôi, đó chính là bay vọt về trước, đó rất nhiều phong cực huyền hoàng nhanh hơn. Loại này huyền thuật, dùng đầu óc thử nghĩ xem cũng biết vô cùng quý giá. Thứa Dương lấy ra một quyển tóc vàng sách nhỏ chính là ân sư Lạc Bạch thủy cho hắn cựu đại phong cực trụ cột phủ văn tâm đắc, ở nơi này một sách nhỏ phía sau, còn có Hứa Dương viết lên, có liên quan ly ảnh huyền thuật tu luyện nhãn thức. Lệ sư huynh, ta và ngươi giao tình, như thế nào là này thứ nhất huyền thuật có thể cần nhắc? Không muốn từ chối. Hứa Dương thành cần nói. Lệ Dương gật đầu, hắn vốn là cũng không phải là nhăn nhó người. Lúc này nhận lấy kia vốn tóc vàng sách nhỏ. Ở Lệ Dương lúc rời đi, hắn hướng Hứa Dương dặn dò, ngươi đi báo hoàng tin tức, nhất định không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Hứa Dương gật đầu, lần nữa tạ ơn Lệ Dương. Nhưng ngay sau đó hơi chút thu thập, mang theo phi cẩu chuẩn bị lên đường. Tiếu tông chủ, nhanh như vậy vừa đi vội va a. Trên mặt hồ Hải Lang, Lương Khâu Lộ một bộ quần đỏ, ngăn cản Hứa Dương, cười dài nói, "Chuẩn bị lúc nào trở lại?" Hứa Dương thấy một bên chấp điện, Tả Khâu Xương đã ở ngó giáo giác, nhất thời hiểu rồi Lương Khâu Lộ hai người tâm tư, tức giận nói, "Ta cũng vậy nói không chính xác, bất quá ít nhất cũng muốn nửa năm sau." "Ai du, thời gian lâu như vậy?" Lương Khâu Lộ trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó tốt lắm che giấu xuống tới. Giả mù Sa Mưa nói, "Trên đường chú ý an toàn a." Hứa Dương lắc đầu, trực tiếp bay lên, hướng đế tông bí cảnh đại môn đi. Thấy Hứa Dương thân ảnh đi xa, Lương Câu Lộ cười hì hì lắc thân tiến vào chắp điện, kéo qua Tả Khâu Xương, nhìn, "Tiểu tử kia đi, có nghe hay không, ít nhất nửa năm, ta nói rồi à, hắn chính là không ở không được chủ nhân, không thể nào ở chỗ này tiệm tu, thời gian dài ở đi." Tả Khâu Xương cũng là thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Đổi lại một loại đệ tử, Tả Khâu Xương sớm đã đem kia đổi ra ngoài, ban đầu Ngưng Bích Phong không có bất kỳ phái nam đệ tử nào chân, là có thể nhìn ra vị này Tả Khâu trưởng lão tỉnh tỉnh. Chỉ bất quá, Hứa Dương là thiếu tông chủ, địa vị tôn sủng, nơi đây lại là hắn vốn là chỗ ở, Tả Khâu Xương không tốt đổi người mà thôi. Hiện tại Hứa Dương bản thân đi ra ngoài, cuối cùng để cho Tạ Khâu Sương thư thái rất nhiều. Cùng một người đàn ông cùng ở trên đất, đều khiến trong nội tâm nàng có chút không được tự nhiên. Lại nói Hứa Dương, từ Đế Tông Bí cảnh lên đường, đi tới tiếp thiên phòng, gặp qua Tôn Điện chủ sau, trực tiếp bước chân vào đi trước Bắc Hoang vực môn. Như thế trưởng khoảng cách vực môn truyền thống, ít nhất phải 1 tháng thời gian mới có thể đến tới vực môn một chỗ khác, cũng chính là Bắc Hoang phàm y. Thiên tộc bí cảnh bên trong, một tòa rộng lớn đền bên trong. Cái gì? Hứa Dương đẩy tờ kia, lại đã trưởng thành đến trình độ này, cùng hàng nhi chính diện đối kháng, còn duy trì một cái không thắng không bại kết quả. Không đơn giản. Cái này hứa dương năm nay mới hơn 20 tuổi sao? Nếu như hắn giống như Hàn Nghi, tu luyện 50 năm sẽ trở thành vừa được một bước kia. Không được, phải thừa dịp hắn chưa trưởng thành đến quá mạnh mẽ giai đoạn, đưa bọn chết. Trong đại điện, một mảnh âm ỉ. Thiên tộc là truyền thừa đã lâu đại tộc, ở xử lý sự vụ thời điểm, thực hành gia chủ cùng trưởng lão hội cùng bàn bạc phương thức. Vì bảo đảm tránh lệnh hiếu suất cao, trưởng lão hội chỉ có đề nghị quyền, mà cuối cùng quyền quyết định ở trong tay gia chủ. Dĩ nhiên, trưởng lão hội cũng có đề nghị bãi miễn gia chủ quyền lực, lúc này sẽ phải kinh động tiên tộc chí cao vô thượng thánh nhân lão tổ. Hiện tại Thiên tộc trong đại điện, một vòng người vây bắt một tờ khổng lồ hình bầu dục cái bàn ngồi vào chỗ của mình, từng cái từng cái gia tộc trưởng lao rối rít lên tiếng. Phóng mắt nhìn đi, những trưởng lão này cũng là huyền hoàng đỉnh, vô địch huyền hoàng cảnh giới đại cao thủ, chỉ có một phần nhỏ là huyền hoàng hậu kỳ tầng thứ. Về phần cảnh giới thấp hơn người, là rất khó khăn tiến vào trưởng lão hội. Dĩ nhiên, thế tôn cấp siêu cấp cao thủ không phải là không có quyền lợi tiến vào trưởng lão hội, mà là thế tôn cường giả, vị ứng phó thay kiếp, cũng không chịu đem tâm tư dùng ở nơi này chút ít tụ vụ lên. Không chỉ có là thiên tộc, những khắc các thế lực lớn, tất cả cũng có như vậy một cái không quy củ bất thành văn. Đó chính là một khi một vị cường giả tấn nhập thế tôn cấp sẽ gặp từ thôi chức vụ, chuyên tâm tiềm tu chống cự thái kiếp. Trừ phi gặp phải người cầm lái thay đổi, hoặc là tông phái chiến tranh, nếu không những thứ này cường giả căn bản là sẽ không lộ diện. Đáng nhắc tới chính là, Thiên Chi Hàng cũng đứng hàng trưởng lão hội bên trong, hẳn là hắn có thuần huyết nguyên nhân. "Hừ, cuộc chiến đấu này, ta vốn có cơ hội đánh chết Hứa Dương, là sau lưng của hắn vô địch liên hoàn xuất thủ, mới cứu hắn một mạng." Thiên Chi Hàng cười lạnh nói, "Còn có, cùng Hứa Dương đánh một trận xong, ta đối với Bica kiếm thử, có càng sâu linh mộ, không ra 3 thắng, có thể chính thức tu thành Bica kiếm đạo." Đến lúc đó Cảnh giới của ta cũng có bước vào Huyền Hoàng Chu kỳ, giết hết Hứa Dương dễ như trở bàn tay. Tiêu Ngạo Tiên chi hạng, không muốn thừa nhận mình và Hứa Dương chiến bình chuyển thực. Nhưng kia tông tộc của hắn trưởng lão, thậm chí là gia chủ, người nào không biết tin tức? Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không gạch chân thôi. Muốn giết Hứa Dương, cơ hội sợ rằng rất khó được rồi, trải qua lần này, hắn nhất định sẽ nuốt ở Đế Tông bí cảnh." Một gã trưởng lão thở dài nói. "Báo cáo." Đột nhiên, một cái thanh âm ở ngoài điện vang lên. "Ở nhận được đồng ý có thể sau, một gã Huyền Hoàng sơ kỳ cường giả đi vào đại điện, hướng Trư vị trưởng lão, gia chủ bẩm báo nói, căn cứ tin tức Hứa Dương đã lần nữa rời đi đế tông bí cảnh. Cái gì? Trong đại điện, rống lên một mảnh tiếng kinh hô. Cái này Hứa Dương, cũng quá mức lớn mật, chẳng lẽ hắn cho là chúng ta thiên tộc cẩm hắn không có cách nào không được? Giết, nhất định phải giết. Q2 chương 1213, truy xuyên quốc lại xuất hiện yêu quả. Chương 1213, truy xuyên quốc lại xuất hiện yêu quả. Thiên tộc trong đại điện, tinh thần quần chúng sôi trào, thậm chí có mấy gập gáp đỉnh huyền hoàng trưởng lão, chủ động đứng ra xin đi giết dặc, muốn đi đánh chết Hứa Dương. Yên lặng một chút, ngồi ở chủ vị thiên tộc tộc trưởng, gõ cái bàn, là hay không có thể san binh? Tiền Hứa Dương đi trước nơi nào? Đến đây bẩm báo Huyền Hoàng Sơ Kỳ cương giả, chính là chịu trách nhiệm cơ mật phân bộ vận hành, nghe được tộc trưởng câu hỏi, vội vàng đáp, báo cáo tộc trưởng, Hứa Dương lần này xuất hành, Đế Tông rất nhiều nội môn đệ tử cũng không biết chuyện, có chút bí mật. Bất quá cùng Hứa Dương quan hệ thân cận nhất mấy người, tỷ như Lệ Dương, Châu Hành Vân các loại, hẳn là rõ ràng. Ừ. Vậy hãy để cho nằm vùng ở Đế trong Tông con cờ, hỏi tham gia Hứa Dương phân vị. Thiên tộc tộc trưởng nói. Này, vị Tiên tộc người do dự nói, nhưng là, như vậy chúng ta nằm vùng con cờ, rất có thể có bộ lộ ra. Theo con cờ báo cáo Lần trước tiết lộ Hứa Dương trở về tin tức đã khiến cho đế tông cao tầng cảnh giác, ở bí cảnh bên trong triển khai một lần ám trà. Không sao, lấy một con cờ, đổi lại Hứa Dương một cái cái mạng, khoản này mua bán đáng giá. Thiên tộc tộc trưởng ung tay lên, lạnh lùng nói, nói cho viên này ám kỳ, vì tông tộc hy sinh thời điểm đến. Tất lực ở ngăn hỏi tình báo thời điểm bảo toàn bản thân, nhưng hết thảy cũng muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ là thiết yếu mục tiêu. Thiên Tiêu Huyền Hoàng sơ kỳ thiên tộc người nghiêm nghị nói, "Dạ." "Hừ hừ, Hứa Dương tự cho là lén lén lút lút xuất hành, là có thể giấu giếm được chúng ta." Thiên tộc tộc trưởng lạnh lùng cười một tiếng. Ta thiên tộc thay mắt, khắp chúng châu. Lần này, nhất định phải làm cho Hứa Dương không có chút nào tung mình được sống. Thiên Hành Tuấn. Thiên Hành Tuấn trong lòng rùng mình, quét một tiếng đứng lên, trầm giọng nói, "Ở, đánh chết Hứa Dương nhiệm vụ, tùy giao cho ngươi. Một khi ám kỳ hỏi tham gia Hứa Dương phân vị, lấy được tình báo tùy ngươi tiếp thu, sau đó lập tức hành động." Thiên tộc tộc trưởng quát lên. Thiên Hành Tuấn trọng trọng gật đầu, "Dạ." Thiên tộc tổ chức tình báo, hiệu suất cực cao. Đang ở ra lệnh phát ra 2 ngày sau, tiệm phục tại Đế Tông con cờ tựu phát ra tin tức, chỉ có ngắn ngủn một nhóm chữ nhỏ, "Bắc Hoang, Hư Hư thực thực Bá Nha quốc." Phân nhân tình này báo, lập tức chuyển đến Thiên Hành Tuấn trong tay. Tên này tiên tộc uy tín lâu năm cao thủ, đỉnh Huyền Hoàng, nắm kia hai ngón tay rộng đích tờ giấy nhỏ, lâm vào chữ tư. Bá Nha Quốc. Bắc Hoàng. Hứa Dương tiểu tử kia, đi Bá Nha Quốc làm cái gì? Chẳng lẽ nói Bá Nha Quốc có cái gì đặc biệt bảo địa, muốn đi thăm dò. Thiên Hành Tuấn lập tức giơ cánh tay lên, lấy thông minh sắc sảo phù hướng tổ chức tình báo đưa tin, cho ta Bắc Hoàng Bá Nha Quốc sở hữu hiểm địao tin tức. Đây hết thảy, Hứa Dương cũng không biết chuyện. Đợi đến hắn từ Bắc Hoàng một chỗ vực trong cửa bước ra lúc, đã là 1 tháng lẻ 9 ngày đích thời gian trôi qua. Bầu chơi một mảnh tương mang, Sốc gió gào thét. Đây chính là Bắc Hoang, ngàn dặm đông băng, vạn dặm tuyêu phiêu, hoang vắng, nơi cũng là ngân trang tố bao lấy cảnh đẹp. Hứa Dương xuất hiện địa phương, là một tên lã truy xuyên quốc nước phụ thuộc quốc vương cũng được môn. Hưởng chịu trách nhiệm ghi danh tu viền giả báo bị một cái tên giả sau, Hứa Dương lập tức liền hướng dự định phương hướng bay đi. Bá nhã quốc đang ở chính bắc bên. Thiên, càng đi bắc phương, khí trời lại càng phát rét lạnh, nơi này không tu viền người bình thường chiếm đa số, bọn họ rốt cuộc là làm sao chịu vào lạnh như thế nhiệt độ sinh tồn. Lam Viễn Vương tầng thứ cường giả, Hứa Dương cũng không ý kỵ điểm này điểm rét lạnh. Bất quá Huyền tông trở xuống tướng giả, khẳng định cũng hoặc nhiều hoặc ít địa sẽ phải chịu Z lại ảnh hưởng, ít nhất phải đến huyền quân cảnh giới, đạt tới trưởng khống tự thân biết vì tầng thứ, tài năng hàn thử bất xâm. Xong, Hứa Dương bay ra một khoảng cách sau, đột nhiên dừng lại. Kỳ quái, lại có bảo dược ba động. Không nghĩ tới này vãng vẻ Bắc Hoang truy suy quốc, còn có bảo dược tồn tại. Hứa Dương hơi hơi một trận kinh ngạc, dáng xuống thân hình. Đang ở truy xuyên vương đô đầu đường, có một hàng thủy tinh tủ kính, bên trong để chứa nhiều vật phẩm. Đứng hàng tại vị trí thứ nhất, là một việc côn hình dáng thiên giai hạ phẩm huyền khí. Ở trong mắt Hứa Dương, Cái này huyền khí làm công thật sự vô cùng dễ nát, lắc đầu, tiếp tục hướng sau nhìn. Sếp hạng vị thứ 2 là một con nở rỗ đan dược bình ngọc nhỏ, phía trên dán một chữ con, Long hổ đại lực hoàn. Long hổ đại lực hoàn, lục phẩm đan dược, tăng cường thân thể lực lượng mà thôi, cũng thượng không được cái gì mặt bàn. Hứa Dương ở trong lòng cấp gia đánh giá. Bất quá, sếp hạng vị thứ 3 bảo vật cũng là để cho Hứa Dương trong mắt chợt co dù lại. Đây là một viên bích màu xanh trái cây, tản mát ra thật mỏng thanh quang, Hứa Dương sợ cảm nhận được bảo dược ba động, bắt đầu từ trên người của nó truyền ra. Bích lân điều quả, không trách được có thể đem ta hấp dẫn xuống tới, một loại dư liệu, ta còn thật chưa chắc có thể cảm ứng được kia ba động. Hứa Dương âm thầm cười một tiếng. Hứa Dương lần trước phát hiện Bích Lân yêu quả là ở khô vi giới, giết chết một đầu yêu mãng sao là được. Ai ngờ lần này, hắn thế nhưng ở truy xuyên vũ trụ, trên đường cái thấy được như vậy một viên trái cây. Để cho Hứa Dương cảm thấy buồn cười chính là, ở nơi này viên Bích Lân yêu quả bên cạnh, dán lên tờ giấy nói rõ là: "Bồ đề quả, phát ra mùi thơm có vút lên bạo tẩu huyền khí hiệu quả, nhưng không thể dễ dàng dùng ăn." Bích Lân yêu quả có thể hòa hoán bắt cực thuần túy năng lượng đánh sâu vào, như vậy nó phát ra mùi thơm vút lên bạo tẩu huyền khí tuyệt pháp, dĩ nhiên không có vấn đề gì cả. Vệ phần không thể dễ dàng dùng ăn, nhất định là cấp thấp tu vi nhân giả, tùy tiện cắn một cái, không cách nào thừa nhận này khủng lỗ dư lực, ngã xuống đất mà chết. Phải biết rằng dược lực quá mạnh mẽ, ngược lại sẽ là độc dược. Truy Xuyên Vương Đô tu vi nhân giả không hiểu dư lý, lại cho Bích Lân yêu quả nổi lên một cái bồi đền quả danh hiệu, còn sắp hàng ở thiên giai hạ phẩm huyền khí phía sau. Thật là phí của trời. Loại này bảo vật, Hứa Dương nguyện ý cầm bảo khí đi trao đổi. Trời cũng giúp ta, ta nhất định phải nhận được này một viên Bích Lân yêu quả. Lần trước là bởi vì gấp gáp Không có luyện đan dư âm dụ, lần này nếu như dùng Bích Lân yêu quả luyện đan, ta thu thập cực tận năng lượng quá trình, tất nhiên có thật tỏ tăng nhanh. Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm này một hàn thủy tinh tụ kính chủ nhân. Nhưng lạ là làm hắn kinh dị chính là, thủy tinh tụ kính xung quanh, liền một cái trông coi người cũng không có. Ai vậy bày xuống? Hứa Dương kéo lại một người đi đường hỏi thăm. Tiên kia người đi đường nói, đây là Chân Vũ Tông bày xuống phần thưởng biểu diễn hay. Chân Vũ Tông? Hứa Dương không có nghe đã nói, hẳn là một cái tiểu tông môn mà thôi. Hắn tiếp tục hỏi, Chân Vũ Tông đem những thứ này bảo vật mở ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ người khác cướp đi sao? Cái kia người đi đường vẻ mặt khẩn trương nói, "Đoạt, Chân Vũ tông đồ ai dám đoạt? Còn có, những thứ này tụ kính chúng quanh đều có trận pháp bảo vệ, một loại huyền quân cường giả cũng phá không ra trận pháp phòng ngự." Hứa Dương tức cười, hắn nhanh chóng suy đoán ra, Chân Vũ tông ở nơi này truy xuyên quốc, hẳn là đất bá vương một loại tồn tại, đối với phổ biến thực lực cũng không cao hơn huyền quân truy xuyên quốc mà nói, đúng là không có bao nhiêu người dám cho chọc cho Chân Vũ tông. Quy hai chương 1214, truyền âm thuật tỷ võ đại hội. Chương 1214, truyền âm thuật, tỷ võ đại hội. Chân Vũ tông rất mạnh sao? Hứa Dương bất động thanh sắc hỏi. Ngươi nọ dùng liếc si ánh mắt nhìn Hứa Dương, nói: "Dĩ nhiên, Chân Vũ Tông tông chủ, nhưng là Huyền Vương cấp đại cao thủ, giọi mắt cả truy xuyên quốc nghìn vạn giằm Hà Sơn, cũng chỉ có quốc chủ có thể cùng hắn đánh đồng." Hứa Dương trên cánh tay trái chói chói thanh đồng bản không tiếng động chấn động, một cái thật to khuôn mặt tươi cười ở phía trên nhanh chóng hợp lại ra, trực tiếp theo đó là một hàng chữ nhanh chóng hiện lên, "Đoạt. Ha ha, tiểu huyền tử, cứ như vậy một cái kém giả tiểu tông môn, cũng dám làm đất bá vương. Ngươi trực tiếp đánh vỡ thủ tính, bắt đi yêu quả, không tin kia Chân Vũ Tông dám đến đuổi theo ngươi." Hứa Dương cũng hơi hơi kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến Trung Châu trời xa khu tự tu huyền tài nghệ cực kém, hắn cũng hiểu. Bất quá, Hứa Dương có của mình kiên trì, hắn sẽ không vô duyên vô cớ địa cấp bóc người khác vật phẩm, nhất là đối phương cùng mình không có chút nào thù hận điều kiện tiên quyết. Chân Vũ Tông chỗ ở ở nơi đâu? Hứa Dương hỏi, ta nghĩ đi bãi phòng hạ xuống, không biết các hạ có thể hay không chỉ dẫn phương vị. Người nọ vốn định nói ta bằng cái gì nói cho ngươi biết, nhưng thấy Hứa Dương kia giống như một vũng đầm sâu con người, chẳng biết tại sao trong lòng toát ra một cố kiêng kỵ ý, chi tiết về phía Hứa Dương nói thẳng ra bản thân biết tin tức. Thửa Dương là thao túng tâm thần lực lượng đại sư, mới vừa trong lúc nói chuyện, dùng một tia tâm thần lực lượng hướng dẫn, đối phó cái này bình thường viễn sư cấp tu vi hiện giả, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Đa tạ. Thửa Dương xoay người, hướng người này nói ra phương vị, nhanh chóng đi về phía trước, chỉ để lại người nọ vẻ mặt mờ mịt. Chân Vũ Tông ở truy xuyên quốc thế lực rất lớn, kia tổng bộ nằm đưa ở truy xuyên vân đô. Theo người nọ tiết lộ tin tức, Chân Vũ Tông tổng bộ chiếm diện tích, Đỏ Vương cùng cung tiểu không được bao nhiêu, truy xuyên quốc mọi người lời đồn đại, Chân Vũ Tông có thay thế được truy xuyên vương tất dạ tâm. Chỉ bất quá vẫn không có cơ hội mà thôi. Rất nhanh Hứa Dương liền đi tới chân Vũ Tông tổng bộ đại môn lúc trước. Cửa lâu quả thật là khí độ rộng lớn, hai bên đều có một con tượng đá cự sư tử, cao tới 3 trượng. Chỉ bất quá, loại này khí phái ở nhìn quen lớn tràn diện Hứa Dương tỏ nhịn. Cách cục không thể nghi ngờ nhỏ đi rất nhiều, căn bản không có đưa đến kinh sợ tác dụng. Đứng lại, nơi này là chân Vũ Tông tổng bộ. Nhàn tạp nhân đẳng, không được bồi hồi. Cửa vào trị giá thủ hai gã chân Vũ Tông đệ tử, cũng là huyền tông cấp tu vi, ở nơi này trời xa bắc hoàng, đã được cho trấn áp nhất phương thành chủ cấp bậc. Cửa vào khu vực không cho phép người rảnh rỗi du lịch. Quả thật cùng vương cung không có gì khác nhau, đề phòng rất nghiêm a. Hứa Dương nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó mở miệng nói, ở xa tới người, có việc bái phòng chân vũ tông tông chủ, xin phiền tông bẩm. Kia hai gã chân vũ tông đệ tử liếc nhau một cái, nhưng ngay sau đó cẩn thận điệu nói nhìn Hứa Dương trên người hiện lực lơ tờ. Nhưng bọn hắn bất kể như thế nào nhìn. Trước mắt Hứa Dương đều giống như một người bình thường giống nhau, không có chút nào tràn ra ngoài ý thế. Hử? Tông chủ là ngươi muốn gặp là gặp sao? Một gã chân vũ tông đệ tử quát lên. Chính là, muốn gặp tông chủ, cần trước thời hạn dự ước. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Nếu là chuyện quá khẩn cấp, nói không chừng tông chủ hội kiến ngươi một mặt." Hứa Dương nói, "Ta nghĩ muốn các ngươi ở cửa đỗ diện trên đường dài, thủy tinh tủ kính trưng bày đặt bảo vật. Đó là tỷ võ đại hội phần thưởng biểu diễn." Một gã đệ tử nói, "Ngươi cầu kiến tông chủ là không có dùng là, bởi vì tông chủ lão nhân gia ông ta, không thể nào làm việc thiên tư." "Ngươi muốn bảo vật, cứ tham gia cùng chúng ta chân vũ tông cử hành so đấu võ đại hội đi đi." "Đúng rồi, ngươi số tuổi hẳn là không có vượt qua 30 tuổi sao?" "Vượt qua 30 tuổi, cũng chưa có tư cách dự thi." "Tỷ võ đại hội" Thứa Dương quả thực là dở khóc dở cười, chẳng lẽ nói muốn cho hắn này có thể so với Huyền Hoàn Cường giả, đi cùng một đám 30 tuổi trở xuống Huyền tông, Huyền sư tranh phong không được. Đây quả thực là chơn thiên hạ to lớn ghê. Thứa Dương lắc đầu, không cần, ta nghĩ dùng lấy vật đổi vật hình thức, đổi lấy bảo vật. Người này người làm sao như vậy gấp triển không rõ. Trước một cái Chân Vũ tông đệ tử cả giận nói, tông chủ nói không thấy, chính là không thấy. Chân thần, không được vô lễ. Một cái tiếng hét thất thanh âm từ trong viện truyền ra, sau một khắc, một đạo lưu quang gào thét bay ra, xuất hiện ở trong sân. Lưu quang tản đi, Một người mặc Chân Vũ tông màu đen bảo phục trung niên nhân, nhân, hiện lộ ra thân hình, chần chừ sư thúc. Hai gã đệ tử lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng cái người trung niên này hành lễ. Trung niên nhân, nhân kia chần chừ, có huyền quân cấp tu vi, ở nơi này vắng vẻ Bắc Hoang, đã được cho một người cá thủ. Hắn sắc mặt có chút ngưng trọng địa nhìn Hứa Dương, trầm giọng nói, mới vừa chính là các hạ lấy huyền lực chuyên âm, kêu gọi ta Chân Vũ tông tông chủ. Không biết ngươi là thần thánh phương nào. Kia hai cái coi cửa Huyền tông đệ tử tất kinh, bọn họ rõ ràng không có thấy Hứa Dương làm bất kỳ động tác. Ca. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn mới vừa cùng này hai gã Huyền tông đệ tử lúc nói chuyện, dùng lấy nguyên lực đẩy đưa âm ba, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là tin tưởng cả Trần Vũ tông trên dưới cũng nghe được rõ ràng. Đây là huyền lực tinh vi thao túng, bình thường nói đến, ít nhất huyền quân cấp cao thủ mới có thể có loại thủ đoạn này, cho nên trung niên nhân kia trợn trỡ, mới như vậy kinh ngạc. Chính xác, của ta mục biết đến, nói vậy quý tông đã rõ ràng. Không biết kia thủy tinh tổ kính trong phần thưởng vật phẩm, ta nhưng hay không lấy những khác bảo vật đổi lấy?" Hứa Dương hỏi, Trần Chấn lắc đầu nói, vị công tử này tuổi còn trẻ, thì có huyền quân cấp tu vi, đúng là bất phàm. Bất quá, quy củ có hạn, không thể gián xét. Công tử nếu có ý Không ngại tới tham gia ta Chân Vũ tông cử hành so đấu võ đại hội, chỉ cần lấy được xuất sắc, tự nhiên có thể bắt được tương ứng phần thưởng. Chân Chấn đem Hứa Dương trở thành bình thường huyền quân cương giả, điều này cũng rất bình thường. Người nào đều không thể tưởng tượng, trước mặt như vậy một người thanh niên, có huyền hoàng cấp lực chiến đấu. Hứa Dương nhíu mày, trầm ngâm nói, chỉ cần là tỷ võ đại hội xuất sắc người, sẽ có quyền lợi chọn sử dụng phần thưởng vật phẩm. Dĩ nhiên, Chân Chấn ha ha một tiếng nói, tốt lắm, này tỷ võ đại hội, tính ta một người, Hứa Dương nhàn nhạt nói, chỉ hi vọng quý tông tuân thủ hứa hẹn. Ha ha, kia là chuyện đương nhiên chuyện. Chân Chấn cười ha ha. Nhưng ngay sau đó, phân phó một gã giữ cửa đệ tử, lấy một tờ tỉ võ đại hội vào bàn quán, giao cho Hứa Dương. "Tiểu huynh tử, ngươi nhìn xem lôi, nếu như nghe ta, trực tiếp đánh vỡ tủ kính, cướp đi bảo vật, không phải xong việc." Ở Hứa Dương lúc rời đi, thanh đồng bạn tiếp tục giật dây, bất quá bây giờ cũng không coi là muộn, ngươi trực tiếp đánh lên chân Vũ tông, yêu cầu bảo vật, bọn họ tông môn trên dưới, không có người nào là đối thủ của ngươi. Hứa Dương lắc đầu, hắn mặc dù cảm thấy một tia bực, nhưng đây không phải là làm trái với bản tâm lý do. "Tôi, ngày mai tham gia luận võ đại hội, coi như là buông lòng hạ xuống." Hứa Dương nói, "Chỉ cần ta lấy được to ba Trần Vũ Tông liền không còn có lý do không đem Bích Lân yêu quả cho ta. Vạn nhất bọn họ đổi ý, ta liền có xuất thủ lý do. Quy 2 chương 1215, làm lôi chủ dùng ít địch nhiều. Chương 1215, làm lôi chủ, dùng ít địch nhiều. Trần Vũ Tông bên trong trong điện, một gã người mặc kim tiến gắn bên màu đen bạo phục lão giả, trong dâu hoa dâm, nhưng tướng mạo vẫn tinh thần trấn hưng, đứng ở nhất phương án thư lúc trước, chú ý địa nghe phía dưới môn nhân đệ tử bẩm báo. Người này, chính là Trần Vũ Tông tông chủ, Trần Tĩnh. Báo tông chủ, lại tới nữa một người thanh niên cao thủ, ghi danh tham gia luận võ đại hội. Trần Chấn hưng trùng trùng điệu từ ngoài cửa đi tới, các đệ tử thanh niên kia đệ tử bẩm báo. Trần Tính hơi có khô môi, Trần Chấn, phải chú ý quy củ. Ta chân vũ tông nhưng là sắp vào chủ truy suy quốc, không thể giống như trước như vậy không có chương pháp gì, sẽ bị người khác cười nhạo. Trần Chấn một chậu nước lạnh tưới đến cung đỉnh, chỉ có thể cười khổ nói, tông chủ dạy dỗ chính là. Hắn lui qua một bên, muốn chờ người thanh niên kia đệ tử hồi báo xong, đi thêm bẩm báo. Bất quá, Trần Tính hứng thú lại bị Trần Chấn cho lên, Trần Chấn a, nói một chút nhìn, tới người thanh niên kia cao thủ là lai lịch thế nào? Hắn có thể ở bất động thanh sắc trong lúc, truyền âm cho cả Trần Vũ tông tổng bộ người, thực lực hắn là không kém sao, có hay không vượt qua 30 tuổi? Không có, người này tướng mạo cực kỳ trẻ tuổi, đại khái chỉ có 25-26 tuổi. Trần Chấn hưng phấn mà nói, thực lực của hắn, ngay cả ta cũng nhìn không đấu, ít nhất đạt đến huyền quân trung kỳ. Có như vậy một cường giả tham gia, truy xuyên vương tất muốn bắt được tỷ võ đại hội vô địch thì càng thêm khó khăn. Khó khăn? Ừ, nay còn chưa đủ khó khăn, ta muốn để cho chuyện này biến thành không thể nào. Trần Tĩnh quát lên, nhiều năm như vậy tìm cách, rốt cục có cơ hội thực hiện, để cho truy xuyên vương thất xuống đài hắn có thể để cho bọn họ chạy ra đường sống. Là, dạ. Chấn chấn này này luôn miệng, vốn là lấy chúng ta chân vũ tông tinh anh thực lực, kia truy xuyên vương nữ muốn đoạt giải quán quân cũng đã là khó càng tiên khó. Lần này lại tới nữa huyền quân trung kỳ cường giả, nàng thì càng đừng nghĩ. Tông chủ ban xuống so đấu với đại hội ban thưởng bảo vật. Đúng là hấp dẫn đến không ít thanh niên tài tuấn a. Hừ, thiên giai huyền khí hấp dẫn, tuyệt không phải bình thường. Trần Tĩnh Nạo nên nói, được rồi. Bố trí lớn như vậy trận chiến, mục đích chỉ có một, đó chính là để cho truy xuyên vương nữ không cách nào cướp lấy đệ nhất. Các ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Ngày mai tỷ võ đại hội sau khi, chúng ta Chân Vũ Tông liền có thể một đền bù tân nguyện, đi lên truy xuyên quốc vương tọa. Tông chủ anh minh." Chân chấn đám người đồng loạt không người than thở. Sáng sớm hôm sau, Truy Xuyên Vương đô lớn nhất diễn võ trường bên trong đã sớm là nhân mãn vi họa. Vài ngàn tu giả, đem diễn võ trường vây nước chảy không lọt, tất cả mọi người ở mong đợi, Chân Vũ Tông cử hành trận này thanh niên cao thủ tỷ võ đại hội, rốt cuộc có có nhiều kết quả, là trước đó được xem trọng cái kia mấy vị thanh niên cao thủ thu hoạch vô địch, vẫn là có khác hắc mã dễ ra, hái cầm đi vòng người quê. Hứa Dương đùa trên bả vai phi cẩu, Ta tựa tại một cây đại thụ cạnh cây thượng, trên cao nhìn xuống địa quan sát. Hắn hơi thở nặng, những người khác trên căn bản không thể nào phát hiện. Cái kia chủ trì đại hội trung nhân nhân, mặc một thân chân vũ tông hắc bào. Chính thức hôm qua Hứa Dương nhìn thấy chân vũ tông Huyền Quân, chẩn chấn. Hắn hành động kẻ chủ trì nhân vật, ở giữa sân nhiễu hành một tuần, cao giọng tuyên bố, canh giờ đã đến, tùy chúng ta chân vũ tông cử hành so đấu võ đại hội, sắp bắt đầu. Chư vị có thể thấy, những thứ kia đã ghi danh dự thi khắp nơi thanh niên cao thủ. Ở người vây xem bảy bên trong, có không ít xa hoa thế gia sa giá, cũng là ghi danh dự thi khắp nơi cao thủ. Trong đó khiến người chú mục nhất Không thể nghi ngờ là một tòa cao lớn nhất hoa lệ xe ngựa, lái xe còn là một xinh đẹp nhan hoàn, không thể nghi ngờ càng thêm dễ coi. Ở chân Vũ Tông chư vị lớp người già cao thủ chỗ ở bắt chước khán đài trước, đứng mấy áo đen chân Vũ Tông đệ tử, từng cái từng cái khí độ ung độ nhiên, thần sắc lặng mạc, đều có huyền quân cấp thực lực. Kia cao lớn nhất trong xe ngựa, chính là truy xuyên vương tất trưởng nữ Tề Lâm. Nàng nhưng là lần này đoạt giải quán quân đại nhật cửa a. Nay thật chưa chắc, thấy phía bắt trên khán đài, những chân Vũ Tông đó đệ tử trẻ tuổi có hay không? Bọn họ đều là huyền quân cảnh giới, đọ Tề Lâm không thể sai. Trong đó còn có hai cái, đã đạt đến huyền quân hậu kỳ thực lực vượt xa Tề Lâm. Tiếng nghị luận vô vụ, Hứa Dương lực lực nghe một chút, trong lòng có chút tò mò. Vì sao truy xuyên vô nữ cũng có xuất đầu lộ diện, tới tham gia loại này Tỷ Võ Đại hội? Chẳng lẽ nàng còn cần trong đó việc của người nào đó bảo vật không được? Đối với cái này chẳng Tỷ Võ Đại hội, Hứa Dương sẽ không làm từng bước điệu từng bước đào thải đối thủ lên cấp, như vậy quá lãng phí thời gian. Hắn tự có tính toán. Tốt, hiện tại Tỷ Võ Đại hội chính thức bắt đầu. Mời các vị ghi danh dự thi thanh niên tuấn tài, tiến vào trong sân, chuẩn bị giúp tham quyết định địch thủ của ngươi. Trần Chấn Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trước mắt một cái lam ảnh chớp động, thứ dương như một đầu chim ưng loại từ chắc bên trên cây to tà lướt xuống. Cùng lúc đó, thứ dương kia âm thanh trong trẻo vang lên. "Không cần phải phiền phức như thế, ta ở chỗ này, cho dù ai tới khiêu chiến ta đều có thể. Dù sao, chỉ cần đánh thắng Sở Hữu ghi danh người là được rồi sao?" Trần Chấn trợn mắt hốt muội, hắn không ngờ rằng, thứ dương lại không theo như lẽ thường ra bài, này không thể nghi ngờ làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Vốn là, Trần Vũ Tông cho truy xuyên Vương nữ Tề Lâm, chuẩn bị nhiều cái đối thủ cường đại, nhưng hiện tại rút thăm không thể vào hành, tùy ý nghĩa Tề Lâm không cách nào bị nhà vào. Người kia là ai? Thật to khí phách. Đúng vậy a, lấy lực lượng một người khiêu chiến sở hữu dự thi tuấn kiện, vậy là Uy Phong a. Dưới đại tiếng nghị luận, lấy xem náo nhiệt chiếm đa số, lại cũng đồng ý Hứa Dương nói lên loại này phương thức chiến đấu. Tu Huyền Dạ trong lòng cũng có một dòng ít địch nhiều anh hùng tính kết, dù sao Hứa Dương cho dù đùa, cũng chỉ là nhiều hài hước mà thôi, đối với bọn họ những thứ này khách xem mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Trần Chấn hướng trên đài nhìn thoáng qua, lại thấy đến Trần Tĩnh khẽ bước cẩm, lập tức có người tâm phúc. Hắn khẽ mỉm cười nói, vị công tử này, thật to hào khí. Đã như vậy, ta chân vũ tông tiểu sửa lại cuộc thi chế. Ngươi làm lối chủ, để cho còn lại cao thủ khiêu chiến ngươi như thế nào?" Hứa Dương gật đầu nói, "Mau chút ít sao?" Đối với Chân Vũ Tông mà nói, người nào đạt được vô địch không trọng yếu, quan trọng nhất là không thể để cho Truy Xuyên Vương nữ tệ Lâm thắng được để nhất. Hứa Dương cường thế dạo cục, bọn họ mặc dù không vui, nhưng là không có gì tổn thất. Cho dù Hứa Dương đạt được thứ nhất, kia thì thế nào? Truy Xuyên Vương thật ở nơi này chẳng tỷ võ đại hội chung không có lấy đến thứ nhất, chẳng khác nào thua trận đánh cuộc, Truy Xuyên Quốc nghìn vạn giặm Hà Sơn, hay là đám bọn hắn Chân Vũ Tông sở hữu. Hứa Dương lớn lối thái độ, gặp phải không ít dự thi cao thủ bất mãn có lòng tin tới tham gia luận võ đại hội, cái nào không phải là tu huyền thành công thanh niên tồn tại. Lúc này liền có một người nhảy lên thay, miệng quát, "Thiên mạch càng rỡ, ta Phong Diêm thành tử minh đến đây chiến ngươi." Lời còn chưa dứt, liền gặp được Hứa Dương giơ tay lên một quyền, cái không quên lực mãnh liệt như nước thủy triều, trực tiếp đem điều này Tử Minh chào ra chằng ngoài. Quy 2 chương 1216, nhường thứ hạng địa thế xoay mình chuyển. Chương 1216, nhường thứ hạng, địa thế xoay mình chuyển. Hứa Dương không dùng toàn lực, sử dụng phải là nhu kình. Kia Tử Minh như cũ trên mặt đất quay cuồng mấy vòng bên mới dừng lại, một hồi lâu bỏ không dậy nổi giữa trận một mảnh xuân sao, vốn tưởng rằng phải một cuộc long tranh hổ đấu, kia ngờ tới còn ở trong chớp mắt phân ra thắng bại. Trần Chấn cũng là ngẩn ngơ, sau đó mới lên tiếng, "Trận đấu, vị này Dương Húc công tử chiến thắng." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Cái thứ hai." Hắn dùng tên giả chính là Dương Húc. Ta tới thử một chút, một gã chân vũ tông đệ tử phi thân tiến lên, rơi vào trong sân, "Dương Húc huynh, ta là." Một đạo quyền quang tiêu xạ, tên kia chân vũ tông đệ tử còn chưa tự giới thiệu mình xong, ưu thẳng tắc bay ra ngoài, đục vào diễn võ trường từng rào, bất tỉnh mất đi. Hứa Dương mặt không chút thay đổi, người thứ ba Dưới đại tiếng nghị luận như nước thủy triều mãnh liệt, không có ngờ tới lớn như vậy một hắc mã, thế nhưng ở chành tài lúc đầu Tửu chạy ra, đây là muốn lấy lực lượng một người chung kết cả tỷ võ đại hội a. Ngay cả trên khán đài Trần Tĩnh, mí mắt cũng là một trận co giáp. Hắn cảm giác được, chuyện có chút ra ngoài khống chế của Hàn Phàm Vi. Tông chủ không cần phải lo lắng, cho dù cái này ngoài ý muốn giết ra Dương Húc, thu hoạch vô địch, kia cũng không có quan hệ. Bên cạnh một gã chân vũ tông trưởng lão nói, lấy hắn cái này lợi hại trình độ, kia Tề Lâm Vương nữ ra sân, cũng là bị đánh bại phần. Chỉ cần Tề Lâm lấy không được thứ nhất, chúng ta chính là lớn nhất người thắng. Trần Tĩnh rằng giật thở dài, Không có ngờ tới a, lại có mạnh như vậy người thanh niên. Nhìn biểu hiện ra thực lực, sợ rằng đã là Huyền Quân hậu kỳ, cho tới Huyền Quân đỉnh chi cảnh. Hậu sinh khả úa a. Tỷ võ trên trận xuất hiện tạm thời tẻ ngắt. Những thứ kia dự thi người, lại không có một người nào, không có một cái nào, có can đảm thượng cuộc tỷ thí, e sợ cho bước dập quân theo, bị một kích quét ra chẳng ngoài. Hứa Dương cau mày, bàn tay một vung, đối với Trần Trần nói, có thể có ghi danh tuyển thủ danh sách. Trần Trần cũng bị Hứa Dương khí thế kinh sợ, theo bản năng gật đầu, có. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, tay trái chạm nhẹ. Trong tay nắm một phần tên lục đã bị Hứa Dương gọi tới. Hứa Dương quyết định chú ý, cứ dựa theo danh sách thượng thứ tự, nhất nhất khiêu chiến. Thời gian của hắn không nhiều lắm, nơi nào sẽ theo này tiểu tông môn thủ dẫn cửa, chơi tỉ võ trò chơi. Trần Vũ Tông, nếu như không là các ngươi không biết tốt xấu, cưỡng bức ta tham gia luận võ, cũng không trở thành làm trễ nải ta thời gian một ngày. Hứa Dương khẽ cau mày, hắn đối với Trần Vũ Tông một chút hảo cảm cũng không có, lúc này liền từ trong danh sách, tìm được rồi thật dài một loạt Trần Vũ Tông đệ tử. Lỗ Nhất Phong, đi ra ngoài, ta khiêu chiến ngươi." Hứa Dương trực tiếp nói. Một người mặc áo đen Trần Vũ Tông đệ tử, sắc mặt một khổ trước mắt bao người, hắn cũng không dám trì hoãn, chỉ có thể ra sân. Lỗ Nhất Phong mới vừa chắp tay, muốn nói hai câu chàng diện nói, lại thấy Hứa Dương tay phải vừa nhấc, một đạo kinh khí chao ra, trực tiếp đem đánh bay, trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng. "Trần Hạo, đi ra ngoài, ra khiêu chiến ngươi." Về sau, bị Hứa Dương điểm trúng tên đối thủ, lại có nhiều cái bị làm cho sợ đến không dám ra trận. Mà tỷ võ lớn trong hội, lại có đa chế ba cái hô hấp người liền coi là bỏ cuộc quy định, cho nên những thứ kia không dám ra trận người, cũng cùng bị Hứa Dương đánh bại người xử lý giống nhau. "La Vũ." Hứa Dương gọi một tiếng, không người nào đáp lại. Trần Hải Thành. Không người nào đáp lại. Cảnh Tinh Trung. Vẫn không người nào đáp lại. Hứa Dương lắc đầu, đem danh sách đưa trả lại cho Trần Chấn, xem ra đã không người nào nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến của ta. Như vậy, ta có hay không thắng được lần này tỷ võ đại hội lệ nhất? Trần Chấn ngây ngốc điệu nhận lấy danh sách, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, trong con ngươi lại có vẻ vui mừng. "Tốt, tốt. Ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Hiện tại ta tuyên bố. Chờ một chút." Một cái thanh thúy giọng nữ từ dưới lôi đài bên truyền ra. Ngay sau đó, một cái mẫu vàng bóng người phi thân lên đài. Người đến là ước chừng 20 mấy tuổi cô gái. Đầu đội Khảm Kim bảo quan, một bộ mẫu vảnh quần áo thượng điêu khắc tinh mỹ đồ văn, chính là truy xuyên quốc vương nữ, Tề Lâm Điện hạ. Chỉ bất quá, như vậy một cái bắc hoang nước nhỏ vương nữ, cùng đại hung hoàng triều cái loại này quái vật lớn vương tự hoàng tôn so với, bất kể là thực lực địa vị, đều có thiên địa khác biệt. Tề Lâm vương nữ nhiều nhất, cũng là cùng Chân Vũ tông đệ tử đích truyền giá trị con người không sai biệt lắm. Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Hứa Dương hỏi. "Không sai." Tề Lâm biết, các hạ rất cường đại, nhưng ta cũng có không cần đi bất chiến lý do. Tề Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Trần Chấn vội vàng nói, gia tuyên bố Dương Húc công tử cùng Tế Lâm vương nữ Tỷ Võ bắt đầu. Trần Chấn Thối lui sau, Hứa Dương không có trước tiên xuất thủ, mà là cau mày hỏi, "Phải chiến lý do? Ngươi vì sao tham gia luận võ đại hội? Chính là một vật thiên giai hạ phẩm huyền khí, cùng với một chút bảo dược, hẳn là không đáng giá được ngươi cái nãi vương nữ liều chết tranh đoạt sao?" Tế Lâm lắc đầu nói, Dương Húc công tử chê cười, "Chúng ta truy xuyên vương thất mặc dù không lớn, nhưng là không thiếu một vật thiên giai huyền khí, hoặc là một lọ bảo dược." Chân thật nguyên nhân là, trận này Tỷ Võ đại hội thắng lợi, quan hệ đến chúng ta truy xuyên vương thất có thể hay không kéo dài. Ta chỉ có bắt được thứ nhất, mới có thể bảo đảm ta truy xuyên vương thất truyền thừa. Hứa Dương có chút kỳ quái, như vậy một lần tỷ võ đại hội, lại quan hệ đến một cái vương quốc thay đổi. Bất quá thấy Tề Lâm thật lòng thân sắc, Hứa Dương rồi lại có thể phát hiện cho ra, nàng này tuyệt không phải ở nói chuyện giật gân. Hai vị làm sao còn không ra tay? Trần Chấn cảm thấy một tia không ổn, mở miệng thúc giục hỏi. Hứa Dương suy nghĩ một chút, chuyển hướng Trần Chấn hỏi, "Ta muốn biết, sở hữu người dự thì, có phải hay không chỉ còn lại có hai người chúng ta?" Trần Chấn mở miệng gật đầu. "Vậy cũng tốt." Hứa Dương cười cười, "Tề Lâm vương nữ, vận khí của ngươi rất tốt. Ta nhật vua, lần này tỷ võ đại hội, ngươi là đệ nhất danh." "Cái gì?" Đồng dạng nghi vẫn thinh ầm, chia ra từ Thế Lâm, chần chừ trong miệng phát ra. Chỉ bất quá, hai người tâm tỉnh, cũng là hoàn toàn ngược lại. Thế Lâm vẻ mặt vui mừng, chần chừ cũng là vẻ mặt hoan sợ. Trên đài cao, vốn là năm chắc phần thắng trấn tĩnh, vụt một tiếng đứng dậy, diện mục căm trầm, cơ hồ có thể chảy ra nước. Làm sao? Hứa Dương khí định tần nhàn điệu nhìn trong sân biến hóa, ta chủ động nhận thua, chẳng lẽ không tuân theo quy củ? Người trẻ tuổi, Trấn Tĩnh giàn mua thân ảnh phiêu nhiên xuống, rơi vào trên đài, người cũng đã biết, nếu như lấy không được đệ nhất, kia thiên giai huyền khí, có thể bị cùng ngươi thất chi giao tí a. Ngươi nào nói cho ngươi biết ta muốn chính là kia vật tiên giai nguyệt khí?" Hứa Dương chỉ chỉ trên đường dài, kia thủy tinh tụ kính, một cây xấu xí cây gậy thôi. "Ta nghi vấn, là khác một vật phần thượng, các ngươi trong miệng bổ đề quả." Một đạo huyễn lực từ Hứa Dương đầu ngón tay tóe phát ra, bắn về phía thủy tinh tụ kính. Ở tụ kính thượng trận pháp, vẫn còn như giấy mỏng một loại, trong khoảnh khắc tan rã. Sau một khắc, tụ kính mở ra, một ít viên bích lớn yêu quả, nhẹ nhàng điệu bay về phía Hứa Dương lòng bàn tay. Quy 2 chương 1217, bại Trần Tĩnh bích thủy dương cực. Chương 1217, bại Trần Tĩnh, bích thủy dương cực. Lớn một Trần Tĩnh giận dữ, Hứa Dương lần này trong mắt không có người cử động, để cho hắn nổi trận lôi đình. Cái này Trần Vũ tông tông chủ, Huyền Vương cao thủ, trực tiếp mở rộng ra lĩnh vực, hướng Hứa Dương trấn áp đi qua. Nếu như Hứa Dương thành công địa ngăn trở truy xuyên vương nữ cấp lấy thứ nhất, Trần Tĩnh vẫn còn không tức giận như vậy, nhưng hiện tại Hứa Dương lại chắp tay đem đệ nhất đưa cho Tề Lâm, này hoàn toàn làm rối loạn Trần Tĩnh kế hoạch. Kế tiếp muốn cấp lấy truy xuyên vương thất, tự khó tránh khỏi muốn chảy máu hy sinh, hơn nữa tăng thêm không ít biến số. Hứa Dương nhướng mày, thân hình hơi hơi nhanh chóng, rời đi Trần Tĩnh lĩnh vực phạm vi, nhàn nhạt nói, "Trần Vũ tông chủ, chẳng lẽ muốn nói không giữ lời? Ta là Tô Ba" Có quyền đạt được này một phần thượng vật phẩm. Ngươi đánh dám? Trần Tĩnh thẹn quá thành giận, lần nữa ôm đồn hướng Hứa Dương. Cẩn thận. Tề Lâm một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời sau lưng một pho tượng bảo ấn lơ lửng, ầm ầm một tiếng, hướng Trần Tĩnh huyên hóa ra thủ trưởng đụng nhau đi qua. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tề Lâm trong miệng phun ra máu tươi, bị chấn đắc lui về phía sau nhưng nàng gấp gáp địa nói với Hứa Dương, "Giương Húc công tử, ngươi mau chút ít chạy trốn. Lần này ta truy xuyên vô thất, cảm tạ ân đức của ngươi." Tề Lâm không có cho là báo, chỉ có thể thay ngươi ngăn trở Trần Tĩnh một thời gian ngắn. Muốn chạy? Không thể nào. Ở diễn võ trường trung tâm, Sương có từng bảy áo đen chân Vũ tông đệ tử xung tới, từng cái từng cái sắc mặt lạnh lẽn, nhìn Hứa Dương cùng Thề Lâm ánh mắt, giống như là thợ săn đang nhìn trong lồng dã thú. "Trần Tĩnh tông chủ, dựa theo ngươi và ta tổ phụ đánh cuộc, trận này tỷ võ đại hội, là ta đạt được đệ nhất. Ở ba trong vòng 10 năm, ngươi không thể đối với truy xuyên vương thất bất kỳ một người xuất thủ." Thề Lâm hô to. Trần Tĩnh gương mặt căng giống như gan heo. "Thử, lão phu sẽ không đối với ngươi động thủ, chỉ biết đi trừng phạt cái này hư ta chuyện tốt vô liêm sỉ tiểu tử. Ngươi nếu là che ở lão phu trước mặt, vậy thì đừng trách lão phu đọa ước." Hứa Dương núm núm bay Thì ra tông chủ tên là Trần Tĩnh. Nói như vậy, vì trao đổi này một viên trái cây, ta đã từng thử lấy vật đổi vật, nhưng là các ngươi chân vũ tông cũng là không chịu. Không phải là bức bách ta tham gia luận võ đại hội, làm chậm trễ ta một ngày thời gian. Hiện tại, ta tuần hoàn quy tắc lấy được bảo vật, ngươi rồi lại hướng ta xuất thủ, này là đạo lý gì? Mới vừa hai lần ta không có phản kích, là nhìn ở nơi này một viên trái cây phấn thượng. Ngươi nếu như nữa u mê không tỉnh ngộ, đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình." Tiểu Bối cuồn vọng. Trần Tĩnh giận quát một tiếng, lĩnh vực lần nữa giặc theo người, đem Hứa Dương cùng Tề Lâm, toàn bộ bao ở trong đó. Hắn một quên hướng hướng hứa Dương quanh, khí thế mãnh lực ác. Hứa Dương lập đầu, giơ lên một cái tay, một đạo cuồn cuộn quyền khí lực trụ, ầm ầm một phát. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trần Tĩnh Thế công bị trực tiếp nghiền nát, thân thể về phía sau bay ra ngoài, tại chỗ ngoài trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Một cái kia, ta không có hạ nặng tay, chẳng qua là tổn thương. Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Trần Tĩnh, ngươi tự giải quyết cho tốt." Hứa Dương không có lấy ý cảnh, hoặc là dị chủng nguyên lực. Chiêm cứ ở Trần Tĩnh miệng vết thương, này ý nghĩa Trần Tĩnh bằng vào biết vi cảnh giới. Rất nhanh là có thể khang phục. Người vây xem bảy trùng, bộc phát ra một trận kinh hô. Hiển nhiên, bọn họ cũng không ngờ rằng, Hứa Dương lại mạnh đến loại tình trạng này, hơn nữa mới vừa trần tính bay ra ngoài bộ dạng, tựa hồ giống như đã từng quen biết. Thật giống như cùng mấy cái chân vũ tông đệ tử bay ra ngoài bộ dạng không sai biệt lắm. Có người lẩm bẩm nói: "Điều này đại biểu của hắn đánh bại Huyền Vương cấp Trần Tĩnh. Vẫn thành thạo. Người thanh niên này thực lực mạnh như thế nào?" Có người kinh hô. Tề Lâm cũng sợ lên người, nàng vốn là đã làm xong mạng tăng ở Trần Tĩnh thủ hạ chính là chuẩn bị tâm tư, có thể không nghĩ tới Hứa Dương lại giấu giếm sâu như vậy, ngay cả Trần Tĩnh cũng không phải của hắn đi thủ rốt cuộc là vương nữ. Tề Lâm phản ứng, so với một loại cô gái, phải nhanh rất nhiều, nàng trực tiếp tiến lên, hướng Hứa Dương Ân cần nói, "Vị này Dương Húc công tử, chúng ta truy xuyên vương thất, cảm tạ ngài ơn đức. Không biết tiểu nữ tử có hay không có cái này vinh hạnh, xin ngài đến truy xuyên vương cung bơi một vòng. Ta tổ phụ nhất định rất muốn cùng ngài như vậy thanh niên tại tuần gặp mặt." Tề Lâm tướng mạo mỹ lệ, hơn nữa khí chất thoát tục, lại có nhất trọng vương nữ thân phận, như vậy ấm giọng thần cầu, vừa có mấy người nam tử, có thể nhịn tâm cự tuyệt. Bất quá, Hứa Dương cũng là không chút do dự cự tuyệt. Tề Lâm công nữ, ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không làm phiền." Hứa Dương nhàn nhạt nói, "Ta tham gia luận võ đại hội, chẳng qua là may mắn gặp dịp. Truy xuyên vương thất cùng chân vũ tông ở giữa chiến đấu, ta không có chút nào hứng thú." "Cáo tử!" Gào thét một tiếng, Hứa Dương hóa thành một đạo huyền quang, hướng phương bắc bay đi, trong chớp mắt liền hóa thành một cái điểm sáng, biến mất ở phía chân trời. Người xung quanh đối với Hứa Dương lai lịch, làm nhiều loại suy đoán. Hẳn là khác đại tông môn dòng chính đệ tử, nếu không, tuyệt không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Tuổi của hắn, hẳn là cũng không dừng lại 30 tuổi sao? Phải biết rằng tu huyền cao thủ Thường thường có thuật chú nhan. Tế Lâm buồn bã như mất, tối đầu thở dài, "Thôi, có thể đạt được lần này tỷ võ đại hội thứ nhất đã là thiên đại may mắn. Nay cho ta truy xuyên vô thất, tranh thủ 30 năm thở dốc cơ hội. Nay 30 năm, ta nhất định phải tấn nhập huyền vương chi cảnh." Mà ở phương xa trên bầu trời, phi hành Hứa Dương trên cánh tay trái, Thanh Đồng bạn một trận chấn động. "Xinh đẹp như vậy cô nàng, đối với ngươi vừa trái tim ám hứa, tại sao không nhân cơ hội này bắt lại?" Thanh Đồng bạn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười. "Nhàm chán." Hứa Dương khinh bị nhìn Thanh Đồng bạn một phen, nhưng ngay sau đó giải thích nguyên nhân. Ta hiện tại chỉ muốn chuyên tâm tăng lên tu vi của mình, về phần tình yêu nam nữ, ta không hi vọng quá nhiều điệu chiếm dụng tinh lực của ta. Quan trọng nhất là, ta cùng với Tề Lâm chẳng qua là bình thủy tương phụng, cho dù nàng đối với ta có hảo cảm, cũng chỉ là thành lập ở thực lực của ta thưa thôi. Đây không phải là ta nghĩ muốn tình cảm, chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Giống như được có lực lượng cương đại, giống cái lựa chọn dựa vào, thiên nhiên phát triển luôn luôn như thế. Thanh Đồng bạn đánh ra hắc hắc cười quá dị. Hứa Dương quyết định không hề nữa để ý tới thằng này. "Kế tiếp đây, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Thanh Đồng bạn nói. Ta trực tiếp đi Bắc Phương Bá Nha Quốc, tìm được một ít nơi hàn đảm, xem một chút có hay không thu hoạch. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút nói, nếu có băng cực cực tấn năng lượng, ta lại bắt đầu luyện chế Bích thủy dương cực đan, gen luyện chí Tôn Dung lô. Đang ở Hứa Dương người đi đường lúc, Bắc Hoang đại địa đều giống như trước có người ở vội vã phi hành. Đây là một tạo đội hình, tổng cộng 5 người, trên người tất cả đều lóe các màu huyền quang, ba phủ thân thể, ngăn cách lạnh như băng dòng nước lạnh, giao thiết trong lúc liền phá vỡ không khí trở ngại, trong chớp mắt liền bay ra hàng trăm hàng nặng nề dặm. Trong bọn họ mỗi người, cũng mặc lam đáy mây trắng áo, là thiên tộc phái lực lượng tinh huyễn. Trong đó cầm đầu một cái lão giả Đầu tóc hoa râm, tướng mạo âm trí, chí, chính là Thiên Hành Tuấn. Quy hai chương 1218, Hàn Thiết Sơn Ngũ Tinh trận pháp. Chương 1218, Hàn Thiết Sơn, Ngũ Tinh trận pháp. Bá Nha Quốc, ở Hàn Thiết Sơn mạch chân núi phía bắc, chu vi nghìn và rộng. Mà ở nhất nhích tới gần Hàn Thiết Sơn mạch địa phương, có một nơi tên là Hàn Băng Cốc sơn cốc, quanh năm có dòng nước lạnh từ cốc khẩu phụ trào. Coi như là huyền quân cấp tương giả, cũng khó mà thừa nhận này thấu xương dòng nước lạnh, một thời ba khắc sẽ gặp bị đông thành băng côn. Ở nơi này vắng vẻ băng hoang, như vậy một chỗ ngay cả huyền quân cũng khó khăn lấy bước vào Hàn Băng Sơn Cốc, đúng là đã được cho tuyệt địa đã từng có Huyền Vương Cương Giả, tình cờ tiến vào Hàn Băng trong cốc thăm dò, nhưng bọn hắn cũng cũng không có đi ra. Huyền Vương Cương Giả, ở Bắc Hoang đã được cho một nước đứng đầu, tông môn đứng đầu tầng thứ. Cương đại như vậy nhân vật cũng không có thể thăm dò Hàn Băng cốc huyền bí, còn lại bình thường tu vi người giả, lại càng nói cốc biến sắc, đem Hàn Băng cốc Chu Vi ngàn dặm phạm vi, nhìn thành cấm khu, không muốn bước vào. Một đạo ánh sáng phá vỡ bầu trời, ở Hàn Băng Sơn cốc cốc khẩu vị trí ngừng lại. Sau đó thải quang tản đi, Hứa Dương thân hình lộ vẻ hiện ra. Cả thể phi hành bệnh này, cuối cùng tìm được rồi. Hứa Dương nhìn tia mây mù xôi chào cốc khẩu, ở Hàn Băng Sơn cốc bầu trời, mơ hồ có thể thấy được một đạo thuần trắng sắc khí trụ, xoay tròn cuốn hướng cao thiên. Nay cổ xoay tròn lực lượng mạnh phi thường vượt qua, coi như là huyền hoàng cao thủ, cũng rất khó khăn ở thuần trắng khí trụ bên trong trường không thân hình, biện pháp tốt nhất chính là buông tha cho phi hành, từ Hàn Băng Sơn cốc tốc khẩu, lặng lẽ chạm vào đi. Nơi cốc khẩu dòng nước lạnh, mặc dù băng hàn thấu xương, nhưng Hứa Dương thi triển trọng bí thuật sau, vẫn có thể thừa nhận được. Dọc theo hẹp dài cốc khẩu đi lại, càng là bên trong sơn cốc bộ, nhiệt độ càng thấp, Hứa Dương có huyền lực hộ thể, trên gương mặt cũng kết xuất một tầng màu ngân hơi băng sương. Loại này nghiêm khắc lạnh trống rỗng, cho dù a gia một lời nhi khí, cũng có trong nháy mắt hóa thành băng trà. Ước chừng qua gần đàn trượng, hứa dương trước mắt trở nên trống trải, hàn băng sơn cốc toàn cảnh thu hết vào mắt. Trước mắt là một mảnh trong vòng ngàn giảm khủng lỗ hàn đàm, ở trong hàn đàm, có một nhánh chóng xoay tròn nước xoáy. Đạo kia bắn thẳng đến trời cao thuần trắng sắc băng hàn khí trụ, chính là từ nơi này nước xoáy bên trong dâng lên ra. Không chắc được, ở nơi này loại rét lạnh nhiệt độ dưới, nước hồ vẫn không có cái băng. Thì ra một mực nhanh chóng lưu động bên trong, căn bản cũng không có kết băng cơ hội. Hứa dương bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt vòng xoáy khủng lỗ này đã có thể cùng một chút hải vực dòng xoáy cửa vào cùng so sánh, đạt đến mấy trăm dặm chu vi, cơ hội chiếm cứ khắp hàn đảm. Thanh đồng bạn, ngươi cảm thấy nơi này có hay không băng cực thuộc tính cực tận năng lượng tồn tại?" Hứa Dương trầm giọng hỏi. Thanh đồng bạn sẽ cực kỳ nhanh đánh văn đáp lại: "Tiểu huyền tử, băng cực cực tận năng lượng, cho dù có, cũng nhất định là ở nơi này tấm hàn đảm chỗ sâu nhất, ta hiện tại sao có thể có thể cảm ứng được ra. Cái này một đạo thuần trắng sắc khí trụ, rốt cuộc là cái gì tự nhiên quan cảnh?" Hứa Dương nhìn đầm băng nước xoáy trung tâm, kia phóng lên cao thuần trắng khí trụ hỏi: "Không biết, muốn chính ngươi đi dò xét." Thanh Đồng bạn Đàng Hoàng Địa đáp lại. Hứa Dương lắc đầu, thời gian lâu như vậy, hắn đối với thanh đồng bạn năng lực, thậm chí có nhất định lệ thuộc vào. Đây cũng không phải là cái gì tuyệt tốt. Cương giả chân chính, trở nên mạnh mẽ đều dựa vào cố gắng của mình, quyết không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Tốt, ta đây hãy tiến vào trong hàn đàm, thăm dò một phen sao. Hứa Dương hít sâu một hơi, hắn cả người kim quang nhàn nhạt bao phủ thân thể, một bước hướng băng trong đàm bước ra. Đột nhiên, Hứa Dương trong lòng báo động đại phóng, từ đầm băng bên bờ nằm cái phân vị, chợt bắn ra hơn 10 đạo màu sắc khác nhau huyền quang xiểm xích. Này mấy chục đạo kiếm xích, trên không trung chít dây dưa, rất nhanh thống nhất thành một cái thải quang lóe lên ngũ tinh đồ án, đem Hứa Dương vây ở giữa trận. Có mai phục. Hứa Dương này cả kinh không phải chuyện đùa, hắn trong tứ hải, một viên lổm đốn đột nhiên quăng bắn ra, hóa thành một tòa huyễn trận, phóng xạ tia sáng. Hứa Dương trước tiên, thi triển độn không huyền trận, muốn từ trận pháp này giam cầm bên trong thoát khỏi. Nhưng lại độn không huyền trận sáng lên trong náy mắt, xung quanh ngũ tinh trận pháp sáng lên năm đạo ánh sáng, đem độn không huyền trận quấn mang, vướng vàng đánh tan. Hứa Dương thân hình, có chút chật vật điệu từ độn không huyền trận bên trong bắn ra. Ha ha. Hứa Dương Không nghĩ tới sao, ngươi cũng có hôm nay." Một tiếng đắc ý cười to, nhưng ngay sau đó từ Ngũ Tinh trận pháp năm tên tại góc, diện của mình bay ra một người mặc lam đáy mây trắng áo cờ giả. Trong đó mỗi người cũng hơi thở cuồn cuộn, như giang hà biển rộng, làm lòng người quý thiên tộc người. Hứa Dương cau mày nhìn lại, chỉ thấy một người cầm đầu, chính là hắn quen thuộc đỉnh Huyền Hoàng, thiên tộc cao thủ Thiên Hành Tuấn, mà còn dư lại bốn người, tất cả đều là đỉnh Huyền Hoàng, đọ thiên hành tuấn hơi thở cũng kém không đi nơi nào. Hứa Dương không hỏi những người này là như thế nào tìm được tung tích của hắn, hiện tại là tối trong yếu, chính là đem từ năm người này trong tay chạy trốn. Hắn ngưng thần đề phòng, đồng thời phân tích tòa này ngũ tinh trận pháp tạm thành. Hành Tuấn không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bắt giữ, giao cho lão tổ phát lạc. Một cái vóc người khôi ngô tiên tộc huyền hoàng trầm giọng nói, tiểu tử này thủ đoạn rất nhiều, nhất là đối với trận pháp rất có thành tựu, không thể cho hắn phá trận thời gian. Nói có lý. Thiên Hành Tuấn vốn còn muốn giễu cợt hứa Dương một phen, hảo hảo ra một hơi, được nghe lời ấy cũng bỏ qua này, hoàn toàn không có nói chuyện ý nghĩ, trực tiếp chính là mọi cái đại thủ, ầm ầm lấy ra. Tòa này ngũ tinh trận pháp, tựa hồ là trong truyền thuyết đoạn không đại trận, thiên giai đứng đầu trận pháp, muốn phá vỡ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Hứa Dương sau lưng phi dục mở ra, phần phật một cái, trong chớp mắt lên cao trăm trượng, chuyến qua, chém né một trưởng này bắt lấy Phabi, trong lòng âm thầm suy tư. Thiên Hành Tuấn đám người thấy vậy khẽ mắt vừa kéo, cái này Hứa Dương tốc độ phi hành, quả thực mau cầm đi kinh người, so với bọn hắn năng tiên đỉnh huyền hoàng nhanh hơn. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải là ở nơi này Hàn Đảm phụ cận trước đó dọn xong phục kích trận thế, thật sự có khả năng sẽ bị Hứa Dương chạy mất. Hành Sơn, ngăn cản hắn. Thiên Hành Tuấn một tiếng hét to. Mới vừa lên tiếng cái kia vị vóc người khôi ngô thiên tộc vương, hét lớn một tiếng, hai đấm lên đỉnh đầu khép lại, nặng nề đánh rơi. Theo hắn một cái kia, cuồn cuộn huyền lực mãnh liệt phun trào, hóa thành một con chu vi ngàn trượng núi cao cực quyển, hướng về phía Hứa Dương đỉnh đầu đắp rơi, kia thế cơ hồ che đậy sơn cốc này là bầu trời ba la. Cùng lúc đó, phía dưới bốn gã huyền hoàng tương giả, đồng thời từ bốn cái phương vị, đối với Hứa Dương phát động công kích. Hứa Dương cảm nhận được làm người ta hít thở không thông ý áp. Cho dù một vị đỉnh huyền hoàng xuất thủ, cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối kháng, huống chi, bây giờ là tổng cộng 5 vị đỉnh huyền hoàng, đồng thời xuất thủ. Sở Hữu khẽ hở, cũng bị phong kín, chỉ có liều mạng này một lớp thế công, tìm kiếm đừng ra. Hỏa Dương trong đôi mắt, lệ mang trở loé, một luồng thánh uy gột rửa thiên địa, Càn Nguyên kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật thức thứ nhất, Diệu Nhật. Một tiếng rồng ngâm, vang dội thiên địa, nhưng ngay sau đó một cái màu vàng chưởng long cuộn động ra. Quy 2 chương 1219, Đại Súc Thua đấy đẩm cự thú. Chương 1219, Đại Súc Thua, đấy đẩm cự thú. Hỏa Dương lựa chọn này chiêu thứ nhất cũng không phải là bởi vì này chiêu lực sát thương mạnh bao nhiêu vừa qua, mà là bởi vì Diệu Nhật kiếm thức hóa sinh ra đại nhật con long, công thủ gồm nhiều mặt, có thể chỉnh độ lớn nhất thượng bảo vệ tự thân. Ở to rõ rổng ngâm bên trong, đại nhật quang long vờn quanh Hứa Dương, tạo thành một vòng chật chẽ phòng ngự tư thế, đón đánh ngũ đại đỉnh huyền hoàng công kích. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn chấn động hàn băng sân cốc, cuồn bạo tình khí chúng quanh tiêu xạ, đem địa hàn đảm nước xoáy cũng chấn động cầm đi phân loạn, từng đà mấy trượng cao sóng lớn bắt đầu khởi động, đánh ra bờ đầm nham thạch, tóe lên vô số bọt nước. Một kích kia, Hứa Dương biến hóa ra đại nhật quang long, bị trực tiếp tối suy sụp, mà kia ngũ đại đỉnh huyền hoàng cũng nhận được thanh khí chấn động, thân hình hơi có một tí ngưng trệ. Thừa cơ hội này, nhanh lên đi. Hứa Dương hóa thân một đạo ánh sáng, dọc theo kia thuần trắng khí trụ, phóng lên cao, Chỉ cần thoát khỏi nải ngũ tinh trận pháp khoảng cách, Hứa Dương lập tức là có thể lợi dụng độn không huyền trận, viễn độn ngàn dặm. Đến lúc đó Lôi Hàn Ly ảnh huyền thuật kinh khủng tốc độ, này năm tên đỉnh huyền hoàng, ngay cả bóng dáng của hắn cũng đổi không kịp. Đang ở Hứa Dương vọt tới trên sơn cốc không, đến gần kia hơn 10 đạo chi chi huyền lực xiển xích thời điểm, đột nhiên xiển xích rầm rầm rầm chấn vang, thải quang bắn tán loạn, lại kéo dài đưa ra một tầm dày màu sắc rực rỡ màn sáng, đem Hứa Dương chắn phía dưới. Hứa Dương một kiếm bộ ra, mặc dù không có thi triển thánh thuật, nhưng càn nguyên thánh kiếm bản thân uy lực tựu không phải chuyện đùa, một kích tia so ra mà vượt huyền hoàng hậu kỳ cao thủ toàn lực oanh giết mà đáng sợ một kích, rơi vào kia màu sắc rực rỡ màn sáng thượng thời điểm, lại chỉ mang theo một mảnh rung động, nhưng ngay sau đó màn sáng vừa khôi phục nguyên trạng. Ha ha. Lúc này phía dưới ngũ đại đỉnh huyền hoàng, rốt cục trì hoãn quá mức, cầm đầu thiên hành tuấn đầu tẩu gương mẫu đuổi theo tới, "Tiểu tử, khất phí phí sức lực, toàn này đại trận hao tốn chúng ta xuất thời gian một ngày bố trí, ngươi mơ tưởng phá vỡ. Người này có thánh kiếm, đúng là khó đối phó." Một cái gầy cao thiên tộc huyền hoàng, nhìn về phía Hứa Dương ánh mắt có một tia kiên kỵ. "Hừ, thánh kiếm cũng không phục tổng chỉ huy của hắn." Hắn mỗi lần thi triển Thánh kiếm thánh thuật, cũng hao tổn rất lớn công lực, bản thân ta muốn nhìn, hắn có thể chống đỡ mấy kiếm. Thiên hành tuấn chợt quất lên. Hành Hạc, Hành Sơn vây quanh sau lưng của hắn, hợp lực vây công tiểu tử này. Mới vừa nói chuyện cái kia gậy cao huyền hoàng, tên là Thiên Hành Hạc, nghe vậy phần Phật một thanh âm vang lên, bay đến hướng Dương phía sau, cùng Thiên Hành tuấn đám người, lần nữa tạo thành vây kín xu thế. Xem ra, chỉ có liều mạng. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, vì nay chi kế, chỉ có thể động dụng Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật uy lực lớn nhất, có thể nói kiếm hai lưỡi một cái sát chiêu. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật thứ 3, câu phần Một chiêu này lợi đầy không sợ hãi hy sinh lòng, thi triển ra tương tự với tự bạo kinh khủng kiếm vật, kiếm chiêu vừa ra, vô luận địch ta. Ngọc Đá cùng vỡ. Hứa Dương có tính toán, đang thi triển ra đều đốt kiếm chiêu sau, hắn bản thân nhất định sẽ trọng thương hôn mê. Nếu như may mắn lời nói, này năm tên đỉnh huyền hoàng giống như trước sẽ bị trọng thương, khi đó chính là phi cầu ra sân, có thể đem Hứa Dương cứu ra. Mà nếu như vận khí không tốt, này năm vị địch nhân không có tiêu mất tác chiến năng lực. Đó chính là Hứa Dương thua cuộc, hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Thình thịch oành. Một loạt trầm muộn trưởng lực vang lên. Ngũ Đại Nguyên Hoàng căn bản không để cho Hứa Dương suy tư thời gian, lại ra tay nữa, hướng Hứa Dương phát ra thế công. Hứa Dương đỉnh đầu Ngũ Đại Thiên Cung mở ra, thánh kiếm giơ lên cao. Một cỗ huyễn diệt tính ba động tán bật ra, hắn sắp thi triển đều đốt kiếm thức, cho dù trọng thương hôn mê, cũng không thể khiến địch nhân sống khả giả. Song, đang lúc này, Hứa Dương trong lúc lơ đãng thấy được phía dưới Hàn Đàm. Hàn Đàm nước xoáy, bị mọi người kịch chiến dư ba, quay đến một mảnh phất loạn, kia xông về bầu trời thuần trắng sắc hà khí, lại ở chậm rãi biến mất. Cấp lấy, là một rầm rầm bọt khí toát ra, hiện đầy cả màn đầm, phảng phất này tấm thủy vực, bị đốt lên một loại. Đây là Ta hiểu được, thì ra là như vậy, toàn này Hàn Đàm, thì ra là như vậy. Hứa Dương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ, hắn ý thức được một điểm, đó chính là trong Hàn Đàm, sợ rằng cũng không có gì bằng cực cực tận năng lượng, mà là ẩn nốt một đầu đáng sợ băng cực quái thú. Đầu quái thú này mạnh như thế nào? Vẹn vẹn xem nó phun ra nuốt vào dòng nước lạnh, tạm thành khí trụ ngất trời không suy, vẹn vẹn xem nó tràn ra ngoài hàn khí, khiến cho trong vòng ngàn dặm nhân thú tuyết tích là được thấy đốn. Kẻ gọi nhất cũng phải là đứng đầu yêu thú, có thể so với vô địch huyền hoàng tồn tại, thậm chí có khả năng mạnh hơn. Nhìn dáng dấp, này Hàn Đàm dưới đáy yêu thú, tựa hồ còn không muốn tỉnh lại. Tốt lắm, ta cho thêm nó một điểm kích thích. Hứa Dương sau lưng phi dục triển khai, như con quay một loại quay tròn xuống phía dưới xoay tròn, mang theo từng đạo đinh ốc tinh khí, lao thẳng tới Hàn Đả mặt ngoài. Tốc độ của hắn mau làm cho người khác kinh ngạc, ngũ đại đỉnh huyền hoàng đồng thời xuất trượng, nhưng toàn bộ rơi xuống. Có thể lấy tốc độ né ra tinh thần của ta khóa, tiểu tử này tốc độ phi hành, sợ rằng đọ vô địch huyền hoàng nhanh hơn một chút. Thiên Hành hạ kinh ngạc nói: "Hừ, chúng ta từng bắt thu nhỏ lại vòng đây, không tin hắn còn có thể lẻ ra." Thiên Hành tuấn cắn răng nói, ngũ đại huyền hoàng uy thế trùng hợp, nhanh chóng xuống phía dưới phi hành, truy kích Hứa Dương. Ngũ đại đỉnh huyền hoàng uy thế liên tiếp, giống như là một tờ trải rộng ra lưới lớn, bọn họ có lòng tin, lần này để cho Hứa Dương, nửa cũng không cách nào mà chạy. Mà vào lúc này, Hứa Dương đột nhiên vung ra một kiếm, một đạo uyển nhu cực quang loại rực rỡ quang ảnh, đột nhiên bắn ra, đâm thẳng Hàn Đạm. Ư. Ba gồm tiên hành tuấn ở bên trong năm tên thiên tộc hoàng giả, tất cả đều cả kinh, bọn họ không nghĩ tới, Hứa Dương ở nơi này thời khắc nỗ chốt, không tự như thế nào kháng địch, ngược lại đem quý giá huyền lực, hướng không có một bóng người đái đậm đánh kích. Này không phù hợp lễ thượng. Mới vừa chính là Hứa Dương thi triển cực quang kiếm thức, nội bắn ra nước vào. Này cực quang kiến thức, uy lực có thể nói cái người, đem hàn đảm chỉnh tề địa cắt ra một cái chu vi một thước lỗ thủng, phàm là vọt tới nước hồ, cũng bị cực quang tràn ra ngoài uy sát bu hơi. Nam tiên huyền hoàng cường giả nghi vấn trong lòng, rất nhanh phải có được đáp án. Sau một khắc, đáy đầm vang lên một tiếng như sấm rền giống giận, chu vi mấy trăm dặm trong đầm nước, dâng lên mấy trượng, cao sóng biển. Đáy đầm thậm chí có cường đại quái thú. Tiểu tử này chẳng lẽ nghĩ dẫn động quái thú đối phó chúng ta? Thiên hành núi kỳ quái nói. Xem bộ dáng là như vậy, bất quá hắn quá ngây thơ rồi, thật cho là quái thú là người ngu. Có thể có loại này uy thế quái thú đã sớm có không thua cho người lĩnh trí, nhất định sẽ đuổi theo hắn công kích. Tiểu tử này thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chỉ có thể khiêng đá đập chân. Thiên Hành Tuấn trấn định lại sau, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, gọi lạnh an nuôi bốn người khác. Vọt sóng một trận kích nhanh chóng, đột nhiên một con khổng lồ xuất vừa từ trong hang đảm tiêu xả ra, xông thẳng hướng Hứa Dương. Hiển nhiên, ở đấy đầm hôn mê cái kia đầu băng cực thú đã bị Hứa Dương chọc giận, trực tiếp hướng Hứa Dương phát ra công kích. Uy hai chương 1220, linh thú uy áp xúc đại trận. Chương 1220, linh thú uy áp xúc đại trận. Chương ngư quái Này thăm dò trong đàm cái kia chỉ cự đại xúc vừa, trung bộ đường tính đạt đến 1 triệu thô, sự mềm dẻo vô cùng, dưới một cái này, giống như là một cái khổng lồ nhuyễn tiên, gào thét hướng Hứa Dương rút ra đánh đi. Mau lui lại. Thiên tộc ngũ đại huyền hoàng cao thủ, cùng theo lên kinh hô, rối rít hướng Trắc Bên né tránh. Này xúc tua quá mức khổng lồ, cho dù mục tiêu là Hứa Dương, nhưng rất có thể có đem thiên hành tuấn đám người đều bác áp. Chỉ có phái ra một cái xúc vừa. Xem ra ngươi lựa giận còn chưa đủ. Hứa Dương tròng mắt một lệ, thu hồi thanh kiếm, trở tay rút ra huyết âm kiếm. Vẻ kinh cầu vồng một loại kiếm quang ngang ra chém ở đây cử đại xúc tu phía trên, ý đồ đem kia xúc tu cho chặt đứt. Hứa Dương thu hồi thanh kiếm nguyên nhân là ở, trong cơ thể hắn huyết lực đã không đủ để chống đỡ thanh kiếm tiêu hao. Ông, một tiếng kim thiết giao kích chấn vang, Hứa Dương thân thể kịch chấn, bay ra ngoài. Đầu hắn mâu thuồ thiên cùng, cũng là một trận kịch liệt chấn động, nhưng ngay sau đó tan vỡ ra. Xem xét lại kia xúc tu, cũng là không có chút nào tổn hại, khoảng chừng sự mềm dẻo ngoài da thượng, có một đạo rất nhỏ vết cắt, căn bản là không liên quan đau khổ. Thiên Hành tuấn đám người thấy vậy trong mắt co rú lại, bọn họ đối với Hứa Dương thực lực, biết đến biết rõ một hai. Không nghĩ tới Hứa Dương đều ở đây quái thú một cây xúc tua hạ ăn nhiều thiệt thòi, có thể nghĩ quái thú này thực lực, rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ sợ đã đến linh thú tầng thứ, có thể so với thế tôn. Hứa Dương thấy vậy rất chán tiếc, mới vừa đang ở cầu vùng một loại kiếm quang gần người thời điểm, kia cự đại xúc tua thượng cơ thể đầu tiên là có rút lại, sau đó chấm dứt nhanh đến tốc độ chấn động, lúc này mới đem thế công của hắn phá diện, hơn nữa truyền lại ra khỏi cực mạnh phản chấn lực lượng. Cũng may nhờ Hứa Dương có mậu thổ thiên cung phòng ngự, nếu không hắn huyền mạch nhất định sẽ chấn động không nghỉ, mất đi phần lớn lực chiến đấu. Mà Hứa Dương một kiếm này, phản phật dẫn hàn đạm quái vật hung tính. Sau một khắc, mặt đầm lần nữa quần quật lên ngập trời sóng nước, tuôn rơi có tiếng vang không ngừng, liên miên không nghỉ cự đại súc tu. Phá vỡ mặt đầm, Tuấn Hứa Dương đánh sâu vào tới. Cả thể 12 cái ám hắc sát khí cự đại súc tu điên cuồng vũ động, cả Hàn Băng Sơn cốc nội bộ đều ở súc tu vũ động trong phạm vi. Hứa Dương sau lưng phi vực chấn động, như giống như cá lội toàn trường bay vút. Tốc độ của hắn hữu thế, chiếm được trình độ lớn nhất vùng, hơn nữa chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Thường thường có thể ở gió thổi không lọt súc tu trong lưới, tìm được một tia khe hở, xuyên qua ra. Song, tiến hành tuấn đáng người muốn tranh nẽ súc tu cũng chưa có hứa dương nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Bọn họ tốc độ phi hành, đòi hứa dương phải kém sắc một bậc, hơn nữa cũng không có hứa dương kia biến thái tính toán thôi diễn năng lực. Ở lộn xộn bay sở trong tay đỡ trái hở phải. May là đáy đầm tự trách mục tiêu, chỉ là hứa dương một người, không có đem lực chú ý đặt ở trên người bọn họ, nếu không thiên hành tuấn đám người nhất định không thể toàn thân trở lui. Đáng hận. Nay có thể so với thế tôn linh thú, cũng không có cường lực tâm thần khóa, chỉ biết điểm này tùy mạnh công kích, căn bản đánh không tới tiểu tử kia, hắn quá mức trơn trượt. Thiên hành Sơn trầm giọng nói, "Hành tuấn, nhất định phải nghĩ biện pháp." Thiên Hành Sơn vừa phân tâm, nhất thời tới không kịp né tránh trong đó một cây bay múa tới súc vừa, hắn lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó chợt quát một tiếng, một quyển tự như là núi hoành kích ra. Xong, khí thế kia to một quyển, nhưng bị súc thủ hở hợt địa co rụt lại nhấc lên, trực tiếp đánh tan thế tử, sau đó Thiên Hành Sơn cả người cũng bị vọt tới Hàn Băng Sơn cốc với đá, thần sâu khảm vào trong đó, chỉ để lại một cái lớn hình chữ gao hãm, xung quanh hiện ra từng đạo tiếng vỡ ra. Thiên Hành Tuấn đám người cũng hút một hơi lãnh khí, này súc tu lực công kích, thế nhưng như vậy nghe rợn cả người. Đối với đái đẩm bái tu mà nói, thiên tộc năm vị vẹn hoàng, cùng với Hứa Dương cũng là làm nó phiền nhiễu con muôi, nó hiện tại vươn ra 12 cái xúc tu, bất quá là vì khu đuổi muôi thôi. Mặc dù trong đó ghét nhất chính là cắn nó một lời lửa dương, nhưng nếu như thuận đường có thể đem cái khác con muôi chúng chết, nó cũng tuyệt đối sẽ không để ý. Đang ở Thiên Hành Sơn bị vây vào núi ngai sau, trong đó ba cái xúc tu theo sát tới, rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng phun mực, đánh rách tạc tơi vách núi, khối lớn khối lớn thổ tạch xuống phía dưới bên hàn đảm rơi xuống. Thiên Hành Sơn là thiên tộc đỉnh huyền hoàng, tự nhiên sẽ không chịu dễ dàng như vậy chết đi. Đang ở cự trách truy kích thời điểm, Thiên Hành Sơn đã chỉ hoang quá khí, lực tựa đầu vách núi đánh xuyên qua ở xúc tua truy kích mà đến thời điểm, sẽ mặc phá vách núi chạy ra. Hứa Dương thấy vậy đáng tiếc không giúp, nếu như mới vừa có thể đánh chết Thiên Hành Sơn, hắn sở ở được áp lực, thế tất chậm lại rất nhiều. Làm sao bây giờ? Thiên Hành Sơn ăn dặm nhiều, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hỏi tới Thiên Hành Tuấn. Lúc này, thực lực mạnh nhất, số tuổi lớn nhất Thiên Hành Tuấn, chính là bọn họ người Tây Vực. Thiên Hành Tuấn sắc mặt hung ác, nói, chúng ta rời đi đoạn không đại trận, phía bên ngoài áp xúc đoạn không đại trận giam cầm Phạm Vi. Ý kiến hay. Thiên Hành Haken, giúp nhỏ Phạm Vi sau, tiểu tử kia nghĩ nữa như vậy trơn trượt địa chạy trốn, tựu không dễ dàng như vậy. Chúng ta đây là mượn linh thú tay, giết hết địch nhân. Nhưng là, tộc trưởng cho ra gia lệnh là bắt sống, tiểu tử này một khi bị linh thú đánh chết, chúng ta nội không sai." Vừa khẩn trương địa tránh né xúc tu vũ điệu, Thiên Hành Sơn vừa nói. "Còn nội cái gì sai? Tiểu tử kia chọc giận linh thú, chúng ta tự lo không xong, căn bản không thể nào đưa bắt sống." Thiên Hành Tuấn Tức giận nói, "Hắn đã chết, coi như là hoàn thành bộ phận nhiệm vụ." Ở nơi này ngắn ngủn mấy câu nói trong lúc, vừa có một tiên tộc huyền hoàng bị xúc thủ đánh trúng, đánh tới hướng vách núi. Cũng may Thiên Hành Hạc thân pháp mau lẹ, xông qua đem cứ đi. Nếu không lục tục vứt tới ba đường xúc tu, thế tất sẽ làm cái này Tiên tộc Huyền Hoàng bị thương. Như vậy một cái biến cố, nhanh chóng kiên định này năm tên Tiên tộc Hoàng giả tâm tư, bọn họ năm người đồng loạt hướng trời cao báo tố bàn tới. Ở đối mặt đoạn không đại trận tầng kia màu sắc rực rỡ màn sáng, năm người thân thể như mặc mỳ chín trần nước lạnh một loại, trực tiếp xuyên qua màn sáng. Hiển nhiên bọn họ làm đại trận bố trí người, không sẽ phải chịu màn sáng trở ngại. Hừ hừ, gạo hạt tiểu tử, ta xem ngươi kế tiếp chạy trốn nơi đâu." Thiên hành tuấn một tiếng gào to, "Chư vị huynh đệ, áp xúc đoạn không đại trận!" Ngũ đại nguyên hoàng chia ra chiếm đóng ngũ tinh trận pháp một góc, đồng loạt bấm động ấn quyết, kia mấy chục đạo huyền lực xiển xích, rối rít co rút lại, màn sáng không ngừng mà xuống phía dưới để ép. Nay trực tiếp đưa đến, hứa dương hoạt động không gian, trở nên nhỏ hẹp, mà xúc tu huy vũ dày đặc trình độ, cũng để cao thật lớn. Ha ha, tiểu tử kia chạy trời không khỏi nắng. Có thể đem chúng ta năm người, cũng bước đến loại này phân thượng, tiểu tử này cũng đủ để tự hào. Đoàn không đại trận phía trên, thiên tộc năm người chuyện trò vui vẻ, cùng mới vừa bị linh thú đội giết so sánh với, bây giờ nhìn hứa dương chật vật địa tránh né linh thú công sát, không thể nghi ngờ đại quái nhân tâm nhưng bọn hắn cũng không có hiện, Hứa Dương quẻ miệng, hiện lên vẻ tươi cười. Quy 2 chương 1221, vào sơn động tổng kết nghĩ lại. Chương 1221, vào sơn động, tổng kết nghĩ lại. Một cái đen nhánh thô to xúc tua xốc tua rút ra đánh tới đây, Hứa Dương hít sâu một hơi, không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng kia xúc tua đụng nhau đi qua. Ở Hứa Dương cùng cái kia xúc tua đụng nhau thời điểm, hắn quanh thân lóng lánh bảo quang, huyền nhược một cái hoàng kim lục thành pho tượng. Kim cương pháp thể, mở ra. Oeng. Hứa Dương mặc dù mở ra kim cương pháp thể, cũng có địch xúc tua đáng sợ lực lượng, trực tiếp bị rút ra bay, ném lên trời cao. Mắt thấy sẽ phải đụng vào kia không ngừng áp xúc giảm xuống đoạn không đại trận màu sắc rực rỡ màn sáng. Đấy đầm linh thú, rốt cục bắt được cơ hội, Hứa Dương mới là nó thống hận nhất mục tiêu. Thừa dịp Hứa Dương bị đánh bay, vô lực tránh né thời gian, 12 cái cự đại xúc tu, giống như kinh điện một loại, tiêu xạ ra, hướng Hứa Dương bắn xong. Nếu như Hứa Dương bị đánh trúng, cho dù cường thịnh trở lại thân thể, cũng không thể có thể tránh được một kiếp này. Bởi vì, đây là thế tôn cấp lực công kích lượng. 12 cái xúc tu hợp nhất, đại biểu kia đầm linh thú một kích toàn lực. Cung Huyên Hoàng cấp thế công, căn bản là không có ở đây một cái cấp bậc mà thượng. Thật đáng tiếc, tiểu tử kia đã chết, Thiên Hành Hạc lập đầu, nhiệm vụ của chúng ta chỉ có thể hoàn thành một nửa. Xong, đang ở 12 cái xúc tu, hóa thành 12 cái tráng kiện trường kích, hướng Hứa Dương bắn xong ra thời điểm, Hứa Dương khép hở lấy trong mắt, chợt mở ra. Chính là khoảng khắc này. Sau lưng của ta, chính là đoạn không đại trận tạo thành cấm chế màn sáng. Ly ảnh huyền thuật. Hứa Dương sau lưng phi dục chợt mở ra, như một đầu chim đại bàng, ngang lập đi chừng mười trượng. Sau một khắc, hắn nguyên bản vị trí, 12 cái trường tương lớn kích một loại xúc tu đồng loạt tiêu xạ tới đây. Không tốt. Thiên Hành tuấn đáng người cùng kêu lên kinh hô. Trong ngay mắt Đoạn không đại trận tạo thành màn sáng, đã bị 12 cái xúc tu toàn bộ đục lỗ, hóa thành luống da lổm đốn tán loạn huyễn lực, chúng quanh giật tán. Bắt được Hứa Dương, hắn đã bị thương, quyết không thể để cho hắn chạy mất. Ngũ đại đỉnh huyền hoàng, đồng loạt xuất thủ, năm chỉ khủng lồ huyễn lực bắt tay. Đồng loạt hướng Hứa Dương bắt tới, giống như núi cao trầm trọng áp lực, làm cho người ta cơ hồ không thở nổi. Xong, Hứa Dương khẽ miệng nhẹ nhàng nhấc câu, lộ ra vẻ mỉm cười. Không có đoạn không đại trận giam cầm, hắn độn không huyền trận, đã có thể sử dụng. Hứa Dương mi tâm trung một viên lổm đốn điểm sáng phóng ra, trong nháy mắt hóa thành một tòa đột trận. Vạch quang chớp động, Hứa Dương thân hình bỗng nhiên trong lúc biến mất. Rầm rầm rầm vang, ngũ đại nguyên hoàng trưởng lực kinh khí, thu thế không kịp, đụng vào một chỗ, ra khỏi sơn băng địa liệt tiếng vang, gào thét kịch lộc, đem quanh mình hàn khí mây mù quấy đến phân loạn vô cùng. Mây mù tan đi, trong mắt mọi người đã không có Hứa Dương tung tích. Chết tiệt, để cho hắn chạy. Ừ, ta đây tiểu truyền lệnh Bắc Hoang Tiên Minh phân bộ, toàn lực lục soát Hứa Dương hành tung. Hắn bị thương, thực lực lớn suy giảm, chỉ cần lần sau nữa dám xuất hiện, chúng ta nhất định muốn tránh mạng của hắn." Thiên Hành Tuấn Âm trầm nói. "Đúng rồi, Hứa Dương mục đích của chuyến này Không ngừng bá nha cướp một cái sao?" Thiên Hành hạt nói, hắn tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Nếu như chúng ta biết hắn đang tìm cái gì, ỷu dễ làm. Có thể phục kích hắn một lần, là có thể phục kích hắn lần thứ hai. Lần này có linh thú giáo cục, tiếp theo hắn sẽ không loại này may mắn." Thiên Hành tuấn gật đầu, mới vừa tỏ vẻ đồng ý, ỷu thấy phía dưới 12 cái xúc tu, lại đồng loạt bên trong lui. Đang hắn kinh dị thời điểm, đầm nước ba đảo mãnh liệt, tuôn rơi có tiếng vang dội hẳn băng sơn cốc. Sau một khắc, cả thể 24 cái xúc tu, từ trong đàm đột nhiên bắn xong ra, hướng thiên tộc năm người bạn tới. Ngũ đại đỉnh huyền hoàng đôi lông mày vừa nhảy, đồng loạt ngạn nhiên, rối rít hóa quang viễn độn, chỉ là 12 cái xúc tu sẽ làm cho năm người mệt mỏi ứng phó, bây giờ lại ra khỏi 24 cái xúc tu, còn không nhanh lên chạy trối chết. Đỉnh Huyền Hoàng độ tuyệt đối không chậm. Mấy mấy hơi thở thời gian, thiên tộc năm người bỏ chạy cách Hàn Băng Sơn cốc vài. Nhìn phía sau địa thế, kia quái thú không có tiếp tục truy kích dí tứ, năm người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, chậm lại độ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt phát hiện ra chưa rút đi sợ hãi. Quái thú này thực lực thật là đáng sợ a, chính diện cứng đối cứng địa chiến đấu, sợ rằng một kiếp, hai cấp thế tôn đều chưa hẳn có thể thắng được nó. Thiên Hành Hạc lắc đầu thở dài, "Thôi vậy, không nói nó. Chúng ta tiếp tục phân tích một chút, nên như thế nào bắt đến Hứa Dương." Mới vừa hành hạ sở nói rất có lý, Hứa Dương nhất định là đang tìm kiếm mô kiện đồ vật. Hắn nếu đã tới đến Hàn Đảm, có hay không đại biểu hắn tìm kiếm đồ, nhất định sẽ ở nào đó nơi cực hàn mới có. Có loại khả năng này. Bất quá trong Hàn Đảm còn có quái thú, Hứa Dương nghĩ phải tìm đồ, có lẽ là nào đó thực lực mạnh vượt qua băng cực quái thú nội đan. Nay năm tiên đỉnh huyền hoàng, cũng là tài trí hơn người hà người, bọn họ một khi phân tích, lập tức tìm được rồi vài loại khả năng tính. Cuối cùng, Thiên Hành Tuấn đánh nghiệm nói, Cứ như vậy quyết định, báo cho Tiên Minh phân bộ, phía Bắc Hoàng Bá nha quốc làm trung tâm, quản chế sở hữu nơi cực hàn, cùng với có băng cực yêu thú tồn tại khu vực, mất thiết tìm tòi có không, có Hứa Dương hành tung. Một khi cảm giác không nên lộ ra, mật báo cho tổng bộ. "Tốt, vậy chúng ta an vị chờ Hứa Dương lộ diện." Năm người nhìn nhau, cũng tìm không được tốt hơn biện pháp, chỉ có hướng gần nhất thành trì bay đi. Lại nói Hứa Dương, từ Hàn Băng Sơn cốc thi chuyển độn không huyền trận sau khi rời đi, liền một đường phi độn, bằng nhanh nhất độ, hướng bắc lao đi, cả thể chạy vội trăm vạn dặm, mới vừa kết lực, chậm rãi hạ xuống. Hứa Dương chớ đặt chân là một mảnh trắng xóa chấn núi, không ít ngọn núi đều có được màu trắng tuyết động, phản phất từng cái từng cái trắng cái mũ. Tìm được một cái kết băng sơn động, Hứa Dương Linh giác rõ thám biết, bên trong không có bất kỳ vật còn sống. Hắn trực tiếp chui vào huyệt động, khuynh chân ngồi xuống. Ở tinh thần căng thẳng thời điểm còn không có cảm giác, một khi thư dạn xuống tới, Hứa Dương nhất thời cảm giác được, tứ chi bạch hải không một nơi không đau. Cùng ngũ đại đỉnh huyền hoàng chiến đấu, ngay cả hai nhớ thánh giai kiếm thuật, này cũng không phải là trọng điểm. Nhất thương thế nghiêm trọng, đến từ chính Hứa Dương giả bộ bị xúc thủ rút ra bay, đây cũng là thật bị thương. Mặc dù có kim cương pháp thể phòng hộ, nhưng Hứa Dương vẫn bị rút ra rách vài căn cốt đầu, huyền mạch chấn động, nội tạng máu bầm. Có thể nói, dọc theo con đường này Hứa Dương có thể chạy ra trăm vạn dặm, tuyệt đối là hắn nương nhịn lực bố trí. Hoàn hảo, thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng dựa vào biết vi bản lĩnh, điều trị một phen sẽ phục hồi như cũ. Hứa Dương nhắm mắt nội thị, hàng vạn hàng nghìn tiểu viên bi vận chuyển khí huyết, đem xương gãy trở lại vị trí cũ, máu bầm hóa mờ, chữa trị thương thế, đồng thời thầm suy nghĩ, bất quá, lần này cũng là cho ta gõ một cái chuông báo động. Không thể cho là có quần tinh điện kinh sợ thế tồn, thế nhân, ta liền có thể vô tư Hiện tại thực lực của ta còn chưa tới thế tôn trở xuống vô địch trình độ. Lần này tiên tộc chẳng qua là phái năm tên đỉnh huyền hoàng, sẽ làm cho ta hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lần sau nếu như phái ra vô địch huyền hoàng tầng thứ đại cao thủ đây, ta còn có thể hay không may mắn như vậy. Quy 2 chương 1222, lòng cảnh giác nội ứng phòng đoán. Chương 1222, lòng cảnh giác, nội ứng phòng đoán. Hứa Dương nghĩ lại một lúc lâu, rốt cục ý thức được sai lầm của hắn chỗ ở, đó chính là mất đi nguyên bản có lòng cảnh giác. Từ Nam Cương trở về, Hứa Dương kiến thức thánh nhân cấp lão khắc lòng, này có thể nói hóa thạch một loại trí tôn chi thú. Đối với Hứa Dương cũng là khách, khách khí khí đích, trình độ nhất định thượng để cho Hứa Dương có một loại kiêu ngạo cảm xúc. Sau lại ở Lôi đỉnh sơn mạch, tung tộc chỗ ở, Hứa Dương đầu tiên là đánh chết thôn tiên hoàng, sau đó làm cho vượng hoàng tự bạo, hai cái từ trước nhìn như không cách nào dung chuyển đại địch một ngày trong lúc đều bại vong cho hắn tay, này càng làm cho Hứa Dương có một loại ảo giác, thật giống như thế tôn, thánh nhân không, già, hắn đã đủ để hành hành thiên hạ. Đặt ở trước kia Hứa Dương, ở bước vào như vậy một tòa không biết Hàn Băng Sơn cốc lúc trước, nhất định sẽ trải qua cẩn thận quan sát tìm tòi nghiên cứu, mới có thể tiến vào. Nếu như làm như vậy, Hứa Dương chưa chắc không thể phát hiện đoạn không đại trận dấu vết, tuyệt sẽ không làm cho mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. May là, ở bị Mai phục sau, Hứa Dương vẫn có thể tỉnh táo ứng đối, nắm chặt một đường sinh cơ, lúc này mới lấy bị thương giá cao, trốn thoát. Một lần có thể, hai lần đó, ba lần đây. Hắn còn có thể hay không có loại này may mắn. Lần này Thiên tộc không thành công gây giết, để cho Hứa Dương hoàn toàn ném đi không nên có kiêu ngạo tâm tình, một lần nữa biến trở về này suy nghĩ sâu xa, nhưu định sau động Hứa Dương. Thiên tộc lại có thể trước thời hạn ở mục đích của ta địa hàn băng sơn cốc Mai phục, lớn nhất khả năng, chính là ta Đế Tông nội ứng, biết ta hướng đi. Hứa Dương âm thầm suy tư, tâm tình của hắn rất nặng trĩu, như vậy kế tiếp, thiên tộc đối với ta sắp sửa đi địa phương, có hay không cũng có biết trước. Hứa Dương bắt đầu suy tư, đế tông nội ứng, rốt cuộc sẽ là ai? Biết Hứa Dương hướng đi cũng không có nhiều người. Khung trưởng lão giúp Hứa Dương thu thập lưu ảnh thạch, hắn coi lạ là, là một, Lệ Dương biết Hứa Dương muốn đi Bắc Hoàng, vừa coi lạ một cái. Về phần những người khác, Hứa Dương cũng không có báo cho. Người bình thường khả năng có suy đoán. Nội ứng tiểu tồn tại ở Khung trưởng lão cùng Lệ Dương này giữa hai người. Bất quá Hứa Dương không có nghĩ như vậy, suy nghĩ của hắn bắt đầu hướng người còn lại góc độ dọc theo người. Có thể hay không là nội ứng từ này hai trên thân người, dò hỏi của mình hướng đi. Hứa Dương đầu tiên loại bỏ lệ dương để lộ bí mật khả năng tính, lệ dương lòng cảnh giác, gọi Hứa Dương bản thân thậm chí còn muốn nặng, thứ nhất nhắc nhở Hứa Dương, không nên đi ra ngoài, hành tung giữ bí mật, chính là lệ dương. Như vậy, khả năng tiểu rút nhỏ một nửa, tập trung vào khung trưởng lão trên người. Từ trên người khung trưởng lão dọc theo người ra hai loại khả năng tính, thứ nhất, khung trưởng lão là nội ứng. Thứ hai, có người thông qua nói bóng nói gió thủ đoạn, hỏi thăm khung trưởng lão về Hứa Dương hướng đi, mà khung trưởng lão ở trong lúc vô tình để lộ bí mật. Tổng hợp đến xem Loại thứ 2 khả năng lớn vô cùng. Hứa Dương phía bên trái cánh tay rốt vào huyệt lực, Thiên Nhãn phủ màn sáng sáng lên. Hắn lựa chọn một cái trong đó trưởng lão tên, phát ra trò chuyện tình cầu. Rất nhanh, màn sáng bên trong hiện ra một cái lão nhân hình ảnh, hắn diện mục lệch tốc, mang theo một loại sinh ra chớ gần khoảng cách cảm. Hắn chính là Đế Tông hình phạt trưởng lão, Lô Mạc Phong. Thiếu tông chủ, có việc. Theo hình ảnh xuất hiện, Lô Mạc Phong thanh âm trầm thấp vang lên. Hứa Dương hơi gật đầu nói, chính xác, Lô trưởng lão. Ở tông môn chúng, mất thiết chú ý một chút công trưởng lão, tra một chút, ở tháng trước đều có những nội môn đệ tử hoặc là trưởng lão, đến gần quá khung trưởng lão. Lô Mặc Phong thanh âm đột nhiên đề cao một chút, "Tiểu tông chủ, ngươi là hoài nghi khung hành phản bội đế tông?" Trên mặt của hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Thửa Dương lắc đầu nói, "Không loại bỏ loại khả năng này." Bất quá tương đối mà nói, hay là hắn ngoài ý muốn để lộ bí mật khả năng có thể lớn một chút, nội ứng do người khác. Lô trưởng lão không ngại tìm khung trưởng lão nói nói chuyện, nhất là hỏi thăm hạ xuống, tháng gần nhất chung, có người nào hướng hắn nhắc tới quá chuyện của ta, nhất là về ta lấy đi một nhóm kia lưu ảnh thạch, cũng có người nào đó đối với nó cảm thấy hứng thú? Lô Mạc Phong là một dứt quá người, hắn biết, Hứa Dương nếu nói như vậy cả kẽ, tuyệt không thể nào là bắn tên không đích. Chỉ thấy vị này đế tông hình phạt trưởng lão Ngô qua một lệ, ngươi gặp phải địch nhân phục tức rồi. Ngươi bị thương. Mặc dù Ngô Mạc Phong lời nói lãnh đạm, nhưng trong đó ẩn cần ý, là mất đi trong giọng nói có thể nghe được. Hứa Dương khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, gặp được thiên tộc cao thủ vậy cùng, bất quá ta đã thoát thân, trước mắt cũng không có nguy hiểm. Ngươi không trở lại. Ngô Mạc Phong cau mày nói, nói một chỗ điểm, ta phái người. Không, ta tự mình đi tiếp ứng ngươi. Hứa Dương ha hả cười một tiếng, lắc đầu nói, Ngô trưởng lão Cần gì phải lao động ngươi ra tay. Đây là một lần tôi luyện của ta cơ hội thật tốt, thiên tộc cao thủ lãng phí vây giết của ta thời cơ tốt nhất, hữu ý nghĩa bọn họ vĩnh viễn không thể nào giết chết ta. Lần này, ta muốn để cho thiên tộc năm đại cao thủ máu tươi, vây khắp Bắc Hoàng đại địa. Thấy Hứa Dương như thế tự tin, Ngô Mặc Phong nhíu nhíu mày, không có kiên trì. Hắn làm việc quả quyết, đối với Hứa Dương loại này can đảm, thì ngược lại có một tia thưởng thức, ngược lại nói, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ hướng tông chủ hồi báo về ngươi gặp phải phục kích chuyện tình. Ta lập tức đi tìm Khương trưởng lão, thăm dò hắn rốt cuộc có hay không hiền nghi. Lần này có thiếu tông chủ cung cấp đầu mối, nội ứng bại lộ cũng không xa. Mời thiếu tông chủ yên tâm." Hứa Dương gật đầu, nhưng ngay sau đó thiên nhãn phù màn sáng biến mất. Dưới mặt ta một cái mục đích, là cực Bắc chi địa cực Hàn băng nhãn, ở vào lưu Thương quốc, khoảng cách nơi đây có 2300 vạn dặm. Ta dựa theo bình thường tốc độ bay hành, ở trong vòng 10 ngày liền có thể đã tới. Bất quá, cứ như vậy tùy tiện đi trước thì không được. Thiên tộc kia năm tên đỉnh huyền hoàng, nói không chừng đã đi cực Hàn băng nhãn, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, ôm cây đợi tổ. Ta không bằng trước tiên ở nơi này đi đợi chờ chực một thời gian ngắn. Vừa lúc đem Bích Thủy Dưỡng Cực Đan luyện chế ra. Dù sao loại đồ này sớm muộn muốn luyện, không bằng trước thời hạn luyện chế tốt lắm. Đợi đến phát hiện cực tận năng lượng thời điểm, mới có thể lo trước khỏi họa. Trong khoảng thời gian này, vừa lúc thân căng ra ngày đó tộc năm tên lão gia này, nghĩ đến liền làm, trải qua này nửa ngày nghỉ ngơi chữa thương, Thứa Dương đã căn bản khôi phục. Hắn ở cửa động cài đặt một cái nhỏ bí mật hơi thở trận pháp, nhưng ngay sau đó lấy ra lọ dược đan, bắt đầu đã lâu là dưỡng. Luyện chế Bích Thủy Dưỡng Cực Đan, trong đó thuốc chủ yếu chính là Bích Lân yêu quả, về phần phụ thuốc, cũng là chút ít rất thượng gặp linh dược, Thứa Dương là tùy thân chuẩn bị đầy đủ. Bích thủy dương cực đan là thất phẩm bảo đan, đối với có huyền hoàn cấp tâm thần lực lượng hứa dương mà nói, luyện chế đứng lên cũng không khó khăn, tỷ lệ thành công rất cao. Mà ở hứa dương bận rộn luyện chế bảo đan thời điểm, Đế tông bí cảnh bên trong, cũng bắt đầu khuya triền go chống địa bài cha nội gian hành động. Đế tông hậu điện, một ngày kia, chịu trách nhiệm ban phát nhiệm vụ phần thưởng Khuông trưởng lão, cùng chịu trách nhiệm trừng phạt Ngô trưởng lão, ngồi ở một chỗ. Đối với cái này loại nghiêm túc gặp mặt, Khuông trưởng lão hiển nhiên có chút mờ mịt. Quy 2 chương 1223, Càn Bích nhi thế tôn cản tay. Chương 1223, Càn Bích nhi, thế tôn cản tay. Ngô trưởng lão Này là gió nào đem ngươi thổi tới? Khuông trưởng lão ha ha cười một tiếng nói. Lô Mạc Phong hơi do dự, nhưng ngay sau đó mở miệng. "Tháng gần nhất, có người hay không? Tưởng ngươi nhắc tới Quá Hự Dương." Lô Mạc Phong một đôi chim mừng loại ánh mắt, nó chừng Khuông trưởng lão, không buông tha hắn bất kỳ một cái nào vẻ mặt. Khuông hành trưởng lão có chút lạnh nhàn, nhưng ngay sau đó cau mày suy tư. "Thiếu tông chủ là ta Đế tông Nghiễm Nghiễm dâng lên tần tình, cùng ta nhắc tới hắn người còn thật không ít, có chừng 10 mấy sao, cũng là đã từng cùng Thiếu tông chủ quen biết nội môn đệ tử." Khuông trưởng lão nghi hoặc nói, "Ngươi cái này hình phạt trưởng lão, luôn luôn sẽ không bắn tên không đích, chẳng lẽ Có nội môn đệ tử, xe đối thiếu tông chủ bất lợi. Lô Mạc Phong không có từ cung hành trên mặt, phát hiện cái gì mất tự nhiên vẻ bối rối, hoài nghi trong lòng lực lực giảm bớt, gật đầu nói, "Chính xác, thiếu tông chủ ở Bắc Hoàng, tao lộ tộc người phục kích." Cung hành lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, "Thậm chí có chuyện như vậy, thiếu tông chủ có bị thương không?" Lô Mạc Phong nói, "Bị một điểm vết thương nhẹ, bất quá không có đáng ngại." Vì vậy, ta hoài nghi có người hướng tộc mật báo, tiết lộ thiếu tông chủ hành tung. Mà người này, đầu tiên phải biết rằng thiếu tông chủ sắp sửa đi trước phương vị mới đúng. Cung hành trưởng lão thật sâu nhíu mày, Hắn cũng là người lao thành tinh nhân vật, dĩ nhiên Từ Ngô Mặc Phong lợi nói xuôi thai ra khỏi ý ở ngoài lời. Hứa Dương ủy thác hắn ban bố nhiệm vụ, cuối cùng đặc biệt thu hồi 4 đồng lưu ảnh thạch. Kia 4 đồng lưu ảnh thạch sở đánh dấu địa điểm, chỉ có Khương Hành một người biết. Vì vậy, Hứa Dương ở Bắc Hoang được phục kích, hắn Khương Hành có không thể trốn tránh trách nhiệm. Ngô Trường lão, viện Bạch lời nói, ta lão không không nhiều lắm, Khương Hành trầm giọng nói, ngươi nếu là ngoài nghi ta là bán đứng thiếu tông chủ nội gián, vậy thì trực tiếp đem ta bắt, giao cho tông chủ nghị tội sao? Chuyện chưa đến nước này, ta lần này đến không là bắt ngươi, chỉ muốn biết, một tháng này, có cái gì người khả nghi? "Tôi ngươi hỏi thăm quá Hứa Dương hướng đi." Lô Mạc Phong thản nhiên nói, "Ta cũng là vì tông môn." Khuông Hành trưởng lão hơi có vẻ kích động cảm xúc, dần dần lắng xuống, hắn mở miệng nói, "Đã hỏi Hứa Dương hướng đi người, cũng là có một. Nàng lúc ấy muốn tìm Hứa Dương, đi hỗ trợ luyện chế một bộ phi dược. Ta không có suy nghĩ nhiều, tựu một câu, khả năng sẽ đi bá nhạ quốc, một năm nửa năm mới có thể trở về." "Người nọ là ai?" Lô Mạc Phong trong mắt một lệ. "Can Bích Nhi." Khuông Hành lắc đầu thở dài, "Lô trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn còn là thận trọng một chút." Can Bích Nhi nhưng là thái thượng trưởng lão Vũ Hóa phàm đặc biệt chiếu cố đệ tử, ngươi tùy tiện bắt nàng tất nhiên khiến cho Vũ Hóa Phàm Thái thượng trưởng lão bất mãn, vạn nhất không có thẩm ra cái gì, tất nhiên thu nhận Vũ Hóa Phàm trưởng lão nghiêm trách. Lô Mạc Phong hít vào một hơi. Vũ Hóa Phàm là thế tôn lục kiếp siêu cấp cao thủ, ở Đế Tông trong tầng lớp trưởng lão hy vọng rất cao, gần với Đế Tông đứng đầu. Hiện tại Đế Tông đứng đầu đánh sâu vào thánh nhân cảnh giới, đang hoàn hy vọng vô cùng xa vời. Một khi Đế Tông đứng đầu thất bại, như vậy Vũ Hóa Phàm chính là Đế Tông cảnh giới cao nhất thế tôn cường giả, kia quyền nói chuyện sẽ gia tăng thật lớn, ngay cả Hứa Dương cái này tương lai tông chủ cũng sẽ đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Chuyện này lại còn liên lụy Vũ Hóa Phàm trưởng lão. Lô Mạc Phong nhíu mày, đúng là không thể nhẹ động. Hai gã đệ tông trưởng lão liếc nhau một cái, bọn họ trong lòng cũng bắt đầu khởi động một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, vạn nhất Vũ Hóa phàm trưởng lão giống như trước cùng tiên minh tộc có cấu kết, kia vừa nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này, vẫn còn là bẩm báo tông chủ đại nhân, tùy chỗ hắn để ý sao." Lô Mạc Phong thở dài nói. "Không tới bất đắc dĩ thời điểm, không nên đi quấy rầy tông chủ." Khương Hành nói, "Tông chủ chuẩn bị đánh sâu vào thánh nhân chi cảnh, chẳng phân biệt được tâm lời nói, còn có thể có một chút thành công tỷ lệ, nhưng nếu là liên tiếp bị quấy rầy, thành công hy vọng thì càng xa vời." Khi một kiện sự này, nên làm cái gì bây giờ?" Lô Mạc Phương hỏi. Lương Câu Lộ trưởng lão luôn luôn thông tuệ đa trí, chuyện này không bằng tìm nàng cùng nhau thương lượng một hai. Khuynh hành ra khỏi chú ý. Bá Nha quốc một chỗ băng tuyết bao trùm dãy núi, một tòa kết băng trong đập phủ. Một pho tượng ngăm đen rủ đỉnh, vững vàng lập trong huy động, hỏa dương đơn trường đặt tại đầu gió, mãnh liệt hỏa cực huyền lực tràn vào, ở đỉnh khẩu hình thành ngọn lửa nóng bỏng. Hỏa diễm trung phân tất sắc, nếu là một loại đan sư thấy, nhất định sẽ hoảng sợ chậc lưỡi hết hả. Tất sắc, đại biểu một đạo trong ngọn lửa, ẩn chứa bảy bất đồng nhiệt độ hỏa diễm khu vực, ý nghĩa hỏa dương là phân tâm bảy chỗ. Này cần muốn cường hành tâm thần lực lượng, cùng với tinh vi huyền lực thao túng năng lực tài năng hoàn thành. Thất sát trong ngọn lửa có 6 loại bất đồng phụ thuốc, quay cuồng bốc hơi, hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh hoa dược dịch, dịch, tập chất không ngừng hướng đỉnh đáy bay xuống. Cuối cùng một loại dược liệu chính là bích lân yêu quả bản thân. Nó hóa thành một đoàn bích màu xanh dược dịch tinh hoa, ở hỏa diễm nhất vị trí trung tâm, vẫn đang không ngừng điệu ngưng lui luyện hóa bên trong. Tốt lắm, hiện tại chính là mấu chốt nhất thời khắc, đem thuốc chủ yếu cùng phụ thuốc hợp nhất, đan sắp thành. Ở hứa dương mạnh mẽ tâm thần lực lượng thao túng, một đoàn màu đỏ nhạt phụ thuốc hướng trong ngọn lửa nơi bích màu xanh dược dịch tinh hoa dung nhập vào. Tích tắc tiếng vang luân phiên nổ tung vang, phản phất nước trong nhỏ vào dầu trong nồi. Một bước này chút nào khinh thường không được, một không tâm, xe đưa đến dự tính xung đột, dự lực tinh hoa nổ tung, mấy ngày cực khổ hủy hoại chỉ trong chốc lát. May là, Hứa Dương tâm thần lực lượng, huyền lực thao túng lực cũng mạnh mẽ vô cùng, an toàn điệu hoàn thành này bước đầu tiên dung hợp. Bích màu xanh rực dịch bên trong, mơ hồ hiện ra một tia màu đỏ nhạt quang mang. Kế tiếp chính là loại thứ 2 phụ thuốc dung nhập vào, nửa kế tiếp chính là loại thứ 3. Cả thể lại qua nhất nhất đêm, Hứa Dương mới đưa 6 loại phụ thuốc, toàn bộ dung nhập vào bích màu xanh rực dịch. Hiện tại bích mẫu xanh dư dịch đã không còn nữa vốn là màu sắc, mà là biến thành tùy màu xanh chiếm cứ chủ thể, thải quang hỗn tạp dược lực tinh hoa. Hứa Dương Tâm cẩn thận điều thúc dục tâm thần lực lượng, đem này đoàn dược lực tinh hoa hỗn hợp thành vô số viên cầu, sau đó từng bước triệt hồi hỏa cực huyền lực. Đây chính là đan sắp thành. Trải qua một canh giờ chậm chạp dư dục, kia dược lực tinh hoa tạo thành địa cầu, rốt cục từng bước hóa thành thực thể. Cuối cùng, hỏa cực huyền lực toàn bộ thu nạp, bích thủy dưỡng cực đan cũng rốt cục luyện chế thành công. Thành hình bích thủy dưỡng cực đan, tổng cộng 5 miếng, mỗi một viên đều có chim bổ câu trứng lớn, toàn thân bảy biển ra màu xanh, ở màu xanh đan hoàn màn ngoài còn có từng đạo đinh ốc hình dáng đường vân, có đường vân là màu đỏ, có vân lạc là màu lam, còn có khi là màu trắng. Những thứ này chính là hứa dương luyện chế đan dược lúc sở dụng phụ thuốc. Cuối cùng đem bích thủy dưỡng cực đan luyện chế thành công. Có này năm viên bích thủy dưỡng cực đan, ta liền có đầy đủ năm chắc, đem trước bắt trọng cung luyện thành. Là tối trọng yếu, chính là tìm kiếm cực tận năng lượng. Hứa Dương thầm nghĩ. Quy 2 chương 1224, biến hành tích cười thầm răng đậy. Chương 1224, biến hành tích, cười thầm răng đậy. Hứa Dương tính một cái, hắn chữa thương hơn nữa luyện đan, thời gian đã qua 6 7 ngày. Những ngày qua Thiên hành tuấn đám người khẳng định giống như chó điên một loại địa địa tìm ta, có lẽ ở Bắc Hoang rất nhiều thành trì, đều có ẩn phục đang âm thầm tiên minh phân bộ bình thường đệ tử, đang âm thầm siêu tâm ta. Thửa Dương âm thầm suy nghĩ, ta cần hơi làm mềm lại một chút hình dáng tướng mạo, không thể lấy diện mục thật sự xuất hiện. Thửa Dương khắc nhất trọng thân phận Nam Bá Thiên, ngay từ lúc khô vinh giới tiên mộ không gian thời điểm, cũng đã bại lộ. Cho nên, hiện dưới tình huống như vậy, nửa thi triển kim trùng bá thể biến thành Nam Bá Thiên thân phận, cũng không có cái gì tác dụng. Thửa Dương tự nhẫn chữa vật trùng, nhảy ra khỏi một bộ màu đen áo, thay cho này một thân dấu hiệu tính áo lam. Trên bả vai phỉ khẩu cũng bỏ vào một con túi da bên trong, treo ở thắt lưng. Sau lưng vết tẩm kiếm thu về nhận chữ vật, Hứa Dương lại đem một con màu xanh đen đấu lạp đeo lên, cả người cũng không giống với lúc trước. Quan trọng nhất là, dựa vào chú hồn thuật ở mô phòng linh hồn hơi thở đặc hiệu, Hứa Dương khí tức trên thân cũng biến hóa rất nhiều. Coi như là thiên hành tuấn đám người, đứng ở Hứa Dương trước mặt trước, cũng sẽ không đang giận tức thượng nhận ra Hứa Dương. Chỉ có Hứa Dương tự mình hái đấu lạp, mới có thể bị nhận ra. Thực lực của ta, ưu tạm thời không chế ở huyền quân chi cảnh. Thực lực như vậy, ở Bắc Hoang cũng cũng không ít các nhìn, không tính là ngưỡng mắt. Hứa Dương kế hoạch đã định, cất bước đi ra kết băng sân động. Hóa thân một đạo thanh sắc hồng quang, hướng phương Bắc bay đi, đem thực lực gấp thúc ở Huyền Quân cảnh giới, Hứa Dương phi hành tốc độ cũng chậm rất nhiều, bất quá tốc độ như vậy, mới sẽ không bị có lòng người chú ý tới. Trải qua một tháng phi hành, Hứa Dương rốt cục đi tới Lưu Thương quốc cảnh nội. Lưu Thương quốc được cho Trung Châu nhất Bắc quạ nhân một cái quốc độ. Sa hơn Bắc, chính là Mênh Mông vô bờ băng nội biển, thiên địa ở giữa Huyền Khí triều tịch, mãnh liệt cuồn cuộn. Chính độ nhất định thượng ảnh hưởng tới Lưu Thương quốc khí hậu. Thiên Huyền đại lục hơn mấy ở không có ai dám xông vào Huyền Khí triều tịch, kia thuần túy là muốn chết hành động. Giao thông các đại châu, trừ đế tông độ Ách thần chủ Thông qua sâu lạnh hải lưu xuyên qua ở ngoài, cũng chỉ có một loại cách tiên ma chi lộ. Ma tiên ma chi lộ lại càng tràn đầy không biết hung hiểm, cực ít có người nguyện ý đi đi lại. Hứa Dương mục đích chính là lưu thương quốc phía bắc băng nội biển. Bởi vì cực Hàn băng nhãn đang ở băng nội biển một chỗ nước xoáy bên trong. Duyên hải khu vực, mặc dù có huyền khí triều tịch ảnh hưởng, nhưng còn không phải là quá quá mấy liệt, Hứa Dương còn có thể thừa nhận. Bước vào lưu thương quốc cảnh nội sau, Hứa Dương càng thêm cẩn thận, nghiêm khắc khống chế tự thân thực lực hơi thở, một đường mục đích địa chậm rãi phi hành. Cực Hàn băng nhãn ở ngoài 1 vạn 5000 dặm, có một ngồi tê ngư ngay. Phía trên có một cái nho nhỏ bí mật cứ điểm. Cái này cứ điểm ẩn núp ở một trong sân động, Lơ đãng lời nói, căn bản khó có thể phát hiện. Mà ở nơi này ít ai lui tới trong sân động, nhưng có một đội luyện tông cấp trung niên nhân đóng ở những thứ này, trung niên nhân mỗi hai người một tổ, mỗi cách 6 canh giờ tiểu thay ca, nghiêm mật địa giám thị lấy phụ cận la bầu trời bao la. Mà giống như vậy bí mật giám thị điểm, ở cực hàn băng nhãn trong vòng ngàn dặm ở ngoài, còn phân bộ mấy trụ. Bọn họ mơ hồ tạo thành một cái vòng tròn giám thị khu vực, đem sở hữu muốn bước vào cực hàn băng nhãn nhân vật khả nghi. Đi chép lại, bọn họ chính là tiên minh ở Bắc Hoang phân bộ. Phái ra tới bình thường đệ tử, Vân Mệnh giám thị Hứa Dương Hành Tung. Vị giám thị khu vực, không chỉ là Cực Hàn Băng Nhãn, còn có Bắc Hoang những khác hiểm địa. Cũng bị đủ loại ẩn nặc giám thị cứ điểm, nghiêm mật quan chế. Tiên Minh vì nắm giữ Hứa Dương Hành Tung, có thể nói tận hết sức lực. Mỗi một ngày đều có đại lượng tin tức thông qua này trăm ngàn quản chế điểm, truyền đến Tiên Minh Bắc Hoang phân bộ. Trong đó vô dụng tin tức trải qua sàng chọn, lại đem hữu dụng tình báo truyền lại cho thiên tộc năm tên đỉnh huyền hoàng. Có biến. Có người hướng Cực Hàn Băng Nhãn phương hướng bay đi. Tên ưng ngay đóng ở hai gã trung niên đệ tử, đột nhiên có một người thấp giọng kêu lên. Kích động cái gì? Tốc độ này hẳn là chỉ có Huyền Quân tầng thứ, cái vốn không phải là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Người còn lại Huyền Tông đệ tử không nhanh không chậm nói, nhưng là, tông môn yêu cầu chúng ta khuyết chương phạm vi lớn, đem hết thể nhân vật khả nghi tụ tích, cũng ghi chép lại. Đầu một gã Huyền Tông đệ tử nói, vẫn còn là ghi chép lại sao? Thuấn phân bộ gửi đi tin tức, vạn nhất chúng ta nhìn qua là tránh chủ mà, hai ta có thể bị phát đạn. Nói tới đây, cái thứ hai Huyền Tông trung niên nhân rốt cục nhấc lên tinh thần, đem phát hiện nhân vật hành tung thời gian, kỳ nhân huyền quang màu sắc, tốc độ, cũng ghi chép ở một tờ da thú trên giấy, chuẩn bị ở thay ca thời điểm, thống nhất nhắn nhủ cho phân bộ Hai người kia có lẽ cũng không có ôm nhiều kỳ vọng, bất quá bọn hắn không biết là, mới vừa quản chế đến cái kia đạo thanh quang, chính là tiên minh đau khổ siêu tầm hứa dương. Thầy ca đã đến giờ. Hai người ghi chép xuống buổi trưa một khắc, màu xanh huyền quang, một dòng một hơi nổi tin tức, cùng những khác quản chế điểm tin tức cùng nhau, bị chuyển đến tiên minh phân bộ. Trải qua tiên minh phân bộ người phân biệt, cuối cùng để lại ba đường có giá trị tình báo, lần nữa truyền lại cho thiên tộc ngũ lão. Một tòa phi hành cung trong điện, năm vị đỉnh huyền hoàng cấp thiên tộc trưởng lão, ngồi đối diện nhau. Trong bọn họ mỗi người trên mặt, đều có được một tia nôn nóng cảm xúc. Hiển nhiên bị Hứa Dương nhiều ngày như vậy mất tích, cho khiến cho tâm tư vô cùng phiền muộn. Thiên Hành Hạc đóng cửa trên cánh tay trái thông minh sắc sảo phụ, mở miệng nói, mới vừa tiên minh Bắc Hoàng phân bộ truyền đến tình báo, các vị hẳn là cũng cũng nghe được. Trong tình báo cấp ra ba cái khả nghi phương vị. Thứ nhất, chính là Bá Nha quốc lấy Đông Lan hòa quốc, bất động tiền hiệm địa bên ngoài, giờ thì còn có một đạo màu đen huyền quang bay qua, mỗi một tức phi hành 15 dặm, hư hư thực thực huyền vương cấp thực lực. Thiên Hành Sơn thanh âm lộ vàng, chậm rãi nói, Hứa Dương tiểu tử kia tốc độ phi hành, có thể đạt tới 15 dặm một hơi. Hơn nữa, hắn chân thực cảnh giới cũng không đột phá huyền hoàng, vẫn là huyền vương cảnh giới. Cho nên, ngay một đạo hắc sát huyền quang, có thể có là hắn. Cái thứ hai tình báo, ở Bá Nha quốc phía bắc lưu thương quốc, cực hàn băng nhãn hiểm địa bên ngoài, buổi trưa một khắc có một đạo màu xanh huyền quang bay qua, tốc độ là một hơi phi hành mở rộng, hư hư thực thực huyền quân thực lực, Thiên Hành Tuấn phân tích nói, này hẳn không phải là Hứa Dương, đầu tiên một cái cảnh giới sẽ không đúng, tiếp theo Hứa Dương tốc độ, cũng tuyệt không chỉ một tức mở rộng, này đối với hắn mà nói quá chậm. Bất quá, không thể loại bỏ Hứa Dương ngụy trang thực lực khả năng tính. Một gã thiên tộc trưởng lão lên tiếng nói: Ừ, nói có đạo lý, bất quá vẫn là muốn trước tiên nghĩ khả năng lớn nhất, Lan Hỏa quốc bất đống truyền một ít đạo hắc sát huyền quang. Thiên Hành Tuấn gật đầu nói, về phần cuối cùng thứ nhất tình báo, cho thấy một đạo màu vàng huyền quang ở Truy Xuyên quốc lấy Tây Minh Nguyên xuất hiện. Người này ta biết, là một Truy Xuyên quốc Chân Vũ tông tông chủ Trần Tĩnh, không biết đi Minh Nguyên có gì tính toán, bất quá không có ở đây lo nghĩ của chúng ta trong phàm vi. Thiên Hành Hàn nói. Quy 2 chương 1225, phá thiên toa cực hàn băng nhãn. Chương 1225, phá thiên toa, cực hàn băng nhãn. Như vậy cũng chỉ còn lại có hai loại khả năng. Loại thứ nhất Hứa Dương đi Lan Hỏa Quốc bắt đống tuyển, loại thứ hai, Hứa Dương ngụy trang thực lực, đi lưu thương Quốc cực Hàn băng nhãn. Thiên Hành Tuấn Tụng kết nói: "Vâng không, chúng ta binh chia làm hai đường, một đường đi trước bắt đống tuyển, một đường khác đi trước cực Hàn băng nhãn." Trong đó một vị vóc người trung đẳng, da khẽ biến thành màu đen tiên tộc huyền hoàng đề nghị nói: "Hắn tên là Thiên Hành Cam." "Không được, không thể tách ra." Người còn lại thấp mập lùn mập tiên tộc huyền hoàng phản bác nói: "Chúng ta năm người hợp lực mới có thể xây dựng đoạn không đại trận. Một khi tách ra hai đường, cho dù phát hiện Hứa Dương, cũng không có năng lực đưa đẩy lại." Cái này lên tiếng mập lùn huyền hoàng, gọi là Thiên Hành Trú. Ngũ đại đỉnh huyền hoàng, nghĩ tới Hứa Dương Độn không huyền trận xuất quỷ nhập thần, cùng với ly ảnh huyền thuật kinh khủng tức tốc, rối rít gật đầu. Đối mặt như vậy một cái thực lực không kém, hơn nữa cực kỳ chân trượt cao thủ trẻ tuổi, bất kể là bắt sống vẫn còn là đánh chết, cũng mười phần khó khăn. Đột nhiên, Thiên Hành Tuấn thông minh sắc sảo phù phát sinh chấn động. Hắn giơ cổ tay lên, đưa vào huyền lực, một cái cao ngạo thanh niên thân ảnh, ra hiện ở trước mặt của hắn. Vị này cao ngạo thanh niên, mặc dù chỉ là ảo ảnh, nhưng hai đầu lông mày cái kia một tia lạnh lùng cao ngạo, như cũng là không cách nào mà diễn. Hắn chính là thiên tộc đời này thuần huyết đế duệ, thiên chi hạng. Hằng nhi Có chuyện gì?" Thiên Hành Tuấn cười hỏi. "Tuấn Đúc Tổ, ta đã lĩnh ngộ Bica kiếm đạo, tấn chức vào Huyền Hoàng trung kỳ chi cảnh." Thiên Chi Hàng lạnh lùng nói, "Nghe nói Hứa Dương đang ở Bắc Hoàng, ta tất nhiên khắc sử dụng lão tổ truyền cấp cho ta Phá Thiên thần toa, đến đây Bắc Hoàng, đánh chết Hứa Dương." Hàng Nhi người đột phá. Thiên Hành Tuấn mường rỡ, Thiên Chi Hàng vốn là thuần huyết đế duệ, hiện tại vừa tấn nhập Huyền Hoàng trung kỳ, như vậy hắn nữa thi triển huyết mạch gia chỉ lực, vừa nên có nhiều kinh khủng. Ngay cả Thiên Hành Tuấn bản thân cũng khó mà bảo đảm có thể đánh bại Thiên Chi Hàng. Phải biết rằng, Thiên Chi Hàng tu luyện chính là Bica kiếm tự. Đây cũng là tổ đế lưu lại truyền thừa. Thiên hành chú lỗ thai vừa động, phá thiên thần toa. Không nghĩ tới lão tổ đem tổ truyền thánh khí, cũng cho Hàng Nhi, xem ra là đối với Hàng Nhi lòng tin 10 phần a. Phá thiên thần toa là một việc phi hành cung điện loại thánh khí, cùng Hứa Dương đấu thú đồng hoàn thánh khí bất động. Phá thiên thần toa chân chính đem tốc độ phát huy đến một cái cực hạn. Hơn nữa, phá thiên thần toa còn có xuyên qua không gian thần thông. Chỉ cần có mục đích địa tọa tiêu vị trí, phá thiên thần toa trong khoảnh khắc liền có thể xuyên qua ngàn vạn dặm. Thật tốt quá. Có phá thiên thần toa, Hàng Nhi tốc độ ở thế tôn dưới, có thể nói đệ nhất. Tiệt Hứa Dương nữa chờ chửa, cũng chạy không thoát Hàn Nhi đổi giết. Thiên Hành Hạng phân trấn nói, nếu như vậy, vấn đề có thể hoàn mỹ giải quyết. Chúng ta đi trước Lan Hỏa quốc bắt đóng tiền, để cho Hàn Nhi lên đường, đi lưu thương quốc cực hàn băng nhãn. Thiên Hành tuấn khẽ cau mày, điều chỉnh ống kính màn bên trong Tiên Chi Hàn nói, Hàn Nhi, Tiệt Hứa Dương thực lực không phải chuyện đùa. Ngươi? Thiên Chi Hàn trong mắt lạnh lẽo, tuấn tốc tổ chẳng lẽ cho là ta tất nhiên liền tấn thăng đến huyền hoàng trung kỳ, bằng huyết mạch gia chỉ lực, còn không cách nào thắng được Hứa Dương sao? Đây cũng cứ phải. Thiên Hành tuấn lắc đầu, nhưng trong lòng một ít bôi sầu lo, nhưng luôn là lại đi không được. Hay, cứ cứ như vậy đi. Tóm lại, hàng nhi ngươi hết thảy cẩn thận. Phát hiện chuyện không đúng, lập tức trốn vào Phá Thiên Thần Tỏa trung bay đi. Đa Tạ Tuấn Tộc quan tâm. Thiên Chi hàng lạnh lùng nói, ta tất nhiên khắc phát động Phá Thiên Thần Tỏa xuyên qua thần thông, các vị tu tộc, đem vị trí của các ngươi thông báo cho ta. Đối với sắp xảy ra đại địch, Hứa Dương cũng không biết chuyện, hắn tiếp tục hướng Lưu Thương Quốc Bắc Bộ Băng nổi biển phi hành, dòng nước lạnh thấu xương, hơn nữa thiên địa ở giữa miền khí năng lượng cũng càng phát ra dao động. Chính là trong chỗ này, Hứa Dương trong giây lát thấy được quen thuộc cảnh vật, không khỏi một trận vui mừng. Ở Lưu Ảnh Tạch Trung, sẽ có như vậy một mảnh nổi lơ lửng băng sơn hải vực, lướt qua trong đó vài tòa băng sơn, có thể thấy cực hàn băng nhãn châu ở hải dương nước xoáy. Hứa Dương ẩn nấp thân hình, bay qua đếm trọng băng sơn, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến rung trời nước chảy có tiếng. Một sen lẫn băng trà nước biển, nhanh chóng xoay tròn lưu động, tạo thành một cái cự hình nước xoáy, chu vi mấy trăm dặm. Nay chẳng thế, quả thực có thể cùng trong Hàn Đảm cái kia đầu trương ngư linh thú tạo thành nước xoáy đánh động. Vong trời thượng vân khí, bị nước xoáy tuyệt cường áp lực rút ra hút xuống tới, giống như trước trên không trung tạo thành một đạo vân khí nước xoáy. Nay không khỏi để cho Hứa Dương đang nhớ lại Khi hắn ngồi đồ oách thần chú nhảy qua châu đi tới thời điểm, gặp phải sâu lặn hải lưu cửa vào, cũng là có kinh khủng như vậy lớn nước xoáy, tịch quyển bất khí, thượng đón thiên thiên. Trung quanh có người hay không mai phục? Hứa Dương vẫn duy trì thân hình nhận nặng nặc, cực kỳ cẩn thận vận chuyển linh giác, ở bốn phía dò xét một lần. Ở cái hải vực này phụ cận, cũng là có một chút loại cá sinh mạng thể, cũng không cái gì nhân vật nguy hiểm tiềm phục tại trắc. Hứa Dương đồng thời còn chú ý xem xét, xác định không có trận pháp các chủng mai phục sau, mới vừa tản đi quang cực huyễn lực, tại trong hư không hiện lộ ra hình thể. Xem ra, thiên tộc năm người kia cũng không có đoán được ta ở chỗ này mai phục. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, như vậy, ta là có thể liên lòng tiến vào cực hàn băng nhãn, tiến hành thăm dò. Hứa Dương vừa sải bước vào cấp tốc xoay tròn nước xoáy hải lưu trung tâm. Trong ngay mắt, tuyệt cường xoay tròn lực lượng, sẽ rách Hứa Dương thân thể. Đối lại một cái huyền vương cường giả tới đây, nhất định sẽ bị này cường đại sẽ rách nuốt hấp lực nói, đập vỡ vụn thân thể, hóa thành huyết lục tận, cuốn vào nước xoáy trung tâm. Nhưng Hứa Dương hiện tại thân thể, so với một loại huyền hoàn cường giả, cũng kém không đi nơi nào. Hắn vận chuyển kim cương pháp thể, thân thể lại càng kiên hơn kim cương, rất nhanh ổn định thân hình, từng bước hướng nước xoáy trung tâm giáng xuống. Phu phù một tiếng, Thứa Dương rốt cục tìm nhập hải lưu dưới, ở chạy xiết xoay tròn hải lưu trung, ngay cả đám đóa bọt sóng cũng không có tiên. Này một cái hải vực phía dưới, là đông lại ngàn vạn năm sông băng đáy biển. Mà đối diện nước xoáy hải lưu vị trí, là một chu vi chừng 10 triệu sâu thẳm băng huyệt, phản phất một đầu cự thú mở ra miệng rộng, không biết thông hướng phương nào. Nơi này, không biết là có hay không có không cách nào kháng cự nguy hiểm. Thứa Dương thủy cực huyền lực bộc phát, tạo ra một cái lam sắc quang bọc, ngăn cách trung tâm nước biển, hướng Thanh Đồng bạn hỏi. Thanh Đồng bạn đang chấn động trung đáp lại, nhất định là có nguy hiểm, hơn nữa có nguy hiểm rất lớn. Bất quá bằng thực lực ngươi bây giờ Hẳn là đầy đủ ứng phó. Tiểu Huyên tử, câu phú quý trong nguy hiểm, này cực hàn băng trong mắt, hẳn là có ra ngoài ngươi dự liệu thu hoạch. Ra ngoài dự liệu của ta. Thứa Dương tinh thần rung lên, hắn trong dự liệu thu hoạch chính là nhận được băng cực cực tấn năng lượng. Nếu như nói thu hoạch đó trong tưởng tượng còn nhiều hơn, kia ý vị như thế nào? Chẳng lẽ, này cực hàn băng nhãn, hàm chứa không chỉ một loại cực tấn năng lượng? Thứa Dương vui mừng hỏi. Quy 2 chương 1226, chủ dạ quang tự bạo uy năng. Chương 1226, chủ dạ quang, tự bạo uy năng. Thanh đồng bản hợp lại ra khỏi một cái thật to khuôn mặt tươi cười, chẳng qua là đoán mà thôi. Không nên tự tiện. Hứa Dương cái trán toát ra khó hiểu, bất quá hắn biết Thanh Đồng bạn mặc dù thích nói giỡn, nhưng liên quan đến đến tu luyện chuyện tình, cũng rất ít trêu bản thân. Nó theo lời ra ngoài ngoài ý liệu thu hoạch, hẳn là có thể có. Lùi một bước mà nói, mặc dù chỉ có một loại cực tần năng lượng, cũng đáng được Hứa Dương đi mạo hiểm. Tu Huyền Đường, bản thân chính là nghịch thiên mà đi. Hứa Dương nghĩ thông suốt cửa hải này lễ, thu hồi lo được lo mất tâm tư, trực tiếp hướng kia hải lưu bắt đầu khởi động không lồ băng nhãn, chui đi vào. Ẩm Mạch liệt mạch nước ngầm điên cuồng bắt đầu khởi động, Thửa Dương thân thể trong nháy mắt mất đi trợ̣ng củng lực, bị mạch nước ngầm lôi cuốn xông vào đèn nhánh băng trong mắt. Đây là một lần tốn thời gian thật dài phiêu lưu, Thửa Dương bao phủ ở màu lam thủy cực huyền lực tạo thành cái lồng bên trong, bị mạch nước ngầm truy quyển, lấy tốc độ cực nhanh về phía trước lưu động. Cảm giác như vậy, cùng ngồi đồ oách thần trùng ở sâu lần hải lưu bên trong phiêu lưu thời điểm, cảm giác lại có mấy phần tương tự. Bất quá, này một đạo mạch nước ngầm mặc dù lực đánh vào cực mạnh, nhưng đường tính chỉ có vài chục trượng lớn bằng, cuối cùng không bằng sâu lần hải lưu mãnh liệt rộng rãi. Ầm. Thửa Dương thân thể chợt nhẹ, cả người theo bắn nhanh nút chạy xuống phía dưới bên rơi xuống. Ừ, đã phiêu lưu đến bằng nhãn nội bộ. Đây là một nơi cái gì không gian? Hứa Dương cổ phóng túng huyễn lực, thương giác bên dùng sức trảo ra một quyển. Ngượn này cổ phản đại lực, Hứa Dương thân hình rốt cục thoát khỏi nước chảy kiểm chế, chạy ra khỏi mạch nước ngầm ở ngoài. Kia có mặt khắp nơi dòng xoáy xé rất lực, rốt cục biến mất. Hứa Dương định thần nhìn lại, trước mắt là một chỗ dưới đất không gian. Này không gian lớn vô cùng, một mắt nhìn đi, căn bản nhìn không thấy tới giới hạn. Mà dưới mặt đất không gian khung trên nóc, rũ xuống dài ngắn không đồng nhất thật đủ. Lớn dài chừng 10 trượng, nhỏ chỉ có vài thước làm cho dương ngạc nhiên chính là, những thứ này thạch nhũ lại còn phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, hơn nữa sắp thái sạc sỡ, lộ ra vẻ tươi xinh đẹp yêu dị. Mạch nước ngầm phun ra vị trí ở vào một mảnh trên vách núi. Mạnh mẽ nước chảy, bởi vì quán tính nguyên nhân. Ở phun ra sau còn bắn nhanh ra mấy trăm trượng, mới vừa rơi xuống vào phía dưới đầm sâu. Nay cực hàn băng nhãn nội bộ, lại có loại này cảnh đẹp, thật là khiến ta kinh ngạc. Hứa Dương trung quanh quan sát, nói: "Thanh đồng bạn, ngươi có hay không cảm ứng được cực tận năng lượng tồn tại?" "Không có." Thanh đồng bạn đánh vần trả lời. "Ngươi dọc theo đất này đãi không gian thăm dò một phen, hẳn là sẽ có thu hoạch." Bất quá ngươi phải cẩn thận, cực hàn băng trong mắt cũng không an toàn. Hứa Dương gật đầu, ở một mảnh dài hẹp phát sáng thạch nhũ trong lúc xuyên qua. Tước trùng bay ra hơn 10 dặm đường, Hứa Dương đã bay qua đầm nước, phía trước địa thế dần dần hơi dốc xuống dưới, trên mặt đất phủ kín thật dày một tầng băng cứng. Lúc này từ không trên nóc rũ xuống một cây thạch nhũ, cùng kết xuất dày bông tuyết. Vẫn kéo dài đưa tới phía dưới băng cứng trên mặt đất, tạo thành một cây thượng thô hạ mảnh bông tuyết của đá. Một cây bông tuyết của đá. Tàn da yếu kém bạch sắc qua mang, trải qua băng trụ mặt ngoài tầng băng chết sạn, vừa phân hóa ra đủ loại màu sắc rực rỡ hơn quang, lộ ra vẻ mỹ lệ và yêu dị. Kỳ quái Những thứ này bồng tuyết trên cột đá bạch sắc quan tuyến, vì sao đang không ngừng biến ảo? Phản vật vật còn sống một loại. Hứa Dương cùng nhau tiến lên, chuẩn bị xong tốt quan sát một phen những thứ này bồng tuyết của đá. "Wen." Một tiếng ông nhưng lích tiếng vang truyền ra, kia bồng tuyết cột đá ngoài mặt, bay ra lớn đoàn lớn đoàn bạch sắc quạ mang, dĩ nhiên là vô số phát sáng màu trắng con sâu nhỏ tạo thành. Những thứ kia phát sáng màu trắng con sâu nhỏ, mỗi một chỉ đều chỉ có đầu kim lớn nhỏ, trên không trung phiêu diêu bay động, phản vật vô số viên bạch sắc quan điểm. Đây là trùng dạ quang, thích nhất chỗ râm mát, không nên trêu chọc bọn nó. Thanh đồng bạn ở rung động chung, phát ra thứ nhất cảnh cáo. Trùng dạ quang. Mắt thấy một đám trùng dạ quang sắc bay đến hứa dương trên người, hứa dương hộ thể huyền lực tự động kháng cự, ưu nhất thời từng cái từng cái bạch sắc quang điểm giập tắt, rơi xuống trên mặt đất. Như vậy nhỏ yếu, hộ thể huyền lực tự động kháng cự, chẳng qua là đem dị vật đẩy ra mà thôi. Một chút như vậy điểm khiếu từ lực đạo, lại có thể trực tiếp đem những thứ này trùng dạ quang độc chết. Những thứ này trùng dạ quang sinh mệnh lực cũng khó tránh khỏi quá yếu, thật không biết bọn nó là như thế nào dưới loại tình huống này bằng hàn tấu xương trong hoàn cảnh sinh tồn. Tiểu huyền tử, ngươi đã gây họa, đi mau." Thanh đồng bản nhanh chóng đánh văn nói. Những thứ này con sâu nhỏ rất mạnh sao? Phát nhìn cũng không thế nào đáng sợ a. Hứa Dương có chút xem thường nói, một ít bầy trùng dạ quái con chết, phản phất khơi dậy đồng loại tức giận, lớn đoàn lớn đoàn bạch sắc quan điểm, từ một cây bông tuyết trên cột đá bay ra, hướng Hứa Dương vọt tới, giống như là một quần quần màu trắng sóng triều. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, dùng sức phất tay, một cú bảng bảng phong áp cổ động, đem trước mặt một mảng lớn trùng dạ quang toàn bộ đánh chết, giống như là ở vô tận màu trắng con nước lớn bên trong, vương vảng bộ ra một cái lỗ hổng. Thanh đồng bạn hướng Hứa Dương đánh vừa nói, không phải là bọn nó mạnh, mà là giết không thắng, giết, bọn nó số lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Trong khi dày chết, bọn này sâu có tự bạo thủ đoạn, một khi bọn nó khoảng cách người gần vừa đủ, có không chút do dự tự bạo. Nhỏ như vậy sâu, tự bạo uy lực hẳn là cũng không coi là quá mạnh mẽ sao? Hứa Dương lực lượng trầm tư, tiếp tục hướng trước phi hành, dọc đường một luồng lực bộc phát, đem quanh mình vẩn quanh chật chội bạch sắc quấn điểm, rối rít chấn giật. Nhìn qua, giống như là mênh mông vô bờ màu trắng trong hải dương, một người áo đen ẩn ở vật lộn sóng gió. Trùng dạ quang che giả mang mọc địa hy sinh dưới, rốt cục, có mấy cái trùng dạ quang, thừa dịp Hứa Dương huyền lực chuyển đổi giáng kích, xông vào Hứa Dương vòng phòng hộ chung. Thình thịch hành, liên tiếp mấy tiếng nổ đùng vang lên. Hứa Dương cảm giác tựa hồ bị nhẹ nhàng mà đẩy một thanh, thiếu chút nữa đặt chân không yên. Hắn hơi kinh hãi, những thứ này trùng dạ quang tự bạo, lại uy lực không kém, cơ hồ tương đương với huyền tông cường giả một kích toàn lực. Lấy Hứa Dương hiện tại phòng ngự, mặc dù trên dưới 100 huyền tông cao thủ liên hiệp công kích, cũng không thể thương tổn được hắn. Nhưng nơi này trùng dạ quang cũng không dừng lại trên dưới 100, căn bản là đến cùng hết. Thừa dịp Hứa Dương thân hình khẽ lay động, lại có vài trăm chỉ trùng dạ quang chen chúc tới đây, rối rít phát động tự bạo. Lần này nổ tung uy năng, so với mới vừa mấy cái trùng dạ quang tự bạo, mạnh hơn ra gấp trăm lần. Hứa Dương cảm giác giống như là bị cùng gai cao thủ đánh một quyền, cả người hướng chắc bên té tới. Cái này Hứa Dương huyền lực phòng hộ lộ ra sơ hở lớn hơn nữa, một lớp màu trắng sóng triệu mảnh liệt bộ nhỏ tới, nhìn trong đó vô số viên bạch sắc quang điểm liền biết, lần này chuẩn bị tự bạo trùng giả quang, sợ rằng có vài vật chỉ. Hứa Dương cái này thật sự kinh hãi, hắn không dám chậm trễ, đỉnh đầu ngũ trọng thiên cung theo thứ tự tạo ra, nhanh chóng ổn định thân hình. Sau lưng một đôi phi dự, ta ta lớp trên một cái vi diệu góc độ, Hứa Dương thân hình, gào thét lao ra. Từng trích trùng giả quang, ở Hứa Dương tiêu xạ thân hình sau luân phiên tự bạo. Quy 2 chương 1227, lão Đà Long sơ giai linh thú. Chương 1227, lão Đà Long, sơ giai linh thú. Hứa Dương quả thực khổ không thể tả, trùng dạ quang tự bạo phảng phất có phản ứng dây chuyền, bất kể hắn bay tới chỗ nào, cũng là liên tiếp dậy đặc tiếng nổ mạnh vang lên, cả người hắn phảng phất quần quần kích động trong biển rộng đi tới tơ nhỏ, vô cùng khó khăn điệu duy trì thăng bằng. Không được, những thứ này trùng dạ quan biển, căn bản là nhìn không thấy tới cuối. Ta phải nghĩ biện pháp thoát thân. Hứa Dương như vậy tự định giá, chợt thấy phía trước chúng điệu thế trùng xuất hiện một cái toàn qua hình dáng huyệt động. Cái huyệt động này vô cùng thần kỳ, Phảng phất một cái cái phế, trên nhất bên cửa huyệt thật lớn, chừng mấy ngàn trượng, mà càng đi dần nhìn, huyệt động càng là nhỏ hẹp, đến chỗ sâu cơ hồ chỉ có hơn 10 trượng chiều rộng. Nhìn qua, giống như là một cái chảy xiết lưu động lớn nước xoáy, bị tuyệt cường hàn khí, vững vàng đông lạnh thành trạng thái cố định. Cái này cái phế hình dáng trong huyệt động, có thể bị nguy hiểm hay không? Thứa Dương đã không có thời gian suy tư cái vấn đề này, hắn chẳng qua là đơn giản địa lấy tâm thần lực lượng, hướng trong huyệt động bộ tìm kiếm, phát hiện huyệt động cực kỳ thâm thúy, nhưng cửa vào sau trong vòng mấy trăm trượng cũng không có sinh mệnh tồn tại. Cho nên, Thứa Dương một đầu đâm vào trong huyệt động đáng nhắc tới chính là, kia số lượng hồn đa trùng dạ quang, lại không có một người nào, không có một cái nào có can đảm tiến vào cái phêu hoạt động. Chỉ thấy màu trắng điểm sáng tạo thành khổng lồ sóng triều, ở cái phêu hoạt động bốn phía xoay một lúc lâu, cuối cùng mới chậm rãi tan ra, một lần nữa nằm úp sấp nằm ở những thứ kia bông tuyết cột đá phía trên. Hô. Hứa Dương thở dốc một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, người không thể xem bề ngoài, lời này dùng ở trùng dạ quang thượng cũng hoàn toàn phù hợp. Thật không nghĩ tới, những thứ kia nhu nhược vật nhỏ, một khi liên hợp lại, lại có như vậy lực lượng đáng sợ, ngay cả ta đều chỉ có thể chạy trối chết. Thanh đồng bạn đánh ra một cái khuôn mặt tươi cười, trùng dạ quang là thượng cổ thời đại sẽ có dị chủng, bọn nó không có điểm bản lẫnh lời nói, há có thể tồn tại đến nay. Hứa Dương gật đầu, đồng thời đánh giá hiện tại chỗ ở huyệt động. Cái huyệt động này là thẳng đứng xuống phía dưới, Hứa Dương bây giờ là huyền phủ trên không trung. Hắn nhìn phía dưới kia tối như mực đậm quật, có chút do dự có nên hay không đi xuống thăm dò. Nếu những thứ kia trùng dạ quang không dám tiến vào cái huyệt động này, kia đã nói lên, cái huyệt động này không giống bình thường, hoặc là ngay cả có cực kỳ mạnh mẽ quái thú, thiên nhiên uy hiếp để cho trùng dạ quang không dám đi vào, hoặc là ngay cả có hiểm ác tự nhiên hoàn cảnh. Không thích hợp trùng dạ quang còn sống. Hứa Dương chậm rãi phân tích nói, tứ nhận chữ vật trùng, Hứa Dương lấy ra 12 viên toàn thân rất tròn dạ minh châu, để mà chiếu sáng. Những thứ này dạ minh châu đều có bắt to lớn nhỏ, người bình thường cả đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy. Ở viên lực 7 giờ rưỡi, 12 viên dạ minh châu huyền phù ở Hứa Dương đỉnh đầu, tạo thành một cái sáng ngời vòng tròn. Bọn nó tản mát ra yếu ớt hào quang, mặc dù cả động quật như cũng mờ mờ, nhưng đã đủ để cho Hứa Dương thấy rõ đại khái tình huống. Động quật bốn phía trên vết đá, giống như trước có một tầng dày bông tuyết. Ở dạ minh châu tia sáng chiếu rọi, Băng bí thượng ảnh ngược ra rất nhiều hứa dương nào ảnh, vô cùng thần kỳ. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí về phía giảm xuống rơi, động này quật cực kỳ thăm thú, Hứa Dương cả thể giảm xuống một cái giờ, trước mặt kia nhất thành bất biến bông tuyết vách tường mới có biến hóa. Bốn phía trở nên cực kỳ rộng lớn, phía dưới chính là cái này động quật dưới đáy, so với hẹp dài nước xoáy lối đi. Động quật dưới đáy không biết có bao nhiêu, một cái nhìn không thấy tới cuối. Ư. Phía dưới tựa hồ có sinh mạng thể. Hơn nữa huyết khí cực kỳ khổng lồ. Hứa Dương trong lòng chấn động. Tâm thần của hắn lực lượng dò xét dưới, phát hiện một tia dị thường. Hút hô trầm trọng mà dài tiếng hít thở, phản phất là một đầu khủng lồ cự thú ở ngáy. Căn cứ Hứa Dương dò xét, này đầu cự thú sở thể hiện ra huyết khí, vạng bạc cầm đi giống như biển rộng, ít nhất cũng là có thể so với đỉnh huyền hoàng đứng đầu yêu thú. Hy vọng không phải là linh thú. Bất kể như thế nào, vẫn còn là không nên đánh thức nó sao? Hứa Dương chậm rãi rơi xuống rơi xuống động quật dưới đáy. Dưới chân là vạn năm không thay đổi người băng, tình cờ còn có thể thấy một chút kỳ diệu hoa cỏ. Những thứ này hoa cỏ phiến lá như trầm, mỗi một gốc cây cũng hàm chứa mãnh liệt hàn khí. Những thứ này hoa cỏ có thể dưới loại tình huống này cực hàn trong hoàn cảnh sinh tồn, nhất định là thiên tài địa bảo. Cái chỗ này hiếm có dấu người tới, mới có thể để cho bảo vật bảo tồn đến nay. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí điệu ngắt lấy vài cọng, hắn lưu ý không có thương tổn đến hoa cỏ dễ cây, tốt khiến chúng nó có thể tiếp tục sinh trưởng. Hứa Dương biết, loại này sinh trưởng ở cực hàn địa vực hoa cỏ, rất có thể cũng là bản đớn lệ, một khi tử vong, rất có thể đại biểu một loại loại dược liệu diệt sạch. Dọc theo động quật dưới đáy đi trên dưới 100 trượng, Hứa Dương dần dần đối với quanh mình tình huống, thấy vậy càng phát ra rõ ràng. Hắn cũng rốt cuộc thấy Kia một đầu tóc ra trầm trọng hô hấp khủng lồ cự thú bộ dáng. Nay đầu cự thú, đầu sinh song giác, thân thể trắng kiện, hai con nhục sĩ bao trùm lấy thân thể của mình, một cái thật dài cái đuôi, kèm theo giấc ngủ, nhẹ nhàng tạo động. Nó toàn thân bao trùm lấy dày lần tiến, trong lỗ mũi phun ra sương ngủ cực kỳ băng hàn, cơ hồ lôi cuốn băng trà. Không nghi ngờ chút nào, đây là một đầu băng cự thuộc tính cường đại quái thú, ít nhất là yêu thú đỉnh, thậm chí có khả năng đã tấn nhập linh thú thần thứ. Chỉ bất quá nó chưa tỉnh lại, Hứa Dương không thể nào phán đoán nó phẩm cấp. Nhìn qua, cùng ta ở doanh châu thiên trong sông, phát hiện cái kia đầu chư bà lòng có mấy phần tương tự chỉ bất quá nó sinh ra tài giỏi, hơn nữa có thịt canh trong người, cùng chư bà lòng có rõ ràng khác biệt. Thửa Dương nhẹ giọng đối với Thanh Đồng bạn nói, "Đây là Đà Long." Thanh Đồng bạn hồi đáp, "Nó cùng chư bà lòng, cũng đích xác là có thân duyên quan hệ, có thể coi như là chư bà lòng lão tổ tông. Mà hiện đại chư bà lòng, bọn nó tiến hóa phương hướng, cũng chính là Đà Long. Nay đầu Đà Long, chẳng lẽ là chư bà lòng sau khi đột phá, tiến hóa ra hình thái?" Thửa Dương tò mò nói. "Không, hiện nay tiên huyền thế giới, đã không cho phép chư bà lòng tiến hóa." Thanh Đồng bạn phủ nhận nói, "Nay đầu Đà Long, rất có thể là hoàng giá thời đại tiểu thú sống quái thú." Ở nơi này cực hàn dưới đất Hôn mê, sinh mệnh tiêu hao cực thấp, cho nên sống quá đã lâu năm tháng. Thiên, cái này đầu đá long thực lực, có phải hay không vô cùng kinh khủng? Hứa Dương đang nhớ lại nam cương lôi hải bên trong cái kia lão đầu cực long, cũng là sống quá 10 vạn năm lâu, đạt tới chí tôn chi thú cấp bậc, không phải là thánh nhân không thể tới chống lại. Đây cũng không phải, Thanh đồng bạn đánh vẫn nói, Hôn mê vẫn năm, thực lực không lưu hủy hóa cũng là chuyện tốt, làm sao có thể tiến bộ. Ngờ đá long ngủ không biết mấy vạn năm, thực lực bây giờ, cũng là tương đương với sơ giai linh thú mà thôi. Sơ giai linh thú? Hứa Dương cười khổ nói nói, cho dù là yếu nhất linh thú cũng không phải là hiện tại ta có thể mặt đúng đích, ta còn là đi vòng qua, tìm kiếm trong động quật cái khác bí mật sao." Thanh đồng bạn hợp lại ra khỏi một cái thật to khuôn mặt tươi cười, "Tiểu Huyền tử, thật xin lỗi. Nay đầu Đà Long, ngươi là nhiễu không qua." Quy 2 chương 1228, xuyên không gian hỏi thăm tình báo. Chương 1228, xuyên không gian, hỏi thăm tình báo. Nhiễu không qua. Hứa Dương hơi sững sờ, chỉ giáo cho, "Ngươi nhìn nhìn, nơi lão Đà Long sau lưng." Thanh đồng bạn nhắc nhở. Hứa Dương ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy lão Đà Long một cây long rất sâu, lộ ra một cái tối như mực cửa động. Rất rõ ràng, lão Đà Long ngủ vị trí, vừa lúc chặn lại cái kia cửa động, nhất là Long giác đem cửa động che đậy hơn phân nữa, còn lại không gian là vô luận như thế nào cũng gây sự với. Thấy được chưa? Thanh đồng bạn đánh vừa nói, ta hiện tại đã có thể cảm ứng được cực tận năng lượng tồn tại, đang ở lão Đà Long sau lưng cái huyệt động kia bên trong. Đà Long sau lưng huyệt động. Thửa Dương ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cười khổ nói, "Này lão Đà Long, là không phải cố ý, chọn ở nơi này trước động khẩu ngủ." Thanh đồng bạn đánh ra khuôn mặt tươi cười, "Bất kể nó là không phải cố ý, ngươi cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào cái huyệt động kia, nếu không nghe lời, chứ không cách nào nhận được cực tận năng lượng. Thừa Dương lắc đầu, hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể hảo hảo nghĩ biện pháp. Bá nhã quốc, vương đô ở ngoài 3000 dặm, có một tòa núi cao. Trên trời cao, tình lãng không lay. Sau một khắc, nhất trọng trọng mê mụ, từ bốn phương tám hướng bay tới, một cỗ trầm ngưng uy thế, ở thiên địa trong lúc bắt đầu khởi động không nghỉ. Ở ngọn núi Vương Viên trăm dặm trong phàm vi, phi cầm đầu thú, rối rít tứ tán bốn đảo, bởi vì bọn nó cũng cảm nhận được làm lòng người quý lực lượng, sắp phủ xuống ở nơi này một khu vực. Rắc rắc phân vật. Một tiếng lôi đình nổ vang, đầy trời mây đen bên trong, đột nhiên lóe lên ra một đường kim quang. Sau một khắc, kim quang nhanh chóng quét trường, xuyên phá nặng nề mây đen, hướng phía dưới núi cao u cốc, bắn ra từng đả huyệt nhược hoàng kim thánh kiếm loại lấp lánh quang hoa. Tựa kim sắc quang tuyến nhanh chóng bành trướng, rất nhanh huyễn hóa thành một cái hình bầu dục màu vàng muôn hộ. Từ màu vàng vòng tròn quang trong cửa, một cây lóe lên màu vàng dài mảnh, chợt chui ra. Nay màu vàng dài mảnh chui ra qua môn sau, liền nhanh chóng căng lớn, rất nhanh biến thành một cái ở rữa thô, đằng trước bén nhọn, phần đuôi hơi cuồn con toy hình dáng vật thể, nhìn qua giống như là một cái phong bế ghê độc mục. Sau đó, từ ghê độc mục bên trong, bay ra một người. Hắn người mặc lam đáy mây trắng bảo phục, Sắc mặt cao ngạo mà lạnh lùng, cao lớn anh tuấn, diện mạo bất phàm. Hắn chính là từ trung tổ chạy tới tiên chi hàng, thiên tộc đời này đế duyệt. Mà tiên chi hàng ngồi cái kia phảng phất nghe độc mục một, một loại con toy hình dạng vật thể, chính là lão tổ ban thượng xuống tới thánh khí, phá thiên thần toa. Phá thiên thần toa có xuyên phá không gian năng lực, chỉ cần có mục đích địa phương vị, có thể xuyên qua không gian, phần này uy năng cơ hồ có thể sánh ngang thế tôn cường giả. Tiên chi hàng trong tay kết xuất từng đạo ân quyết, đánh vào phá thiên thần toa phía trên, nhất thời này dài đến 10 trượng thần toy nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cây hạt đào lớn nhỏ, bị tiên chi hàng thu vào trong tay. Làm xong chuyện này, Thiên Chi Hàng Sa Sa nhìn hướng phương Bắc, nơi đó là Lưu Thương Quốc Vương vị. Đối thủ của hắn đích Hứa Dương, có thể có có ở nơi đó. Hứa Dương, ta tới. Ngươi khẳng định không nghĩ tới. Ta sẽ ở ngắn ngủi trong 2 tháng, liền hoàn thành đột phá, tấn nhập Huyền Hoàng Trung kỳ sao? Ngươi và ta chính lệnh đã tiến thêm một bước kéo lớn. Này Bắc Hoàng, sẽ là của ngươi nơi trong thân. Ta muốn dùng đầu lâu của ngươi, tế điện quỷ muội trên trời có linh thiêng. Thiên Chi Hàng Hóa thân Lưu Quang, hướng Lưu Thương Quốc Vương hướng nhanh chóng bay đi. Vốn là, theo Túng Phá Thiên thần tọa, tốc độ có đạt tới nhanh nhất. Nhưng là Phá Thiên Thần Tỏa dù sao cũng là thánh khí, mỗi một lần thúc dục đối với huyền lực tiêu hao cũng là thật lớn. Thiên Chi Hàn muốn bảo đảm bản thân ở đối mặt Hứa Dương thời điểm có mạnh nhất trạng thái, cho nên phải dựa vào bản thân phi hành, không, có thôi vận thánh khí. Đế Tông bí cảnh, trong hậu điện. Khương trưởng lão, ta tới nộp nhiệm vụ nữa. Một cái giấy nghe thanh âm truyền đến, nhưng ngay sau đó một thân quần màu lục Can Bích Nhi xuất hiện ở Khương hành trưởng lão trước mặt. Cùng 5 năm trước đó, Can Bích Nhi thân thủ hơn lộ vẻ hiểu đượ, nguyên bản ngây ngô tiểu nữ cũng dần dần thành thục. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười. Vừa thành công thuộc nữ tử quyến rũ phong tình, vừa không mất nguyên bản ngây thơ rực rỡ, hầu hết có thể đánh động nhân tâm. Nga, Bích Nhi a." Khuông Hành trưởng lão sắc mặt hơi đổi, nhưng ngay sau đó khôi phục như thường, ha ha cười nói, nhanh như vậy tiểu hoàn thành một lần chiến công nhiệm vụ, xem ra Bích Nhi thực lực đã càng ngày càng mạnh. Sắp tấn nhập Huyền Vương cấp sao?" Can Bích Nhi xấu hổ cười một tiếng, "Huyền Quân đỉnh, nhưng chính là bắt không được kia cơ hội. Có lẽ còn cần rất dài tôi luyện đây." Trong lúc nói chuyện, Can Bích Nhi từ nhẫn chứa vật chung lấy ra một con ngăm đen thú giác, hai tay đưa cho Khuông Hành, "Khuông trưởng lão, phiền toái ngài nhìn một chút." Đây là lần này nhiệm vụ chứng minh, giãy giáp cự tê một cây rắc. Khuông hành trưởng lão lực lực gật đầu, cười nói, "Chính xác, chính là chỗ này." Hắn rất nhanh phần thưởng can bích nhi 30 điểm chiến công trị giá. "Cảm ơn Khuông trưởng lão." Can Bích Nhi cười ngượng nào, đồng thời chân trọng điệu lấy ra một cái nhỏ bình, đưa tới Khuông trưởng lão trước mặt, "Trưởng lão, đây là ta ở lúc thi hành nhiệm vụ, trừ đi một hang ổ huyền quân cấp quái thú giá phòng, tìm được dã mật ong. Mỗi ngày phục dụng một giọt, có thể kéo dài tuổi thọ đây." "A, mắc như vậy trọng đồ, ta tại sao có thể thu?" Khuông hành trưởng lão vội vàng cất từ. "Ai nha trưởng lão, ngài tiểu thu hạ sao?" Nếu không, ngài chính là không thích Bích Nhi." Càn Bích Nhi làm luôn nói. Khuông hành trưởng lão cười khổ lắc đầu, hắn cũng không có phương tiện nghiêm mặt cư xử, nếu không có thể có để cho Càn Bích Nhi sinh ra lòng nghi ngờ, ha ha, tốt, lão nhân, kia tử ta liền mặt dày nhận. Bất quá, từ tục tiểu trước tiên là nói về, ta cũng sẽ không bởi vì. Này lon mặt giọng, thêm vào chiếu cố ngươi chiến công trị giá a." Nhìn ngài nói. Càn Bích Nhi thản nhiên cười, phảng phất trăm hoa đua nở, "Khuông trưởng lão, còn có một việc muốn hỏi ngài xuống." Khuông hành thân sắc không thay đổi, "Nói đi, chuyện gì?" Càn Bích Nhi cười khanh khách nói, của ta phi dược hỏng mất, muốn cho hứa trưởng lão. Ừ, Thiếu tông chủ đại nhân giúp ta sửa một chút. Không biết Thiếu tông chủ lúc nào có thể trở về tới a. Khuynh hành thần sắc hơi động một chút, ha ha cười nói, này có thể nói không chính xác, chậm thì nửa năm, lâu thì 1 năm sau. Lâu như vậy? Can Bích Nhi chu môi nói, kia Thiếu tông chủ đi lâu mà. Tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm, Bích Nhi tiểu tận lực đón cái kia khu nhiệm vụ, sau đó liên lạc Thiếu tông chủ, giúp ta tu phi dược, hi hi. Khuynh hành trong lòng báo động xí ra, bất quá hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm huyền hoàng, lòng dạ sâu đậm, ha ha một cười nói, bản thân ta là nhớ được Thiếu tông chủ trước khi đi đã nói với ta, có thể có sẽ đi Bắc Hoang tàng kiếm cốc. Bích Nhi người tiếp nhận vụ lợi nói, không bằng tiểu đốn này một cái chém giết kiếm nô, cứ lấy kiếm phô nhiệm vụ sao? Thật có đi tàng kiếm cốc nhiệm vụ, thật tốt quá. Can Bích Nhi hoan hô một tiếng, Khương trưởng lão, cảm ơn ngài. Khương hành lắc đầu, cười nói, Bích Nhi, Thiếu tông chủ hành tung nhưng là bí mật, ngàn vạn không nên hướng người khác nói đến a. Quy 2 chương 1229, lựa gạt Đả Long kim tiền thoát xác. Chương 1229, lựa gạt Đả Long, kim tiền thoát xác. Bắc Hoang đại địa, Lưu Thương Quốc, cực hàn băng nhãn phía dưới trong độc quật. Hứa Dương nín thở tức, hai tay hai chân thật chặt hấp thụ ở động vật chất trên vách, một chút xíu hướng lao đà lòng sau lưng cửa động di động, tựa như một con nhanh nhẹn thần lặn. Loại này nhìn như ở hôn mê bên trong linh thú, tất nhiên có một chút báo động trước phạm vi. Một khi bước vào kêu báo động trước phạm vi, linh thú sẽ sao động tỉnh lại, hướng có can đảm quấy rầy kia hôn mê người, chút xuống ra nó lựa giận. Hứa Dương một chút xíu di động, rất nhanh, khoảng cách lao đà lòng, chỉ còn lại có 10 trượng. Hứa Dương giơ lên một cái tay, lặng lẽ về phía trước bò nửa bước. Hừ, hừ hừ. Lao đà long rải mí mắt phấn động, trong lỗ mũi phun ra hai đạo dòng nước lạnh, to lớn đỉnh đầu đổi tư thế tiếp theo sau đó ngủ thiếp đi. Hứa Dương không tiếng động nâng lên một cái tay, bưng kiếm mặt, nguyên nhân rất đơn giản, này đầu Lão Đà Long đổi lại ngủ tư thế, thật sự là quá kém. Dĩ nhiên, đây là đối với Hứa Dương mà nói. Lão Đà Long vốn là ngủ tư thế, chẳng qua là che đậy cái kia cửa động hơn phân nữa, còn có nhất thời nửa khắc khe hở, có thể làm cho Hứa Dương nghĩ biện pháp tiến vào. Nhưng là hiện tại, Lão Đà Long đầu hướng chắc bên rời một điểm. Kia đen nhánh một sừng, cũng là đem cửa động hoàn toàn che lại, căn bản cũng không có chút nào khe hở. Nay chết tiệt Lão Đà Long. Hứa Dương trong lòng rất buồn bực, nếu như không phải là đánh không lại này đầu linh thú, Hắn nhất định phải để cho này lão Đà Long biết, chiếm đạo ngủ hành động là không đúng đích. Hơn nữa, trải qua mới vừa thử dò xét, Hứa Dương đã biết, lão Đà Long báo động trước phạm vi chính là chu vi mười trượng. Hắn nếu như nữa bước tiến thêm một bước, rất có thể có thứ tình này sống 10 vạn năm giàn mua linh thú. Hứa Dương tứ chi leo lên lạnh như băng nham tích, lặng yên không một tiếng động địa lui trở lại, một lần nữa bắt đầu suy tư. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, Hứa Dương muốn đi vào huy động, tiểu không thể tránh khỏi địa phải đi qua lão Đà Long. Mà lão Đà Long nhẹ cảm báo động trước năng lực, cũng làm cho tránh ra nó biến thành chuyện không thể nào. Nếu không cách nào tránh ra Vậy thì từ một người khác góc độ để suy nghĩ vấn đề, Hứa Dương suy nghĩ vận chuyển rất mau, lèn vào sách lược không cách nào thực hiện tại điểm. Hứa Dương liền nghĩ tới một cái biện pháp khác. Đang ngủ say lão Đà Long, thật ra thì cũng có không thua cho trí tuệ của nhân loại. Chỉ bất quá, hơn 10 vạn năm ngủ say, để cho ý thức của nó có chút mơ hồ, suy nghĩ cũng không phải là rõ ràng vô cùng. Hoặc là nói, lão Đà Long bản thân cũng không muốn hoàn toàn tỉnh lại. Đối với nó mà nói, thiên huyền thế giới đã mất đi thích hợp nó sinh tồn ngoại bộ điều kiện. Tỉnh lại lời nói, chẳng qua là tỉnh táo mà đối diện tử vong mà thôi. Ngược lại như vậy đần độn địa hồn mê đi xuống. Hắn là còn có thể chống đỡ mấy thời gian nữa năm. Bất quá, lần này lão đả long tự hồ cảm thấy một tia dị thường. Đang ở mới vừa rồi, nó trầm lục cảm giác, rõ ràng địa cảm ứng ra. Ngoại giới có động tĩnh. Nhưng là lão đả long cũng không có đi trông nom, có lẽ chẳng qua là gió lưu động thôi, chỉ cần không bước vào nó mười trượng báo động trước phạm vi, lão đả long nhất cũng không muốn núp lích. Xong, sau một khắc chuyện phát sinh tình, lại làm cho lão đả long phải đã tỉnh lại. Bởi vì nó cảm ứng được có một hoạt động độ. Khóa nhập nó báo động trước trong phạm vi. Phản phất đèn lồng một loại cự mắt, chậm rãi mở ra một đường nhỏ, ngoại giới cảnh vật Từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Lão Đà Long rốt cuộc thấy, cái kia hoạt động vật thể rốt cuộc là cái gì? Loài người, này là một tên nhân loại. Đột nhiên, lão Đà Long một đôi cự mắt trợn tròn, trong cổ họng vẽ ra một tiếng như sấm rền tiếng hô. Ngay cả động cột bốn vách cũng bị chấn đắc khẽ chiến. Lão Đà Long khó có thể tin, như vậy một cái hơi thở nhỏ yếu, chỉ có tương đương với bình thường yêu thú nhân loại, lại dám tới khiêu chiến nó uy nghiêm. Phải biết rằng, lão Đà Long ở 10 vạn năm trước, nhưng là chí tôn chi thú cấp bậc chính là chí cường tồn tại. Mặc dù này 10 vạn năm tới suy thoái đến sơ giai linh thú, kia cũng không phải là chính là một người bình thường yêu thú cấp nhân loại sở có thể đối phó. Cấp cho cái nhân loại này một cái khó quên dạy dỗ, đây là lão đà long ý nghĩ đầu tiên, nhưng ngay sau đó nó kia khản khản suy nghĩ trùng. Nghĩ tới ăn như vậy một động tác, mặc dù 10 vạn năm cũng không có ăn uống gì, nhưng khắc sâu tại lão đà long sâu trong linh hồn đi săn bản năng, vẫn như cũ có không thể khinh thị uy lực. Cạch cạch. Lão đà long thân thể vang lên liên tiếp xương cốt nổ tung vang, nó mở ra lợi nhận trại rộng miệng khổng lồ, hướng trước mắt cái này to gan loài người, một lời cắn tới. Nay bổ nhào về phía trước khẽ cắn, độ ngoe lẹ vô luân. Kẻ nhân loại còn không có kịp phản ứng, đã bị chặn ngang cán chúng, sau đó chính là tiếng cọ vừa vang lên. Ực, thật giống như có cái gì không đúng. Lão Đà Long nhiều năm chưa thấm mùi lớn trong miệng, chuyến đến là không là huyết nhục ngon cảm giác, ngược lại giống như là bùn đất mùi vị. Có trong đáy mắt, lão Đà Long thậm chí đang suy nghĩ, có phải hay không nó quá lâu không có ăn uống gì, quên mất huyết nhục hẳn là có mùi vị. Trong cổ lao ra một cỗ dòng nước lạnh, lão Đà Long đem trong miệng cắn vật thể, phun đi ra ngoài. Mắt của nó ngơ, lập tức híp lại thành hai con nguy hiểm dựng thẳng đồng. Phụt lên đi ra ngoài đồ, quả thật là bùn đất, trong đó còn có vài bạ vàng rơm rạ. Cái kia đang chết nhân loại lửa gần nó, đây chỉ là một tượng gỗ giả thân. Lão Đà Long phục hồi tinh thần lại, lập tức cảm ứng được sau lưng tiếng gió tiếng động, cái kia nhân loại chân thân tạo ra một đôi kỳ quái cánh, hướng nó sau lưng hoạt động mau đánh tới. Không chút nghĩ ngợi, lão Đà Long một cái giơ thép một loại đuôi dài, lăng không rút ra đánh, trong không khí gia rung động nổ tung âm. Nhưng ngay sau đó một cú yếu ớt lực lượng, văng kích ở giơ thép đuôi dài phía trên, cái kia nhân loại mượn này cổ phản lực để nói, ngược lại thêm sâu nào vào Đà Long sau lưng hoạt động bên trong. Ngang. Lão Đà Long nổi giận, cái nhân loại này hiển nhiên là đang đùa bỡn nó. Đây là đối với đã từng chí tôn chi thú lớn nhất vũ nhục. Lấy lao đả long thân hình khổng lồ, tuyệt không có khả năng chui vào cái kia chỉ có nó một cây rắc rộng đích tiểu huyệt động. Nó chỉ có xoay người, mở ra miệng khổng lồ, tức giận về phía trong huyệt động phun ra một cỗ thuần túy cực kỳ hàn băng khí trụ. Hàn băng khí trụ có đáng sợ rét lạnh lực, mau tụ lại trong động quật hơi nước, đem cái kia mô hình nhỏ huyệt động cửa huyệt hoàn toàn đóng băng. Tầng này đóng băng dày độ, đạt đến 10 chưởng nhiều, đủ để nhìn ra lao đả long phẫn nộ trong lòng. Mà ở mô hình nhỏ trong huyệt động, Hứa Dương cũng là lau một thanh mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút tái nhợt mới vừa hắn lợi dụng khâu lỗi chi thuật, dù sử dụng lao đà lòng đi bổ nháo cắn tượng gỗ của hắn gia thần, bộc lộ ra đà lòng sau lưng mô hình nhỏ hoạt động. Nhân cơ hội này, Hứa Dương cao xông vào hoạt động bên trong, đây chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp, thẹn quá thành giận lao đà lòng, quay đầu lại phun ra một lời nồng nặc hàn khí, đây mới là điểm chết người. Hứa Dương tròng lên bí thuật, ngũ trọng tiên cung toàn bộ mở ra, nhưng như dễ như trở bàn tay một loại, bị kia dòng nước lạnh khí trụ, hoàn toàn tồi suy sụp. Sau đó Hứa Dương rựi vào kim cương pháp thể gặp trống, lúc này mới sống quá dòng nước lạnh xâm nhập, không có bị đóng băng. Quy 2 chương 1230 Băng cực cầu linh giới hà khí. Chương 1230, băng cực cầu, linh giới hà khí. Thà cho là như thế, Hứa Dương như cũng cảm giác cả người băng hàn thấu xương, nhận lấy không nhẹ tổn thương do da zet. Linh thú chính là linh thú, cho dù chẳng qua là sở giai, cũng có đỉnh nguyên hoàng, vô địch huyền hoàng cũng không thể bằng được như thế. Nhìn bị hàn băng ngăn cầm đi nghiêm kiếm thực hoạt động cửa vào, Hứa Dương lắc đầu cười khổ, nhìn rằng, dốc, từ nơi này một bên là rất khó khăn đi ra ngoài, chỉ có thể gửi hy vọng ở trong huyết động có cách thoát khẩu. Đây là một ngang huyết động, bày biện ra hình trụ hình dạng, phản phất tự nhiên tạo thành. Huyết động bên mình bốn vết cũng là lạnh như băng không thay đổi bằng cứng, không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Hứa Dương lần nữa lấy ra kia 12 viên Dạ Minh Châu, huyền phù lên đỉnh đầu. Hắn mượn yếu ớt quá mang, hướng huyết động chỗ sâu chậm rãi đi tới. Càng đi huyết động chỗ sâu đi lại, nhiệt độ cũng là càng thấp. Về sau, Hứa Dương trên mặt, trên người, cũng bao trùm một tầng nhỏ vụn băng trà. Hắn tạo ra huyền lực phòng hộ, cũng không cách nào đưa đến ngăn cách giá lạnh tác dụng. Cảm giác như vậy, giống như là một cái băng cực thế tồn, tản mát ra cường đại băng hàn lý thế, làm người ta khó có thể thừa nhận. Về sau, Hứa Dương chỉ có thể tạo ra ly hòa thiên cùng, một vòng xích hồng sắc hóa diễm, từ hắn quanh thân dâng lên, lên ra, này mới xem như đối đi lạnh lẽo, có thể tiếp tục đi tới. Rốt cục, Hứa Dương đi tới Hàn Băng Huyết Động cuối. Phạm Vi nhìn chợt trống trải, Hứa Dương thấy Huyết Động cuối bộ dạng, lấy địch lực của hắn, cũng không khỏi ngạc nhiên. Ở Huyết Động cuối, là một khối lỗ điệu cầu hình dạng không gian, đường kính chừng mấy ngàn trượng. Ở hình tròn không gian trên nội bức, có từng cái từng cái lỗ thủng, hiển nhiên, từng cái lỗ thủng cũng đại biểu một cái Hàn Băng Huyết Động, cùng Hứa Dương hao hết tâm lực chui vào huyết động lạ giống nhau. Những thứ này lỗ thủng mặc dù làm người ta kinh ngạc, nhưng để cho nhất người kinh ngạc vẫn còn là hình tròn trong không gian bộ, kia lơ lửng một đoàn màu ngân hôi khí lưu. Một ít đoàn màu ngân hôi khí lưu, quần quần vận chuyển, trong đó hàm chứa tinh thuần vô cùng băng cực lực lượng. Cho dù chẳng qua là liếc mắt nhìn, cũng có một loại phần gáy lạnh cả người luốc giác. Không sai, đây chính là băng cực thuộc tính cực tận năng lượng, linh giới hàn khí. Chỉ bất quá, không nghĩ tới nó đã phát triển đến nơi này loại kích thước. Thanh đồng bạn đánh vừa nói, loại này kích thước rất lớn sao? Thửa Dương kinh ngạc nói, hắn có thể nhìn ra được. Nay đoan cái gọi là linh giới hàn khí, đường tính chỉ có một thước chừng, không coi là bao nhiêu. Tiểu Huyền Tử Linh giới hàn khí có thể là có thêm áp súc đặc tính, nó ở tụ lại trong quá trình, còn đang không ngừng địa chân thật áp súc, cho nên tăng trưởng rất trượng. Lớn như vậy một đoàn linh giới hàn khí, đoán chừng phải đi qua mấy chục vạn năm tích lũy mới có thể. Hứa Dương trong lòng có chút kinh hãi, không trách được hắn cùng nhau đi tới, cảm giác dòng nước lạnh làm người ta khó có thể ngăn cản, thì ra này đoàn linh giới hàn khí đã thành giai đến ngay cả thanh đồng bạn cũng hành động sợ hãi than trình độ. Xem xét lại Hứa Dương đã từng gặp phải trôi qua lôi kiếp châu, xích cực tiên viêm, cũng không có loại này đáng sợ uy năng. Cũng tốt, uy lực của nó càng lớn, ta cấu trúc đệ lục trọng thiên cung cũng là cần mạnh. Hứa Dương nhìn kia cấp tốc tự quay trong linh giới hà khí, hít một hơi thật sâu, một pho tượng đỉnh lô từ Hứa Dương đỉnh đầu bay ra, hướng một ít đoàn linh giới hà khí, cẩn thận từng ly từng tí diệu nhích tới gần. Chí Tôn Dung Lô hiện tại đã có 5 loại bất đồng màu sắc, cường độ cũng rất có tăng lên. Nhưng mà, tôn này Dung Lô cũng không cách nào chống đỡ thấu xương giá lạnh, vừa mới ly thể, sẽ có một tầng trắng xương hiện lên ở Dung Lô bất thượng. Chỉ là đẩy về phía trước rời mấy trượng, Chí Tôn Dung Lô bức cũng đã bao trùm lên một tầng thật dày bông tuyết, đỉnh lô truyền đến không chịu nổi gánh nặng nứt vỏ thanh. Hứa Dương thầm giận mình, vội vàng nuốt vào một viên bích thủy dưỡng cực đan. Bích Lân yêu quả luyện chế ra bảo dược, có hỏa hoàn cực tận năng lượng dịu dụng. Ở Hứa Dương nuốt vào đan dược sau, Chí Tôn Dung Lô phóng xạ ra ngũ sắc quang hoa, bên ngoài bông tuyết hé ra, rối rít xuống phía dưới bên rơi xuống. Hứa Dương có thể thấy, những thứ này bông tuyết bên trong cũng có nhiều tia tạp chất, hiển nhiên là từ Chí Tôn Dung Lô bên trong chui luyện ra một điểm tạp chất. Chỉ bất quá, này lần thứ 6 chui luyện quá trình giờ mới bắt đầu, chân chính khảo nghiệm còn muốn đến phía sau. Ở một tầng lưu hỏa bích quang bao phủ xuống, Chí Tôn Dung Lô hướng về kia một đoàn linh giới hàn khí, chậm rãi tiến tới gần, được dòng nước lạnh áp chế, cũng càng phát mảnh liệt. Ở đến gần linh giới hàn khí hơn 1 trượng pháp vi, cấp tốc tự quay bên trong linh giới hàn khí, đột nhiên có biến hóa. Một tia nhỏ bé màu ngân hơi hàn khí, từ linh giới hàn khí địa cầu trong cơ thể phất phơ ra, hướng chí Tôn Dung Lô triển đi vòng qua. Này một tia nhỏ bé màu ngân hơi hàn khí, ở thoát khỏi linh giới hàn khí địa cầu thể sau, đột nhiên mạnh chóng, rất nhanh hóa thành một cái thùng nước khô hàn khí, đem chí Tôn Dung Lô cả nuốt sống đi vào. Hứa Dương trước mắt một đen, chí Tôn Dung Lô cùng hắn tâm thần hợp nhất, hiện tại linh hồn của hắn cũng có một loại bị băng phong lô giác. Hắn cắn răng kiên trì, mặc niệm bất động minh vương khẩu quyết, như một tòa pháo thượng, vững vàng địa bó gối mà ngồi. Nhẫn tụ lấy đạo kiếp như thùng nước hàn khí trôi luyện. Rất tốt, thanh đồng bạn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, viết chữ nói, nếu như là trải qua độ cao áp xúc sau linh giới hàn khí, ngươi hoàn toàn từ đầu luôn luôn cũng đừng có muốn đi trôi luyện. Hiện tại có một tia áp xúc hàn khí bị hấp dẫn đi ra ngoài, hóa thành diện mạo như trước, như vậy linh giới hàn khí mới thích hợp ngươi chui luyện lô đỉnh. Thửa Dương không giành phân tâm, bất quá hắn cũng hiểu rồi thanh đồng bạn ý tứ. Độ cao áp xúc linh giới hàn khí cẩu, là đụng cũng không muốn bình đáng sợ đồ, đó là nảy một chỗ cực hàn băng nhãn, đến 10 vạn năm, thậm chí lâu năm tháng tích lũy, một khi bộc phát, ngay cả thế tôn cường giả cũng không dám đối mặt. Theo kia thùng nước thu linh giới hàn khí chui luyện, Chí Tôn Dung Lô bị chọc ra nhiều tia tạp chất, toàn thân càng phát ra trở nên trong suốt trong suốt, phản phất màu sắc rực rỡ thủy tinh tạo hình mã thành. "Tốt, hiện tại nên lấy tâm thần khắc ấn Lô đỉnh Thượng Băng Cực Phù Văn, làm được đệ lục thứ thần khí hợp nhất." Thừa Dương thở phào nhẹ nhõm, một luồng màu lam tâm thần lực lượng dọc theo người già, dọc theo Chí Tôn Dung Lô bước quanh coi bọ sát. Thừa Dương không biết là, đang ở hắn cố gắng lúc tu luyện, Lưu Thương Quốc Cực Hàn Băng nhãn hiểm địa, cũng tới một vị khách không mời mà đến. Người mặc lam váy mây trắng bào phục, mặt mũi lạnh lùng thiên chi hạng, chậm rãi phi hành đến nơi đây. Phía sau hắn, còn đi theo mấy tiên minh phân bộ bình thường đệ tử, bọn họ đều là chịu trách nhiệm giám thị cái này hiểm địa người. Tiên đạo thanh sắc vang quang, tiến vào cực hàn băng nhãn, qua đã bao lâu? Thiên Chi hằng nhàn nh nhặt hỏi. Báo cáo tiên tiền bối, hắn đã tiến vào nửa tháng. Một gã bình thường huyền tông đệ tử, tối đầu cung kính trả lời. Hắn vẫn không có trở về sao? Thiên Chi hằng tiếp tục hỏi. Là, chúng ta vẫn nghiêm mật giám thị từ cực hàn băng trong mắt, vẫn không người nào trở về, tiên kiêu huyền tông suy đơn nói, cực hàn băng nhãn nguy hiểm nặng nề, người nọ bất quá huyền quân thực lực, rất có thể đã chết rớt. Thiên Tiền bối không cần lo lắng. Nói nhảm Tiên tri Hàn Long mày nhăn lại, nếu như người nọ là Hứa Dương Ngụy Trang lợi nói, hắn căn bản tiểu không khả năng chết. Quy 2 chương 1231, Thiên Bích Nhi nội ứng bại lộ. Chương 1231, Thiên Bích Nhi, nội ứng bại lộ. Đế Tông bí cảnh, Đào Hoa Viên, một chỗ tinh thất bên trong. Càn Bích Nhi cảnh tượng vội vã địa đi tới nơi này ở giữa tinh thất. Toàn này Đào Hoa Viên là đồng môn sư tỷ Châu Hành Vân tu luyện, mà Châu Hành Vân cùng Càn Bích Nhi quan hệ tốt vô cùng, liền ở trong viên cho nàng để lại như vậy một gian chỗ ở. Càn Bích Nhi ngón tay bấm động, từng đạo huyền quang từ đầu ngón tay của nàng bay ra, nhất thời tinh thất bốn bức bị nhất trọng nguyên ảo trận pháp ba phủ, cùng ngoại giới ngăn cách. Can Bích Nhi giơ lên cánh tay trái, tay phải nhẫn chữ vật trung lấy ra một con khéo léo lệnh bài. Nàng tướng lệnh bài để đặt tại tay trái trên lưng, nơi đó là đế tông thiên nhãn phù vị trí. Khéo léo lệnh bài phát ra một trận màu đen huy quang, đem thiên nhãn phù hoàn toàn bao vây ở bên trong. Nhưng ngay sau đó, Can Bích Nhi trên cánh tay phải, nhất điểm hồng sắc cung sa, nhanh chóng căng lớn, rất nhanh hóa thành một mảnh dài hẹp màu đỏ tuyến điều, tạo thành một cái hơi có lại thông minh sắc xảo phù đồ án. Ở nguyên lực rót vào, hơi con lại màu đỏ thông minh sắc xảo phù trùng, một mảnh đỏ ngầu mạn sáng sáng lên. Màn sáng bên trong, một người mặc lam đấy mây trắng bảo phục tiên tộc nam tử hình ảnh xuất hiện ở phía trên. Nhưng ngay sau đó, một cái hơi có vẻ thanh âm lạnh lùng truyền ra gợn tờ. "Thiên Bích Nhi, ngươi hiện tại liên là ta, có hay không chiếm được mục tiêu chuẩn xác vị trí?" Can Bích Nhi trong mắt hiện lên vẻ giãy rủa, nhưng ngay sau đó đàng hoàng địa gật đầu nói, "Dạ." "Ừ." Vốn là không có ôm hy vọng quá lớn màn sáng hư ảnh, chiếm được ngoài ý liệu trả lời chắc chắn, thanh âm không nhịn được có một tia nóng bỏng, "Rất tốt, làm tốt vô cùng. Chỉ cần hành động thuận lợi, gia tiên tộc diện trừ hứa dương cái này lại địch, ngươi phải nhận được tha thiết ước mơ tưởng thưởng." Can Bích Nhi Hoặc là nói hẳn là gọi là Thiên Bích Nhi, nghe được tưởng tượng hai chữ, cũng không có gì đặc thù vui sướng, ngược lại hơi có vẻ lãnh đạm nói, "Tổ trưởng, Bích Nhi không phải như thế nào tưởng tượng, chỉ hy vọng ở sau khi sự tình lần này, có thể phóng Bích Nhi cha mẹ, rời đi tiếp tục quá người bình thường cuộc sống." "Ừ." Tiêu Thiên tộc người nhướng mày, ngữ điệu nhất thời trở nên lạnh như băng, "Thiên Bích Nhi, ngươi nói những lời này, rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên, tộc quần đối với ngươi đào tạo, ngươi nghĩ phản bội tộc quần?" Thiên Bích Nhi lắc đầu nói, "Chưa nói tới phản bội, ta chỉ là quá mệt mỏi, muốn quá người bình thường cuộc sống." "Hừ." Đối diện cái kia thiên tộc người, chính là thiên tộc chịu trách nhiệm công tác tình báo một cái tổ trưởng. Hay là tại hắn bày ra dưới, Thiên Bích Nhi bị xảo giệu địa đưa vào Đế Tông, trở thành mai phục một viên ám khí. Đế Tông nội môn, Thông Linh Bảo Kính có theo dõi nhân tâm đáng sợ năng lực, luôn luôn là giọt nước không lọt. Có thể ở Đế Tông nội môn nằm vùng một con cờ. Đối với thiên tộc mà nói, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Giả như mất đi Thiên Bích Nhi này viên con cờ, thiên tộc đối với Đế Tông nội môn lại đem là hai mắt vẽ đen, tổn thất thật lớn. Thiên tộc cao tầng vì nhận được hứa dương chuẩn xác hành tung, không tiếc bại lộ Thiên Bích Nhi. Điều này cũng từ mặt bên phản ứng gia thiên tộc đối với hứa dương cái này tương lai thiên kiêu vô cùng coi trọng. Mặc dù giao ra rất tổn thất lớn, cũng muốn đem hứa dương đánh chết. Song, giết chết hứa dương là điều kiện tiên quyết, nhưng nếu như giết chết hứa dương sau, Thiên Bích Nhi còn không có bại lộ, đây đối với thiên tộc mà nói, tự nhiên là vô cùng có lời chuyện tình. Hiện tại Thiên Bích Nhi nói lên muốn rời khỏi tình báo cơ vị, tối lui khỏi thiên tộc. Nay không khỏi để cho cái kia thiên tộc tình báo tổ trưởng cảm thấy kinh ngạc cùng tức giận. Thiên Bích Nhi, ngươi tốt nhất vì cha mẹ của ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, bọn họ hiện tại ưu việc cuộc sống là từ lâu tới. Vốn là Cha mẹ của ngươi làm nhánh nối thành viên, ở Thiên tộc bí cảnh, chỉ xứng đi đào tài nguyên khoáng sản. Trông linh thảo, làm những thứ này việc nặng. Nhưng là hiện tại đây, hai người bọn họ không chỉ có không cần làm việc làm, còn có những người khác hầu hạ. Thiên Bích Nhi, cha mẹ của ngươi lấy ngươi về vàng, không làm cho bọn họ thất vọng. Thiên Bích Nhi hàm răng cắn chặt đôi môi, chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia chảo phúng, "Tổ trưởng, như lời ngươi nói ưu việc cuộc sống, nếu như ở bí cảnh ở ngoài, bất kỳ một cái nào nông trưởng chủ cũng có thể lượng tụ đến. Hơn nữa, nông trưởng chủ còn có đầy đủ tự do không gian, tùy tiện nghĩ đi nơi nào cũng có thể." Lấy ta hiện tại Huyền Quân tu vi, để cho cha mẹ của ta sau khi đi ra, làm một cái nông trường chủ, hẳn là hay là không, có vấn đề a? Ta cần gì phải để cho bọn họ tiếp tục lưu lại thiên tộc bí cảnh, chịu được giáng thị? Thiên Bích Nhi, ta xem tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm, đối diện vị kia thiên tộc tình báo tổ trưởng, thanh âm trở nên bén nhọn mà lạnh như băng, còn nhớ rõ từ nhỏ, lão sư của ngươi như thế nào dạy ngươi? Điều thứ nhất, ngươi xuất thân vị đại thiên tộc, ngươi nên vì huyết mạch của ngươi tự hào. Điều thứ hai, ngươi nhánh núi thân phận, hữu nhất định muốn làm chủ mạch nô bộc. Điều thứ ba, sở hữu dám can đạm phản bội tiên tộc người, cũng muốn phế bỏ sở hữu huyết lực. Ngại đi đến nhất khổ công trường đi làm cu li. Thiên Bích Nhi, ngươi nghĩ bởi vì ngươi bị tức giận, để cho cha mẹ đi chịu khổ sao? Thiên Bích Nhi cúi đầu, thấy không rõ nét mặt của nàng. Cái kia thiên tộc tình báo tổ trưởng ngứ liệu, trở nên có chút đố hỏa, "Được rồi, Bích Nhi, ta biết nỗi khổ tâm riêng của ngươi, ở Đế Tông cái loại này nghiêm mật giám thị hoàn cảnh dưới, nhất định là cả ngày thấp thỏm bất an. Lần này tình báo giao tiếp sau, ngươi cứ tiếp tục gần nút xuống đây đi. Ít nhất trong vòng 1 năm, tộc quân hẳn là cũng sẽ không hướng ngươi yêu cầu tình báo." Dừng một chút, người nọ lại nói, "Cha mẹ của ngươi, ta sẽ xem xét để cho bọn họ tiến vào thành trì ở lại." Ở thành trì bên trong, có dư thừa viện khí, tuổi thọ của bọn hắn cũng có để cao rất nhiều. Như thế nào, ngươi hiện tại nghĩ ký chưa không có? Mau chút ít đem Hứa Dương vị trí báo cho ta, lần này chuyển tin thời gian đã lâu, khả năng sẽ cho người phát hiện. Tiên Bích Nhi ngẩng mặt lên, trên mặt nàng không có chút nào huyết sắc, cơ hồ muốn khóc lên bộ dạng. Song, kia tình báo tổ trưởng nhưng thì làm như không thấy, như cũ thúc dục tình báo. Bác Hoàng, Tàng Tiêm Cốc. Can Bích Nhi đang nói ra cái này địa danh sau, cả người phảng phất tháo nước khí lực, suýt lơ ngã xuống đất. Ừ, chúng ta mật thiết giám thị hiểm trong đất, cũng là bỏ sót Tàng Tiêm Cốc không trách được sẽ làm hứa Dương tiêu giao 2 tháng, cái kia thiên tộc tình báo tổ trưởng mừng rỡ nói, "Bích nhi, ngươi lần này vừa lập công lớn, yên tâm, cha mẹ của ngươi ở bí cảnh trong địa vị vừa sẽ có tăng lên." Man sáng làm đạo, nhưng ngay sau đó tiêu ẩn. Hiển nhiên, ở truyền tin một chỗ khác, cái kia thiên tộc tình báo tổ trưởng e sợ cho thời gian đã lâu bị người phát giác, cắt đứt truyền tin. Một tiếng dài thở dài từ Thiên Bích nhi trong miệng phát ra, cuộc sống như thế, lúc nào mới có thể đến cùng. Yên tâm, rất nhanh kết thúc. Một cái hơi có vẻ giàn rua lạnh lùng thanh âm, đột nhiên từ tĩnh thất trong góc vang lên. Thiên Bích nhi sợ hết hồn. Không chút nghi ngại, tung mình nhảy ra, nhưng ngay sau đó phất tay trong lúc, chính là năm đạo diễm hồng sắc huyền quang bắn nhanh ra, hướng lên tiếng nơi đâm đánh đi qua. Năm đạo huyền quang phá thành mảnh nhỏ, sau một khắc, hai bóng người tản đi ẩn nặc, xuất hiện ở tính thất trong góc. Thiên Bích Nhi thấy người cầm đầu lại là hình phạt trưởng lão Ngô Mặc Phòng, trong lòng kinh hãi. Song, ở nàng xem đến một người khác thời điểm, một lòng cũng là cấp tốc trầm xuống. Quy 2 chương 1232, tình thầy trò sinh ly tử biệt. Chương 1232, tình thầy trò sinh ly tử biệt. Sư phụ. Thiên Bích Nhi thầm ầm, thấp như muội vặn đứng ở Thiên Mịch Nhi người trước mặt, một thân tổ trưởng bào màu trắng, mặt mũi giản hòa, một đôi tròng mắt thần quang trầm tĩnh, chính là Đế Tông Thái Thượng trưởng lão, Lục Kiếp Thế Tôn Vũ Hóa Phàm. Thiên Mịch Nhi tình nguyện đối mặt mười hình phạt trưởng lão nô mặc phòng, cũng không muốn mặt đối với mình nhân sư. Đế Tông không có thời cho truyền thừa truyền thống, nhưng cũng không khỏi dừng lại tu đồ đệ. Vũ Hóa Phàm hay là tại một lần cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, gặp được Thiên Mịch Nhi, bị nàng thiện lương đả động, nảy lòng tham thu nàng làm đồ đệ. Vũ Hóa Phàm thanh âm rất bình tĩnh, "Bích Nhi, Vũ trưởng lão, vì để tránh cho hiểu lầm của ngươi, ta cố ý mời ngươi tới đây." chính là vì thấy tận mắt chứng nhận Thiên Bích Nhi lương phản bội hành vi, mặc dù bắt được nội gián, nhưng Ngô Mặc Phong trong lòng, nhưng ngay cả một tia cao hứng cảm xúc cũng cầm lên không nổi, hắn lắc đầu, than thở nói, ta hiện tại có hay không có thể đem Thiên Bích Nhi mang đi thẩm vấn. Sư phụ. Thiên Bích Nhi trong lòng hoảng hốt, hình phạt trưởng lão Ngô Mặc Phong hình tượng, ở Đế Tông đệ tử trong lòng giống như Diêm La Vương. Ở Đế Tông nhiều năm như vậy, cái kia khuôn mặt cơ hồ chưa bao giờ có một tia vẻ mặt. Vũ Hóa phàm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vị này tuổi già thế tôn, vào thời khắc này hẳn là lộ ra vẻ có chút tiêu điều. Trong lòng của hắn đã từng cùng Thiên Bích Nhi chung sống trôi qua tình cảnh, như trong chớp mắt một loại hiểu lên. Mạc Phong, chờ một chút." Vũ Hóa phàm trưởng lão nói. Thái thượng trưởng lão quyến uy rất nặng, Lô Mạc Phong chần chờ một chút, liền dừng lại động tác. "Thẩm vấn cựu không cần, ta tới hỏi Bích Nhi vài vấn đề." Vũ Hóa phàm ôn nhu nói, nhìn về phía Can Bích Nhi trong đôi mắt có vô tận trì mến, "Bích Nhi, ngươi muốn rõ ràng, phạm vào sai, sẽ phải được trừng phạt. Thiếu tông chủ ở Bắc Hoang gặp được phục giết cựu tử nhất sanh, ngươi phải gánh chịu nhận trách nhiệm. Cho nên, ta hỏi vấn đề của ngươi, ngươi không muốn đáp ỉu không trả lời." Can Bích Nhi thấp túi thấp đầu, Ý của sư phụ Bích Nhi hiểu, cái này mệnh là sư phụ cứu, nên tùy sư phụ thu hồi. Phàm là sư phụ yêu cầu. Bích Nhi không có không đáp. Lô Mạc Phong trong lòng vừa động, tùy Vũ Hóa phàm trưởng lão hỏi thăm, hiển nhiên so với hắn thẩm vấn hiệu quả tốt hơn. Ngươi là như thế nào đã lừa gạt tông môn Thông Linh Bảo Kính? Vũ Hóa phàm trưởng lão thênh âm, không có có một tí gợn sóng. Đây cũng là Lô Mạc Phong trưởng lão, hiếu kỳ nhất một cái vấn đề. Thông Linh Bảo Kính từ trước đến giờ là đế bên trong tông cửa một đạo bình chứng, thông qua kiểm nghiệm người, cũng tâm tính lương thiện, đối với đế tông cũng không có chút nào bất lợi tư tưởng. Thiên Bích Nhi cái này nội ứng, là như thế nào thông qua thông linh bảo kính khảo nghiệm. Lẫn vào Đế tông, Thiên Bích Nhi cơ rời nói, đệ tử trí nhớ bị sửa sang lại, ở bái nhập Đế tông nội môn thời điểm, trong đầu chỉ nhớ cũng là giả dối. Giả dối cha mẹ, giả dối đồng niên. Bị quan to đều là đối với cho Đế tông hướng tới, cho nên thông linh bảo kính không có kiểm điều tra ra. Thảo Tùng Chi nhớ, Lô Mạc Phong chân mày rực lên, có chút kinh hãi. Loại thủ đoạn này, cực kỳ hiểm thấy, hơn nữa không cẩn thận, sẽ gặp đối với bị thuật giả thức hại tạo thành không thể lịch tổn hại. Thiên Bích Nhi tiếp tục nói, ở một lần đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ Thiên tộc tìm tới Bích Nhi. Bích Nhi tìm về chân chính chi nhớ, cũng đang nhớ lại chân chính cha mẹ, nhưng thật ra là thiên tộc đệ tiện nhà núi, lúc ấy đang ở thiên tộc một chỗ nhỏ quặng bên trong làm lao công. Bọn họ muốn Bích Nhi vì bọn họ làm nội ứng, truyền lại tình báo. Bích Nhi vốn muốn không tử. Có thể là bọn hắn đem Bích Nhi cha mẹ làm yết, nói rằng Bích Nhi nếu dám cự tuyệt, như vậy Bích Nhi ruột thịt cha mẹ cũng sẽ bị phế bỏ hồi lực, đi làm đệ tiện nhất đời tớ. Lô Mạc Phong nghe đến đó, trong lòng thầm nghĩ, không trách được nàng có dấu diếm được thông linh bảo kính. Nhìn nàng trần thuật, tựa hồ tình có thể nguyên, chỉ tiếc tội không thể thứ cho. Vi sư hiểu rồi. Vũ Hóa Phàm kia nhẹ nhàng thở dài, là phụ mẫu Tần Hiếu, nhưng cũng là nhân chi thường tình. Vấn đề thứ hai, Đế Tông bên trong có còn hay không những thứ khác nội ứng tồn tại? Thiên Bích Nhi lắc đầu nói, không có. Nghe nói ở Bích Nhi thành công lẫn vào Đế Tông nội môn sau, thiên tộc còn muốn tiếp tục sai người, lấy giống như trước thủ đoạn lẫn vào, nhưng đều không ngoại lệ, đều ở cấp sửa trí nhớ thời điểm thất bại. Kẻ nhẹ thần trí thất loạn, kẻ nặng trực tiếp bỏ mạng. Cho nên, đến tiếp sau kế hoạch liên hồi bỏ. Lô Mạc Phong hiểu, giống như vậy phái nội ứng, thiên tộc cũng tổn thất không nhỏ. Đầu tiên, có thể bãi nhập đế bên trong tông cửa. Tư chất nhất định là siêu quần bật tụy, dò mắt cả thiên tộc, vừa có thể có bao nhiêu người phù hợp điều kiện. Tiếp theo, cấp sửa trí nhớ lại càng hạng nhất tính nguy hiểm vô cùng đại sự tình, tỷ lệ thành công cũng không cao. Thiên Bích Nhi có thể thành công, chỉ có thể nói nàng vận khí quá tốt, cũng khó trách thiên tộc có thu tay lại, ở cấp sửa trí nhớ thất bại, tổn thất dòng họ vài tên thanh niên tại tuần sau, bọn họ cũng không dám quá nhiều điểm đến thử. Tôn lắng, vì sư không có những vấn đề khác, Vũ Hóa phàm nhẹ nhàng nói, "Bích Nhi, ở cuối cùng, ngươi còn có cái gì muốn đối với sư phụ nói? Sư phụ nhất định giúp ngươi hoàn thành." Một vị lục tiếp thế tôn, nói ra những lời này, Kỳ Vân Lượng có thể nghĩ. Thiên Bích Nhi lắc đầu nói, "Ta ân sư phụ, Bích Nhi không có gì yêu cầu, chỉ cầu ở Bích Nhi sau khi chết, sư phụ có thể đem ta đã quên. Ngài coi như chưa bao giờ có ta đây chẳng ra gì đệ tử sao?" Đang khi nói chuyện, hai quả nước mắt từ Thiên Bích Nhi trong mắt chảy ra, chầm dãi xẹt qua gương mặt. Lộ Mặc Phong biết, Thiên Bích Nhi nhất định là có dứt bỏ không được độ, tỉ như nàng ở tiên tộc bí cảnh bên trong cha mẹ. Nhưng nàng trước khi chết, cũng không có dặn bảo Vũ Hóa Phàm Trưởng lão cứu ra kia cha mẹ. Nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Hóa Phàm Trưởng lão mặc dù mạnh, nhưng cũng chỉ là lục kiếp thế tôn mà thiên tộc bí cảnh, nhưng có thánh nhân cấp khác lao tụ trấn thủ. Muốn từ bí cảnh bên trong cứu ra tiên bích nhi cha mẹ, ý nghĩa thật lớn nguy hiểm. Thiên Bích nhi không có dặn bảo chuyện này, ngược lại từ mặt bên phản ứng ra, nàng đối với Vũ Hóa phàm trưởng lão nhu mộ tình sâu đậm. Lô Mạc Phong có thể nghĩ đến, Vũ Hóa phàm trưởng lão tự nhiên có thể nghĩ đến. Hắn hiền lành nở cười, lau Thiên Bích nhi đầu, nhẹ nói nói, hảo hài tử. Mà ở bàn tay của hắn dưới, Thiên Bích nhi đã khóc thành một cái nước mắt người. Vũ Hóa phàm trưởng lão bàn tay chậm rãi vớt phảng Thiên Bích nhi mái tóc, hắn hiện tại chỉ cần trưởng lực vừa phun, Thiên Bích nhi lập tức sẽ gặp hương tiêu ngọ vẫn. Đột nhiên, trong tinh thất ánh sáng tối sầm lại, nhưng ngay sau đó đại phóng quang minh, một người cao lớn thân ảnh khôn ngo xuất hiện ở trong tinh thất. "Tông chủ, tông chủ." Hai cái bất đồng thanh âm chia ra từ Vũ Hóa phàm trưởng lão, Lô Mạc Phong trong miệng truyền ra. Đế Tông đứng đầu sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt nói: "Nếu không phải Khuông hành trưởng lão đảm bảo, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Mạc Phong, ngươi lần này tự tiện chủ trương, vì sao không có báo cáo ta?" Lô Mạc Phong cả kinh, vội vàng nói: "Tông chủ bệ quan, Mạc Phong không dám kinh động." "Hử, hồ đồ cực độ." Đế Tông đứng đầu quát lên, "Hóa phàm!" còn không thu tay lại. Quy hai chương 1233, đệ lục trọng linh giới thiên cung. Chương 1233, đệ lục trọng, linh giới thiên cung. Vũ Hóa Phạm hơi ngẩn ra, "Tông chủ, mặc dù Bích Nhi là ta đệ tử, nhưng nàng phản bội tông môn, phạm phải sai lầm lớn, nhắm trúng thiếu tông chủ ở Bắc Hoang Suất nữa vẫn là ta làm thái thượng trưởng lão, không thể che chở." Đế Tông đứng đầu lắc đầu nói, "Cho dù giết, cũng không nên tùy ngươi giết. Quốc hữu quốc pháp, môn có môn quy. Thiên Bích Nhi phạm vào sai, tự nhiên nên tùy tông môn xử trí. Theo ta thấy, Thiên Bích Nhi lần này suýt nữa hại thiếu tông chủ." liền cho Thiếu Tông chủ trở về thời điểm, đi thêm sự chỉ cho thỏa đáng, đệ tông đứng đầu uy tín cực cao, ngay cả Vũ Hóa phàm cũng nghe mạn, thu tay lại rối lui. Hóa phàm trở về hảo hảo tu luyện, chuẩn bị nên đón đệ thất tiếp. Mạc Phong đem tiên mỹ nhi dẫn tới động ăn ăn, đợi chờ xử phát sao, đệ tông đứng đầu phân phó nói, ở an trí tốt nàng sau, tới của ta tiệm tu động phủ tìm ta. Vừa dứt lời, đệ tông đứng đầu thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa canh giờ, nô Mạc Phong vội vã đi tới đệ tông đứng đầu tiệm tu lập phủ. Bái kiến tông chủ, nghi thức xa giao tử miễn, đệ tông đứng đầu cao lớn khôi ngô thân thể Lặng lặng đứng ở ngăm đen chi tôn thần định lúc trước, nhàn nhạt hỏi, Thiên Bích Nhi đã an trí xong? Lạ, dựa theo tông chủ an bài, vào động an nan." Lô Mạc Phong nói. Người bây giờ là không phải là rất nghi ngờ, ta tại sao muốn như vậy xử trí?" Đế Tông đứng đầu hỏi. Mạc Phong không dám, bất quá đúng là có cái này nghi vấn." Lô Mạc Phong nói, dựa theo một loại quy củ tông môn, người phản bội làm trừ lấy cực hình. Có tông môn thậm chí hơn nghiêm trọng, còn có thể họa cực kỳ sư. Chúng ta Đế Tông mặc dù không có nhằm vào người phản bội môn quy, nhưng cũng không có thể lúc đó bỏ qua cho Thiên Bích Nhi a." Đế Tông đứng đầu nhàn nhạt nói, "Vậy ngươi có nghĩ tới hay không?" Đích thân sư tử bản thân đệ vu hóa phàm, vừa thì như thế nào? Lô Mạc Phong tâm hoạt động, chân mày cau lại. Đế Tông đứng đầu tiếp tục nói, Vũ Hóa Phàm trưởng lão đã vượt qua đệ kiếp có một trên dưới 100 năm. Hắn đệ thất kiếp, ở trong vòng 10 năm nhất định sẽ đã tới. Mà giết chết Thiên Bích Nhi, sẽ trở thành cho đạo tâm chi một chỗ vết rách. Ở tam thai kiếp này chính là hình thức đại kiếp chi, đạo tâm không viên mãn. Vũ Hóa Phàm trưởng lão phân thắng, còn có thể còn giữ lại bao nhiêu? Lô Mạc Phong thất kinh, vẫn giếng nước yên tĩnh trên khuôn mặt, thậm chí có một tia sợ hãi, "Tông chủ, Mạc Phong có tội." "Là, ngươi là có tội." Đế Tông đứng đầu lặng lặng nói. Lỗi của ngươi, ngay tại ở Kinh động Vũ Hóa phàm trưởng lão, để cho hắn tự mình xuất thủ, bắt của mình đệ tử. Thật ra thì ngươi ngầm đem Thiên Bích Nhi không chế được, cho dù là giết chết, chỉ cần không kinh động Vũ Hóa phàm trưởng lão, lại có ngại gì? Hiện tại, ngược lại khiến cho sợ ném chuột vỡ đồ, tiến tối lương nan. Kia, đem Thiên Bích Nhi thả. Lô Mạc Phong do dự mà nói, nhất phái nói bậy. Đế Tông đứng đầu nói, ngươi cho rằng chỉ đơn giản như vậy. Bỏ qua Thiên Bích Nhi, Vũ Hóa phàm trưởng lão khẳng định biết, là bởi vì hắn nguyên nhân, như vậy hắn ngược lại sẽ đối với Hứa Dương sinh ra lòng oán nấy. Giống như trước bất lợi với Hàn Độ Kiếp, Lô Mạc Phong hiện tại rốt cuộc biết, Đế Tông đứng đầu theo lời tiến tối lượng nan là có ý gì. Hắn cười khổ một tiếng nói, "Mạc Phong muốt, mời tông chủ chỉ điểm. Vì nay chi kế, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, Đế Tông đứng đầu nói, tạm thời trước kéo dài một chút sao, dù sao người đã chết, có thể cũng nửa cứu sẽ không tới. Đợi đến Hứa Dương trở về sau. Nhìn xử trí cũng đủ, cũng chỉ có hắn có thể đem việc này xử lý viên mãn." Tông chủ đối với thiếu tông chủ có lớn như vậy lòng tin, Lô Mạc Phong có chút không tin. "Không, mà là vị trí lập trường quyết định, chỉ có Hứa Dương mới có thể viên mãn giải quyết một vấn đề này." Đế Tông đứng đầu nhà nhặt nói, đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu. Bác Hoàng lưu Thương Quốc. Cực hàn băng nhãn phía dưới động quật, hình tròn không gian bên trong. Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở hư không trì, trước mặt của hắn là một đoàn cấp tốc tự quay màu ngân hô hàn khí, đây chính là độ cao áp xúc sau linh giới hàn khí, mà ở Hứa Dương đỉnh đầu, một pho tượng lóe ra năm loại màu sắc bất đồng như thủy tinh trong suốt dung lô, lóe lên thải quang. Đây chính là trải qua lần thứ nhị tu luyện, thần khí hợp nhất sau chí tôn dung lô, mà bây giờ, Hứa Dương muốn làm, chính là mượn nơi đây khôn cùng hàn khí, cấu trúc đệ lục trọng thiên cùng, linh giới thiên cùng. Từng đạo màu ngân hô hàn khí nước lũ. Ở Hứa Dương đầu đội trời cùng chi buôn lưu không thôi, cấu trúc ra khỏi một tòa trong suốt trong sáng thủy tinh cung điện, một cố giá lạnh hơi thở tỏa khắp đi ra ngoài. Hô. Hứa Dương đột nhiên thở ra một hơi, hai tròng mắt mở ra, đứng lên. Ở đỉnh đầu của hắn, đùng thanh âm liên tiếp vang lên, Chí Tôn Dung Lô hư ảnh di động hiện ra, thứ trọng linh giới thiên cung nhanh chóng thành hình. Kèm theo Hứa Dương luyện ra thứ trọng thiên cung, thực lực của hắn lại có nhất định tiến bộ. Cả người xương cốt ở đùng dung động, mỗi một cấp gia thị, mỗi một con huyền mạch cũng trở nên càng thêm cứng nhận. Huyền lực hùng hậu trình độ lại có gia tăng. Thiên cung đệ lục trọng, ta hiện tại chân thực cảnh giới đạt đến vô địch huyền vương tầng thứ. Chỉ cần nữa cấu trúc gia đệ thất trọng, đệ bắt trọng hai tòa tiên cung, ta liền có tư cách đánh sâu vào huyền hoàng chi cảnh. Hứa Dương tâm phấn chấn, cảm nhận được trong cơ thể liên tục không ngừng sông ra lực lượng, hắn có một loại thét giải giải ra vận động. Tiểu Huyền muốn chết, cựu lớn tiếng gào to, thanh đồng bạn không có hào ý địa nhắc nhở, này độ cao áp xúc linh giới hàn khí cổ, hiện tại duy trì thăng bằng vô cùng yếu ớt, ngoại giới hơi có dị động, tiếp theo sẽ khiến nó bộc phát. Hứa Dương lau đem mồ hôi lạnh, ta hiện tại luyện thành linh giới thiên cung, lấy này nhất trọng tiên cung giá trị, có nên không bị linh giới hàn khí chết dễ sao? chết chết cũng không nhất định, chỉ bất quá chắc là phải bị đóng băng thành hóa thạch, Thanh Đồng bạn đánh ra một cái nham hiểm khuôn mặt tươi cười, xem chừng nha, có 112 và 5, là có thể phá băng ra. Hứa Dương cái trán toát ra khó hiểu, này cùng đã chết vừa có bao nhiêu chia ra? Có Thanh Đồng bạn nhắc nhở, Hứa Dương kế tiếp động tác cũng cẩn thận rồi rất nhiều, thân hình hướng về phía trước chậm rãi hi lên, phía dưới nên làm cái gì bây giờ, từ nơi nào đi ra ngoài? Hình cầu này không gian thành trong chi, có tất cả lớn nhỏ rất nhiều lỗ thủng, mỗi cái lỗ thủng cũng đại biểu một cái hàn băng dung đạo. Hứa Dương không biết nên làm sao đi ra ngoài, cũng chỉ có thể cầu trợ ở Thanh Đồng bạn. Ta có thể cảm ứng được, có tinh thuần thủy cực năng lượng đang ở đỉnh đầu của chúng ta phía trên." Thanh đồng bạn đánh vừa nói, "Ngươi nhìn nhìn hình cầu này không gian khung đỉnh, có hay không lối đi?" Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, đúng như dự đoán, ở hình tròn không gian khung trên nóc có một cái chứa gần một người thông qua nhỏ hẹp lỗ thủng. "Chẳng lẽ muốn từ nơi này lỗ nhỏ chui ra đi?" Hứa Dương nói, nhìn dạng, tựa hồ là bị băng phá hỏng á. "Hắc, ngươi vừa không phải là không có huyền lực người bình thường, cho dù có khơi băng chặn đường, ngươi chẳng lẽ không có khai của sao?" Thanh đồng bạn đại đại liệt liệt địa viết chưa nói, "Chúng ta tiểu dọc theo đường đi trước, gặp núi mở đường gặp nước bắc cầu." quy 2 chương 1234, tàng kiếm cốc tiên tộc tứ tổ. Chương 1234, tàng kiếm cốc, tiên tộc tứ tổ. Cực Hàn Băng nhãn ở ngoài, trong hư không, Thiên Chi Hàng mặc nhân mà đứng, sắc mặt có chút âm tình bất định địa nhìn phía dưới lớn nước xoáy. Trước đó vài ngày, tiến vào Cực Hàn Băng nhãn cái kia một đạo hắc sát huyền quang, đến cùng phải hay không hứa Dương Ngụy chàng mà thành. Nếu như người nọ không phải là Hứa Dương, mà là bình thường huyền quân lời nói, ở Cực Hàn Băng trong mắt, sống sót khả năng tính căn bản là không tồn tại. Có vấn đề. Thiên Chi Hàng trong đôi mắt thần quang chợt lóe. Nếu như là bình thường Huyền Quân, làm sao có thể có bước vào nguy hiểm cực hàn băng trong mắt. Nay vừa vận nói rõ, ngày đó quản chế đến cái kia một đạo hắc sát huyền quang, tuyệt đối có vấn đề. Rất có thể, chính là Hứa Dương nguy trang. Đáng hận, ta lại đến bây giờ mới nghi tới điểm này. Còn có, Thiên Hành Tuấn, Thiên Hành Hạc năm người kia, tất nhiên ngu xuẩn như heo, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng, vẫn ở Lan Hỏa quốc bất đống truyền siêu tầm Hứa Dương tung tích. Ngu không ai bằng. Dĩ nhiên, lời này cũng là ở sau lưng suy nghĩ một chút, ngay mặt lời nói, Thiên Chi Hạng Tuyệt Không cũng có khả năng nhục mạ Thiên Hành Tuấn đám người. Dù sao những người này là trưởng lão đoàn thành viên, cho dù Thiên Chi Hàng ngày sau trở thành gia chủ, cũng khó tránh khỏi được những người này cản tay. Đột nhiên, Thiên Chi Hàng trên cánh tay, một quả thông minh sắc sảo phụ chấn động lên. Thiên Chi Hàng nhướng mày, đưa vào hồi lực, nhất thời màn sáng dâng lên. Một người mặc thiên tộc phục sức uy dả, đầu tiên là hướng Thiên Chi Hàng hành lễ, theo rồi nói ra, "Hàng thiếu gia, chúng ta chiếm được mới nhất tin tức, Hứa Dương có thể có đi trước Bắc Hoang Tạng kiếp cốc." Tạng kiếp cốc? Cái đó và Thiên Chi Hàng mới vừa đoán cũng không nhấc trí. "Là, tin tức vô cùng xác thực, nhưng là cần phải chú ý chính là Hứa Dương hiện tại chưa chắc sẽ ở tàn kiếm trong cốc, dù sao tàn kiếm cốc chẳng qua là hắn khả năng đi trước địa vực một trong. Tiên địa thiên tộc nhân viên tình báo nói, hắn cố gắng xảo riệu địa trốn tránh trách nhiệm. Thùng cơm. Thiên Chi Hàn mặt lạnh mắng một câu, "Ta không nên khả năng, có lẽ đại khái tin tức như thế. Ta muốn chính là chính xác không có lầm tin tức." Hứa Dương hiện tại đến đấy ở nơi đâu? Cái kia tiên tộc nhân viên tình báo ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, giải thích nói, "Hàng tiểu gia, vì thăm dò tàn kiếm cốc tin tức kia, chúng ta nằm vùng ở tiên trung tộc nội ứng. Đã mạo hiểm bại lộ nguy hiểm. Hứa Dương hiện tại không nghi ngờ chút nào đang ở Bắc Hoàng." Chúng ta tổ chức tình báo cũng chỉ có thể đoán được hắn có khả năng nhất đi địa phương mà thôi. Hứa Dương chân chính đi nơi nào, sợ rằng chỉ có hắn tự mình biết. Mạo hiểm bại lộ nguy hiểm, thiên chi hàng sắc mặt hờ hững. Làm nội ứng, chính là thời thời khắc khắc đều có bại lộ nguy hiểm, vốn nên có hy sinh giấc nộ. Ra lệnh cái kia nội ứng, tiếp tục cho ta dò xét, tìm được Hứa Dương thân mật nhất người, bất luận dùng thủ đoạn gì, ta cũng muốn nhận được hơn tin tức xác thực. Dạ, người nọ không dám nói nữa, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Cút đi. Thiên chi hàng tâm tính có chút tác liệt, chặt đứt thông minh sắc xảo phù truyền tin màn sáng, nhưng ngay sau đó đem huyền lực tập trung vào thông minh sắc xảo phù người còn lại tiếp điểm thượng. Chỉ chốc lát sau, màn sáng lần nữa hiện lộ ra, lần này xuất hiện ở thiên chi hàng trước mặt. Là một mặt mày hồng hào lão giả, một thân uy sát hùng hồn bản bản, chỉ là liếc mắt nhìn, tiêu khiến người có kinh hồn táng đảm lùi rạc. Hiển nhiên, cái này mặt đỏ lão giả là vượt qua huyền hoàng cảnh giới cao thủ, thế tôn cấp siêu cấp cường giả người. Đối mặt mặt đỏ lão giả, thiên chi hàng ngạo mạn thu liễm rất nhiều, cùng tính địa hành lễ. "Hàng nhi, có chuyện gì a?" Lão giả kia ha ha một cười nói. Tứ tổ, Hàng Nhi hôm nay gặp được một chút phiền toái, muốn cầu ngài giúp ta giải thích nghi hoặc. Thiên chi hàng tao mày, đem suy đoán của mình cùng thiên tộc nhân viên tình báo cho ra tình báo, đều nói cho lão giả kia nghe. Tình huống chính là như vậy. Ta đoán một ít đạo hắc sát huyền quang có rất lớn hiềm nghi, rất có thể chính là Hứa Dương. Mà tổ chức tình báo cho ra, cũng là đang kiếm cốc này trên đất điểm. Mấy tứ tổ công hay, Hàng Nhi hiện tại hẳn là đi tạm kiếm cốc, vẫn còn là trực tiếp tiến vào cực Hàn băng nhãn. Ha ha, Hàng Nhi, ngươi tìm tứ tổ, giải thích nghi hoặc là giả, cầu trợ mới là thật sao? Mặt đỏ lão giả cười ha ha. Cần gì làm loại này, hai chọn một đề mục. Ta cho ngươi thêm phái ra 5 tên đỉnh huyền hoàng cấp gia tộc cao thủ, trực tiếp đi tàn kiêu cốc. Mà ngươi nha, cứ dựa theo ý nghĩ của mình, tiếp tục đi trước cực hàn băng nhãn sao? Đa tạ tứ tổ. Thiên chi hàng tiểu tâm tư bị lão giả đâm phá, bất quá hắn cũng không có ngượng ngùng. Làm thế tôn cấp cường giả, có thể nhìn ra tâm tư của hắn, chút nào cũng không kỳ quái. Hàng Nhi a, Hứa Dương tiểu tử kia, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Ngươi bây giờ là huyền hoàng trung kỳ thuần huyết đế duệ, ở huyết mạch lực gia chỉ hạ có thể đạt tới huyền hoàn đỉnh, ở trên thực lực ổn áp tiểu tử kia một đầu, hơn nữa ngươi lại có phá thiên thần toa. Tiến tối tự nhiên, bất kể là thực lực, vẫn còn là bảo vận, ngươi cũng chiếm thượng phong, duy nhất phải chú ý chính là không nên bị tiểu tử kia ám đến. Lần này coi như là gia tộc đối với ngươi một lần ma luyện. Mặt đỏ lão giả ân cần dặn dò. Dạ. Thiên Chi hàng gật đầu, hơn nữa, chỉ có đích thân chém giết Hứa Dương, của ta phẫn hận mới có thể được đến tựa bình thường. Không sai, ở chém giết Hứa Dương sau, đạo tâm của ngươi có hơn xu thế chọn vẹn, đối với Bica kiếm thư linh mộ, thậm chí có thể độ chạm đến tổ đế năm đó tâm cảnh. Hứa Dương sẽ là của ngươi một khối đá kê chân, là tiến bộ của ngươi có lương. Thiên Chi hàng trọng trọng gật đầu. Hàng Nhi nhất định không phụ tứ tổ kỳ hy vọng. Trong lòng hắn một mảnh lửa nóng, nghe tứ tổ ý tứ, lần này khảo nghiệm thành công thông qua, đúng là hắn cạnh tranh gia chủ địa vị một khối trọng yếu phỉnh. Mặt đỏ lão giả cười một tiếng rồi đi, màn sáng ngân ra. Thiên chi hằng thở phào nhẹ nhõm, hắn trong mắt chợt lảnh lẽo, trực tiếp một bước, bước vào kia nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại lớn nước xoáy bên trong. Mà vào lúc này, tự Hàn băng nhãn nội bộ, hứa dương dọc theo cái kia chứa gần một người thông hành nhỏ nhỏ lỗ thủng, hướng về phía trước chậm rãi phi hành. May là, nơi lỗ nhỏ động mặc dù hẹp hòi, nhưng một đường không trở ngại. Nơi hẹp hòi lối đi, ta là sao không cảm giác có chút nguy hiểm? Hứa Dương linh giác luôn luôn ngụy cảm, hắn mơ hồ cảm giác được ra, này một cái hàn băng lỗ thủng, không giống kia mặt ngoài như vậy an toàn. Đột nhiên, một trận gió nhẹ đập vào mặt, nhưng ngay sau đó Hứa Dương thấy, phía trước nhiều tia màu ngân hôi khí lưu, dọc theo nẻo hàn băng lỗ thủng, một đường xuống phía dưới lưu động đi qua. Đây là linh giới hàn khí. Hứa Dương sợ hết hồn, đỉnh đầu lập tức khởi động đệ lục trọng thiên cung, linh giới thiên cung. Màu ngân hôi linh giới hàn khí chạy qua thân thể của hắn, cứ việc có linh giới thiên cung gia trì, Hứa Dương như cố cảm giác được băng hàn thấu xương, khuôn mặt trên người, cũng kết xuất một tầng băng xương. Có thể tưởng tượng, nếu như không có linh giới tiên cung bảo hộ, Hứa Dương trực tiếp đối mặt linh giới hàn khí, hiện tại khẳng định đã biến thành một pho tượng tượng đá. Long vẫn còn sợ hãi địa nhìn phía dưới, kia chậm rãi đi xa mầu ngân hơi khí lưu, Hứa Dương mắng một tiếng, những thứ này linh giới hàn khí, rốt cuộc là từ đâu tới? Quy hai chương 1235, nơi bắt đầu tốc địch gặp nhau. Chương 1235, nơi bắt đầu tốc địch gặp nhau. Thanh đồng bạn không vội không chậm điệu đánh văn giải thích, những thứ này linh giới hàn khí, cũng là đến từ nơi đây lạnh như băng hoàn cảnh. Bọn nó là từ bình thường hàn khí bên trong thang hoa đi ra ngoài. Sau đó nhận lấy viên này, linh giới hàn khí cầu hấp dẫn, cho nên từ các cái phương vị hướng hàn khí cầu áp sát. Thửa Dương xuống phía dưới bên nhìn lại, hắn mơ hồ có thể thấy, một ít sợi mới vừa trải qua thân thể của hắn hàn khí, rất nhanh bị hút vào kia cấp tốc tự quay linh giới hàn khí cầu bên trong. Ở quá trình này bên trong, đạo kia hàn khí bị không ngừng mà chấn đật, áp xúc, lui thành mắt thường khó phân biệt một tia khí lưu, hoàn toàn cùng hàn khí cầu dung hợp. Thì ra, ngay một viên hàn khí cầu là như vậy lớn lên. Thửa Dương như có điều suy nghĩ, "Thanh đồng bạn, ngươi nói hàn khí cầu bên trong, có hay không tích chứa nào đó thần vật?" Thanh đồng bạn đánh vần nói: Tiểu Huyền tử ngươi nghĩ là không sai. Nay một viên hàn khí cầu bên trong, đúng là cất dấu bà bối, chỉ bất quá lợi thực lực ngươi bây giờ, vẫn còn là không nên có ý đồ với nó. Ngươi muốn nhận được trong đó bà bối, nhất định sẽ khiến cho áp xúc hàn khí lớn phun trào, chết cũng không biết chết như thế nào. Hứa Dương cười khổ một tiếng, đè xuống thu hoạch linh giới hàn khí cầu bên trong bảo vật ý nghĩ, tiếp tục dọc theo lối thùng hướng về phía trước bên phi hành. Dọc đường lại cùng hai sợi mâu ngân hôi hàn khí gặp tương qua, cũng bị Hứa Dương lấy linh giới tiên cung ngăn cản được. Càng đi về phía trước, Hứa Dương nghe được róc rách tiếng nước chảy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kia lối thùng cuối Rõ ràng là một mảnh xanh thảm nước ợn, một tầng như ẩn như hiện ánh sáng nhạt, ba phủ ở kia tấm xanh thảm sắc ba đảo, khiến cho sẽ không xuống phía dưới chảy xuôi. Đây là không tuân theo tự nhiên lẽ thường kỳ cảnh, lỗ thủng phía dưới là hà khí, phía trên là nước ợn. Ma hà khí, nhưng không có nổi lên, mà kia nước ợn cũng không có xuống phía dưới lưu động. Quá kỳ dịệu, đây là tại sao? Hứa Dương không nhịn được hỏi. Nay muốn tự linh giới hàn khí bản thân tính chất đặc biệt để giải thích, thanh đồng bạn đánh vẫn nói, linh giới hàn khí hình tròn thành sau, sẽ đối với quanh mình hàn khí sinh ra vô cùng vô tận hấp thụ lực đạo, cái này chống đỡ hết tức giận trên hạ thể di động đặc tính. Hàn khí tại phía dưới ngưng mà không tán, cuối cùng tiểu tạo thành phía dưới một ít nơi chống trại linh giới hàn khí không gian. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đã đi tới này, nhấc trọng nước gợn mạn sáng lúc trước. Hắn ngưng thở, quanh thân mở ra một đạo lam sắc bọc nước, xông vào một mảnh kia xanh thẳm bên trong. Ồ, nơi này nước cũng không giống như là rất lạnh như băng. Từ vết lạnh linh giới hàn khí cầu trong không gian đi ra ngoài, Hứa Dương thậm chí cảm giác được, này tấm thủy vực có một tia ấm áp. Tiểu huynh tử, chúng ta bây giờ vị trí, đang ở đó nước xoáy hải lưu đánh sâu vào sâu trong đàm. Thanh đồng bản đánh vân nhắc nhở, cũng là chúng ta vừa bắt đầu đã tới địa phương. Nơi này nước vốn là rất lạnh, nhưng lại nhích tới gần dưới đáy nước trong đầm. Hàn khí cũng bị bên dưới linh giới hàn khí cầu hút đi, cho nên, đầm sâu dưới đáy nước tựu lộ ra vẻ ấm áp. Hứa Dương nghe vậy, ở lam sắc quang bọc biển trong ngẩng đầu nhìn lại. Xuyên qua xanh thảm mặt nước, hắn mơ hồ có thể thấy phía trên có một đạo tráng kiện hải lưu phun phát ra tới, ở xanh thảm sắc mặt đầm thượng, chạy ra khỏi vô số bọt khí bọt sóng. Thì ra là như vậy. Chúng ta dĩ nhiên là đi một cái vòng lớn, cuối cùng lại nhớ tới lúc đầu. Hứa Dương dở khóc dở cười. Nếu như vừa bắt đầu tựu lèn vào đầm sâu, Có lẽ đã sớm có thể phát hiện đầm sâu dưới đáy có lỗ thủng, có thể đi thông phía dưới hàn khí không gian. Được rồi, chạy thẳng tới mục tiêu lời nói, có thể nào lánh hội dọc đường phong cảnh. Thanh đồng bạn khó được nói một câu dẫu có triết lý lời nói, nhưng ngay sau đó đánh vần nói, hơn nữa. Tiểu Huyền tử ngơ nhìn bên cạnh. Thanh đồng trên bảng ký hiệu biến ảo, tạo thành một cái đầu mũi tên. Hứa Dương dựa theo thanh đồng bản chỉ dẫn nhìn lại. Không khỏi kinh hô một tiếng. Thì ra, ở nơi này đầm sâu dưới đáy, có vô số con thật nhỏ mạch nước ngầm, ở lấy một loại khung có tự phương thức, quay chung quanh một trong đó điểm xoay tròn. Ở tâm điểm bên trong, mơ hồ có thể thấy một cái quyền đầu lớn nhỏ thủy cầu, lóe ra màu xanh ngọc quang mang, đó là Nguyên Thủy Chi Tâm. Thanh đồng bạn đánh vừa nói, "Thủy tự thuộc tính cực tận năng lượng, tiểu huyền tử, ta hay nói đi, nơi này sẽ có không tưởng được thu hoạch." Hứa Dương cũng là vui mừng gì thường, vốn là ở nơi này cực hàn băng nhãn, có thể tìm tới băng cực cực tận năng lượng, linh giới hàn khí, đã là vận hạnh, không nghĩ tới ở chỗ này vừa gặp được Nguyên Thủy Chi Tâm. Cái này, hắn là có thể ở chỗ này tu luyện ra đệ nhất trọng tiên cung. Đang ở Hứa Dương hướng Nguyên Thủy Chi Tâm đi qua thời điểm, đột nhiên nghe được phía trên rầm rầm vang lên. Nhưng ngay sau đó, một cột cường đại hơi thở tỏa khắp ra. Một đạo huyết quang giống như mặt trời chói chang, ở hàn đảm trên mặt nước bên, lấy một loại không hề kiêng kỵ phương thức tỏa ra. Thiên chi hàng. Đối với cái này hơi thở, Hứa Dương vô cùng quen thuộc. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, Thiên chi hàng khí thế lại có tiến tiến, hiển nhiên đã có sở đột phá. Mà Hứa Dương tịch thu liễm khí tức, nhất thời trên chăn chống không thiên chi hàng phát hiện đi ra ngoài. Quát lạnh một tiếng, từ thiên chi hàng trong miệng tuôn ra, "Người nào, đi ra cho ta." Một đạo huyết quang tiêu xạ ra, bắn thẳng đến đầm sâu chí đáy. Thiên chi hàng xuất thủ không chút lưu tình. Một kích kia coi như là tầm thượng huyền hoàng cao thủ, cũng rất khó khăn thừa nhận. Hứa Dương hít vào một hơi, lòng bàn chân phát lực, cả người từ đáy đầm một bệ ra, chạy ra khỏi mặt đầm, đi tới đạo kia lừng lây huyết quang đối diện, đem ngươi đấu lạp lấy xuống. Thiên Chi Hàng trành lên trước mắt người lão đen này, vẻ mặt có một tia nghi ngờ, nhưng hơn nữa là hưng phấn. Hắn có chín thành năm chắc, người này chính là hắn muốn tìm Hứa Dương. Thiên Chi Hàng, ta có thể bằng vào hơi thở nhận ra ngươi, ngươi nhưng không cách nào nhận ra ta. Hứa Dương khẽ mỉm cười, không hề nữa che giấu, giơ tay lên đem đấu lạp thảo xuống. Thiên Chi Hàng ánh mắt trong nháy mắt híp mắt lên, Hắn lạnh quát một tiếng nói, "Hứa Dương, quả thật là ngươi. Xem ra phán đoán của ta, quả nhiên là đúng đích, ngươi tiểu hẩn núp ở cực hàn băng nhãn bên trong." "Ha ha, thật là ông trời giả có mắt. Về phần ta nhận thức không ra khí tức của ngươi, không phải không thừa nhận, ngươi đang ở đây giấu tung tích ẩn nặc phương diện rất có một bộ. Bất quá, cũng là không hơn. Hiện tại các ngươi mặt đối mặt, duy nhất có thể quyết định sinh tử thắng bại là thật lực chiến đấu. Giống như một con chuột như vậy ở núp, vĩnh viễn cũng không thành được cường giả." "Thiên chi hạng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng dễ dàng ta?" Hứa Dương mất cười nói, "Dĩ nhiên Thiên chi hạng trong thân sắc, có vô tận kiêu ngạo ý, ta gần nhất lại có đột phá, đã trên phạm vi lớn vượt lên đầu cùng ngươi. Hứa Dương, chịu chết đi. Cuồn bánh huyết mạch lực lượng, thứ thiên chi hạng trong thân thể bộ pháp. Đối mặt Hứa Dương cái này đại địch, hắn không có ẩn dấu thực lực ý nghĩ, vừa bắt đầu tiểu thi triển huyết mạch gia trì lực, chiến lực chèo hướng đỉnh. Hứa Dương, nơi này là nhích tới gần Trung Châu nhất bắc phương cực hàn băng nhãn. Ở côn bạo huyền khí triều tịch dưới tác dụng, bất kỳ đột trận cũng mất đi tác dụng, ngay cả thế tôn cường giả cũng không thể thi triển không gian xuyên qua lực. Ngươi muốn chạy trốn là không thể nào. Thiên chi hạng gào to v2 chương 1236, chém tương tư thành kiếm tỷ thí. Chương 1236, chém tương tư, thành kiếm tỷ thí. Hứa Dương hơi thở tăng gọn, trùng lên bí thuật thi triển ra, thực lực giống như trước cấp tốc tăng lên, đạt tới có thể so với đỉnh huyền hoàng tầng thứ. Hừ lệnh một tiếng, từ Hứa Dương trong miệng phát ra, này cũng chính là ta muốn nói. Thiên chi hàng, nơi đây sẽ là của ngươi chôn xương nơi. Thiên chi hàng trong mắt, rõ ràng có một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được ra, Hứa Dương hôm nay bộc phát chiến lực, giống như trước đạt đến huyền hoàng đỉnh, tình không thiếu cho hắn. Song, tâm cao khí ngạo thiên chi hàng nhưng không cho là Hứa Dương có thể chân chính thắng được bản thân. Tay hắn chỉ thăm dò, buộc vòng quanh từng đạo giang khắp nơi quy tích, nhất thời biến ảo thành thế lương kiếm quang, hướng Hứa Dương tấn công giết đi qua. Hứa Dương vượt qua trường đẩy ra, một cỗ quần quật huyền lực bắt đầu khởi động, giá trụ này đạo kiếm quang. Đột nhiên trong lúc, Hứa Dương nhướng mày, hắn cảm giác được kiếm quang bên trong có một loại thế lương, đau thương đắc ý cảnh, mơ hồ rồi lại lộ ra một cỗ bi tráng cảm giác. Loại này pháp tác ý cảnh, gia trì đến kiếm quang bên trong, khiến cho bình thường không có gì lạ kiếm quang, cũng giống như có sinh mệnh, quần quật mãnh liệt, thể phải chém xuống địch nhân đỉnh đầu. Trong mắt, Hứa Dương bung ra trữ lực, bị kiếm quang cắt toái. Đây chính là Bica kiếm đạo. Hứa Dương trong lòng chấn động, bắt đầu nhìn thẳng. Thiên Chi Hàng chân thực cảnh giới, từ Huyền Hoàng sơ kỳ, bước vào Huyền Hoàng trung kỳ, đây là một lần chất biến. Phải biết rằng, Huyền Hoàng trung kỳ cường giả, liền tu thành thuộc về mình pháp tắc đạo lý, xuất thủ trong lúc, cũng mang vào pháp tắc chí lực, uy thế vượt xa Huyền Hoàng sơ kỳ. Thiên Chi Hàng cười ha ha, Hứa Dương, ngươi hiện tại đã biết rõ rồi. Ta chân thực cảnh giới đã đạt tới Huyền Hoàng trung kỳ, chân chính tu thành Bica kiếm đạo. So với lần trước tỷ thí Bica kiếm ý, muốn cường thịnh ra gấp mấy lần. Ngươi nhất định phải chết, Bica kiếm trừ chi hủy thương. Thiên chi hàng hai tay đều xuất hiện, diễn của mình trên không trung cấu liên, chia ra viết ra một cái hủy chữ cùng một cái thương chữ. Hai chữ xuất thủ sau, lập tức căng lớn, phát ra thiên lương kêu tiếng khóc, hướng Hứa Dương công sát đi. Hứa Dương giống như trước đưa ra hai ngón tay, trên không trung động đến kiếm quyết, tay trái Trần Huyễn Thiên phòng, tay phải Trần Vũ Liệp phòng. Hứa Dương tay trái vẽ bề ngoài, vô số loại dàn kiếm khí, giống như cá lội rãy rựa, hội tụ thành một đạo to kiếm khí gió lốc, hướng trong hư không hủy chữ nên đón. Mà tay phải chộp vẽ một cái, một đạo hùng hồn hỏa diễm kiếm phong, cách không tạo thành trực tiếp bổ về phía cái thứ hai đã thương trước ư ngùng, không lô thanh âm, ở cực hàn băng nhãn đầm sâu phía trên trấn vang, kia vài chục trượng thổ nước xoáy hải lưu, được này quần quần kình khí sơ kích, tác ra khỏi vô số bọt nước sương mù. Hứa Dương thân hình khẽ lui về phía sau, tránh được bi ca kiếm đạo pháp cắt chi lực công kích. Hắn hiện tại tiểu chịu thiệt là ở, không phải là chính quy huyền hoàng cường giả, không có thành hình pháp tắc đạo lý, đối kháng địch nhân pháp tắc sẽ cảm thấy cố hết sức. Bi ca kiếm thư, sinh tử mị mờ. Thiên chi hàng bản tay lưa biến, trong lúc nhất thời hô ông ông sương mù lan tràn ra. Hóa thành một cái khối chữ Hướng Hứa Dương công sát tới đây, Hứa Dương chung quanh, trong nháy mắt nhiều ra một tầng nồng đậm sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Nai Bica kiếm thư tất nhiên kỳ diệu, thậm chí có thể ngăn cách linh giác dò xét. Sau một khắc, một đạo đầy dây tử vong lực lượng kiếm quang chộp bàn tới, kèm theo Thiên Chi Hàng một tiếng hét to, "Bica kiếm thư, tĩnh mình." Huyết ẩm kiếm từ Hứa Dương nhẫn chữ vật trung bay ra, thương đột nhiên vượi vang lên. Nhưng ngay sau đó cô xinh đẹp biến hóa, từng đó đoá từng đóa nở rộ, lấy Hứa Dương làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Thiên Chi Hàng lấy Bica kiếm thư khốn tự quyết, che mắt Hứa Dương linh giác thị rất sâu. Lập tức thi triển chết tự quyết sát thủ. Theo hắn, Hứa Dương đã không thể nào ngăn cản được một cái kia. Chân vũ thất thiệt kiếm thuật, ngã hoa khai tận bách hoa sát. Từng tiếng thiếu, từ sương mù dày đặc trong bao chuyển đến ra, nhưng ngay sau đó từng đóa từng đóa bay múa đóa hoa điêu linh, hóa thành từng đạo lấp lánh cỡ nhỏ kiếm khí, cuốn bốn phía bân tán loạn. Ở biển hoa điêu linh huy dưới, khốn chữ kiếm quyết tạo thành sương mù bị nhất trọng trọng xé mở. Mà ở Hứa Dương dưới sự khống chế, sở hữu còn sót lại cánh hoa, rối rít dính lẽ vào huyết ẩm kiếm thượng, khiến cho nải thanh bảo kiếm uy năng tăng vọt, trực diện thiên chi hàng sắt chiêu, chết chữ kiếm quyết. Ầm lại làm một tiếng vang thật lớn, Thiên Chi Hàng chữ chết kiên quyết, cùng Hứa Dương Bạch Hoa sát kiếm thuật bướm bính, một đạo mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, mãnh liệt quét tán, quên mình mà đâm, xảy ra kịch liệt nổ tung. Một vòng mấy trượng cao ba đảo rung động, nhanh chóng hướng bốn phía mãnh liệt cuồn động. Thiên Chi Hàng, người bi ca kiếm đạo, đúng là rất lợi hại, Hứa Dương tự nhiên nói ra, bất quá, chỉ là loại trình độ này công kích, nghĩ muốn giết ta còn không thể nào. Thiên Chi Hàng trong mắt hiện lên một tia lễ mang, Hứa Dương, ta thật đúng là xem thường ngươi. Lấy các ngươi thiên tộc cái loại này cuồng ngạo tính tình, đã sớm không đem mình làm loại người nhìn sao? Hứa Dương thanh âm lạnh lùng bên trong có một tia giễu cợt, không nên nói nhảm, thế ra thánh kiếm sao, nếu không đem ngươi cũng có nửa điểm cơ hội. Ngươi cuồng vọng. Thiên Chi Hàng bị thật sâu chọc giận, hắn thật không nghĩ tới, Hứa Dương có thể so với hắn cuồng. Một luồng thánh uy từ Thiên Chi Hàng trong cơ thể mãnh liệt kích thích, nhưng ngay sau đó một thanh thánh kiếm, cẩm cầm ở Thiên Chi Hàng lòng bàn tay. Đây là đoạn mạch thánh kiếm, thiên trung tộc nổi danh thánh khí một trong. Bica kiếm thư, chém tương tương. Thiên Chi Hàng hai tay nắm chặt thanh kiếm, trong đôi mắt hiện lên một tia kiên quyết, cách không hướng Hứa Dương đánh rớt. Một chiêu này chém tương tự, tư, là bia ca kiếm thứ bên trong đại triệt đại ngộ kiếm quyết, có chặt đứt thế gian vạn vật kinh khủng uy năng. Chém tương tự. Tư. Thửa Dương lập đầu, ngươi căn bản là không bỏ số được, nói sao không chặt đứt tương tự. Tư. Xem chiêu. Thửa Dương trong tay, giống như trước có một chôi phượng phất hoàng kim đốc thành cổ kiếm xuất hiện, một luồng nồng đậm thánh uy, ngăn cản được thiên chi hàng thánh uy, hai đạo thánh uy ở nơi này, một chỗ dưới đất không gian kích động không nghỉ. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, thứ thứ hai. Tự quang. Một đạo lấp lánh quan mang, từ mũi kiếm bắn ra, bắn nhanh hướng thiên chi hàng. Một chiêu này, ta đã gặp, nó đả thương không tới ta. Thiên chi hàng chợt quát một tiếng, nhưng ngay sau đó chém tương tự tư kiếm quyết tà dẫn, đoạn mạch thánh kiếm nên đón cản nguyên thành kiếm. Xong, nhưng vào lúc này, Hứa Dương trong đôi mắt tôn ra một đoạn kỳ dị lang quang. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo. Phản phất có một chuôi trong suốt đại truy, đánh trúng thiên chi hàng mi tâm, vị này thiên tộc thuần huyết đế duệ, trong mắt xuất hiện trong nháy mắt giải ra. Cao thủ trên nhau, trong nháy mắt giải ra đã đầy đủ phán gia thắng bại sinh tử. Đang ở thiên chi hàng mới vừa phục hồi tinh thần lại thời điểm, cực quang kiếm thức đã xuyên thủ chém tương tự tư kiếu quyết, đoạn mạch thánh kiếm bởi vì không người nào chủ trì, sắt lang một tiếng tạt tạt chen vào thành động. Sau đó, Tử Quang Kiếm tức hơn thế không suy, tiếp tục hướng Thiên Chi Hàng oành kích đi qua. Lấy thánh kiếm phát ra thánh thuật, uy năng mạnh như thế nào? Một ít bó bước lấp lánh kiếm quang, chổi phù một tiếng cắm vào Thiên Chi Hàng đỉnh đầu, trực tiếp suy thũng. Quy 2 chương 1237, cầm đi thần tọa thánh khí chi phần. Chương 1237, cầm đi thần tọa, thánh khí chi phần. Thiên Chi Hàng trong mắt nhanh chóng trở to, trong mắt cũng là khiếp sợ hãi dị. Hắn không cách nào tưởng tượng, mình ở thực lực tăng lên sau, đối mặt Hứa Dương, lại không chịu được như thế một kích. Tại, tại sao? Thiên Chi Hàng khó khăn nói, thánh kiếm thánh thuật Uy năng tuyệt không phải bình thường, một ít đạo lấp lánh cực quang đã xuyên thủng thiên chi hàng đại náo, bén nhọn kiếm khí, ở thiên chi hàng đầu bên trong khuế tán, không hề kiêng kỵ địa tối lắc lắc thiên chi hàng thứ hải. Nói cách khác, hiện tại bất kể là ai, đều không thể cứu sống thiên chi hàng. Hứa Dương bình tĩnh nói, lần trước cùng ngươi đối chiến thời điểm, ta căn bản không có vận dụng chân chính lá bài tẩy. Thiên chi hàng trong mắt Quan Huy, chậm rãi trở nên lờ mờ xuống tới, hắn phí sức nói, ta, ta thật hận, ta mới là thời đại này nhân vật chính, ta không cam lòng. Ngậm mạ, là thiên tộc căn nguyên. Tố Dương nhàn nhạt nói,ỷ mình có Huyền Thiên Thượng Đế vết mạch, đối xử những người khác tộc vì tiện chủng, độc bá Huyền Thiên Thượng Đế di lưu cho nhân tộc cân trạch. Thiên tộc căn cơ đã hủ hóa. Một ngày kia, ta sẽ tiến vào thiên tộc bí cảnh, chém trừ những thứ kia hủ hóa hữu á tính, trọng chỉnh thiên tộc cả thôn. Vì cái mục tiêu này, lưu nhiều hơn nửa máu, ta cũng vậy sẽ không tiếc. Tiên chi hảng trong mắt, bắn ra nồng đậm ẩn ý, hắn đột nhiên nhấc lên tinh thần, lườn tiến quát, "Ngươi, gián đen, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì dạy dỗ ta, dạy dỗ thiên tộc? Thứ vong của ta, coi là không cái gì? Ta trung tộc" còn có một vị mạnh hơn ta thuần huyết. Nàng sắp nên đón lần thứ 2 sinh mệnh, mà ngươi căn bản cũng không có cùng nàng giao thủ tư cách. Hứa Dương biết, Thiên Chi Hàng đã là hồi quang phản chiếu trạng thái, hắn khinh thường cho cùng Thiên Chi Hàng trên cái. Đúng như dự đoán, sau một khắc, Thiên Chi Hàng trong mắt chậm rãi nhắm lại, sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán. Thiên tộc đời này thuần huyết đế duyệ, rốt cục vẫn lạc. Thiên Chi Hàng chết đi, trong thân thể hắn có hai quyển bảo quang sáng sủa thánh vật xuất hiện. Trong đó một vật thánh vật chính là Hứa Dương rất quen thuộc đoạn mạch thành kiếm, mà đổi thành ngoài một vật, còn lại là một đạo lóe ra đồng nặc kim quang trường tọa. Thánh vật bản thân có linh Dĩ nhiên không thể nào lưu ở nơi đây, bị Hứa Dương bắt được. Rắc rắc phần Phật một thanh âm vang lên, hai kiện thánh vật chui vào kia phun ra nước biển huyền động. Một đường tố lưu mà lên, hướng ra phía ngoài giới chạy trốn. Không hổ là thánh khí, lại biết chạy trốn. Hứa Dương hít sâu một hơi, thân hình hóa thành một đạo kinh điện, giống như trước chui vào kia phun ra hải lưu huyền động. Cái động hải lưu có cường đại lực đánh vào nói, hai kiện thánh khí được lực cản nhỏ lại, mà Hứa Dương làm là nhân hình, được lực cản rất lớn. Cứ việc Hứa Dương tốc độ rất nhanh, nhưng có điều kiện bất lợi này, vẫn còn là chỉ có thể nhìn thánh khí khoảng cách hắn càng ngày càng xa chỉ cần không cùng ném có thể, đợi đến ra khỏi cực hàn băng nhãn, tốc độ của ta liền sẽ không bị hại lưu ảnh hưởng, này hai kiện thánh khí, một cái cũng chạy không thoát. Hứa Dương rất tỉnh táo địa đuổi bắt thánh khí. Bên ngoài, ba đảo mãnh liệt cực hàn băng nhãn lớn nước xoáy trung tâm, đột nhiên bay vụt ra hai đạo nồng nặc kim quang, một đạo hướng tây, một đạo hướng nam, cấp tốc bao tố bắn đi. Sau đó, một cái lóe ra thải quang, sau lưng có một đôi phi dự bóng người, giống như trước chạy ra khỏi nước xoáy, mang theo một chùn một nước. Hắn chính là Hứa Dương, không hổ là thánh khí, lại biết từ phương hướng bất đồng chạy trốn. Cái này, chỉ có thể nhận được một vật thánh khí rốt cuộc đổi theo kia một vật tương đối khá. Hứa Dương híp mắt suy nghĩ, nhìn tia hai đạo kim quang, có chút không cam lòng địa nghĩ tới. Đoạn mạch thánh kiếm, làm tính công kích thánh khí. Giá trị không thể nghi ngờ, một khi cầm đi giao dịch, chung quy có thể đổi lại đến chính xác bà bối. Mà đổi thay ngoài một vật thôi hình dạng thánh khí, tựu chưa chắc có loại giá này đã giá. Không, ta hiện tại đã có Càn Nguyên thánh kiếm, không hề nữa cần đoạn mạch thánh kiếm. Hứa Dương trong đầu tư điện tiềm, lập tức thúc dục phi dự, bỏ qua kiếm hình dạng kim quang, đổi theo này đạo toy hình dạng kim quang. Kia toy hình dạng kim quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cựu bay ra hơn cả nhăm. Nhưng là Hứa Dương li ảnh huyền thuật, tốc độ nhanh hơn, thế tôn cấp trở xuống, cơ hồ không người nào có thể tới so sánh với. Đuổi theo thượng ngàn dặm lộ trình, Hứa Dương rốt cục đuổi theo này đạo toi hình dạng kim quang, bàn tay thăm dò, huyền hóa ra một con huyền lực bàn tay to, đem đạo kia toi hình dạng kim quang khép lại lòng bàn tay. Một trận kịch liệt giãy giụa sau, toi hình dạng kim quang không cam lòng địa yên lặng xuống tới. Trải qua này dài dòng truy đuổi, khác một vận, đoạn mạch thánh kiếm đã không biết trốn đi nơi nào, Hứa Dương chỉ có thể tiếp nối điệu lắc đầu, kiểm tra trong tay cái kia một đạo toi hình dạng thánh khí. Nay chỉ kim toa, hiện lên hình rồng nước, độ công vô cùng ưu mỹ. Ở kim toa thành trồng điêu khắc từng cái từng cái tinh diệu huyền văn. Một đạo ý niệm từ Kim Pa bên trong trui vào Hứa Dương Thứ Hải, biến ảo thành một cái gầy gò lão giả bộ dáng, đây chính là Kim Toa khí linh. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, cho rằng này Kim Toa khí linh muốn khống chế hắn Thứ Hải, vội vàng tâm thần thăng vào trong Thứ Hải, xuất hiện ở Kim Pa khí linh lúc trước. Hai người tương đối mà đứng, Kim Pa khí linh biến thành lão giả, từ trên xuống dưới đánh giá Hứa Dương một cái, hơi có chút khinh thường nói, thật không có ngờ tới, một cái huyền hoàng cũng không phải là tiểu tử, lại có chém giết thiên tộc đế duyệt khả năng. Hứa Dương cẩn thận điệu dò xét, phát hiện kia khí linh lão giả cũng không có gì uy thế kinh người cũng tiu ý lặng, ngươi muốn làm cái gì, muốn khống chế của ta thứ hải, vị tiên chi hãng báo thủ sao? Khí linh lão giả lắc đầu, ta không phải là chiến đấu loại thánh khí, kia có năng lực như thế. Thửa Dương nghe vậy, sinh ra một tia tò mò, thánh khí chi linh, chẳng lẽ còn chia làm rất nhiều loại? Khí linh lão giả vướt vướt trong đầu, mạn điều tư lý nói, dĩ nhiên, thánh khí phẩm là ở giữa cường đại nhất bảo vật, há có thể cùng bình thường huyền khí bảo khí, gơ đúa cả nắm. Dựa theo tác dụng phân loại, thánh khí có chiến đấu thánh khí cùng phụ trợ thánh khí hai đại loại. Trong đó chiến đấu thánh khí, lại có thể phân phối thân thể công kích, thân thể phòng ngự, Tâm thần công kích, tâm thần phòng ngự này bổ loại. Ma phụ trợ thánh khí, chủng loại thì càng thêm phong đa, có phụ trợ dò xét tỉ mọi, có phụ trợ lư hữu hành, có tôi luyện thực lực. Ta chính là phụ trợ lư hữu hành thánh khí, tên là Phá Thiên Thần Toa. Hứa Dương càng phát ra tò mò, ngươi cũng không giống như họ ta. Hắn ngươi, tại sao? Phá Thiên Thần Toa nói, chúng ta thánh khí có dài dòng sinh mệnh, đối với các ngươi loài người, cơ hội chính là bất tử bất diệt, rất ít sẽ xuất hiện căm hận hoặc là kinh yêu như vậy cảm xúc. Đối với ta mà nói, ngươi có thể giết chết Thiên chi hạng, có thể đem ta bắt, đã chứng minh ngươi có khống chế năng lực của ta, chỉ đơn giản như vậy. Hứa Dương hiểu rồi, tình cảm này thánh khí là gió chiều nào xoay chiều đấy, người nào cường đại hơn, nó sẽ nhận thức kia làm chủ. Bất quá, cũng không phải là sở hữu thánh khí, cũng giống như phá thiên thần toại như vậy kẻ rối trá. Chỉ có thể nói, mỗi một vật thánh khí đều có bản thân đặc biệt suy nghĩ phương thức. Quy 2 chương 1238, càn nguyên gia thánh khí phần cấp. Chương 1238, càn nguyên gia, thánh khí phần cấp. Vậy ngươi thật giống như cũng không có cái gì tác dụng a?" Hứa Dương nói, làm phụ trợ lữ hành thánh khí, tốc độ hẳn là rất nhanh mới đúng chứ. Nhưng ta dễ dàng cừu đem ngươi bắt lại. Còn không phải là bởi vì không người nào thao túng nguyên nhân. Nói đến tự thân năng lực, vốn là mạn điều tự lý phá thiên thần toa, lập tức gấp gáp, cái cổ nói, nếu như thiên chi hàng tiểu tử kia ở thao túng, ngươi khẳng định đuổi không kịp ta. huống chi, ta còn có xuyên qua không gian năng lực, dễ dàng tiểu có thể xuyên việt hàng tỷ giảm khoảng cách. Của ta tác dụng, đọ chiến đấu loại thánh khí muốn lớn hơn nhiều lắm. Xuyên qua không gian. Thứa Dương ánh mắt sáng lên, chỉ là loại này dị năng, đã đủ để nói do nó thánh khí giá trị. Lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm từ một bên truyền đến, một vật món đồ chơi, cũng dám khoác lạc vinh hoàng. Thứa Dương ngạc nhiên quay đầu. Nhưng thấy hắn tức hại trong không gian, Càn Nguyên Thánh kiếm khí linh hiển hiện ra. Khuôn mặt của nó như cũng là cứng nhắc một khối, nhìn không ra bất kỳ vẻ mặt. Ai nói ta là món đồ chơi? Phá Thiên Thần Tỏa giận dữ, nhưng nhìn đến Càn Nguyên Thánh kiếm khí linh sau, lập tức đàng hoàng, súc lên đầu. "Càn Nguyên kiếm, ta cảm thấy cầm đi, Phá Thiên Thần Tỏa năng lực vẫn còn là rất không tệ." Hứa Dương thay Phá Thiên Thần Tỏa giải thích. "Xuyên qua không gian mà tôi, cái nào thế tôn không có loại năng lực này." Càn Nguyên Thánh kiếm lạnh lùng nói, "Cho nên, này chỉ Phá Thiên Tỏa đối với thế tôn cấp trở lên cường giả mà nói, hoàn toàn cựu là một việc phế vật. Một vật thế tôn cũng không dùng được thánh khí." Không phải là món đồ chơi vậy là cái gì?" Hứa Dương chợt hiểu ra, xem ra Phá Thiên Thần Toa hẳn là một loại vị thánh nhân, đặc biệt vì thế tôn trở xuống từ tôn hậu bối mà chế luyện. Nói nó là món đồ chơi, cũng cũng không quá đáng. "Phá Thiên Thần Toa nhỏ giọng nói, ta, ta cũng vậy được cho có phẩm cấp thánh khí, ngươi không thể như vậy vũ nhục tôn nghiêm của ta." Cho đến Càn Nguyên Thánh kiếm cứng nhắc một khối khuôn mặt lạnh lùng quét qua đi, nó mới chớ có lên tiếng. "Thánh khí dựa theo chức năng, phân chia vị chiến đấu thánh khí cùng phụ trợ thánh khí ở ngoài, còn có thể dựa theo phần cấp, chia làm vừa đến tiểu giai." Càn Nguyên Thánh kiếm chậm rãi nói, "Này Phá Thiên Thần Toa nhiều nhất chỉ có thể coi là là một cấp phụ trợ thánh khí mà thôi. Hứa Dương gật đầu. Tomo hỏi tới, vậy con ngươi lại là mấy cấp thánh khí? Càn Nguyên Thánh Kiếm nặm lên nói, cấp 4 chiến đấu thánh khí. Cấp 4? Hứa Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Càn Nguyên Thánh Kiếm là Càn Nguyên Kiếm Tôn Sở trưởng không thánh khí, cũng suy đoán nó đại khái là 2 đến cấp 3, không nghĩ tới dĩ nhiên là cấp 4. Nay ở thánh khí bên trong đã có thể xếp ở vùng Chu Du. Hứa Dương không khỏi cảm khái. Càn Nguyên Kiếm Tôn không hổ là 10 vạn năm trước nhân vật, khi đó cường giả độ hiện tại phải cường đại hơn nhiều, thánh khí cũng không giống hiện tại như vậy khan hiếm. Một cái thế tôn cũng có thể có cấp 4 thánh khí. Trôi này đoạn mạch thành kiếm, lại là mấy cấp thánh khí? Hứa Dương hỏi, nó cùng ngươi chẳng phân biệt được sản sản như nhau, cũng hẳn là cấp 4 thánh khí sao? Trôi kiếm này, bất quá là một cấp thánh khí, không nên vũ nhục ta, Càn Nguyên Thánh kiếm lạnh lùng nói, về phần cùng ta chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Chê cười, ngươi căn bản là không cách nào phát huy ra lực lượng của ta. Hứa Dương vội vàng hỏi tới, ta đây nên như thế nào mới có thể phát huy ra lực lượng của ngươi? Càn Nguyên Thánh kiếm nói, chờ ngươi chân chính bước vào huyền hoàng cảnh giới sau, mới xem như miễn cưỡng có khu sử tư cách của ta. Thật chính là muốn hoàn toàn phát huy ra lực lượng của ta, ít nhất phải chờ ngươi tấn cấp thế tôn. Ta sợ dĩ xuất hiện, cùng ngươi nói nhiều như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ngươi những năm này tiến bộ, chiếm được của ta cho phép. Nói xong những thứ này, Càn Nguyên Thánh kiếm khí linh huyền hóa ra không có mặt người, chậm rãi biến mất. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, thì ra hắn vẫn không có được Càn Nguyên Thánh kiếm cho phép, ngay cả khu xử tự cách của nó cũng không có. Bất quá, Huyễn Hoàng cảnh giới, khoảng cách Hứa Dương cũng không phải là quá xa. Nhắc tới lên Huyễn Hoàng cảnh giới, Hứa Dương lập tức đang nhớ lại cực hàn băng trong mắt, còn có nguyên thủy chi tâm này một thủy cực cực tận năng lượng. Hắn nhìn về phía một bên phá thiên thần tọa, "Thao Túng Ngôi Pháp Quyết ở đâu?" Phá Thiên Thần Tọa sớm đã bị Càn Nguyên Thánh Kiếm trấn áp cầm đi một điểm lớn lối khí diễm cũng không có, biết điều một chút địa dâng lên Thao Túng Pháp Quyết. Từng cái từng cái thanh quang phù văn, từ Phá Thiên Thần Tọa khí linh trong cơ thể bay ra, rất nhanh liền ở Hứa Dương trong tứ hải, tổ hợp thành một thiên đầy đủ Thao Túng Pháp Quyết. Hứa Dương nhìn một lần này một thiên pháp quyết, có chí tôn thần định cực hạn thôi diễn năng lực, Hứa Dương học đứng lên vô cùng dễ dàng, rất nhanh tiểu học xong nên như thế nào Thao Túng thần tọa. Bởi vậy Hứa Dương tiến thêm một bước biết phá thiên thần tọa tính năng. Nói nó là thánh khí bên trong món đồ chơi. Thật ra thì vẫn còn là quá nghiêm khắc. Phá Thiên Thần Toa cho dù là đặc biệt vì thế tôn cấp trở xuống huyền giả chế tạo, nhưng cũng là thánh nhân xuất phẩm, tuyệt vật phi phàm. Đầu tiên chính là tốc độ tăng phúc. Có Phá Thiên Thần Toa sau, Hứa Dương mặc dù không thi triển tròng lên bí thuật, cũng có thể đem tốc độ tăng lên tới đỉnh huyền hoàng tài nghệ. Mà ở tròng lên bí thuật cường hóa trạng thái, theo đúng Phá Thiên Thần Toa, Hứa Dương tốc độ lại càng tiêu thăng đến cực hạn. Sau đó là xuyên qua không gian năng lực. Phá Thiên Thần Toa xuyên qua không gian, không chỉ là xuyên qua khoảng cách đơn giản như vậy, thậm chí còn có thể xuyên thấu một chút thế tôn cường giả bảy cấm chế, cùng với có chút hiểm ác tự nhiên hoàn cảnh. Này ý nghĩa Hứa Dương chạy trối chết năng lực, có tiến thêm một bước tăng lên. Không được hoàn mỹ chính là, phá thiên thần toa khởi động, cần nhất định chuẩn bị thời gian. Đây cũng là thiên chi hạng không còn kịp nữa lấy phá thiên thần toa bảo vệ tánh mạng nguyên nhân. Hứa Dương tâm thần trở lại thân thể, mở hai mắt ra. Trong tay của hắn bấm động pháp quyết, nhất thời đạo kia kim toa càng lớn, Hứa Dương đột nhiên nhảy vào trong đó. Tiếng xé gió vang lên, kim toa đã hướng cực hàn băng nhãn nhanh chóng vọt tới. Hứa Dương kế hoạch rất đơn giản, bước kế tiếp chính là lấy nguyên thủy chi tâm, chui luyện chí tôn jungro, cấu trúc ra đệ thất trọng thiên cung. Đối với tiên chi hàng trước khi chết, theo lời cái kia mạnh hơn hắn thuần huyết, Hứa Dương cũng có mấy phần tò mò. Thuần huyết cũng không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện, một thế hệ trùng, nhiều nhất chỉ xuất hiện một cái thuần huyết, có khi thậm chí có đoàn đại. Thiên chi hàng đã là thiên tộc đời này thuần huyết, vì sao còn sẽ xuất hiện một cái thuần huyết đế duệ? Này không hợp với lẽ thường. Cái gì lần thứ 2 sinh mệnh, hẳn là chẳng qua là tiên chi hàng trước khi chết nói mê thôi, đảm đương không nội thật. Hứa Dương lắc đầu, đem về thiên tộc đế duệ ý nghĩ bỏ ra, bất quá, khó bảo toàn thiên tộc cũng có gì thủ đoạn, có thể biết được tiên chi hàng tin người chết. Ta phải nhanh một chút điệu hoàn thành nguyên thủy chi tâm tu luyện. Về phần cấu trúc đệ thất trọng thiên cùng, cũng không cần gấp gáp, tu luyện sau khi thành công bất cứ lúc nào cũng có thể thôi diễn hoàn thành. Hứa Dương có thể phán đoán ra, thiên chi hạn chết, nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, cả thiên tộc cũng sẽ được mà điên cuồng. Bất quá hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nên đón viêu chiến. Rất nhanh, Hứa Dương khống chế phá thiên thần toa, bay theo vận vận rậm, lần nữa đi tới cực hàn băng nhãn lớn nước xoáy trước, trực tiếp bắn vào nước xoáy trung tâm, tóe lên một ít vành bột nước. Quy 2 chương 1239, thiên tộc nghị sóng to gió lớn trên 1239, thiên tộc nghị, sóng to gió lớn, thiên tộc bí cảnh. Tứ tổ, ta muốn thấy tứ tổ." Một cái thiên tộc Huyền Vương vội vã đất đến một chỗ linh sơn dưới chân, gấp gáp nói: "Tứ tổ đang bế quan, không phải là ngươi muốn gặp là có thể thấy." Hai gã Huyền Vương cảnh giới vệ sĩ, tương lai người ngăn cản, lạnh lùng nói: "Ngươi có chuyện gì, chúng ta có thể thay thông truyền. Chuyện này không thể để cho quá nhiều người biết." Tiên địa thiên tộc Huyền Vương cả giận nói: "Buồn cười, chúng ta chủ mạch người cũng không có quyền là biết, ngươi cái này đê tiện nhành núi, ngược lại có quyền biết." Một gã hộ vệ lạnh cười nói, không lời muốn nói. Tụụ cho lão tử cút. Khác một gã hộ vệ cũng là lặng lẽ cười khẩy, bọn họ làm chủ mạch, bản thân thì có cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, dĩ nhiên không có thể dung nhận nhanh núi người đang trước mặt bọn họ lơ lối. Đến chế tin tức kia, ta cố nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng tụụ coi như các ngươi nhị vị là chủ mạch tổng nhân, cũng khó tránh khỏi bị tr 처 phạt. Cái kia nhánh núi tiên tộc Huyền Vương cắn răng nói. Hai vị Huyền Vương vệ sĩ liếc nhau một cái, cũng lộ ra kinh dị vẻ mặt. Bọn họ cảm giác sẽ ra chuyện gì tầm quan trọng. Hừ, đã như vậy, sẽ đem tên của ngươi, trước vị nói ra. Một gã vệ sĩ quát lên, nếu là ngươi mang đến tin tức không quan trọng gì, nhắm chúng tứ tổ bất mãn, vậy ngươi nhất định phải chết. Thiên thân, hiện giữ tiên nhãn thứ 28 tiểu tổ tình báo tổ trưởng. Thiên địa thiên tộc Huyền Vương nhịn xuống khí nói, "Thiên nhãn người." Hai gã vệ sĩ rốt cục thu hồi lòng kính thị, phất tay cho đi. Ở đây tên tình báo tổ trưởng lên núi thời điểm, vẫn nghe được hai gã vệ sĩ bàn luận xôn xao. Loại này nhánh núi tiện chủng, lại cũng có thể đi vào tiên nhãn tổ chức, còn có thể ngồi lên tiểu tổ trưởng vị trí. Quả thực há có lý này. Hắn hẳn là đi số cước chó sao, không biết đầu phục tiên nhãn tổ chức cái nào độ mục. Sau nửa canh giờ, thiên tộc bí cảnh bên trong chợt vang lên dãy đặc tiếng chuông, tổng cộng vang lên 12 lần. Sở Hữu thiên tộc người thất kinh, loại này liên miên không dứt tiếng chuông là triệu tập sở hữu trưởng lão đoàn thành viên tần số. 12 vang. Đại biểu xẻ ra cực kỳ nghiêm trọng chuyện tình, tình hình đạt đến ngay cả gia chủ cũng không dám tự tiện quyết định trình độ, phải trình hợp trưởng lão đoàn tham nghị, sau đó đem kết quả bẩm báo lão tổ. Thiên tộc trong đại điện, từng đạo huyền quang hoa phá trường không, rơi vào đại điện. Một tờ khổng lồ cái bàn tròn, chủ vị ngồi thiên tộc tộc trưởng, hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt trầm trọng. Đã đến tới trưởng lão Thần sắc trong lúc lại càng do dự không ngừng, không biết sẽ ra chuyện gì sự kiện trọng đại, rối rít giao đầu tên nhĩ. Tộc trưởng, Sở Hữu trưởng lão, trừ đi thi hành nhiệm vụ thiên hành tuấn trợ trưởng lão ở ngoài, đã toàn bộ đến đông đủ. Một cái huyền hoàng cường giả thấp giọng nhắc nhở. Thiên tộc tộc trưởng gật đầu, chậm rãi mở mắt. Tộc trưởng, ngài ban bố triệu tập ra lệnh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Một gã trưởng lão kỳ quái nói, ta tự hồi nhớ được, lần trước trưởng lão hội mới vừa vận kết thúc không lâu. Thiên tộc tộc trưởng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chậm rãi nói, Hàng Nhi đã chết. Ừ? Cái gì? Vừa bắt đầu các vị trưởng lão còn không có kịp phản ứng, Trong sân xuất hiện một thời gian ngắn kẻ ngắt, trong giây lát vang một tiếng, phản phất một khối tảng đá lớn đầu ném vào trong hồ, cả trong đại điện tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Điều này sao có thể? Không thể nào, Hàng Nhi có phá thiên thần toa, vào có thể tấn công lui có thể thủ, tốc độ trên đời tồn chi thiên hạ đệ nhất, không phải là thế tồn số thủ, ai có thể giết chết hắn? Trưởng lão đoàn thành viên, từng cái từng cái kinh hãi vô cùng. Thiên chi hàng là thiên tộc trẻ tuổi trung, nhất siêu quân bản tụ một người, thiên tộc trên dưới đối với hắn cũng kỳ thác kỳ vọng, đem cho rằng gia chủ không có hai nhân tuyển. Nhưng là hiện tại, nhưng nghe nói hắn tin dữ, làm sao không làm lòng là người kinh? gia chủ, rốt cuộc là người nào? Giết chết hàng nhì." Một cái trưởng lão hỏi. "Không sai, chúng ta muốn biết rõ ràng hung phạm, đem liền xương thành trò. Dám giết ta thiên tộc đế duệ, bất luận là người nào, cũng đáng chết." Chúng đám trưởng lão tỉnh sục sôi, đột nhiên trong lúc, một đạo quang ảnh từ ngoài điện ngang nhiên đi vào, đợi ta tới vì các vị trưởng lão giải thích. "Là tứ tổ." Ngay cả đang đang bế quan tứ tổ cũng bị kinh động. Một đám trưởng lão đoàn thành viên, cũng lấy sùng kính địa ánh mắt nhìn cái kia đẩy cửa vào lão giả, hắn xích hồng sắc mặt hàng, trên người quanh quẩn nhàn nhạt hỏa diễm vờ trở, cách nhìn từ xa, giống như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Thiên tộc tộc trưởng cũng không dám chậm trễ, đứng lên nói, "Tứ thúc, người đã đến, đến rồi." Lão nhân mặt đỏ phất tay ý bảo chúng nhân ngồi xuống, ngữ nhanh chóng chậm chậm nói, "Đang ở mới vừa rồi, Thiên nhãn tổ chức Thiên thân tới bẩm báo ta, Hàng Nhi mệnh bại toại rớt. Điều này đại biểu Hàng Nhi bị đột thủ." "Xong, đang ở nửa ngày lúc trước, Hàng Nhi vẫn cùng ta trò chuyện. Khi đó, hắn đang ở Bắc Hoang Cực Hàn băng nhãn." "Cực Hàn băng nhãn? Hàng Nhi đi Bắc Hoang làm cái gì?" Một gã không rõ ràng lắm thật tình trưởng lão hỏi. "Hắn là đuổi theo bộ Hứa Dương." Có chút trưởng lão biết được chuyện này, lập tức làm ra phán đoán, chẳng lẽ nói Hứa Dương cừ ẩn nốt ở cực hàn băng trong mắt, cùng hàng nhi tao ngộ. Nhưng là lấy Hứa Dương thực lực, tại sao có thể là hàng nhi đối thủ? Lại có trưởng lão đưa ra nghi vấn, cũng cho ta tỉnh vỏ tỉnh. Tứ tổ lạnh lùng mà miệng, nay chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là Hứa Dương thực lực vượt ra khỏi bọn ta dự trù. Các ngươi tốt nhất sớm một chút cho ta nhận rõ ràng điểm này, không nên ở xa và ở thiên tộc vô định, đễuệ vô song trong ngạo tượng. Cả tòa đại điện yên lặng như tờ, chỉ có tứ tổ khiển trách, trong điện quân quẩn, hàng nhi đã chết, đây là chúng ta thiên tộc tổn thất, chẳng qua nếu như các ngươi vẫn không tỉnh ngủ, khinh thị Hứa Dương lời nói, Hằng Nhi chết đem không có chút ý nghĩa nào. Tứ tổ nói đúng, một gã trưởng lão trầm giọng nói, "Vất quá, Hứa Dương giết chết Hằng Nhi, chuyện này không thể cứ như vậy thôi vậy. Không sai, chúng ta muốn báo thủ." Một vị khác trưởng lão đứng lên nói, "Tứ tổ, gia chủ, ta đề nghị phái nhóm lớn tinh nhuệ Huyền Hoàng từng giả, đi trước Bắc Hoàng, phô lưới tìm tòi Hứa Dương tung tích. Một khi phát hiện ngay tại chỗ giết chết, cái này người tuổi trẻ, không thể nữa theo đuổi hắn trưởng thành đi xuống, nếu không nghe lời, nhất định sẽ thành trò chúng ta thiên tộc đại địch." Tán thành. Lúc này có không ít trưởng lão đoàn thành viên tỏ thái độ đồng ý. Báo Điện thoại truyền tới một tiếng hoảng loạn báo cáo, Thiên nhãn tổ chức thứ 24 tiểu tổ, có cấp hỏi bẩm báo trưởng lão đoàn. Nói, tứ tổ tay náo vùng lên, hắn biết có can đảm quấy rầy trưởng lão đoàn hội nghị người, nhất định là mang đầy đủ phân lượng tình báo. Đế tông phái khiến không ít huyền hoàng cao cấp tinh nhuệ trưởng lão đi trước Bắc Hoàng. Hơn nữa, một người cầm đầu, chính là Đế tông thái thượng trưởng lão, lục tiếp thế Tôn Vũ Hoa phàm. Tin tức kia, nhất thời ở trên đại điện nhấc lên một trận tiếng kinh hô. Sở Hữu Thiên tộc trưởng lão, trong ánh mắt cũng mang theo một tia chấn kinh. Quy 2 chương 1240, Thiên Vũ Hoa chuyển sinh nói đến. Chương 1240 Thiên Vũ Hoa chuyển sinh nói đến: "Đế Tông điên rồi sao? Có tổ đế quần tinh điện kinh sợ, Đế Tông lại còn dám phái ra thế tôn cấp cao thủ, chẳng lẽ bọn họ không sợ tổ đế chế tài?" Im lặng một chút, Thiên tộc tộc trưởng gõ mặt bàn, nhất thời cả tòa đại điện chi tiếng than phục vang xuống. "Hành tuyệt, ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi." Thiên tộc tộc trưởng mở miệng hỏi thăm. "Vô Địch Huyền Hoàng Thiên hành tuyệt," trầm tư một chút nói, "Tộc trưởng, Đế Tông cử động lần này hẳn là ở thị uy. Mục đích của bọn họ là triệt lộ bản thân bảo vệ Hứa Dương quyết tâm, bức bách chúng ta thu tay lại. Trên thực tế, chúng ta cho dù không nhìn bọn họ, như cũ đi vây rết hở giường, Vũ Hóa Phàm cũng chưa chắc dám ra tay. Nhưng là, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, một gã khác cùng tiến hành tuyệt vị trí đến gần, đồng dạng là vô địch huyền hoàng cảnh giới trưởng lão nói, một vị kiếp thế tôn, nếu như phá phụ chậm trụ, có thể tạo thành bao nhiêu thương vòng, chúng ta cũng rất rõ ràng. Căn cứ lần trước quần tinh điện kinh nghiệm, ở thế tôn cấp trở lên cường giả xuất thủ sau, ít nhất phải quá một nén nhang thời gian, tổ đế chế tài mới có thể tới. Nay một nén nhang thời gian, đầy đủ Vũ Hóa Phàm đem chúng ta thiên tộc phái hướng bắc hoang tinh huyệt, đánh chết hầu như không còn. Đại điện chi trưởng lão chia làm hai phái, nhất phái chủ trương không nhìn Vũ Hóa Phàm Bây Zeus Hỏa Dương, khắp nhất phái chủ trương thận trọng, không thể phái tinh nhuệ trước đi chịu chết. Mọi người la hét tầm ý không nghỉ, người nào đều không thể thuyết phục đối phương. Đột nhiên, một đạo kim quang hiện ra ở đại điện giữa không trung, vô cùng thánh uy gọi rợn rừa, mọi người cũng kìm lòng không được địa đứng dậy, hướng một ít đạo kim quang hành lễ. Ngay cả thiên tộc tộc trưởng cùng với vị kia tứ tổ cũng không ngoại lệ. Bái kiến thánh nhân lão tổ." Một đám thiên tộc cường giả cùng kêu lên nói. "Chuyện hôm nay, ta đã biết hết, trong kim quang bóng người trầm rãi nói, các ngươi để cho ta rất thất vọng." Mọi người thật sâu cúi đầu, mặt đỏ lão giả tứ tổ nói, "Nhưng là, lão tổ Kia Hỏa Dương quá mức yêu nghiệt, nếu không sớm ngày giật trừ, tất định là họa. Trong kim quang, Thiên tộc Thánh nhân lão tổ nhà Nhật nói, "Lão tứ, để cho ta thất vọng đúng là ngươi. Ngươi một mình cho Hàng Nhi phái vị quân, ý đồ lấy đại lượng nguyên hoàn cơ giả, thông qua vây giết phương thức, trợ giúp Hàng Nhi lấy được thắng lợi, cho là ta không biết sao? Thắng lợi như vậy, Hàng Nhi muốn gì là dụng ý gì? Ta tiếp tục, nếu là luân lạc tới phải cùng tấn công chi, mới có thể đem một cái hai mươi mấy tuổi tiểu bối đánh chết trình độ, như vậy cách diệt tộc cũng không xa." Lão tổ minh dám? Mọi người ai dám nói một chữ không? Hỏa Dương chuyện tình, trước phóng vừa để xuống sao? Trong Kim Quang Thiên tộc thánh nhân tiếp tục nói, Vũ Hoa đang chuẩn bị chuyển sinh. Lấy thực lực của nàng, có rất lớn hy vọng chuyển sinh thành công. Cho đến lúc này, dù cũng không phải hứa dương như vậy cả dỡ. Vũ Hoa trưởng lão chuyển sinh. Thật bất quá, Vũ Hoa trưởng lão mới là ta thiên tộc từ ngàn năm nay mạnh nhất đế duyệt, ngay cả hàng nhi cũng không cách nào tới so sánh với. Nàng nếu là thành công chuyển sinh, chẳng khác nào là lần thứ 2 sinh mệnh, đem khám phá sinh tử chi mê, thực lực là được nâng cao một bước. Muốn giết hết Hứa Dương, căn bản là dễ như trở bàn tay. Đại điện chi, một đám bởi vì thiên chi hàng chết mà thất kinh trưởng lão đoàn thành viên. Hiện tại Phượng Phất tìm được rồi người Tân Phúc, một lần nữa mua trấn định lại. Thiên tộc thánh nhân khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó biến mất. Một đám thiên tộc người quỳ đất núi thở, cùng diễn lao tổ. Đợi đến cuối cùng một tia thánh uy tan hết, mọi người mới vừa có can đảm ngẩng đầu, một lần nữa ngồi xuống. Nếu lao tổ làm ra chỉ thị, vậy thì không thêm vào tăng phái nhân thủ, thiên tộc tộc trưởng nói, Bác Hoang hiện tại có chúng ta thiên tộc hơn ít Huyền Hoàng trưởng lão ở. Tứ tổ nói, trước mắt có thiên hành tuấn chờ 5 tên đỉnh Huyền Hoàng, còn đang đuổi bắt Hứa Dương, sau lại ta vừa phái thiên hành mục chờ 5 tên Huyền Hoàng đỉnh cường giả, hôm nay đang ngực môn truyền thống đồ. Có phải hay không muốn để cho bọn họ trở về? Không. Không cần, Thiên tộc tộc trưởng khẽ mỉm cười, cho Thiên hành tuấn đám người đưa tin, Hứa Dương đang ở cực Hàn băng nhãn, mạng kia mau sớm đi trước bác giết. Nếu là Vũ Hóa phàm không nhịn được động thủ, vậy thì thật tốt quá. Nhưng là, Thiên hành tuấn trưởng lão bọn họ, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Một gã thiên tộc tộc trưởng lão chất vấn nói. Thiên tộc tộc trưởng trong mắt nhàn nhạt quét qua người nọ, người sau nhất thời dùng mình một cái, không nói thêm gì nữa. Lấy năm tiên đỉnh huyền hoàng, đổi đi đế tông một vị kiếp thế tôn, thật sự quá đáng giá, Thiên tộc tộc trưởng nhàn nhạt nói, hơn nữa, còn có thể bồi thượng một cái Hứa Dương. Mặc dù nói Vũ Hoa trưởng lão chuyện sinh sau khi thành công có thể đối phó Hứa Dương, nhưng có thể sớm một chút đem giết chết lời nói, đương nhiên là thận sớm động thủ thì tốt hơn. Trưởng lão đoàn tan họ sau, đại điện chi chỉ còn lại có Thiên tộc tộc trưởng, cùng với Thiên tộc tứ tổ hai người này. Tộc trưởng, như ngươi vậy làm sợ rằng không ổn, lão tổ nói không thể lấy vây công phương thức đánh chết Hứa Dương, ta xem vẫn còn là đem thiên hành tuấn đám người triệu hồi tương đối khá. Tứ tổ nói. Tứ tổ, ngươi không rõ lão tổ ý nghĩ, Thiên tộc tộc trưởng nói, lão tổ không đồng ý phái đại quân đi thắt cổ Hứa Dương, chẳng qua là lo lắng Vũ Hóa phạm lao tất phù kia, tất nhiên Liễu lĩnh lời nói có tạo thành đại quân quá độ thương vong, cho nên chỉ phải khiến năm đến 10 người tinh nhuệ đi đánh chết Hứa Dương, hoàn toàn có thể được. Cho dù Vũ Hoa phàm nổi điên động thủ, tổn thất cũng cực kỳ rất nhỏ. Lão tổ Sở Dĩ nói ra vụ Hoa trưởng lao chuyện chuyện phát sinh tình, chỉ là vì cho tộc nhân khuyến khích, tránh khỏi xuất hiện bi quan tâm tình, Thiên tộc tộc trưởng tiếp tục nói, thật ra thì Vũ Hoa trưởng lão vẫn không có tìm được thích hợp chuyển sinh thân thể, nàng có thể hay không chuyển sinh, còn đang cái nào cũng được trong lúc. Chung cậy vào nàng đi đối phó Hứa Dương, hy vọng rất xa vời. Thiên tộc tứ tổ gật đầu nói, thì ra là như vậy. Lão tổ mặc dù khiển trách ta tự tiện phái nhân thủ vây giết Hứa Dương, nhưng cũng không có ra lệnh đem Thiên Hành Tuấn đám người triệu hồi, quả thật có thẩm ý hợp Thiên Hành Tuấn chờ năm người lực, Hứa Dương nửa yêu nghiệt cũng không thể nào là đối thủ. Chính xác, Hứa Dương cùng hàng nghi, hai người chiến lực hẳn là xe xích không nhiều, đều ở sắp xỉ Huyền Hoàng đỉnh tầng thứ, Thiên tộc tộc trưởng trầm ngâm nói, sắp xỉ Huyền Hoàng đỉnh, dù sao không phải là chân chính Huyền Hoàng đỉnh. Thiên Hành Tuấn bọn họ bất kỳ một người cũng đủ để đánh chết Hứa Dương, huống chi là năm người cùng lên. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên tộc tộc trưởng có thể ngồi vững vàng tộc trưởng vị trí, cũng cùng hắn thông minh có liên quan, có thể nhìn thấu lão tổ tâm tư cũng làm ra nhất dáng hợp thánh nhân lão tổ ý nghị cử động. Thiên tộc một chỗ bí huyệt trì, bó hoa tươi khắp nơi, hương thơm xông vào mũi. Một đạo kim quang đột đột địa xuất hiện ở miệng huyệt động. Thủ vệ ở miệng huyệt động hai gã huyền hoàn cương dạ, lập tức khom người hạ bái, "Lão tổ." Người này chính là thiên tộc thánh nhân, hắn khoát khoát tay, ý bảo hai người lui ra. "Động, một tiếng sâu kín thở dài truyền ra, "Lão tổ, ngươi không nên tới quên ta. Ta không hạ thủ." "Vũ Hoa, ngươi vẫn còn là như vậy quả cường." Thiên tộc thánh nhân thấp giọng thở dài, "Chỉ bất quá, ta lần này không phải là tới quên ngươi, mà là muốn nói cho ngươi một cái tin." quy hai chương 1241, sai chung thể huyết mạch truyền thừa. Chương 1241, sai chung thể, huyết mạch truyền thừa. Tin tức gì? Thế nhưng để cho lão tổ tự mình đến báo cho. Trong hoạt động, nàng kia thanh âm linh hoạt kỳ ảo như tiên. Hàng Nhi, đã chết, thiên tộc thánh nhân dừng một chút, chậm rãi nói, Hàng Nhi là người coi trọng nhất hậu bối, cũng là chúng ta thiên tộc kiêu ngạo. Nhưng là, hắn nhưng chết ở một cái so với hắn tiểu 30 mấy tuổi thanh niên trong tay. Ừ. Kia linh hoạt kỳ ảo cô gái thanh âm, có một tia kinh dị, người nọ là ai? Tên của hắn, gọi là Hứa Dương là đế tông tử doanh châu tiếp dẫn tới được một người thanh niên người, thiên tộc thánh nhân khẽ mỉm cười, "Vũ Hoa, tin tưởng ngươi cũng rất muốn gặp cái kia gọi là Hứa Dương Ngự, vì hàng nhi báo thủ sao?" Một tiếng trầm trầm kinh hô từ hoạt động bên trong truyền ra. Cái thanh âm này tương đối non nớt, hiển nhiên là thiếu nữ, cùng thanh âm mở ảo linh hoạt kỳ ảo thiên vũ hoa cũng không giống nhau. "Lão tổ ý tứ, Vũ Hoa vô cùng rõ ràng, trong hoạt động cô gái, thiên vũ hoa tối đầu thở dài, "Ta sẽ xem xét, mời lão tổ cho ta một ít thời gian." "Tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi." Thiên tộc thánh trong lòng người sướng nhanh hơn rất nhiều. Nếu như thiên chi hạn chế, có thể làm cho thiên vụ hoa vượt qua trong lòng chứng ngại, bán ra một bước kia lời nói, thế thì cũng đáng được. Thiên tộc thánh nhân thân ảnh biến mất. Trong hội động, một cái khiếp nhược thiếu nữ thanh âm vang lên, "Coco, ngươi sẽ không hại ta, đúng không?" Thiên vụ hoa linh hoạt kỳ ảo như tiên thanh âm vang lên, lại làm một tiếng miểu xa thở dài, "Aixiu, cô câu nghị thương lượng với ngươi một việc." Khiếp nhược thiếu nữ nói, "Cô câu ngươi nói, tình thế bây giờ dưới, cô cô nhất định phải đi ra ngoài. Song, cô cô hiện tại thân thể đã gần như hủ bại, nghĩ muốn đi ra cái hội động này, cần trợ giúp của ngươi." Linh hoạt kỳ áo cô gái chậm rãi nói, "Coco Ngươi rốt cuộc quyết định xuống tới, muốn cướp chiếm thân thể của ta sao?" Kia kiếp nhược thiếu nữ cơ hồ muốn khóc lên. "Đứa trẻ ngốc, ta muốn cướp đoạt nhục thể của ngươi, sống ra thứ hai thế lời nói, căn bản là không cần trải qua đồng ý của ngươi, ngươi cũng căn bản không có năng lực chống cự." Thiên Vũ hoa nhẹ nhàng nói, "Nhưng là, ta không muốn làm như vậy." Kia, "Cô câu ngài muốn làm sao bây giờ?" A Sửu không muốn chết, cũng không muốn bị ngươi ăn hết. Ô ô. "Ta nghĩ tạm thời mượn ngươi này là thân thể, kia linh hoạt kỳ ảo cô gái, rốt cuộc chậm rãi nói ra ý tưởng của nàng, "Yên tâm, ta sẽ giữ lại ngươi thần trí." Đợi đến ta nghĩ việc cần phải làm hoàn thành xong, ta sẽ đem này là thân thể còn cho ngươi. Ô, ta không nên." Khiếp nhược thiếu nữ A Sửu thanh âm mang theo khóc nức nở. "Ta không nên cùng người khác xải chung một cụ thân thể, cảm giác như vậy thật kỳ quái. Thật là bất đắc dĩ." Kia linh hoạt kỳ ảo như tiên cô gái thấp giọng gọi một tiếng, "A Sửu, ngươi không phải là vẫn cũng muốn làm một cái tu huyền cao thủ sao? Nếu như ngươi đồng ý trợ giúp Coco lời nói, Coco có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ đem ngươi biến thành một cái cao thủ đứng đầu nha. Có thật không?" Kia khiếp nhược thiếu nữ hiển nhiên bị đánh động. "Coco chắc là không biết lựa gạt ngươi." Linh hoạt kỳ ảo như tiên cô gái cười nói, "Ngươi bình thường là không thể nào làm được một bước này. Bất quá ta và ngươi cũng có tiên mục tộc huyết mạch, hoàn toàn có thể làm được huyết mạch cùng thừa. Tốt, ta nghe cô cô, khiếm dược thiếu nữ biết mình cũng không thể có thể phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh nói chúng nói, cô cô, mày nhất định phải đem thân thể của ta trả lại cho ta." Đứa trẻ ngốc, yên tâm đi. Một tiếng miểu xa thở dài vang lên, sau đó hai người thanh âm cũng quy về im lặng. Cửu Hàn Băng nhãn phía dưới, sâu trong đảm, một con trong suốt lam sắc quang bọc bên trong, Hứa Dương lặng lặng ngồi xếp bằng. Ở trước mặt của hắn, là một con nhanh chóng xoay tròn màu lam thủy cầu, ở thủy cầu mặt ngoài, từng đạo lợi nhận một loại mạch nước ngầm nhanh chóng xoè truyện. Đây chính là trong truyền thuyết nguyên thủy chi tâm. Một lúc lâu, Hứa Dương nhắm hai tròng mắt đột nhiên mở ra, một đạo lam quang từ bên trong mi tâm bắn ra, xông thẳng nguyên thủy chi tâm trong một ít tôn dung lô. Từng đạo thủy cực công pháp, huyền thuật biến thành thành trụ cột phù văn, ở chí tôn dung lô thượng bành coi bỏ sát. Đợi đến cuối cùng một khoản phù văn, bị Hứa Dương tâm thần lực lượng vẽ bề ngoài sau khi đi ra, chí tôn dung lô đại phóng quan minh, tại nguyên bổn lục sắc phía trên, lại ra khỏi một loại màu xanh ngọc qumang. Hô Đệ Thất Thư thần khí hợp nhất, rốt cục hoàn thành. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Đỉnh đầu của hắn bầu trời, ở đó xuất hiện lục trọng thiên cung phía trên, mơ hồ xuất hiện một mảnh to màu lam đại dương. Màu lam trong hải dương, từng đạo thủy cực phù văn nhanh chóng biến ảo. Hứa Dương trong đôi mắt, giống như trước có vô cùng phù văn biến hóa, hắn ở lấy chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực, thôi diễn đệ Thất trọng thiên cung, hắn hải thiên cung tạo thành. Thiên cung cấu trúc cũng không phải là công nhân lao động dạng đơn chỉnh, mặc dù Hứa Dương hiện tại thôi diễn năng lực có rất lớn tăng lên, này đệ Thất trọng thiên cung cấu trúc, vẫn là hao tốn Hứa Dương 3 ngày thời gian mới vừa hoàn thành. Đang luyện suốt ngày cùng một sát na, Hứa Dương đỉnh đầu sóng xanh vạc quanh, mênh mông vô tận, nhất trọng trọng hư hào sóng biển bắt đầu khởi động, đem một tòa màu xanh ngọc cung khuyết đẩy ra mặt biển. Sau một khắc, vô cùng vô tận hư khí tràn vào Hứa Dương thân thể, hóa thành tinh thuần thủy cực huyết lực, phóng phú vào Hứa Dương đỉnh đầu Hán Hải Thiên trong nội cung. Nên rời đi. Ở nơi này cực hàn băng nhãn, ta đã hao phí rất nhiều thời gian. Thiên tộc cao thủ, khẳng định không có buông lòng đối với ta đổi giết. Mỗi nhiều lưu lại một khắc, cũng sẽ tăng thêm thật lớn nguy hiểm. Hứa Dương hít sâu một hơi, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng, lao ra dưới đất hàn đảm, hướng một ít đạo nước xoáy hải lưu phóng đi. Hỗn hồn rộng rãi lớn cực Hàn Băng Nhãn, lớn nước xoáy trung tâm, chợt chạy ra khỏi một đạo ánh sáng. Trong giây lát, ở cực Hàn Băng Nhãn trung quanh 10 cái phương vị, diện của mình chui ra một gã huyền hoàng cấp cường giả, bọn họ trong miệng hô quát liên tục, từng đạo hùng hồn huyền lực xiển xích bay ra, trên không trung dây dưa chít chít, rất nhanh tạo thành một tòa đoạn không đại trận. Ha ha, Thừa Dương, ngươi rốt cục xuất hiện. Lần này, bản thân ta muốn nhìn, có hay không linh thú cấp bậc chính là quái vật cứu ngươi. Trung quanh 10 tên huyền hoàng cường giả, bao gồm Thiên Hành Tuấn, Thiên Hành Hạc, Thiên Hành Sơn trở từng cái từng cái gương mặt quen, cũng rối rít tạm đi huyền quang, lộ ra chân thân. Xem ra Các ngươi ở chỗ này mai phục, đã không phải là một hai ngày chuyện tỉnh, Hứa Dương nhìn chung quanh một tuần, nhàn nhạt nói, cũng khó cho các ngươi, như vậy bảo trì bình thản, không có đi bằng trong mắt tiểu ta. Hừ, chúng ta đối với băng trong mắt hoàn cảnh cũng không biết, vạn nhất bị ngươi lừa, chẳng phải là chịu thiệt. Thiên Hành Tuấn lạnh lùng nói, nghĩ đến, hàng nghi hay là tại dưới sự khinh thường, bị ngươi lợi dụng băng trong mắt đặc tu hoàn cảnh phục giết mã trước ta. Hứa Dương cũng không có giải thích, hắn lắc đầu cười một tiếng, đã như vậy, trừ vị tụ lên đi. Để cho Hứa Mô nhìn một chút, các ngươi những thứ này tiên tộc trưởng lão, cũng có cái gì tiến bộ. Hừ. Thiên Hành Sơn vung bay lên. Một con như núi cao thủ trưởng trấn áp xuống tới, áp phong tứ tán, để cho phía dưới Hứa Dương cơ hồ không cách nào hô hấp. Quý 2 chương 1242, Thất Thiên cung liên tiếp đánh bại ba địch. Chương 1242, Thất Thiên cung liên tiếp đánh bại ba địch. Những thứ khác chín vị huyền hoàn cương giả, rối rít quát quát một tiếng, đồng loạt xuất thủ, vây giết Hứa Dương. Theo bọn họ, có đánh chết tiên chi hàng chiến tích Hứa Dương, là một cực độ nguy hiểm địch nhân, tuy sẽ không bởi vì kỳ cảnh rơi thấp xuống, hơi thở yếu ớt, dù phất lở. Ùng ùng. Liên miên không nghỉ tiếng phá hủy vang lên, nhưng ngay sau đó trong sân Hứa Dương, bị xé thành khối vụn bụi nề bay lả tả, trong đó còn có một chuẩn bị rơm rạ đánh xoáy mà rơi xuống, phiêu linh vào biển. Tượng gỗ giả thân. Thiên Hành Tuấn vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Hứa Dương tượng gỗ giả thân lại cao minh đến trình độ này, có thể đã lừa gạt mười vị đỉnh huyền hoàng linh giác. Hứa Dương ở nơi đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau. "Wen." Sau một khắc, Hứa Dương thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở trong đó một gã thiên tộc đỉnh huyền hoàng bên cạnh. Trông lên bí thuật thi triển ra, Hứa Dương khí thế bạo tăng gấp trăm lần, xoay eo mở cánh tay, một quyền chảo ra. Đại địa chi quyền. Tiên kia thiên tộc đỉnh huyền hoàng, một tiếng kêu to, song trưởng đồng loạt đánh ra để ở Hứa Dương này sụp đổ núi liệt địa một quyền. Phía sau hắn, hung hồn lực lượng nhập vào cơ thể bắn nhanh, phía dưới nước biển ầm ầm nổ vang, vô số bọt nước đập vào mặt. Xong, cái kia Thiên tộc Huyền Hoàng, mặc dù lấy hai tay ngăn cản Hứa Dương đơn một quyền, vẫn là không có khiến ở. Thân hình hắn kịch chấn, phong ngự tư thế bị đánh tan, về phía sau lão đạo đi xuất. Có thể tạo thành trận chiến này quả, đầu tiên là Hứa Dương thực lực đại tiến, thất trọng thiên cung cảnh giới, ở trồng lên bí thuật tăng phúc dưới tình huống, hoàn toàn có thể thắng được một loại Huyền Hoàng đỉnh cao thủ. Còn nữa, Hứa Dương chọn lựa đối thủ cũng có chút dạy, là thập đại Huyền Hoàng bên trong yếu nhất một người. Một quyền đấm thủ, Hứa Dương lại càng không tha cho người, phi dự phệ động, thoăn qua trong lúc liền xuất hiện ở tên kia Huyền Hoàng phía sau, lần nữa xoay eo mở cánh tay, thứ hai nhớ đại địa chi quyền ấn kích ra. Hứa Dương loại quỷ mị tốc độ, hoàn toàn để cho vị này Huyền Hoàng cường giả không có ứng đối thời gian. Chỉ nghe vang một tiếng nổ, nhưng ngay sau đó tên này tiếp tục đỉnh Huyền Hoàng. Cả người bị đánh thành một tờ giấy cùng, co sống ở thanh âm ka ka bên trong, trực tiếp vỡ vụn. Hai quyền phế bỏ một gã đỉnh Huyền Hoàng, đoạn không đại trận một góc, đã không người nào chủ trì. Hứa Dương trong mắt ánh mắt chớp động, tại lần trước bá nha quốc hàn đàm, hắn ăn xong đoạn không đại trận thiệt tỏi sau, Sớm đã đem loại này trận pháp biến hóa để tôi diễn, nhớ kỹ trong lòng. Trong tay của hắn bấm ra ba đạo huyền ảo tay bí quyết, bắn vào giữa không trung đại trận bên trong, nhất thời ngũ tinh trận pháp, đại phóng quang minh. Hoàng bét, trận pháp mất đi khống chế, là Hứa Dương cướp đoạt trận pháp quyền khống chế. Hắn muốn phá giải đại trận, sau đó chạy trốn. Thiên Hành Tuấn Kinh sợ lại ra, quát lên điên cuồng nói, mau ngăn cản hắn. Xong, sau một khắc, đoàn không đại trận một lần nữa vững chắc xuống tới, đem bao gồm 10 tên tiên tộc huyền hoàng, cùng với Hứa Dương ở bên trong xuất 11 người, toàn bộ bao phủ ở một cái đường kính 10 dặm khổng lồ xiển xích màn sáng bên trong. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Đại trận thật giống như vừa khôi phục. Đang ở một đám tiên tộc huyền hoàng cường giả kinh ngạc thời điểm, Hứa Dương lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lại lóe lên, đi tới vừa một vị tiên tộc đỉnh huyền hoàng trước mặt, một cái đại địa chi quyền đánh kích ra. Tiên kia huyền hoàng là Thủy Cực huyền hoàng, giơ tay lên chính là đẩy trời ba đảo, ở nơi này cực hàn băng trong mắt, hơn cự uy thế. Màu xanh đậm huyền lực hội tụ thành hải lưu, đem Hứa Dương nhất trọng trọng bao vây ở bên trong. Ha ha, Hứa Dương, ta tiên hành lãng, là Thủy Cực đỉnh huyền hoàng, ở nơi này bằng nội biển, tiên tiên sẽ có đất này lợi ưu thế, ngươi muốn bại ta. Đó là chọn sai lầm rồi đối thủ. Tiên điêu thủy cực huyền hoàng thiên hành lãng, cười ha ha. Linh giới thiên cung. Hứa Dương đỉnh đầu, đệ lục trọng màu ngân hôi thiên cung đột nhiên căng lớn, nhất thời thấu xương rến lạnh. Ở cả tòa đoạn không đại trận trong phạm vi lan tràn ra. Quanh mình nhất trọng trọng huyền lực hải lưu, cũng bị linh giới thiên cung phóng xạ ra linh giới hàn khí, cho đông lạnh thành băng cứng, đọng lại trên không trung. Thiên hành lãng trên mặt kinh ngạc còn không có biến mất, Hứa Dương sau lưng phi dựch chớp động, cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một trưởng đánh đến ra. Hàm chứa linh giới hàn khí thủ trưởng, ở tiếp xúc đến thiên hành lãng độ ngực lúc, đã người sau huyền lực, máu vân, vân vân, toàn bộ đông lại. Thiên hành lãng kinh hãi tức dục thủy cực huyền lực chống đỡ, nhưng nhiều hơn nữa thủy cực huyền lực, cũng tất cả đều bị một ít tí linh giới hàn khí cho đông cứng, ngược lại hóa thành hứa dương thao túng băng cực huyền lực. Đây chính là linh giới thiên cung bá đạo nơi. Thiên hành lãng bị đông cứng thành một cụ tượng đá, trên mặt hoảng sợ vẻ mặt, còn chưa kịp rút đi. Chết tiệt. Là Hứa Dương, hắn mặc dù cướp đoạt đại trận quyền không chế, nhưng không phải là nghĩ tới chạy trốn. Hắn là muốn đem chúng ta 10 người toàn bộ đánh chết. Một gã thiên tộc huyền hoàng cường giả, vừa sợ vừa giận, rống lớn gọi. Ông sọm. Hứa Dương lắc mình đi tới đối phương trước mặt, một trường tà tà đánh rốt. Tiên gia thiên tộc huyền hoàng cường giả Trên người nồng đậm hỏa diễm giẫm dọn ra, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Đừng vội xem thường bọn ta, hỏa diễm nhà giam." Người này mở ra hai cánh tay, hướng Hứa Dương chống rồng ôm qua đi, nhất trọng trọng hỏa diễm hóa thành nhà giam, ý đồ đem Hứa Dương vây ở giữa trận. Hỏa cực huyền hoàng. Hứa Dương mâu quang chợt lóe, đỉnh đầu đệ tất trọng thiên cùng, hắn Hải Thiên cùng thi triển ra. Nhất thời trong hư không, vang lên trận trận sóng biển dâng có tiếng, cuốn phóng tùy ý thủy cực hỏa lực, trung quanh bao lưu. Ngọn lửa kia nhà giam, trong nháy mắt liền hóa thành nhất trọng trọng xương mù biến mất. Sau một khắc, nồng nặc thủy cực huyền lực, hóa thành một con khổng lồ thủy long đứng đầu, một lời đem ngọn lửa kia viền hoàng cho há miệng, dùng sức cắn nát. Hứa Dương hậu tích bạc phát, ở tu thành Thất Trọng Thiên cung sau, hắn chiến lực rốt cục chân chính thể hiện đi ra ngoài. Bất kể đối thủ là kẻ nhất cực huyền mạch, hắn cơ hồ đều có khắc chế thiên cung lương đối. Trong khoảnh khắc, liên sát hai người, phế bỏ một người, thập đại huyền hoàng liên tiếp đánh bại ba cái, uy thế khiếp sợ toàn trường. Hứa Dương quá mức lợi hại, không thể đan đả độc đấu. Thiên hành hạc hô to, đề tâm hợp lực, nếu không bọn ta đều muốn chết bởi tay hắn. Các vị thiên tộc huyền hoàng sợ Bọn họ hiện tại rốt cuộc biết, Hứa Dương vì sao cướp lấy đại trận quyền công chế, cũng không mở ra đại trận mà chạy, nguyên lai là đánh toàn diệt địch nhân tâm tư. Buồn cười chính là, ngay đoạn không đại trận vốn là cấm Hứa Dương thoát đi công xưởng, hiện tại lại trở thành tiên tộc 10 vị huyền hoàng lao ngục. Bất quá, mới vừa 10 vị tiên tộc đỉnh huyền hoàng, cũng là trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng, mới cho Hứa Dương thời cơ lợi dụng, liên tiếp đánh bại ba người. Còn lại 7 người hợp lực, uy thế còn giống như biển rộng gà ghét, sóng sau cao hơn sóng trước, tuyệt đối không tha khi ngượng. Hứa Dương lôi cuốn chiến thắng uy năng, mặc nhiên đứng ở 7 người đối diện, âm thầm điều tức. Mới vừa liên tiếp phù phát, đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Bất quá, Hứa Dương Hán Hải thiên cùng, ở khôi phục huyền lực tiêu hao phương diện, có cường đại hiệu quả, ít thua ở hắn tính trong nước 71 đồng phẫn nộ phù lục. Điểm này tiêu hao, mấy hơi thở trong lúc liền khôi phục bình thường. Giết. Không cần nhiều lời, hai bên đồng thời xuất thủ. Quy 2 chương 1243, Hàn băng tỏa phong cực sinh lôi. Chương 1243, Hàn băng tỏa, phong cực sinh lôi. Còn lại bảy đại huyền hoàn cương giả, huyền lực giống như biển rộng ba đảo một loại mãnh liệt của cuộn, hàm chứa các loại pháp tắc chí lực, hóa sinh ra mãnh thú, trưởng giả, cự trưởng cự quyền vân vân, Hứa Dương đồng loạt đè xuống. Không lưuy thế giới, ngay cả phía dưới băng nổi biển mặt biển cũng xuất hiện chu vi vạn trượng khủng lỗ ao hãm, bốn phía nước biển bị đè ép, tạo thành một vòng mấy trượng cao nước biển chi tường. Loại này kỳ cảnh, cũng chỉ có đỉnh huyền hoàng cấp số đại cao thủ đánh nhau chết sống mới có thể xuất hiện. Mà ở này trầm trọng dưới áp lực, Hứa Dương ngang nhiên ngẩng đầu, đứng thẳng lên cái eo. Đỉnh đầu của hắn, thất trọng tiên cung nhất trọng tiếp theo nhất trọng, lẫn nhau hô ứng, uy thế mênh mông. Người này quả thật là bắt cực thân thể, hơn nữa tu luyện ta thiên tộc huyền thiên bát cảnh kinh. Thiên hành tuấn quát to, Hắn bây giờ còn thiếu sót nhất trọng thiên cùng, cho nên chúng ta còn có cơ hội. Một khi để cho hắn bắt trọng thiên cung toàn bộ tu thành, tựu có tư cách đánh sâu vào chân chính huyền hoàng chi cảnh, đến lúc đó ngay cả vô địch huyền hoàng đều chưa hẳn có thể chế trụ hắn. Bảy tên tiên tộc trưởng lão hoàng sợ, cái gì gọi là cùng giai vô địch? Giống như Hứa Dương loại này, một khi kéo lên vào huyền hoàng cảnh giới, là có thể quét ngang thế tôn dưới cùng giả, đây mới là cùng giai vô địch. So sánh với Thiên Chi Hàng cái loại này đỡ xương cùng giai vô địch thuần huyết đế duyệt, hữu chỗ thua kém rất nhiều. Sai lầm rồi, các ngươi không có nửa điểm cơ hội. Hứa Dương sau lưng phi dục triển khai Thân hình đột nhiên biến mất ở bảy đại huyền hoàng trong mắt. Ly ảnh huyền thuật, bị Hứa Dương cơ hồ phát huy đến cực hạn, căn bản là nhìn không thấy tới bóng dáng của hắn. Thật ra thì, Hứa Dương không có sử dụng bất kỳ ẩn nấp thân hình huyền thuật. Bảy đại huyền hoàng nhìn không thấy tới hắn, đơn giản là Hứa Dương tốc độ đã vượt ra khỏi bọn họ thị giác tốc độ phản ứng. Dưới tình huống như vậy, bảy người hợp lực thi triển thế công, tự nhiên toàn bộ rơi xuống, chỉ đem nước biển đánh ba đảo vàng cập nơi. Bá. Hứa Dương đột nhiên xuất hiện ở một vị tiên tộc đỉnh huyền hoàng phía sau, một trưởng đánh ra. Kia thiên kia tiên tộc đỉnh huyền hoàng, linh giác cũng tương đối nhạy cảm, lúc này xoay người lại, Hai tay lôi kéo vẽ một cái, ở trước người hiện hóa ra một mặt hàn băng thuần bài, băng cực huyền mạch. Hứa Dương thủ trưởng oanh kích ở băng thuần phía trên, hắn tâm niệm niệm điểm, đỉnh đầu đệ nhị trọng thiên cung. Ly Hỏa Tiên cung kia sáng tăng mạnh, một dục hỏa diễm lực hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, mãnh liệt phun trào. Hàm chứa sức cực thiên viêm uy năng hỏa diễm, kia mạnh mẽ trình độ không thể nghi ngờ. Chỉ nghe nhẽ một tiếng vang nhỏ, băng thuần bị tan ra ra khỏi một bàn tay hình dáng lướt động, nhưng ngay sau đó Hứa Dương thủ trưởng hơn thế không suy, trực tiếp xuyên qua băng thuần, đặt tại này tên thiên tộc cường giả bộ ngực. A! Hét thảm một tiếng. Tiên Tiêu Thiên tộc cường giả trong miệng, trong hai, cũng toát ra xích hồng sắc hỏa diễm hơi thở, cả người ở ngắn ngủn một thời gian hô hấp, liền hóa thành than cốc. "Hành tuấn, ta, ta tự tự lực." Tiên này tiên tộc huyền hoàng sinh mệnh lực mạnh mẽ, mặc dù sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng vẫn là thi triển cuối cùng phản kích. Hắn cổ nướn hai tay, đột nhiên cầm Hứa Dương cái tay kia chưởng, quát to một tiếng. Bằng sau băng cực huyễn lực, nương kết ra khỏi một con hàn băng xư xích. Hứa Dương nữa giết một người, bất quá cũng giao ra giá cao. Hữu chưởng của hắn cổ tay nơi, treo một con hàn băng xư xích, chậm chậm dệt lạnh lực lượng tràn vào, khiến cho huyền lực không cách nào quán thông đến lòng bàn tay. Này bằng với tạm thời phế bỏ Hứa Dương một bàn tay. Thượng, cho dù là chết, cũng muốn bị chết có giá trị. Thiên hành tuấn đáng người bi phấn tiêu to. Hứa Dương trên cổ tay, toát ra đằng đằng hỏa diễm, vết cháy kia chỉ hàn băng xiển xích. Này dù sao cũng là một gã đỉnh huyền hoàng từ lúc sinh ra công lực sở tụ. Mặc dù Hứa Dương xích cực tiên viêm cực kỳ dương dự, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, còn thì không cách nào đem hóa tan. Địa thế nhất thời có một tia biến hóa. Phải biết rằng, nếu như là cứng đối cứng rất đúng hợp lại, Hứa Dương thật không cách nào thắng được những ngày qua tộc huyền hoàng cường giả hợp lực vây công. Hắn hiện tại chí lực, mặc dù độ đỉnh huyền hoàn mạnh cũng chỉ là mạnh ra một đường mà thôi, chưa nói tới nghiền nát, mới vừa có thể liên sát bốn người, một là rượi vào thân pháp tấn như quỷ mị, hai là rượi vào thất trọng thiên cung biến hóa vô phương. Trên cổ tay xiêm xích, trình độ nhất định hạn mức cao nhất chế trụ Hứa Dương tốc độ, khiến cho hắn ly ảnh huyền thuật hiệu quả đánh chết cấu. Thiên hành tuấn đám người mặc dù vẫn thì không cách nào thấy rõ Hứa Dương động tác, nhưng ít ra đã có thể thấy được một cái cái bóng mơ hồ, thi triển công kích có mục tiêu. Lục đại nguyên hoàng, lưng rượi lưng làm thành một vòng tròn tử, thi triển nhiều loại huyền thuật, hướng về phía đoạn không trong đại trận, một đạo cái bóng mơ hồ cuồn cuộn kích động lực lượng hiện lên vòng tròn quái tán. Ngay cả đoạn không đại trận cũng nhận lấy nhất định liên lụy, khẽ lay động. Từ trang diện thượng nhìn, vẫn là Hứa Dương chiếm cứ có lợi địa vị, dựa vào kinh khủng tuyệt luân tốc độ, lục đại huyền hoàng thi triển huyền thuật, không cách nào đánh trúng thân thể của hắn, tự nhiên cũng là không cách nào tạo thành thương tổn. Nhưng mà sáu vị huyền hoàng cũng không phải là người ngu, bọn họ phần lớn thi triển phạm vi lớn công kích huyền thuật, lựa chọn khu vực tất cả cũng tại từ thân phụ cận, điều này làm cho Hứa Dương căn bản không cách nào gần người, mấy lần tiến tới gần cũng không công mà lui. Hắn trồng lên bí thuật, đối với thân thể gánh vác rất lớn, nhất định không cách nào kéo dài. Kiên trì, thắng lợi nhất định trong tay chúng ta. Thiên hành hạc lớn tiếng kêu lên. Còn lại năm người cũng nghĩ đến điểm này, tinh thần đều là dựng lên. Nếu Hứa Dương trồng lên bí thuật biến mất, như vậy trong năm người bất kỳ một người cũng có thể dễ dàng thắng được hắn. Cho là ta cầm các ngươi không có biện pháp sao? Hứa Dương trong lòng hừ lạnh, thân hình của hắn chợt dừng lại xuống tới. Cơ hội tốt. Sáu vị huyền hoàng đồng loạt mừng rỡ, tâm thần khóa Hứa Dương, đồng thời thi triển lớn uy lực huyền thuật, "Went đi." Thời gian giải như vậy không cách nào mò tới Hứa Dương thân ảnh, cũng làm cho sáu người tức giận đầy bụng, dù sao bị một cái huyền hoàng cũng chưa tới hồi bố, lấy một địch mười, lan truyền đi ra ngoài uy danh của bọn hắn có toàn bộ không có ầm, một tiếng kinh người nổ, Hứa Dương ngưng trẻ thân thể bị sáu đạo huyền thuật đánh kích ngay giữa, vẻ đầy trời phẫn nộ, bụi đất bay lả tả đi rơi. Không tốt. Lục đại nguyên hoàng tất cả giận mình, sau đó đang nhớ lại Hứa Dương tựa hồ tinh thông thượng gỗ chi đạo, đây là hắn thả ra một vật tượng gỗ thế thân. Cùng một loại thủ đoạn, các ngươi mắc lừa hai lần, nên nói các ngươi ngu xuẩn, vẫn còn là ta quá thông minh. Hứa Dương thanh âm lạnh lùng truyền đến, hắn đã xuất hiện ở thiên hành hạt trước mặt, một trưởng đưa ra. Thiên hành hạt là phong cực huyền hoàng, nhưng là theo không kịp Hứa Dương tốc độ. Hắn quanh thân thanh quang đại phóng, hung hồn phong cực huyền lực hóa thành từng đạo cơn lốc ở trung quanh cuồn động, phòng hộ toàn thân. Phong tự xin lỗi. Hứa Dương đỉnh đầu đệ ngũ trọng thiên cung, cước lôi thiên cung bạc bạch sắc quang mang tăng mạnh, theo cho dù là tạch tạch hồ quang thanh vang tận mây xanh, hắn thăm dò một chưởng, vững vàng cắt vào thiên hành hạc hộ thể cụ trong gió. Hộ thể cơn lốc cùng Hứa Dương thủ trưởng, kịch liệt ma sát, hóa sinh ra từng đạo rất nhỏ điện xà. Ở Hứa Dương cước lôi thiên cung thúc dục dưới, điện xà nhanh chóng hướng thiên hành hạc đánh tới. Quy 2 chương 1244, thương đột thường, huyết nục đánh giết. Kiếm một mảnh dài hẹp điện xà, hàng chứa là tinh thuần nhất lôi cực lực, đó là thuộc về trời cao, thuộc về lôi tiếp lực lượng, là Hứa Dương từ lôi tiếp châu trùng trùng lui luyện cho ra thuần túy lôi lực. Thiên hành hạ điện cùng mà thúc dục trong cơ thể phong cực nguyên lực, nhưng là lôi cực đối với phong cực, có cực mạnh tác dụng khắc chế, hắn thu xuất phong cực nguyên lực, cơ hồ hoàn toàn bị Hứa Dương chuyển thành tương ứng lôi cực nguyên lực. Thoáng qua trong lúc, kia mấy cái rất nhỏ mô hình nhỏ điện xà, tiu thật nhanh căng lớn, đem Thiên hành hạ thân thể nắm chặt. Hứa Dương khẽ miệng vẽ ra một tia cười khẩy, tay phải của hắn cao cao vung lên, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Nhất thời kia mấy đạo điện xà, buộc chặt dây thường một loại xà thân thể, vững vàng đem Thiên hành hạ thân thể xiết thành quái dị bánh quay treo hình dáng. Thiên hành hạ con người cơ hồ lượm ra hơi mắt, hắn cố hết sức điệu phát ra một tiếng giống tiếu. Cả người còn sống phong cực huyễn lực, đột nhiên hóa thành từng đạo thanh quang lưu chuyển phong cực giải tác, dùng sức chói buộc chặt Hứa Dương hai chân, giống như là cho Hứa Dương mang lên trên một bộ xiềng xích. Cái này, Hứa Dương ly ảnh huyền thuật, lại càng nhận lấy hạn chế, tốc độ đã hạ xuống bình thường huyền hoàng trình độ. Chỉ còn lại Thiên Hành tuấn chờ năm người, đồng loạt phát ra một tiếng bi giống, bộ nhào tiến lên đây, thế phải đem Hứa Dương vênh giết. Thật phi phước. Hứa Dương lắc đầu, hắn muốn giết địch, sẽ không thoát sẽ dành cho địch nhân vô đến cơ hội. Thiên Hành Hạng, cùng với mới vừa cái kia băng cực huyền hoàng lấy sinh mệnh vẫn lạc làm đại giá vô đến, thật sự là không cách nào chỉnh nẽ. Trận đấu chân chính Giờ mới bắt đầu. Hứa Dương đỉnh đầu, dâng lên một pho tượng lóe lên bảy thứ bảo quang mô hình nhỏ dung lô, rũ xuống vô số đạo thải quang, bao phủ ở hứa dương thân thể. Đây chính là chí tôn dung lô lớn nhất dịu dụng, lực phòng ngự có thể nói cùng giai vô song. Chỉ cần không đánh vỡ dung lô thải quang phòng hộ, Hứa Dương cũng sẽ không bị nửa phần thương thế. Ầm. Đinh hai nhấc góc nộ tung vang luân phiền vang lên, còn trở lại ngũ đại huyền hoàng thế công, đồng loạt rơi vào mồ trên ánh sáng. Thất trọng thiên cung rung động, nhưng mà lại không có đánh bại chí tôn dung lô phòng hộ. Hứa Dương liền thân hình dạng cũng không có chút nào rung động. Không sai, không sai. Người tu luyện Huyền Thiên Bất Cảnh Kinh, người trên đầu cái kia một pho tượng quái dị dung lô, cùng Huyền Thiên Bất Cảnh Kinh chung ghi lại chí tôn thần đỉnh, quá tương tự. Thiên Hành Tuấn quất lên, mặc dù người đối với công pháp tiến hành trình độ nhất định sửa đổi. Đổi ra khỏi này bảy ngọn thiên cung kỳ quái bộ dáng, nhưng ta còn là có thể nhận ra. Ban đầu chính là Thiên Hành Tuấn, xuất linh lấy Thiên Chi ấn, Thiên Chi quỷ trở trong tộc hậu bối cùng giả, chặn lại Đế Tông đội ngũ, yêu cầu mang đi Hự Dương, tra rõ hắn có hay không học trộm Huyền Thiên Bất Cảnh Kinh truyền tình. Cuối cùng ở Đế Tông phản đối dưới, chuyện này không có có thành công. Hiện tại, Thiên Hành Tuấn Tốt có thể sáp nhập, Hứa Dương đúng là luyện thành Huyền Thiên Bất Cải Kinh, hơn nữa luyện đến một loại tương đối cao thâm trình độ. Nhận ra thì như thế nào? Hứa Dương bình tĩnh nói, Huyền Thiên Thượng Đế di sản vốn là tiểu thuộc về toàn bộ nhân tộc, mà không phải các ngươi thiên tộc một nhà. Ngươi có phải hay không muốn nói, vì thế thiên tộc sẽ đối với ta triển khai nỗi giết. Ha ha, các ngươi vốn là tiểu muốn giết ta, hiện tại bất quá là nhiều ra một cái giết lý do của ta thôi. Nhưng trước đó, các ngươi tốt nhất suy nghĩ hạ xuống, có hay không giết chết ta năng lực. Hứa Dương hai đấm đều xuất hiện rao thiết quyền lực mãnh liệt kích động, đem năm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nam tiên tiên tộc Huyền Hoàng ánh mắt căng thẳng, giống như trước đỗ theo, lục đại cường giả ở cực hàn băng nhãn bầu trời, triển khai kinh người đối quyết. Lớn đoàn lớn đoàn vân khí bị xé nứt, nước, nước biển pháp phối, sáu đại cao thủ đánh tiên hôn điệu ám, cuốn bá uy thế xông thẳng trời cao. Hứa Dương mâu quang lạnh lùng, ỷ vào chí tôn dung lô vô địch phòng hộ năng lực, cứng rắn ngăn một vòng phía công, đỉnh đầu tất trọng thiên cung, cũng là một trận đảm đạo. Mở cơ hội này, Hứa Dương bàn tay to thăm dò, hướng thiên hành sơn nặng nề vết lạc. Thiên hành sơn hét giận dữ một tiếng, cả người bao vây một tầng nham thạch một loại áo giáp. Cả người biến thành một pho tượng cao tới mấy trượng nham thạch cự thú. Hắn hai đấm bảy tiền, ý đồ ngăn cản Hứa Dương một trường này. Thủ Cực Nguyên Hoàng, ở phòng ngự phương diện am hiểu nhất. Xong, Hứa Dương thủ trưởng họa xuất một cái mờ ảo huyền ảo độ cong, xuyên qua Thiên Hành Sơn hai đấm phòng ngự, nặng nề vô vào cái kia nham thạch bao vây chiến đấu. Thiên Hành Sơn cười khẩy, đầu loại này yếu hại vốn chính là huyền lực hội tụ, phòng ngự trọng điểm, huống chi hắn là Thủ Cực Nguyên Hoàng. Cho dù Hứa Dương là vô địch nguyên hoàng, muốn một trường này liền giết chết hắn, cũng không thể có thể. Mọi người đều biết, thủ cực huyền lực ở phòng ngự thượng số 1, hơn nữa cơ hồ không có gì thủ tính, có thể đối với thủ cực huyền lực tạo thành thiên nhiên khắc chế. Hứa Dương chọn lựa thiên hành sơn làm đánh chết mục tiêu, ở thiên tộc mọi người xem ra, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành động. Xong, sau một khắc Hứa Dương trong lòng bàn tay, dọn ra tạng lớn tạng lớn màu đen sương ngủ, đỉnh đầu của hắn, đệ tam trọng tiên cung, u minh thiên cung quang hoa tăng mạnh, lực lượng hội tụ đến Hứa Dương lòng bàn tay. Mạnh mẽ tuyệt đối ép lực, ở Hứa Dương bảy tay trái lòng bàn tay giữ rọi tôn ra ra. Thiên Hành Sơn kinh hoàng phát hiện, hắn phòng hộ hồi lực, phản phát bị một con hắc động tồn tệ, mà theo thổ cực huyền lực địa không ngừng lưu thất, hắc động nuốt hấp lực nói, cũng đang nhanh chóng tăng cường. "Cứu ta!" Thiên Hành Sơn sợ hãi hô to. Thiên Hành tuấn bọn bốn người, đồng loạt phát lực, nặng nghề thủ trưởng vỗ vào Hứa Dương hộ thể màu trên ánh sáng. Thất trọng tiên cung rối rít nộ tung toái, mà Chí Tôn Dung Lô, thậm chí bị đánh trở về Hứa Dương thân thể bên trong. Xong, Hứa Dương căn bản bất vi sở động, hắn bảy tay trái, ổn như bản hạch. Thiên Hành Sơn chỉ cảm thấy trước mắt đổ váng mắt hoa, hộ thể viền lực bị nhanh chóng rút đi, nham thạch giáp giáp theo gió bay xuống. "A!" Một tiếng thê thảm tiếng kêu vang tận mây xanh, Thiên Hành Sơn thân thể trở nên khô gắt, máu thịt của hắn tinh khí, bị Hứa Dương Thi triển U Minh Tiên công lực, toàn bộ thôn phệ không còn, chỉ còn lại có một tờ trống rỗng túi ra, rơi xuống trong nước. Thiên Hành Sơn đã chết, nhưng Hứa Dương Chí Tôn Dung Lô, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đi thêm cho đòi ra, này ý nghĩa hắn mạnh mẽ phòng ngự, bị tước nhược hơn phấn nữa. Trận đấu còn đang kịch liệt địa tiến hành, không lâu lắm, Hứa Dương Liễu mạng bị đánh tiên hành tuấn một chưởng, một cái trưởng đao bộ ra, đem một gã khác thiên tộc cường giả đỉnh đầu, cho bổ xuống, huyết thủy lao ra mấy trượng cao, bay lả tả mưa máu rơi. Ở Thiên Hành Tuấn đánh trúng Hứa Dương thời điểm, Hứa Dương trên người toát ra một tầng kim quang, cả người phảng phất hoàng kim luân thành. Kim cương pháp thể, sức nhược thiên hành tuấn bộ phận trợ lực, nhưng còn sót lại lực lượng, như cũng để cho Hứa Dương thân thể kịch chấn, nhận lấy thương thế không nhẹ. Hứa Dương cũng là không có cách nào, hắn trồng lên bí thuật đã sắp đi tới cuối, phải lấy thương đổi thường, nhanh chóng địa giải quyết những địch nhân này. Mà thiên hành tuấn đám người, lại càng phải chiến, bởi vì đoạn không đại trận quyền không chế, còn đang Hứa Dương trong tay, bọn họ căn bản là trốn không thoát. Bất quá, thiên tộc tương giả, từ 10 người giảm bất đến 3 người, vây công Hứa Dương áp lực cũng rất là giảm nhỏ. Tráng lợi thiên binh, dần dần hướng Hứa Dương nghiêng Quy 2 chương 1245, Dương danh chuyến liên tục đánh chết 10 hoàng. Chương 1245, Dương danh chuyến, liên tục đánh chết 10 hoàng. Trên trời cao, mấy người mặc Đế Tông phục sức cư giả, lặng lặng địa nhìn chăm chú vào phía dưới một màn. Cầm đầu là một vị lão nhân, người mặc trường bào màu trắng, trong mắt trầm tĩnh có thần, chính là Đế Tông Thái thượng trưởng lão, Lục Tiếp Thế Tôn Vũ Hóa Phàm. Ở Vũ Hóa Phàm bên cạnh, Hình phạt trưởng lão Ngô Mạc Phòng, lưng câu lộ đám người cùng kính đứng hầu. Đáng nhắc tới chính là Tạ Khâu Sương cũng ở một bên. Vũ trưởng lão, Thiếu Tông chủ đánh rất cố hết sức, chúng ta thật không cần đi xuống giúp hắn sao? Lương Câu lộ quan sát phía dưới chiến cuộc hỏi, đây đã là nàng lần thứ 3 hỏi như thế. Vũ Hóa phàm lắc đầu, không cần. Tại sao? Lương Câu lộ rốt cục khua lên dũng khí, hỏi thăm nguyên nhân. Lô Mạc Phong suy đoán nói, Vũ trưởng lão có thể là vì tôi luyện thiếu tông chủ. Có thể thấy được, thiếu tông chủ ở Bắc Hoang mấy tháng này, thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh, chân thật cảnh giới đã tiếp cận Huyền Hoàng tầng thứ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Mà tăng đột lực lượng, nhất định phải thích thứ sau mới có thể hóa cho mình dùng. Tin tưởng trải qua lần này đại chiến, thiếu tông chủ là được tích trữ mới lực lượng, vì tấn chức Huyền Hoàng tích lũy thực lực. Tấn chức Huyền Hoàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tại chỗ mọi người cũng trải qua vô địch huyền vương giai đoạn, một ít giai đoạn có thể nói tương đối khá dài, cần tích lũy chứa nhiều phụ văn kiến thức, pháp tắc đạo lý, còn cần nhất định cơ duyên mới có thể nên đón tấn chức cơ hội. Hiện nay Trung Châu, trẻ tuổi nhất huyền hoàng cường giả cũng có ít nhất 50 tuổi trở lên. Lệ Dương một ít đối người đã là như thế, mà Hứa Dương hiện nay cũng bất quá 25 tuổi ra mặt. Loại này kinh người thiên tư, tuyệt đối là ngàn năm khó được nhất mộ, tiểu ngay cả thế nhân, thế tôn cường giả trẻ tuổi thời điểm, cũng không có Hứa Dương như vậy ưu nghiệt. Lương Câu lộ nói, nhưng là, thiếu tông chủ đã chiến đấu thời gian rất lâu, Tôi luyện vậy là đủ rồi. Ta lo lắng nữa tiếp tục như vậy, hắn có thể có được hơn Đả Thương Lệnh Thế, ta và ngươi cũng khó khăn tự kia tội. Vũ Hóa Phàm lẳng lặng mở miệng, vị này Lục Tiếp Thế Tôn ôn hòa điệu giải thích, đây là một lần nổi tiếng cơ hội, chúng ta không thể tiếng động lớn tân đoạt chủ. Nổi tiếng. Lô Mặc Phong cùng Lương Khâu Lộ cũng là sử sốt. Thiếu tông chủ mặc dù bị tông chủ xác nhận vì người thừa kế, nhưng hắn dù sao cảnh giới quá thấp, ngay cả huyền hoàng cũng không phải là. Khó tránh khỏi sẽ khiến những người khác chất vấn, Vũ Hóa Phàm nhàn nhạt nói, mà loại chất vấn nhiều hơn đất từ đế tông nội bộ. Vốn là, ta cũng vậy một người trong đó. Nếu như lần này, Thiếu tông chủ có thể lấy sức một mình chém giết thiên tộc 10 vị đỉnh nguyên hoàng, như vậy trong tông môn ngoài hết thảy chất vấn thanh âm, có toàn bộ biến mất. Nói cách khác, đây là Thiếu tông chủ chứng minh của mình một lần cơ hội, chúng ta cũng không nên cất đi. Vũ Hóa phàm lặng lặng địa nhìn phía dưới cái chiến, ở ba người nói chuyện với nhau thời điểm, Thứa Dương xảo diệu địa tránh thoát thiên hành tuấn công sát, lần nữa giữ dọi lên, lấy lại địa chi quyền, văng giết một gã địch quân nguyên hoàng. Lô Mạc Phong có chút hiểu được, Lương Câu Lộ cũng không lên tiếng nữa. Thứa Dương bị một điểm đả thương, tóm lại có thể điều trị tốt. Nhưng như vậy một lần chứng minh thực lực mình, Dương hai trung châu cơ hội cũng là vô cùng có được. Thiên Hành Tuấn càng đánh càng lạ trái tim băng giá, nhìn chung quanh đồng bạn từng cái từng cái ngã xuống hứa Dương chính là thủ hạ, tâm tình của hắn từ đắc ý đến tức giận, rồi đến khiếp sợ, cuối cùng thì biến thành tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật? Thiên Hành Tuấn cảm giác xuất thủ của mình cũng trở nên cơ giới rất nhiều, căn bản cũng không có một gã đỉnh huyền hoàng hẳn là có uy thế. Đây chính là khí thế bị đoạt kết quả, một gã cường giả, khí thế thượng bị tin sợ, mười thành công lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 6 7 thành. Xem xét lại Hứa Dương Liên sát tám địch, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng khí thế như cầu đồng, từng chiêu từng tức, tất cả đều lôi cuốn một phương thiên địa uy nghiêm, cùng hắn tác chiến, phản phất chính là cùng thiên địa chiến đấu. Ẩm. Hứa Dương trong đôi mắt tuôn ra một đạo lam quang, nhanh chóng ngưng kết thành một thanh trong suốt chiến truy, nặng nề đánh kích ở thiên hành tuấn chiến đấu, tâm thần chấn bạo. Thiên hành tuấn vốn là khí thế thượng tiểu rơi vào hạ phòng, hiện tại gặp gỡ Hứa Dương đoạt tâm chi thuật công kích, lại càng động tác dại ra xuống tới, sững sờ ở tại chỗ. Mặc dù chỉ là thời gian một cái nháy mắt, nhưng cao thủ gần người đại giết, chỉ tranh chút xíu. Hứa Dương ngồi cơ hội này, nhỏ bé thân đụng vào thiên hành tuấn trong lực. Chỉ vai động cửu tay, nhất thời giắc thanh âm vang lên, Thiên Hành Tuấn Dương ngự sụp đổ một màn lớn, trong miệng ho khan ra máu bọt cùng nội tạng co giật. Cuối cùng một gã thiên tộc huyền hoàng cường giả, rốt cục hỏng mất, hắn quát to một tiếng, xoay người hướng về phía trước không bay ra, dùng sức băng kích đoạn không đại trận màn sáng, cố gắng chạy trốn. Đoạn không đại trận màn sáng là do 10 tên huyền hoàng cường giả cùng chung bày, lực phong ngự mạnh phi thường vượt qua. Kia cuối cùng một cái thiên tộc huyền hoàng, dĩ nhiên cũng rõ ràng điểm này. Chỉ bất quá, hắn hiện tại tình nguyện đối mặt này không cách nào đột phá màn sáng cũng không muốn đối mặt quái vật một loại hứa dương, đủ để nói rõ hắn đối với hứa dương sợ hãi, đã đến một loại không lời nào nói trình độ. "Muốn đi?" Hứa Dương cười lạnh một tiếng, phi dịch dung lên đuổi theo, bảy tay trái dùng sức đánh ra. Hung hồn quần quần hỏa cực hực lực, biến ảo thành một cái biển lửa, đem tên kia huyền hoàn cường giả hoàn toàn nuốt hết, vết cháy thành một mảnh than cốc. "Hô, hô." Hứa Dương thở hổn hển, khóe miệng của hắn có một tia vết máu chảy xuống, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Liên sát 10 tên đỉnh huyền hoàng, hắn tiêu hao cũng là thật lớn. Loại này tiêu hao, chủ yếu là tâm thần thượng áp lực, cùng với thân thể thừa nhận chồng lên bí thuật trọng hạ đưa đến Hứa, Hứa Dương, ta hận, ban đầu không có liều lĩnh, trực tiếp giết ngươi, thiên hành tuấn trước đều chết hết, vừa ho khan vừa tản bảo địa ngõ Trường Hứa Dương nói, phải nói, ngươi từ đầu tới đuôi, cũng không có tìm được cơ hội này, Hứa Dương nhàn nhạt nói, ở Tây Mạc dưới đất mê thành là như vậy, ở Bắc Hoang Bá Nha quốc Hàn Đảm cũng là như vậy. Ngươi, căn bản tiểu tử không khả năng giết chết ta. Lao tổ bọn họ cũng sai lầm rồi. Hẳn là ở vừa bắt đầu, tu tập hợp lực lượng tinh nhuệ giết chết ngươi, không thể theo đuổi người lớn lên. Thiên Hành Tuấn lắc đầu, trong mắt có một tia tuyệt vọng, thiên tộc, thậm chí có ngươi cái này lại địch. Yên tâm Tương lai của ta sẽ không tiêu diệt hết thiên tộc, mà là có vào chủ thiên tộc." Hứa Dương lãnh đạm nói, "Cái này cổ tộc, vốn chính là Huyền Thiên Thượng Đế hậu duệ, ta muốn đối với nó bình định, đem những thứ kia vì tư lợi, bán đứng nhân tộc kích lợi ứ ác tính toàn bộ thanh trừ, sử dụng thiên tộc đạt được tân sinh." Cuồng vọng. Thiên hành tuấn trong con ngươi tuấn gia một tia cùng nhiệt, "Ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp nhận được thiên tộc? Ta thiên tộc thực lực, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Cái chết của ta, coi là cái gì? Thiên chi hàng chết, cũng không coi là cái gì." Hứa Dương, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ chết ở ta thiên tộc cường giả trong tay, ta thể. Nay liên tiếp lời nói, Từ Thiên Hành Tuấn trong miệng nói ra, lại không có có một tí dừng lại. Bất quá nhưng ngay sau đó, Thiên Chi Hàng Sinh cơ tiểu hoàn toàn giật cắt. Quy 2 chương 1246, xuyên không gian Hứa Dương trở về. Chương 1246, xuyên không gian, Hứa Dương trở về. Nơi đây chuyện đã xong, thiên tộc đến tiếp sau nhấn mã, có lẽ đang chạy tới trên đường. Hứa Dương hít sâu một hơi, tinh thần rung lên, việc này không nên chậm trễ, muốn nhanh lên rời đi, trở về Đế Tông. Hứa Dương giơ tay ra, một con kim toa xuất hiện ở trong tay của hắn, đón gió căng lớn, rất nhanh biến thành một con mười trượng ghe đồ một. Đây chính là Hứa Dương gần đây lấy được bảo vật, Phá Thiên Thần Tòa. Hứa Dương nhảy vào thần tòa, ngón tay bấm động pháp quyết, định vị ở Đế Tông tiếp thiên phòng. Theo Hứa Dương truyền lực rót vào, Phá Thiên Thần Tòa quanh mình kim sắc quang mang, càng ngày càng sáng, về sau, cơ hồ biến thành một cái nhỏ hình mặt trời, bắn ra từng đạo chói mắt ánh sáng. Trên trời cao, vốn là chuẩn bị đi xuống, cùng Hứa Dương gặp mặt mấy người, cũng lạ ngẩn ra. "Này, hình như là một vật lữ hành loại phụ trợ thánh khí." Lương Câu Lộ ngạc nhiên nói, "Mau gọi ở thiếu tông chủ, chờ chúng ta cùng nhau trở về a." Coi như hết, Vũ Hóa Phàm lắc đầu, phất tay dừng lại Lương Câu Lộ. Phía dưới trên bầu trời, Hứa Dương áp chế Ngụy Đích Phá Thiên Thần Tỏa, từng đạo kim quang không ngừng bay bắn ra, tại phía trước trong không gian cắt một cái kim quang bắn ra bốn phía cái khe. Sau đó, Phá Thiên Thần Tỏa tiến vào khe không gian, vô ảnh vô tung biến mất. Nơi đây chuyện đã xong, chúng ta cũng trở về đi thôi." Vũ Hóa phàm lẳng lặng nói, nhưng ngay sau đó tay nào vung lên, xoay người rời đi. "Ngươi nói Vũ trưởng lão vì sao không có ngăn lại Thiếu tông chủ? Có hắn vị này thế tôn dẫn dắt, giống như trước ăn mặc toy không gian a." Lương Câu lộ thấp giọng nói với Ngô Mạc Phong. "Theo ta thấy, Vũ trưởng lão là lo lắng Thiếu tông chủ hiểu lầm sao?" Nô mặt phong lắc đầu cười khổ, Vũ trưởng lão là thành cao ngợi, nếu không có giúp Thiếu tông chủ, tu không muốn xuất hiện, không công được rồi Thiếu tông chủ một cái nhân tình. "Huống chi, Vũ trưởng lão đệ tử tiên bích nhị, còn đang động ăn năn đợi chờ Thiếu tông chủ tại quyết đây." "Nô, ta hiểu được. Nếu như tại lúc này xuất hiện ở Thiếu tông chủ trước mặt, dù dễ dàng bị ngộ nhận là cố ý lấy lòng, làm đệ tử cầu tình." Lương Khâu lộ khẽ khẽ thở dài. Vũ trưởng lão thanh cao là một mặt, hắn cũng là chẳng ngờ ảnh hưởng Thiếu tông chủ phán quyết sao. Hy vọng Hứa Dương, Thiếu tông chủ hắn, có thể hoàn mỹ điều giải quyết lần này nội ứng sự kiện. Tạ Khâu Thương thở dài một tiếng nói. Lô Mặc Phong gật đầu đồng ý, đối với Thiếu Tông chủ mà nói, đánh chết thiên tộc thập đại đỉnh huyền hoàng, đã đầy đủ nói rõ thực lực của hắn, đủ để đảm nhiệm đời sau đế tông đứng đầu. Nhưng có thể hay không xử lý thích đáng lần này nội ứng sự kiện, mới có thể nhìn ra hắn thống ngự năng lực. Tin tưởng tông chủ đem chuyện này giao cho Thiếu Tông chủ xử lý, cũng có khảo sát đắc ý vị. Nửa ngày sau, Đế Tông tiếp thiên phong đỉnh. Mây đen giăng đầy, một đạo đồng đậm kim quang, như khai thiên chi kiếm, đem tầng mây mở ra. Nhưng ngay sau đó, một đạo lóe lên kim mang khe không gian, tại trong hư không triển khai, một đạo kim tọa, nhanh chóng bay ra. Về đến nhà. Hứa Dương đứng ở Phá Thiên Thần Tỏa biến thành nghe độc một mũi truyền, nhìn phía dưới Tiếp Thiên Phong Thượng Đế Tông tổng bộ điện, lẩm bẩm nói: "Ở trong đầu của hắn, mọi mệt cảm giác mệt mỏi dâng lên. Đế Tông bí cảnh, kia quang môn chợt mở ra. Nhưng ngay sau đó nhiều đội Liên Vương đệ tử bay ra bí cảnh chi môn, nên đón Hứa Dương đến. Hứa Dương nhất thời ngạc nhiên, ta trước khi đến cũng không có hướng bọn họ nói rõ, tông môn làm sao biết ta trở lại tin tức?" Hứa Dương nhưng không biết, hắn và thập đại thiên tộc huyền hoàng chiến đấu cảnh tượng đã bị Vũ Hoa phàm trở trưởng lão thấy. Ở Hứa Dương khống chế Phá Thiên Thần Tỏa, xuyên qua không gian thời điểm, Lô Mạc Phong liền thông qua thiên nhắn phụ, hướng đế bên trong tông cũng cửa phát ra hứa dương an toàn trở về tin tức, này mới có lần này long trọng nên đón. Cầm đầu chính là thượng quan Tịch Phong. Hắn một thân thanh y, y mang trên mặt ấm áp nụ cười, "Thiếu tông chủ, ngươi đang ở đây Bắc Hoàng, đánh một trận giết chết thiên chi hạng, tăng mạnh ta đế tông trẻ tuổi đệ tử xí si phí. Song sau lại, ngươi vừa liên tục đánh chết thiên tộc 10 hoàng, phần này chiến tích lại càng trăm năm hiếm thấy. Lần này, tên của ngươi nhất định sẽ vang dội trung châu, chân chính có thể cùng Lương Khâu lộ trở thế hệ trước trưởng lão sánh vai." Hứa Dương Kiêm Tốn cười một tiếng, bất quá kia sắc mặt tái nhợt cũng là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Thượng quan Tịch Phong còn muốn lên tiếng, bên cạnh một thân áo đen Lệ Dương nhàn nhạt mở miệng, "Về trước bí cảnh, Hứa sư đệ cần nghỉ ngơi." Thượng quan Tịch Phong gật đầu cười một tiếng, "Chính xác, chư vị đồng môn, hộ tống thiếu tông chủ về nhà." Mọi người tiếng hoan hô như sấm động, thôi động Hứa Dương áp chế ghê độc mục, xuyên qua đế tông bí cảnh đại môn. Đứng ở tiếp thiên phong trên đại điện, ngửa đầu quan sát một màn này tôn điện chủ, cũng là một trận thăng thở. Hắn vẫn nhớ được, 5 năm lúc trước, Hứa Dương ở Khâu Ly trưởng lão tiếp dẫn, đi tới Trung Châu đại địa, còn chỉ là một huyền quân cảnh giới, vừa bãi vô danh thanh niên huyền giả. Ai có thể nghĩ đến, hiện nay hắn đã có thể lực đánh chết đỉnh huyền hoàng đứng ở phạm tụ đỉnh, tiểu ngạo này tầm núi sông. Hồ Tâm Đảo cung khuyết bên trong. Thứa Dương cần nghỉ ngơi, một đám nội môn đệ tử cũng rất biết điều địa cáo từ rời đi, hẹn rồi ngày kế nữa đến thăm Thứa Dương. Ừ, Lương Khâu Lộ trưởng lão bọn họ, thật giống như cũng không ở. Thứa Dương khoanh chân ngồi ở trên giường trúc, hướng Lệ Dương hỏi. Lệ Dương nói, ngươi không biết. Lương Khâu Lộ trưởng lão, Tả Khâu Xương trưởng lão chờ một nhóm lớn đế trưởng thượng bại cường giả, đều ở Thái Thượng trưởng lão Vũ Hóa phàm dẫn đội, đi trước Bắc Hoang tiếp ứng ngươi đi. Tiếp ứng ta? Thứa Dương một trận ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng, ở Bắc Hoang hắn vẫn là một mình chiến đấu hang hái không nghĩ tới quá, luôn luôn giấu tài đế tông, lại sẽ vì hắn, không tiếc xuất động thế tôn cấp cường giả đi trước Bắc Hoàng. Nay ý vị như thế nào? Ý nghĩa đế tông rất có thể, vì vậy cùng thiên tộc châm lại chiến hỏa, thậm chí có cùng thiên tộc sau lưng tiên minh đối lập. Tông môn đối với hắn cái này thiếu tông chủ, quả nhiên là dị thượng coi trọng. Nói về, có một việc, Lô Mạc Phong trưởng lão đặc biệt dặn bảo ta, hy vọng có thể nói rõ với ngươi. Lệ Dương hơi do dự một chút nói. Thừa Dương rất kỳ quái, Lệ Dương thường ngày nói chuyện cũng không có loại này ấp há úp uống bộ dạng. Hắn đột nhiên cười nói, Lệ sư huynh, ta và ngươi là Mạc Nịch chi giao, có lời gì? Luận có thể nói thẳng ra. Lệ Dương thở dài, nội ứng bị bắt được. Hứa Dương chân mày dựng lên, thật là ai? Hứa Dương tự ảo nhẽ nhõm, hắn ở Bắc Hoang Bá Nha quốc Hàn Đàm, bị thiên hành tuấn chờ 5 người phục kích, ngay lúc đó tình huống vô cùng nguy hiểm. May nhờ Hứa Dương cơ trí, dẫn động linh thú đánh bại đoạn không đại trận, lúc này mới chạy trốn. Bởi vậy có thể thấy được, một cái nội ứng đối với Đế Tông tổn hại rốt cuộc có bao nhiêu. Có thể bắt được nội ứng, tuyệt đối là một vật đại hảo sự. Lạ, Can Mịch Nhi, nàng tên là Thiên Mịch Nhi, là thiên tộc một gã nhanh núi thành viên. Lệ Dương nhưng ngay sau đó liền đem Thiên Bích Nhi như thế nào thông qua cấp sửa trí nhớ phương thức, tiến vào đế bên trong tấm cửa, thì như thế nào bị tiên tộc hiệp bức, không đi không được thượng nội ứng con đường truy tìm, đối với Hứa Dương toàn bộ nói ra